này không thành vấn đề dương thụ b â n đ ỗ n g nhiên lại hỏi thuần phong ngươi là làm sao t h ấ y được ta đã biết ngươi là thuật sĩ tô thuần phong cười cười nói ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không tự mình đa tình địa cho rằng lấy hai ta không hòa thuận điểm ấy nhi giao tình hơn nữa triệu sơn cương cùng dương tổng ngươi trong lúc đó có chút hợp ý mặt mũi có thể làm cho dương tổng rõ ràng lưu loát địa xuất ra mười mấy triệu tài chính làm đầu tư tuy rằng nói này trong đó cố nhiên có ổn định khả đoán được ích lợi nguyên do nhưng chuyển phát nhanh vạn thông lần này gặp phải k h ố n cảnh không biết hiểu chứa nhiều bí ẩn nhân ai hội dưới tình huống như vậy đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông hơn nữa còn không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hơn nữa dương luôn người từng trải làm việc tình lao đạo a dương thụ bân giơ ngón tay cái lên nói ngươi so với sơn cương kia tiểu tử nói chuyện đều trực tiếp cũng đủ thông minh bất quá ta phải cường điệu một chút ngươi là thuật sĩ thân phận không phải sơn cương nói cho ta biết ân ta vẫn đều tin tưởng hắn vừa vặn đem nên nói xong cung h i ể u nhị dẫn vương hải phỉ đi đến tự nhiên là một phen giới thiệu trên thực tế từ lúc năm trước chuyển phát nhanh vạn thông bắt đầu bắt tay vào làm dung tư hạng mục công việc y được đến tin tức dương thụ b n liền tăng nhiều lần thông qua triệu sơ n cương muốn đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông nhưng cuối cùng dương thụ bân nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông chuyển tình không có thể thông qua mà hắn cũng biết chuyện này trách không được triệu sơ n cương cũng trách không được tô thành chờ mấy đại cổ đông dù sao bọn họ đối với dương thụ bân hoa đằng tập đoàn không đủ hiểu biết hơn nữa d u n g tư chuyển lớn như vậy tỉnh vạn thông hậu cần tập đoàn cao tầng đều không thể tránh né đ ị a hội đã bị thiên mậu tập đoàn tổng tài tiêu chấn chút bất chi bất giác ảnh hưởng chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công nhưng triệu sơn cương lại ở ký tên hiệp nghị này đó bị cảnh sát mang sau khi đi không quá nhiều lâu thằng ô t u đến phóng nghỉ đông ngày đó hắn đột nhiên nhận được dương thụ bân điện thoại ngày hôm sau hai người gặp mặt nói chuyện dương thụ bân ở một cái bữa t i ệ c trung ngẫu nhiên nghe được người khác chuyện phiếm đề cập dự châu tỉnh trung châu thị có một nhà chuyển phát nhanh vạn thông dung tư phải ra vấn đề tuy rằng cũng không có nghe được cụ thể là cái gì tình huống nhưng dương thụ bân lập tức cực kỳ mẫn tuệ sơ s ắ c địa ý thức được đây là một lần cơ hội khi đó triệu sơn cương đã muốn bị nắm dương thụ bân chỉ có thể tìm tô thuần phong đối với dương thụ bân người như vậy tô thuần phong nhưng thật ra không có giấu giếm cái gì thực thẳng thắn mà đem chuyển phát nhanh vạn thông sợ gặp phải nguy cơ báo cho biết dương thụ bân nhưng dương thụ bân không sợ tuy rằng hắn biết rõ nay trong đó liên lụy tới khắp nơi tuyệt đối không phải hắn người như thế có thể đi ngay mặt chống lại hắn có khổng lồ tại phú cũng kết giao chứa nhiều quyền thế nhân vật nhưng cùng quyền quý thế lực đi tranh đấu trong lời nói mười dương thụ bân cũng không đủ này cao nhất quyền thế nhân vật n g ọ n n h ì một cây ngón tay có thể ân tử hắn nhưng dương thụ bân xuất thân cùng tính cách nhất định hắn phú quý hiểm t r u n g cầu tính cách hơn nữa hắn biết tô thuần phong là thuật sĩ tuy rằng không quá hiểu biết kỳ môn giang hồ nhưng nguyên nhân chính là vi không phải rất hiểu biết cho nên mới hội tin tưởng thần bí thuật pháp cường đại không gì làm không được hơn nữa hắn hiểu biết tô thuần phong tính cách lại biết tô thuần phong là thần bí thuật sĩ mẹ nó nhiều quan cỡ nào có quyền thế nhân kinh được thuật sĩ lặng yên không một tiếng động địa thi thuật đem người cấp xử lý thói quen v u ngoan lệ thủ đoạn dương t h ủ bần cảm thấy được có được thần bí khủng bố thuật pháp thuật sĩ thì phải là vô địch tồn tại cho nên hắn lựa chọn đi đối đầu tháng có thể ngoan kiếm nhất bút không chỉ có là t i ề n tài còn có triệu sơn cương nhân tình tô thuần phong vị này thần bí thuật sĩ nhân tình đáng giá chương sáu trăm ba mươi tám mặt mũi nhân tình giá trị khai giảng còn không có vài ngày kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội cùng trung hải sinh viên thuật sĩ hiệp hội liên hệ phải tổ chức một lần thuật pháp luận bản thi đấu hữu nghị nghe nói là mặt trên ý tứ nay mặt trên không phải chỉ dùng võ giám cầm đầu đặc thù cơ cấu mà là phụ trách kỳ môn giang hồ công việc la đồng hoa thạch lâm hoàn lưu học thụ t r ở số ít vài người mà trung hải thị sinh viên thuật sĩ hiệp hội lần này chủ động đưa ra cùng kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội tổ chức thuật pháp luận bản thi đấu hữu nghị còn lại là mới vừa vừa mới bắt đầu phụ trách phía nam sinh viên thuật sĩ lưu học thụ đề nghị trung hải sinh viên thuật sĩ hiệp hội đại biểu phía nam cho ù n g đại biểu c cho cho dù là đệ tử những thuật sĩ y theo kỳ môn giang hồ quy củ trước tiên nước chiến sau đó rời xa đại học rời xa nội thành cũng phải ở lý toàn bộ hữu nơi đó trình báo hơn nữa mười có bát cựu sẽ không thông qua vốn loại này thi đấu hữu nghị tính chất đấu pháp luật bản kỳ thật thực không đắt so với bởi vì đừng nói là cả nước sinh viên thuật sĩ liền ngay cả kỳ môn trên giang hồ đều cơ hồ mọi người đều biết kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội lý phó hội trưởng là tô thuần phong vị này đột một cuộc khởi vu giang hồ tân tú là luyện khí trung kỳ cao thủ ở kỳ môn trên giang hồ đều có thể sắp xếp được với hảo sinh viên thuật sĩ ai cùng hắn so với đều là xác định vững chắc đâu kết quả hoặc là nói hệ so sánh tư cách cũng không đủ mà không có gì ngoài tô thuần phong ở ngoài còn có kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội đương nhiệm hội trưởng bạch hành dòng tên tiên là tần l ĩ n h tỉnh diệu hoàng tông bạch người nhà luyện khí sơ cảnh cao thủ nghe nói liền mấy ngày liền loại kém nhất túng tiên ca dưới gối tối đủ thiên phú hấu tử túng anh cũng không dám nói tài năng ở đấu pháp trung thắng dễ dàng bạch hành dòng mặt khác đại học thuật sĩ hay là thôi đi hôm nay c h ẳ n g vạng ngân hải đại tịu điếm an bài mấy lượng xe b u t chở kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội cùng trung hải sinh viên thuật sĩ hiệp hội niên kỵ khinh đệ tử những thuật sĩ khai hướng kinh giao dụ dỗ khu xa x ô i cảnh điểm chỗ đông hàn chưa tán sơn gian phong cảnh khu lý cơ hồ không có gì du khách lại vừa lúc thích hợp mấy năm nay khinh những thuật sĩ đi đấu pháp luật bản chạy như bay ở ngũ đường vòng bao quanh vòng thành phố thượng một chiếc xa hoa xe buýt nội cùng tô thuần phong sóng vai ngồi ở xếp sau bạch hành d ô n g nhỏ giọng nói cho nên ở đưa ra lần này thi đấu hữu nghị thời điểm ngươi cũng đã bị bài trừ bên ngoài vậy còn ngươi tô thuần phong hoàn toàn vô tình cười hỏi quách tử đệ thực lực không lần vu ta bạch hành d ô n g nâng thủ lau chắt được ngay mặt chân bóng sợi tóc nói hắn k i u kiện pháp khí tứ trảo ngân lòng tương đương rất cao tô thuần phong gật gật đầu như thế bất quá n g ư ờ i này đầu đ ầ y chỉ bạc chính là hàng vạn hàng nghìn ngân giao cũng không được à nói thật bạch hành rong nhún nhún vai n u môi nói trước kia đi tuy rằng chưa từng cùng túng manh giao thủ tỷ thi quá nhưng cũng không phải ta chỉ sợ hắn mà là sớm văn vãn chúng ta hai cái hội đại biểu chim loan xanh tông cùng diệu hoàng tông tỷ thi một phen cho nên ở đại học học phủ lý không tất yếu đi so với đấu tuổi trẻ thôi vạn nhất đấu tổn thương h ỏ a khí vậy không tốt nô、no, ta là muốn nói ta kỳ thật vẫn đều thực tự tin thậm chí so với túng manh còn muốn tự tin khả từ ngươi xuất hiện nhất là tấn tây tỉnh một trận chiến ngươi vừa mới nhảy vào luyện khí trung kỳ lúc sau ta chỉ biết đ ờ i này chỉ cần của ngươi tu vi sẽ không nhân cố đ ạ i ngã ta vĩnh viễn không có khả năng vượt qua ngươi vì thế tâm tình còn đã bị ảnh hưởng rất lớn thực thật có lỗi tô thuần phong trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải hắn là thật sự không nghĩ tới chính mình tu vi lập tức tăng lên hội tạo thành bạch hành d o n g tâm tình đã bị ảnh hưởng không có gì đã sớm đi ra bạch hành d o n g cười nói bất quá túng manh nhưng thật ra mới có thể hội vượt qua ngươi ân bạch hành rong từ từ nói lời nói g i n g g ạ c trong lời nói theo tu hành thiên phú tư chất đến, đến giảng ta so với túng manh cường n à y một đầu trời sinh trị bạc khả thực hiện khí chính là thật lớn ưu thế nhưng túng manh người này ở tu hành thượng so với bất luận kẻ nào đều cố gắng hơn nữa hắn đối với tu vi cảnh giới theo đuổi quá câu chấp ngươi biết không người này vì tu vi cùng tâm tình thượng tăng lên không t i ế p cưỡng chế người tu vi không đi đ ộ t phá cái loại này thống khổ ta n g h ĩ n g h ĩ muốn đều đã không rét mà r u n khả túng manh lại có thể làm đến trường kỳ kiên trì nhẫn lại này quả thực là cái biến thái a vậy ngươi như cũ kiên trì tương lai cùng túng manh trong lúc đó chúng có một trận chiến sao tô thuần p h o n g hỏi đắc xem tình huống túng manh cưỡng chế người tu vi là kiếm đi nét bức nghiêng hơi có sai lầm liền có thể hội tẩu hòa nhập mà tu vi đại ngã bạch hành dong cười nói ta cũng không phải là ở nguyền rủa hắn kỳ thật ta người này không có nhà lý kia b ă n g l á o ra nẩy nhóm chấp nhất thế nào cũng phải nghĩ một ngày kia siêu việt chim loan xanh tông trở thành thiên hạ thứ nhất hàng loạt cánh cửa này đều cái gì nhân đại thứ nhất thứ hai có năng lực có cái gì khác nhau bất quá là cái giang hồ thanh danh thôi không có ý nghĩa đương nhiên, nếu tương lai ta cùng túng manh đều tự chấp trưởng tông cánh cửa lại có cơ hội có thể đấu pháp t h ắ n g hắn ta tuyệt đối hội không chút do dự đi làm hư vinh tâm ai đều có h ú n g chi còn lương đeo một cái gia tộc một cái rượu hoàng tông mấy trăm nn m m rất mộng đâu chỉ khi nào tương lai túng manh tu vi mạnh hơn ta nhiều lắm ta đây khẳng định sẽ thả khí cùng hắn đấu pháp t h thí bất đắc di dưới tình huống ta tình nguyện trực tiếp nhận thua tô thuần phong nhịn không được t r e o g ẹ o nói ngươi nhưng thật ra phóng đắc hay nếu không điểm ấy nhi lòng dạ ta có thể nhanh như vậy đi ra ngươi cho ta tạo thành tâm tình áp lực sao bạch hành dong tựa hồ còn có chút đắc chí lúc này hắn đâu lý di động vàng hắn lấy ra đến ân hạ tiếp nghe kiện ân ta là đi dòng nga t ố t ta đã biết vừa lúc ta cùng với tô thuần phong đâu ân hảo cắt đứt điện thoại bạch hành dong nói tiến đã muốn hối trôi qua công ty tài vụ bên kia cũng cùng phụ thân của ngươi liên hệ xác nhận tô thuần phong gật gật đầu thần s ắ c chân thành điện nói lần này thật cảm ơn ngươi cũng cảm ơn bạch g i a cảm ơn diệu hoàng tông ta ơn diệu hoàng tông làm gì đáng thôi cảm ơn ta cảm ơn nhà của chúng ta là có thể bạch hành dong thoáng dừng một chút nói ai đúng rồi năm trước ngươi theo nhà của chúng ta đi rồi ngươi đoán ông nội của ta cùng cha ta như thế nào đánh giá của ngươi kẻ mà trí tuệ hơn người lòng dạ sâu đậm thiên phú kinh mới tuyệt tươi đẹp ngày sau thành lại không thể số lượng đình chỉ đình chỉ bạch hành rong chạy nhanh tiêu đình nói tuy rằng ngươi nói này đó là lời nói thật khả ngươi có thể hay không đừng như vậy chính mình khoa chính mình được ta hiện tại liền nói cho ngươi đi ông nội của ta cùng cha ta nói ngươi thiên tính trí tuệ g à o hạt xem nhân đoạn sự cực thật tinh mắt lại là giải đoán lòng người cùng dựa thế khu thế đại mới t ô thuần phong ngạc nhiên đây là khoa ta còn là tổn hại ta nói thẳng ta người này hầu hắc hào đùa dỡn tâm kế không là đến nơi ngươi không thừa nhận thừa nhận cái gì ai kỳ thật nếu không phải ông nội của ta cùng cha ta vì giáo dục ta hướng ngươi học tập còn thật sự đối ta phân tích vừa thông suốt ta thật đúng là không thể tưởng được phương diện này loan loan nhiễu bạch hành d i ô n g vua v u a tô thuần phong b ả vai nói ngày đó ngươi hy vọng diệu hoàng tông bạch ra nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông để giải quyết trước mặt chuyển phát nhanh vạn thông gặp phải nguy cơ hơn nữa theo các phương diện trình bày chuyển phát nhanh vạn thông tuyệt đối có phi thường tốt phát triển t i ề n cảnh hơn nữa nhất định có thể vượt qua này nói cửa ải khó khăn tối mấu chốt chính là ngươi không chỉ có thẳng thắn địa giảng thuật chuyển phát nhanh vạn thông s ở gặp phải khó khăn cùng bệnh nhân còn đem chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca đã muốn cự tu hiệt bỏ vốn tương trợ tin tức cũng giáp mặt nói cho chúng ta ở thường nhân xem ra ngươi tại kia loại trường hợp hạ nói chim loan xanh tông cự tuyệt đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông hiển nhiên là phi thường sai lầm đạo lý rất đơn giản nếu thiên hạ thứ nhất hàng loạt cánh cựa chim loan xanh tông đều cự tuyệt chúng ta diệu hoàng tông bạch ra chẳng lẽ là ngốc từ sao như thế nào có thể đi đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh và thông tô thuần phong lược h i ể n xấu hổ địa lắc đầu nói được rồi ta thừa nhận lúc ấy nói những lời này là xuất phát từ tư tâm phép k h á c h tướng đúng vậy diệu hoàng tông tuy rằng cùng chim loan xanh tông chưa từng có quá trực tiếp xung đột nhưng âm thầm vô khi không khắc đều ở vẫn phân cao thấp hoặc là nói là chúng ta diệu hoàng tông ở cùng chim loan xanh tông phân cao thấp loại tình huống này đã muốn liên tục mấy trăm năm bạch hành dòng nói ngươi như vậy vừa nói ông nội của ta cơ hồ không có làm gì lo lắng lập tức đáp ứng với xuống dưới làm cho cha ta đi phụ trách đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông c h u y ể n tình khả bạch tông chủ cuối cùng quyết định là vay tiền mà không phải đầu tư nhập cổ tô thuần phong cười nói bởi vậy có thể thấy được bạch tông chủ xử sự, sự vẫn là thực cẩn thận bạch hành d ô n g gật gật đầu nói kỳ thật không chỉ là cha ta chính là ta còn có ta ông nội sau lại chuyển quá loan nhi đến lúc sau cũng hiểu được chuyển phát nhanh vạn thông c h u y ể n tình thực có thể hội trở thành một cái đại phiền thoái nhưng nếu đã muốn đáp ứng rồi ngươi cho nên cuối cùng suy nghĩ cái loại này chủ ý vay tiền cho các ngươi ra mà không phải trực tiếp đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông mặc kệ nói như thế nào tô thuần phong dựa vào lưng ghế dựa khí mắt nói tam triệu thất ngàn vạn lần này không chỉ có là nhất bút lớn khoản lại thật lớn nhất bút nhân tình n à y phân nhân tình nếu ngươi nghĩ muốn còn hiện tại có thể bạch h à n h d ô n g cười nói như thế nào diệu hoàng tông nhập cổ chuyển phát nhanh v à n thông mục tiêu là mười phần trăm công ty cổ phần tam triệu thất ngàn vạn lần xem như thứ nhất nhuận bút kim kém nhiều ít hiệp nghị ký tên lúc sau tức cho các ngươi chuyển khoản như thế nào tô thuần phong kinh ngạc nói vì cái gì thiên hải tập đoàn đều ra tay chúng ta còn có cái gì hảo lo lắng b ạ c h hành rong cười nói còn n ữ a nói bày đặt như vậy có tiền cảnh một nhà mau đ ể công ty không đi đầu tư cơ hội một khi mất đi chúng ta chỉ sợ phải hối hận thiệt nhiều năm thế nào coi như là còn này phân nhân t ì n h trước đáp ứng ta diệu hoàng tông nhập cổ chuyển phát nhanh và thông hảo tô thuần phong gật đầu nói ta đáp ứng người đầu tư nhập cổ không thành vấn đề nhưng cụ thể có thể chỉ cổ nhiều ít ta không làm chủ được bởi vì công ty bên kia sớm đã có thành thục phương án theo các phương diện lo lắng lần này dung tư mỗi gia đầu tư phương chỉ cổ tỷ lệ cũng không có thể vượt qua phần trăm chi bảy giờ ngũ cho nên diệu hoàng tông muốn chỉ cổ 10%, t a phải cùng vạn thông hậu cần tập đoàn cao tầng cầu thông một chút bạch hành dong cũng là không đ ộ i vu đi được đến trả lời thuyết phục nói sang chuyện khác nói thuần phong ngươi là nói như thế nào ăn xong bụi g a i làm cho đường đường thiên hải tập đoàn nguyện ý đi đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông đảm tô thuần phong đơn giản đáp bùi g a i là ở tiết nguyên tiêu ngày đó đi theo trương lệ phi đến bình dương thị thời điểm buổi tối c ô ý tìm tô thuần phong một mình nói chuyện có liên quan thiên hải tập đoàn đã muốn quyết định đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình kỳ thật từ lúc năm trước thả nghỉ、đông. tô thuần phong liền ở kinh thành cùng bùi giai nói chuyện chuyển phát nhanh vạn thông dung tư hạng mục công việc nhưng lần đó bùi giai cùng trong nhà liên hệ lúc sau phụ thân của nàng bùi thừa ban thưởng an bài cấp dưới nhanh chóng điều tra chuyển phát nhanh vạn thông đích tình huống lúc sau quả quyết tự tuyển nhưng mà quá hòn năm bùi thừa ban thưởng thực có thể là theo mỗi ta con đường biết được cái gì tin tức hắn đột nhiên t r í điện xa ở vân châu tỉnh nữ nhân bùi giai làm cho nàng cùng tô thuần phong liên hệ thiên hải tập đoàn cố ý hướng nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông nhưng điều kiện tiên quyết tiên là chuyển phát nhanh vạn thông phải mau chóng hủy bỏ cùng phía trước kia tứ ra đầu tư công ty dung tư hiệ đ i ề chương sáu trăm ba mươi chín thuật sĩ sát thủ đột kích sáu trăm ba mươi chín chương thuật sĩ sát thủ đột kích chiếc xe đến r ụ dỗ nhạn tê hồ phong cảnh khu thời điểm s ắ t trời đã muốn hoàn toàn tối sầm xuống dưới trung hải kinh thành hai địa sinh viên thuật sĩ hiệp hội còn có cả nước nam bắc cái khác khu một ít sinh viên những thuật sĩ tích cực hưởng ứng tiền tới tham gia lần này đấu pháp luận bản thi đấu hữu nghị tổng cộng ước có một trăm bảy mươi hơn người mà lần này thi đấu hữu nghị tất cả tương quan phí dụng còn lại là từ trung hải kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội theo hiệp hội tài vụ thượng tri ban đầu các sở đại học viện giáo sinh viên thuật sĩ hiệp hội trình hợp lúc sau hiệp hội tài vụ trên cơ bản như cũ từ hiệp hội hội viên nhóm hàng năm chưa nộp hội phí như kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội viên nhóm cơ bản hội phí vi hàng năm ba nghìn nguyên lâu thì không hạn đối với có thể tiến vào đại học học phủ niên kỷ khinh đệ tử những t h u ậ t S, p y đến giảng mấy ngàn đồng tiền hội phí căn bản sẽ không để vào mắt hội trưởng phó hội trưởng xuất ra mấy vạn hơn mười vạn nguyên đều thực bình thường Đương nhiên, đặc thù tình huống đặc thù c h i ế u cố tỉ như đang chăn chăn vị này ra cảnh điều kiện không thế nào dư giả cùng học hướng hiệp hội đánh miễn hội phí báo cáo lúc sau cũng rất mau bị phê sùn dưới tựa hồ đúng là bởi vì không có chưa nộp hội phí duyên cớ đang chăn chăn trong nội tâm cũng có chút ấ y n ấ y cho nên hắn vị này phó hội trưởng ở hiệp hội lý công tác cần cần cẩn cù và thật thà khẩn liền giống như lúc trước ở kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội lý như vậy cơ hồ ôm đồm tuyệt đại đa số công tác kỳ thật này đó sinh viên những thuật sĩ cũng không ai sẽ đi để ý đang c h n chăn không có chưa nộp này ba nghìn đồng tiền lần này ở kinh thành tống ra ngân hải đại tiểu điếm t h ự c túc chiếc xe sử dụng t r ở phí dụ n g tuy rằng tống hạ tống tử văn phụ tử lần nữa cường điệu đều từ ngân hải đại tiểu điếm đến gánh vác nhưng trung hải kinh thành hai địa sinh viên thuật sĩ hiệp hội người phụ trách như cũ kiên trì từ hiệp hội gánh vác phí dụ n g tất cả mọi người biết tống người sử dụng kỳ môn giang hồ vi đại học những thuật sĩ trả giá đã muốn quá nhiều ai còn không biết xấu hổ vẫn như vậy đi xuống dự định đấu pháp trận đấu bắt đầu thời gian là buổi tối chín giờ bán đông hàng chưa đi còn nữa vừa mới quá hòn năm nhã tê hồ phong cảnh khu mỗi ngày cơ hồ đều không có du khách tiền đến k i nhưng thành hùng gia là nhạn tê tất tàu Hùng nhạn hồ phong cảnh khu nội cơ mẩm ngắm cảnh tất cả ngành dịch vụ chủ nhận h là nội ngắm Gia cơ cả mẩm vụ ơ h ù nay g Vĩnh Bình trước tiên đánh n、so、chiêu hồ, hôm trước so buổi tối tuyệt tối đối khi ô n nhân g có tạp t vụ ế đến n vãng, thuần phong đối với loại này hoạt động, cơ hồ cũng không tham dự. Nhưng nay đối quấy dậy. Di với loại khi tô hoạt tham hồ cơ dự. bất đồng ngày xưa hãn vị này kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hộ i trưởng thật đúng là đ ắ c làm ra cái bộ d i á m đến dù sao đã muốn ứng thừa quá vào giám hơn nữa cũng phải cấp la đồng hoa mặt mũi không phải đơn giản dùng quá bữa tối lúc sau đoàn người đi bộ hướng kim đăng sơn xuất phát kim đăng sơn là ba mặt núi vây quanh nhạn tê hồ cảnh khu độ cao so với mặt biển thấp nhất một mặt núi tháng ở trên núi có trống trải ngôi cao dễ dàng cho đấu pháp cùng nhất mọi người chờ vây xem khi nửa tháng treo cao ánh trăng như s ư ơ n g sao trời ánh sáng ngọc tống tử văn hùng viêm bùi g a i ba người ở phía trước dẫn dắt mà tô thuần phòng bạch hành dòng quách tử đệ tắc như là phủi trưởng q u a y b à n dừng ở mặt sau cùng đêm nay trừ bỏ này đó đệ tử thuật sĩ cùng với tống tử văn hùng diễm này nhị vị sớm tốt nghiệp tiến vào xã hội lao học trường ở ngoài còn có hiện giờ dĩ nhiên nhập chức phía chính phủ bị kỳ môn giang hồ nhân sĩ biết hiểu phía chính phủ đại biểu thanh niên lưu học tụ đối với lưu học tụ kỳ môn giang hồ nhân sĩ tuy rằng không quá quen thuộc nhưng coi như là sớm nghe nói về kỳ danh người này đan thương thất mã s á t tiến tình nguyện cánh cửa chọn trở mình phó môn chủ châu n g u y ờ n hương tiện đa bất cố thân tâm giai bì tái chiến môn chủ thi tái đản tuy rằng cuối cùng bại bởi thi tái đản nhưng không ái hội coi thường lưu học tụ ngược lại là cảm thấy được thi tái đản thắng chi không võ mà trước mắt sinh viên những thuật sĩ đối hán xưng hô còn lại là lưu chủ nhiệm về phần là cái gì ngành chủ nhiệm ai cũng không biết hôm trước la đồng hoa giáo thụ cấp tô thuần phong gọi điện thoại phải hắn nhớ rõ lấy phó hội trưởng thân phận tham dự lần này thi đấu h ư u nghị tổ chức hoạt động hiệp trợ cũng duy trì lưu học thụ chủ nhiệm công tác đương nhiên trận đấu cho dù tô thuần phong không có dự thi tư cách tô thuần phong thuận miệng hỏi câu lưu chủ nhiệm là người nào ngành chủ nhiệm la đồng hoa có l i nói đệ tử thuận sĩ quản lý bộ a nghe đứng lên có chút điểm khí thế tô thuần phong ngẫu nhiên cũng từng nghĩ tới kỳ thật nhận la đồng hoa đề nghị cùng mời chào tiến vào này đặc thù cơ cấu lý cũng đĩnh không tồi tuy rằng tuyệt đại đa số thời điểm đều là quan can người tham n mưu bản tồn tại nhưng một khi thực có chuyện gì tùy thời đều có thể thuyên chuyển này t h ậ n bí giống như chức nghiệp bảo tiêu hoặc là nói sát thủ bản lãnh khốc hát y nhân tô thuần phong từng thử cảm giác quá này hát y nhân hơi thở có thể kết luận này đó hát y nhân cũng không là thuật sĩ nhưng bọn hắn khí chẳng lại dị thường cường đại tô thuần phong có thể khẳng định tu vi cảnh giới không có mại nhập luyện khí hậu kỳ thuật sĩ ở không biết này đó hát y nhân khí huyết vũ hành ngày sinh thắng để điều kiện tiên quyết h ạ căn bản đừng nghĩ lấy thở t pháp thương tổn thậm chí ảnh hưởng đến này đó đã bị quá đặc thù huấn luyện tên nhóm mặc dù là tu vi mại nhập luyện khí hậu kỳ c h i cảnh chỉ sợ ở ngay mặt trong quyết đấu một vị luyện khí hậu kỳ thuật sĩ cũng rất khó ở cực trong khoảng thời gian ngắn lấy thuật pháp chế phục như vậy một gã hát y nhân càng không chỉ nói này đó hát y nhân mười có bác cựu đều biết đạo thuật sĩ thi thuật khi nhược điểm có thể lấy cường h á n vũ lực bài trừ thuật pháp nhưng lại am hiểu đoàn đội hợp tác nhất tùng mà lên mẹ nó thiên hạ thứ nhất khóa giang long túng tiên ca tình thần cảnh cao thủ cũng phải nhượng bộ lui binh mang theo như vậy nhất bang tay đấm tuyệt đối có thể ở kỳ môn trên giang hồ không tiên nghệ gì địa hoành năng ngược đương nhiên t ô thuần phong cũng chỉ là n g ắ m lại cũng không muốn đi cùng phía chính phủ cơ cấu lây dính trực tiếp quan hệ chí không ở này làm gì đi gánh vác không thể giữ đánh giá phiêu lưu cùng phiền thoái thả bị quản chế vui người nghi kim đăng sơn sơn đạo t r ư ờ n g ba thước nhiều khoan bậc thang không cao độ dốc cũng không đ ầ u tiếu đừng nói là nhất chúng thân thể tố chất tương đương không tồi đệ tử những thuật sĩ đó là tầm thường du khách thập giai mà lên cũng sẽ không cảm thấy được có bao nhiêu sao mệt mỏi quách tử đệ vừa đi vừa cười nói thuần phong không có an bài ngươi dự thi hay không cảm thấy được không thú vị còn đi, đi. t ô thuần phong cười lắc đầu làm cho hắn dự thi mới có thể cảm giác không thú vị bạch hành dòng thực còn thật sự điện nói nếu không như vậy lao quách ta đem cùng ngươi trận đấu tư cách tặng cho thuần phong ngươi cùng hắn đấu pháp luận bàn một chút quách tử đệ xua tay nói kia hay là thôi đi ta cũng không đi tự thảo mất mặt bất quá nói còn nói đã trở lại kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội bên này ta không rõ lắm nhưng trung hải sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội viên cùng với lần này tiến đến phía nam vài cái sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội viên nhóm đều rất muốn chính mắt kiến thức hạ lừng lấy đại dành tô thuần phong đấu pháp khi phong thái nếu không như vậy đi thuần phong ta khởi cái đầu sau đó nhất chúng đệ tử những thuật sĩ phụ trách ồn ào cái cây non cho ngươi cùng lưu học thụ chủ nhiệm trước mặt mọi người đấu thượng một hồi như thế nào đừng vô nghĩa tô thuần phong d ở khóc d ở cười nói loại này vui đùa khai không được à dù sao lưu chủ nhiệm hiện tại là phía chính phủ cơ cấu đại biểu nhân vật chúng ta phải hiểu được tôn trọng kỳ thật ta nghĩ cho ngươi cho hắn cái ra vai phù đầu k h u á c h tử đệ nhỏ giọng nói dù sao người này còn trẻ thôi tốt lắm nói ngươi cùng lão bạch luận bàn sau khi kết thúc ai thắng ai đi cùng lưu chủ nhiệm đấu một hồi như vậy càng có vẻ hợp lý tô thuần phong cười nói về phần ta thôi hay là thôi đi thật không phải ta người này tự phụ dù sao tu hành cảnh giới thượng ta so với lưu chủ nhiệm cao cùng hắn luận bàn so với đấu không công bình không thích hợp ba người h ư u thuyết h ư u tiếu chút bất chi bất giác cùng phía trước này tựa hồ có chút khẩn cấp đệ tử những thuật sĩ đã muốn rất ra ước chừng có hơn hai mươi thước xa khoảng cách mấy khối cự thạch vắt ngang ở duyên sơn mà lên đường nhỏ tiền phương theo cự thạch giữ chuyển q u a loan là một chỗ diện tích nước có tam bốn mươi thước v ư n g ngôi cao bên cạnh có thạch n g thạch bàn chờ vợt dễ dàng cho du khách nhóm nghỉ tạm tinh mang ánh trăng bỏ ra trong trẻo như xương tái hướng lên trên nước chừng tứ năm mươi thước đi ra láng d i ệ n g ầ n đầu tiếu sơn điên chống c h ả i ngôi cao đã muốn có bộ phận đi ở phía trước đệ tử thuật sĩ đến sơn điên ngôi cao thượng phân tán khai hữu thuyết hữu tiếu quách hội trưởng bạch hội trưởng các ngươi có thể hay không nhanh lên nhi bùi g a i trên cao nhìn xuống địa hô ba người đưa mắt nhìn lại đã thấy lưu học thụ liền đứng ở bùi g a i bên cạnh mà không lên tiếng chứa nhiều theo lưu học thụ cùng bùi g a i bên cạnh đi qua đi đệ tử những thuật sĩ cũng đều không khỏi quay đầu nhìn mắt đi ở mặt sau cùng kia hai chính nhất phó hội trưởng tuy rằng từ dưới hướng lên trên tô thuần phong cùng bạch h à n h dòng quách tử đệ ba người thấy không rõ lắm lưu học thụ mặt bộ biểu tình nhưng nghĩ đến vị này t ầ n quan tiền nhiệm lưu chủ nhiệm chỉ sợ đối với này hai chính một bộ ba gã hội trưởng d ừ n g ở đội ngũ mặt sau cùng nhà tảng địa hưu thuyết h ư u tiếu làm phủi nắm trong tay là cực kỳ không hài lòng kỳ cục hạng hai người các ngươi đâu tô thuần phong nâng thủ đẩy hai người bả vai một phen chạy nhanh giống như không h ạ m ngươi dường như bạch h à n h dòng cùng quách tử đệ hai người cười bước nhanh hướng lên trên đi đến quả thật không hàm ta、à. tô thuần phong cười ha hả đ i ệ nói một bên ra v ẻ thanh nhàn địa chậm lại c ấ t bộ vốn sẽ không hắn chuyện gì nhi về phần hiệp trợ duy trì lưu học thụ chủ nhiệm công tác cùng với đối với võ giám hứa hẹn thuần tuy chính là một cái mặt mũi thượng vấn đề hắn tô thuần phong có thể tiến đến tham dự loại này hoạt động chính là tiến bộ giờ phút này ngay tại bọn họ mới vừa vừa mới đi qua loan kia mấy khối cự thạch phía dưới đường nhỏ thượng một vị thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn màu đen dày da sắt đắt sáng lóng lượng lưu trữ bán tấp kiểu tóc thanh niên c ư ớ bộ cực nhanh rồi lại cực k i n h địa thập dai mà lên thanh niên sắc mặt tái n h u ậ hình như có bệnh trạng mày kiếm nhập tấn một đôi đan phượng con ngươi sáng quắc hưu thần chuyện qua loan tướng mạo tuấn lãng lại lộ vẻ một chút quỷ dị mỉm cười thanh niên tay phải hướng bên vùng trong tay biến ma thuật bàn nhiều ra một phen dài nhỏ truy thủ dưới ánh trăng tinh huy hạ loẽ ra băng hà núi nhọn tô thuần phong vừa mới đi đến này khối ngôi cao bên cạnh chân trước thải thượng nhất giai khoảng cách nhị ba mươi thước xa chỗ cao bùi giai cùng lưu học thụ nhìn thấy bạch hành d o n g cùng quách tử đệ đã muốn bước nhanh đuổi theo cũng là lười lại đi để ý tới cái kia hiển nhiên phải ngồi không ăn bám phó hội trưởng tô thuần phong xoay người sẽ hướng lên trên đi bùi giai lơ đẳng địa lại quay đầu nh mắt đẹp nháy mắt t r ợ t o la lớn thuần phong cẩn thận trên thực tế tô thuần phong dĩ nhiên ở giờ khắc này chợt cảm giác tới rồi đặc hơn sát khí cơ hồ ngay tại bùi d a i ra tiếng nhắc nhở đồng thời tô thuần phong cũng không quay đầu lại điệu đột nhiên trên diện rộng đậu nghiêng người hướng hữu luân hạ khó khăn lắm tránh khỏi truy tinh đổi nguyệt bản phi thứ về phía sau tầm tia đem hàn mũi nhọn l ẹ l ẹ dài nhỏ truy thủ đồng thời quay đầu về phía sau nhìn lại chân phải đan mũi chân dùng sức chìa xuống đất thân thể tốc độ cao xoay tròn chân trái quét ngang như tia chớp bàn phát tập tới thanh niên phần e o thanh niên sát thủ ở c cực kỳ quỷ dị địa xoay thân tránh được tô thuần phong một cái tiên chân thân thể nhưng không có chút ngưng trệ địa theo tô thuần phong bên cạnh lướt qua đi thế nhưng đuổi theo vải da kia đem dài nhỏ truy thủ tay trái nhẹ nhàng t r ụ m tới đã đem trùy thủ thủ bính chộp vào dành tay chung năm ngón tay linh hoạt địa cuốn trùy thủ như mặc điệp diễn hoa đem trùy thủ thủ bính phản thủ cầm đặng đặng hai bước nhảy lên mười mấy bậc thang t i ệ n đà thân thể nhất đ ị n h hai chân dùng sức đặng hạ tảng đá bậc thang như diều hâu bản lăng không đánh về phía tô thuần phong trùy thủ làm hung đâm thẳng ni mã mã không được tự thất tín thiên còn như vậy nhiệt không thể kh đủ đ ả m ngày mai tiếp tục đỉnh điện a a a a a a chương 640, giả diễn do giống như thực làm 640 chương giả diễn do giống như thực làm ở bùi d a i hô lên kia một tiếng lúc sau tất cả mọi người nghe tiếng nhanh chóng quay đầu xuống phía dưới phương nhìn lại điện quang thạch hòa gian thanh niên sát thủ cùng tô thuần phong trong lúc đó đã muốn giao thủ mấy chiêu nháy mắt lâm vào gây cấn gần người chiến đấu kịch liệt đặc hơn cuồng bạo sát khí tràn ngập mở ra khoảng cách chiến đấu kịch liệt song phương gần nhất q u á c tử đệ cung bạch hành rong cơ hồ không có chút do dự địa phạt thân trên cao nhìn xuống địa cấp tốc vọt quá khứ tô thuần phong vặn người tránh đi làm hung đâm tới truy thủ hai tay nhanh chóng lần lượt thay đổi giơ lên cuốn lấy đối phương chỉ đao tay trái cổ tay đồng thời tay phải dán này cánh tay trái hướng về phía trước hoa động nặng nề g h mà tạp tới rồi sát thủ đầu vai thanh niên sát thủ nhấc chân tất chàng tô thuần phong thắt lưng l ạ c vị trí đồng thời sai thân giảm bất lực nhưng đầu vai như cũ không thể hoàn toàn tan mất tô thuần phong k i a một cái rượu đến điên hào mưu bàn tay tất kính nhưng mà bả vai bị đòn nghiêm trọng thanh niên sát thủ cánh tay nhưng chưa sòng toàn bộ đánh mất l ư đạo trong tay truy thủ như con bướm mặc hoa bản tinh rượu phi thường địa xoay trọn ở tô thuần phong tay trái lộn xộn hắn chỉ người cầm đao cổ tay tay phải ép xuống ngăn chờ hắn tất tràng cung cấp tốc lắc mình trở ra khi truy thủ dĩ nhiên ở tô thuần phong tay trái cánh tay thượng xẹt qua bá áo d a bị đao phong xé mở truy thủ xẹt qua cánh tay lúc sau trận châm xuống thanh niên sát thủ s ư ờ n đưa lưng về nhau tô thuần phong cấp tốc lui về phía sau đao tiêm thật đâm vào tô thuần phong ngực khiến cho tô thuần phong không thể không hướng giữ sần n ẹ tránh đồng thời một trường p h á c h về phía sát thủ trì đao cổ tay chậm biến trưởng thành trạo linh hoạt như xà chế trụ sát thủ cổ tay mạch cánh cửa sát thủ năm ngón tay linh động dài nhỏ trùy thủ c u ấ n đao phong hoa hướng tô thuần phong cánh tay lại coi như thứ hướng này thắt lưng lập chỗ tô thuần phong bất đắc dĩ lại thu tay lại mau lui nháy mắt trải qua giao thủ hiểm chi lại hiểm thanh niên sát thủ rõ ràng chiếm cứ thượng phong đang ép lui tô thuần phong đồng thời dĩ nhiên thoát ly bị trước sau bọc đánh giáp công phiêu lưu quỷ dị địa nết miệng cười xoay người túng d ư ợ c xuống phía dưới như thọ chạy bàn trong nháy mắt liền biến mất ở mấy khối cự thạch vắt ngang chỗ rẽ chỗ mà ngắn ngủn hơn mười thước khoảng cách dù n khi bất quá hai ba giây đồng hồ liền vọt tới tô thuần phong cùng thanh niên sát thủ giao phong chỗ nơi ngôi cao thượng quách tử đệ bạch hành rong không có chút do dự địa đuổi theo quá khứ đừng đuổi theo tô thuần phong tay phải nâng bị thương cánh tay trái trầm dọ quát quách tử đệ cùng bạch hành rong dĩ nhiên ở chỗ rẽ chỗ quẹo vào biến mất được nghe đến tô thuần phong thanh â m không khỏi vẻ mặt kinh ngạc dừng lại cước bộ lướp nhau tái theo khúc chết đường nhỏ xuống phía dưới nhìn lại chỗ nào còn có thể xem tới được thanh niên sát thủ bằng dáng hai người bất đắc dĩ chỉ phải phản thân trở về lúc này Bùi dai lưu học i n thụ mặt âm t h ầ m vội vàng đi xuống đến khi quách tử đệ cùng bạch hành giông đã muốn trở về các ngươi như thế nào không đuổi theo lưu học thụ nhữ mày xích một câu chật vung tay lên phân phó nói mọi người toàn thể đều có phân tán truy kích quách tử đệ cùng bạch hành rong hai mặt nhìn nhau p h â n đông x u ố n g lại xuống dưới niên kỷ khinh sinh viên những thuật sĩ một đám nóng lòng muốn thử tô thuần phong hiếp mắt hai trong mắt thản nhiên nói đuổi không kịp hơn nữa mặc dù là có thể đuổi theo mọi người ở phân tán khai dưới tình huống cũng tha không được đối phương còn mới có thể bị thương đến nếu ta không đoán sai trong lời nói người này hẳn là chính là sát sinh cánh cửa truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền dứt lời tô thuần phong quay đầu nhìn ánh mắt màu lo âu bùi dai lại nhìn quét một vòng súng lại tới được chứa nhiều đệ tử thuật sĩ nói bùi học tả ngươi tới khi mở ra chính mình xe cũng là ngươi đưa ta đi bệnh viện đi hảo bùi dai vội vàng gật đầu lưu chủ nhiệm sát sinh cánh cửa truyền nhân rõ ràng là hướng ta tới bất luận đắc thủ vẫn là thất thủ h ắ n hẳn là sẽ không tái phản hồi thực thi ám sát cho nên mọi người tẫn có thể yên tâm tiếp tục trận đấu không cần bởi vì ta bị ám sát ảnh hưởng mọi người lần này tiến đến tham dự trận này thi đấu hữu nghị tâm tình tô thuần phong lược hiện ấ y náy điện nói lưu học thụ nhữ mày muốn nói cái gì đó nhưng hơi chỉ do dự sau chính là nói nhanh đi bệnh viện đi có cái gì tình huống tùy thời điện thoại liên hệ ta đừng nói nói chạy nhanh đi bùi giai tựa hồ sợ tô thuần phong chỉ hoán trị liệu miệng vết thương giúp đỡ hắn hướng dưới chân núi đi đến lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau nhỏ giọng nghị luận ký môn trên giang hồ vẫn đều có đồn đãi nói tô thuần phong cùng sát sinh cánh cửa truyền nhân âm thầm có liên hệ thẳng đến lần trước đông bắc lang mọi nhà chủ lang duyên bị ám sát tại kia lần đại hội thượng tô thuần phong cùng lý toàn bộ h ư u phát sinh ngay mặt xung đột lý toàn bộ hữu bị thua lúc sau người trong giang hồ mới bắt đầu hoài nghi cùng sát sinh cánh cửa truyền nhân trong lúc đó chân chính có liên hệ có thể là lý toàn bộ hữu nhưng mà lý toàn bộ hữu đã chết tô thuần phong cùng sát sinh cánh cửa truyền nhân có liên hệ lời đồn nhưng vẫn không bị đánh vỡ sát sinh cánh cửa truyền nhân ám sát tú manh ám sát khoa ngươi đu lát lạp tư ám sát lăng duyên này ba vị đương sự bị ám sát thời gian cùng thời cơ đều rất trùng hợp nhưng ngay tại vừa rồi sát sinh cánh cửa truyền nhân lại xuất hiện ám sát tô thuần phong chưa toại sao lại thế này lời đồn ở giờ khắc này tựa hồ đã muốn tự sụp đổ n g u y ệ t hoa tinh mũi nhọn hạ tia sắc bén sát chiều đặc hơn tuân lệnh nhân hít thở không thông sắc khí tật như tia chớp bản công kích phản kích nếu không có tô thuần phong có cường h ã n người vũ lực chỉ dựa vào này thuật pháp tu vi trong lời nói, ở như thế ngắn ngủi kịch liệt gần người h ẩu đà chung, chỉ sợ sớm m ệ n h tăng sát sinh cánh cửa truyền nhân sắc bén đ a u h ạ Sa muốn làm năm, cường như người vũ lực ở sinh viên thuật sĩ trung cơ hồ công nhận vô gia này h ư u túng m anh tâm tính ngoan quật có gan bất mệnh khả gặp được sát sinh cánh cửa truyền nhân ám sát khi lại chỉ có thể chiếm giữ hoảng sợ chống đỡ lại hào không hoàn thủ phản kích lực tuy rằng lần đó hung hiểm vạn phần ám sát trong quá trình, bởi vì tô thuần phong kịp khi tham gia do đó làm cho túng manh may mắn còn sống nhưng là là thâm chịu bị thương nặng hôn trên người hạ tiệ không đếm được một. Đao đao khủng bố thương thế. gặp giả tim đập nhanh nghe sinh viên những thuật sĩ nghị luận thanh càng ngày càng tạm lưu học thụ rốt cục theo do dự cùng một tia bất mãn chung lấy lại tinh thần n h ư đến phất tay nói một khi đã như vậy vậy tiếp tục chúng ta lần này thi đấu hữu nghị đi mọi người đừng bị bọn đạo trích ti tiện hành vi ảnh hưởng thi đấu hữu nghị bầu không khí không có việc gì mọi người không cần lo lắng sát sinh cánh cửa truyền nhân không dám tái xuất hiện bạch hành r ô n g cùng sau lưng lưu học thụ hướng đỉnh núi đi đến một bên phất tay nói cái khác vài vị kinh thành trung hải sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng nhóm cũng đều đều khuyên chứa nhiều đệ tử những thuật sĩ nhưng thực hiện nhiên lần này thi đấu hữu nghị bắt đầu phía trước sát sinh cánh cửa truyền nhân đánh bất ngờ tới ám sát tô thuần phong hành vi cấp ở đây tất cả sinh viên những thuật sĩ mang đến áp lực tâm lý rất khó ở cực trong khoảng thời gian ngắn giảm bất liệu cũng may phải như tô thuần phong theo như lời sát sinh cánh cửa truyền nhân là hướng hắn tới một cách không thể đắc thủ tất nhiên xa đ ộ n mà đi dù sao ở mọi người để cao cảnh giác điều kiện tiên quyết hạng hắn nếu còn dám lại đến sát một cái hồi m ã t thương ở đây tất cả đệ tử thuật sĩ đều có tự tin cho dù là không sử dụng thuật pháp nhất ủ n g mà lên quần đầu cũng có thể đem cái k i a tiêu ngạo sát thủ cấp xử lý ngồi vào bùi d a i người lái dịp mục mã nhân lý tô thuần phong hi mắt dựa vào lưng ghế dựa t h u ầ n miệng nói gì thời điểm đổi xe năm trước liền mua bùi d a i không yên lòng địa hồi đáp một bên lái xe bay nhanh hướng cảnh khu ngoại chạy tới vừa nói nói ngươi bắt tay cánh tay k h ắ c ở ngàn vạn lần đừng nữa đổ máu ai cái kia đêm nay thượng người kia ngươi xác định là sát sinh cánh c ử a truyền nhân sao nghe nói hắn di v ã mỗi lần gây đều trụ mũ hôm nay cũng lộ ra hình dáng chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị người biết hắn diện mạo lúc sau toàn bộ kỳ môn giang hồ chỉ sợ đều đã nhằm vào hắn làm chút cái gì sao hắn làm cho người ta thấy dung mạo hết thẻ đều là giả tô thuần phong giống như mỉm cười nói này bùi dai có chút giật mình c h ậ t nói tốt lắm tốt lắm ngươi đừng nói chuyện ta khai nhanh lên nhi tô thuần phong nói tiểu thương mà thôi không cần như vậy lo lắng đừng nói nói tô thuần phong cười khổ ngậm miệng không nói trong nội tâm cũng là nhịn không được tức giận mắng này hồn cầu đổ tích lỗ thật đúng là nói được thì làm được bất quá là vì trước mặt mọi người diễn vừa ra diễn mà thôi thật đúng là liền không hề dấu hiệu địa đột nhiên xuất hiện ngọn nhi ra sắc khí tô thuần phong không chút nghi ngờ nếu hôm nay buổi tối chính mình ở đối địch đồ tích lỗ thời điểm hơi có lơi lỏng người n à y thực mới có thể hội nhân cơ hội giả diễn thực làm địa phải mạng của hắn bất quá tô thuần phong âm thầm thầm nghĩ không biết đồ tích lỗ tiểu tử này hay không hiểu được hôm nay nếu không có ta thủ hạ lưu t ì n h hắn hơi kém sẽ chết ở của ta chu tâm c h â m h ạ hừ nghĩ đến trong tay có một phen trùy thủ là có thể chấm hạ tê ưu thế gặp được chân chính thực chiến kinh nghiệm phong phú cao thủ chỉ sợ cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết cùng lúc đó nhãn tê hổ cảnh khu kim đăng dưới chân núi một mảnh lá rụng sớm điêu linh rừng cây nhỏ bên cạnh độ tích lô dấu ở vài q u ọ n g trạc cây khô héo lại như cũ không mất xùm x u ê bùi cây bóng ma trùng ngồi xếp bằng nghỉ tạm mặt mang mỉm cười địa âm thầm nghĩ tiểu tử này xuống tay thật đúng là đủ đ ầ u nếu không có ta phản ứng cũng đủ mau hơi kém đã bị một cái ngoan lệ thuật pháp băng nát là mạch ai đi giết hắn không nên tới chi vào chỗ chết kia vài cái mục tiêu bất quá cũng không biết tô thuần phong tiểu tử này hay không hiểu được hôm nay nếu không có là ta thủ hạ lưu tình hắn hơi kém sẽ chết ở ta kia phản thủ thứ hướng này thắt lưng lập một đào dưới h ừ nghĩ đến tự thân thuật pháp lực công kích mạnh mẹ thuật pháp tu vi cao thâm đánh nhau kịch liệt năng lực ở thuật sĩ quần thể chúng cũng có thể nói nổi tiếng liền tự tin đến có gan không của ta ám sát nếu như đêm nay không phải diễn trò nếu như không có đúng lúc hướng tới được quách tử đệ bạch hành rong đã q u ấ y dày trong lời nói thế nào cũng phải làm cho tô thuần phong ăn cái đại giáo hấn ti đồ tích lỗ bởi vì đau nhức thật hấp một ngụm lương khí giúp đỡ bị thương vai trái nhìn mắt xa xa chạy như bay xử ra cảnh khu diệ mục mã nhân đứng dậy giống như quỷ mị bản hướng trong rừng đi đến kinh thành ánh sáng mặt trời khu đông tam hoàn phụ cận kia đống để phòng xâm nghiêm vật kiến trúc nội tuy rằng đã muốn là buổi tối mau chín giờ nhưng võ giám cục trưởng cũng không có tan tầm hắn cùng vừa mới theo phần đất bên ngoài điều tra hoàn một ít tình huống trở về la đồng hoa cùng với bị hắn điện thoại gọi tới thạch lâm hoàn ngồi ở văn phòng nội mời dự họp một lần đơn giản loại nhỏ hội nghị đơn giản là thảo luận nước ngoài thuật sĩ thế lực tiến vào quốc nội đích tình huống cùng với nước ngoài thuật sĩ giới trước mắt động thái vân vân đương nhiên, còn có chuyển phát nhanh và thông sự kiện trước mắt phát triển chẳng、hướng. chương 641, dự đoán được cùng không thể tưởng được tâm lý chiến 641 chương dự đoán được cùng không thể tưởng được tâm lý chiến đơn giản thảo luận hội sau khi chấm dứt võ giám tự mình đứng dậy phao tam chén t r à nói chuyện phim nói tô thuần phong tiểu tử này hiện tại nhưng thật ra trang mô tác d ạ n g đối thuật sĩ hiệp hội chuyện tình thực đệ bụng thôi ngươi đều nói hắn là trang mô tác d ạ n g làm gì nói sau hắn đệ bụng la đồng hoa cười nói trang mô tác d ạ n g cũng là tiến bộ trước kia tiểu tử này chính là ngông đen thân là phó hội trưởng đối với kinh t h à n sinh viên thuật sĩ hiệp hội chuyện tình lại chẳng quan tâm một bộ thản nhiên thế ngoại t h ả i cúc đông lý hạ thanh khoan dung võ giám mỉm cười điểm k h ỏ a yên bắt tay lý yên bao ném tới thạch lâm hoàn trước mặt ý bảo hắn cùng la đồng hoa chính mình cầm chịu sau đó nói lại nói tiếp trước kia ngươi lão la theo ta nhắc tới này đó thời điểm ta vẫn cũng chưa làm hồi sự nói lý ra còn suy nghĩ đường đường la giáo thụ đối với kỳ môn giang hồ vô luận là lịch sử vẫn là thuật pháp lưu phái có thể nói học phú ngũ xe đây là làm sao vậy không phải là một cái xuất thân đặc thù tư chất thiên phú vĩ đại sinh viên thuận sĩ thôi ngươi la giáo thụ ở trước mờ ta nhắc tới tô thuần phong tần xuất không khỏi hơn chút chưa từng nghĩ m u ố n tô thuần phong tiểu tử này vài lần tam phiên m ạ n h đánh v ậ t mạnh sinh sôi ở kỳ môn trên giang hồ sông r a lớn như vậy hàng đầu ta không nghĩ chú ý đều không được lạc kia lão la a chúng ta lưỡng đánh đập cái tiêu đ ổ ngươi đắc nhật h u a có đôi khi đối như vậy thứ đầu đệ tử thuật sĩ sẽ không có thể quá mức vu phong túng cùng nhân tử ngươi nhìn một cái tiến bộ rất nhanh thôi dứt lời võ dám nhịn không được vui sướng nợ nụ cười đối với tô thuần phong ở kinh thành này vài năm biểu hiện thạch lâm hoàn mặc dù có nghe thấy nhưng hiểu biết cũng không kể lại hiện tại nghe võ g i á m cục trưởng cùng la đồng hoa giáo thụ đảm cập tô thuần phong khi d a i lộ ra che giấu không được vẻ yêu thích thạch lâm hoàn không khỏi thay dự châu tỉnh tiếu g i a cảm thấy một t i ê u bi a i ở dự châu tỉnh lấy t h u n g bút voi hơn mười tái tiếu g i a chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bởi vì phản bội theo bọn họ căn bản hiên không dạy nổi cái gì biển kỳ môn giang hồ lùn cỏ thuật sĩ tô thuần phong hội làm cho bọn họ mất đi cái gì mà đúng là bởi vì nhất giới lùn cỏ thuần phong từ ra lô ra hai cái quyền thế hiển hách gia tộc muốn thiệt từ nay về sau lúc sau muốn đi thượng đường xuống dốc thậm chí trực tiếp suy sụt khi cũng mệnh cũng v ậ t cũng đương kim thời đại kỳ môn giang hồ cùng lịch sử có lẽ đem đ ạ i bất đồng thạch lâm hoàn trong lòng trung thở dài nếu không có tu vi mại nhập luyện khí hậu kỳ chính mình lúc này lần biến hóa kỳ lạ đấu tranh chung chỉ sợ sẽ không cam tâm thoát ly tiếu gia ngược lại còn muốn cùng tương nam tứ sinh canh cửa vì tranh đoạt ở tiếu gia cảm nhận chung tín nhiệm cùng địa vị mà minh lý ngầm lục đục với nhau kết quả là chỉ biết bị tiếu gia đắc ích khả khi đó chính mình tham l u ê n tài phú thưởng thụ cuộc sống càng trầm mê v u bị người khác nhất là như tiếu chấn như vậy quyền thế nhân vật tôn thờ cùng kính hư vinh một khi nhập luyện khí hậu kỳ đối với tướng thuật trung thiên nhân cảm ứng tốt hơn nhìn thấu triện liền càng cảm thấy được không ổn hảo ý b a n g t i ế u chấn thuận buồn xuôi gió gián tiếp trợ t i ế u g i a phong thủy doanh mãn khả quay đỡ ở ưu lại nhìn lại phát hiện t i ế u g i a v ậ n thế lại một năm không bằng một năm ngươi lai quyền thế nhà đều có cường thế số mệnh kỳ môn thuật pháp phong thủy tướng thuật thăm đúng i a nhìn như n h ư hổ thêm cánh kỳ thực cùng nguyên bản quan gia số mệnh ở đối hướng dưới tình huống không ngừng mà cạn kiệt tái cạn kiệt tiêu da vật thế tiêu da gặp nạn hãn thạch lâm hoàn tuy rằng không trực tiếp tham gia tranh đấu nhưng ứng với tiêu chấn sở cầu ra tay bày ra phong thủy cục tương trợ do đó lấy vận thế xoay c ả n khôn không lâu lúc sau tiếu gia tái nhập lớn hơn nữa khốn cảnh hắn thạch lâm hoàn hội lại bày ra phong thủy cục n ị c h chuyển vận thế t r ợ tiếu gia đảng v â n d ự n g lên như thế như vậy liền lâm vào một cái ác tính tuần hoàn uống rượu độc giải khát kỳ thật nếu chính là ngẫu nhiên trợ giúp tiếu gia một lần hai lần thật còn không đến mức làm cho tiếu gia vận thế như thế nhanh chóng suy sụp khả những năm gần đây thạch lâm hoàn cùng tiếu gia quan hệ rất mật thiết đó là hắn tự thân thuật pháp tu vi đột nhiên tắc mạnh cũng cùng chút bất chi bất giác hấp thu tiếu gia chứa nhiều vận thế có liên quan mà loại này tăng trưởng với hắn mà nói cũng không tất cả đều là chuyện tốt tất có hậu hoạn cho nên một khi vào khỏi luyện khí hậu kỳ nộ ra này đó lúc sau thạch lâm hoàn quyết đoán tá tiếu gia bắt đầu cùng kỳ môn giang hồ tứ sinh cánh cửa tiếp xúc lý do thoát ly tiếu gia cũng h ả o ý làm ra cuối cùng k h u y ê n giới hắn may mắn chính mình chưa bao giờ trực tiếp tham gia tiếu gia bên trong cùng đối ngoại quyền thế tranh đ ấ u cũng biết lần này tiếu gia bắt đầu cùng kỳ môn giang hồ tứ sinh cánh cửa tiếp xúc cũng là muốn mượn dùng tứ sinh cánh cửa thuật pháp trực tiếp tham dự đến quyền thế tranh đâu chung không khác loạn hoã nhưng mà lần này tiếu t i chấn, võ giám sắc ó nhân n g mặt tâm trầm xuống dưới nói ngươi thạch lâm hoàn cũng có trách nhiệm thạch lâm hoàn túi đầu cười khổ cam chịu hắn đương nhiên biết võ giám nói hắn cũng có trách nhiệm là ở phê bình hắn di vang thân là kỳ môn thời bà không nên cùng ở dự châu tỉnh số một quan lại quyền thế nhà giàu có tiếu gia kết giao quá mức chặt chẽ đây là tối kỵ cũng may là những năm gần đây thạch lâm hoàn tuy rằng cùng tiếu gia tương giao tâm đầu ý hợp nhưng không có trực tiếp tham dự đến quyền thế chi tranh trung không có gì ngoài ngẫu nhiên bày ra phong thủy cục hiệp trợ bắt đầu vận chuyển ở ngoài càng còn nhiều mà trợ giúp tiêu chấn đánh để ý thiên mậu tập đoàn chuyện tỉnh nếu không có như thế hắn thạch lâm hoàn lại có thiên đại bản lĩnh la đồng hoa đều sẽ không đi chủ động mời chào hắn tiến vào phía chính phủ cơ cấu mặc dù là thạch lâm hoàn mao t o a tự đề cử mình phía chính phủ cũ n g dê sẽ không để ý đến hắn thậm chí còn mới có thể sẽ ở riêng đích tình hình hạ ra tay giải quyết thạch lâm hoàn vị này tướng t h u ậ t đại sư còn phản ngươi lạp thế gian bản không người lo sợ không đâu chi lần này hắn thạch lâm hoàn có tư cách cũng nên may mắn không có chọn sai lộ không có làm sai đội hắn lựa chọn thoát khỏi tiếu gia nhập phía chính phủ cơ cấu lại đứng ở tô thuần phong bên này võ giám đang định muốn nói gì khi di động linh tiếng vang lên hắn đi đến bản công tác giữ cầm lấy di động nhìn xuống dưới điện biểu hiện không khỏi cười nói xem ra đêm nay này bọn nhỏ luận bàn đấu pháp trận đấu đã muốn bắt đầu rồi này không lưu học thụ gọi điện thoại tới tranh công lạc nói chuyện hắn ấn hạ tiếp nghe c h u y ệ n đưa điện thoại di động bám vào bên hai mỉm cười nói học thụ trận đấu bắt đầu rồi sao này tinh anh nhóm còn nghe lời đi câu này vừa mới dứt lời võ giám sắc mặt mạnh trầm xuống dưới thạch lâm hoàn cùng la đồng hoa đều mặt lộ vẻ kinh ngạc ân ta đã biết võ giám treo tuyến đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn nhữ mày nói sát sinh cánh cửa truyền nhân vừa rồi ở đệ tử những thuật sĩ lên nửa đường t ư ợ n g ám sát tô thuần phong chưa toại cái gì la đồng hoa cùng thạch lâm hoàn giật mình trụ võ giám đi trở về s o f a giữ ngồi xuống đem đầu mẩu thuốc lá ân diệt ở khói bụi hàng chùng nói xem ra chúng ta phía trước phán đoán có lầm tô thuần phong cùng sát sinh cánh c ử a truyền nhân trong lúc đó cũng không có liên hệ nếu không sát sinh cánh c ử a truyền nhân như thế nào hội đột nhiên ám sát hắn đâu lao lao võ giám vẻ mặt đông nhiên trở nên nghiêm túc nói xem ra quả nhiên như ngươi theo như lời giang hồ tiến vào phồn thịnh giai đoạn sát sinh cánh cựa truyền nhân bắt đầu rồi hắn ám sát tu hành tri đồ kỳ môn giang hồ từ xưa giờ đã như vậy ai la đồng hoa thở dài thạch lâm hoàn g túi đầu không nói cụp xuống mí mắt che giấu chính mình con ngươi lý hiện lên một chút nghi hoặc lập tức thoải mái chính mình có thể đ o á n đến la đồng hoa võ giám tự nhiên cũng sẽ hoài nghi đến võ giám nhìn mắt cùng tô thuần phong cùng tô ra có thể nói quan hệ tâm đầu ý hợp thạch lâm hoàn đ ỗ n g nhiên hỏi lâm hoàn người đ o á n đ o á n xem s á t sinh cánh c ử a truyền nhân mục tiêu kế tiếp chính là ai thạch lâm hoàn mặt lộ vẻ nghi hoặc lắc lắc đầu cười khổ nói này như thế nào có thể đoàn được lão la người nói đâu võ giám nhìn về phía la đồng hoa không thể xác định la đồng hoa tự hầu nghĩ tới cái gì thản nhiên địa cười cười võ giám bỗng nhiên lại mạc d a n h kỳ diệu hỏi han hào xâm đu lát lạp tư còn có thuyền a s á t đoán có hay không tin tức lại thân tự tiến vào quốc gia của ta khi nào thì đến hoặc là là bọn hắn an bài người nào thân tin tiến đến quốc nội mấy phương thế lực chỉ sợ sẽ không cam tâm làm cho này hai cổ nước ngoài thế lực ở bên ngoài b ả n g quan đấu tranh đến cuối cùng kiểm t r á i cây ăn còn không có tin tức nga võ giám nghĩ, nghĩ cười nói mặc kệ bao lâu mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc thuyền a sắt đoán thế lực nhất phương tổng sẽ có người tới hơn nữa quốc nội tứ sinh cánh cửa lữ r a tây bắc thế ông tông nay tứ cổ thế lực c h u n g gì một gỗ trở thành s á t sinh cánh cửa truyền nhân sau mục tiêu trong lời nói có phải hay không là có thể chứng minh cái gì đâu la đồng hoa nhữ mày không nói thạch lâm hoàn g i a vẻ kinh ngạc nói võ cục trưởng ý của ngươi là s á t sinh cánh cửa truyền nhân lần này ám sát thuần phong mới có thể là ở diễn trò tô thuần phong quá thông minh võ g á m không có trực tiếp trả lời nói chính cái gọi là thông minh bị thông minh lẩm lấy hắn tính tình lần này nhiều cổ thế lực nhằm vào này gia đình khẳng định hội thực thi trả thù hơn nữa tiểu tử này còn thực rõ ràng địa trực tiếp đăng môn giáp mặt hướng ta làm hội báo xin chỉ thị nói hắn có thể không đi để ý tới sự thật xã hội thượng quyền thế thế lực tự nhận là cũng không cái kia thực lực nhưng đối với kỷ môn trên giang hồ cùng nước ngoài thuật sĩ thế lực hắn phải phải có sở động tác hậu sinh khả Huy a khả chỉ dựa vào này chỉ sợ không thể kết luận tô thuần phong cùng sát sinh cánh cửa truyền nhân quen biết thạch lâm hòa nói nếu ta vừa rồi theo như lời tứ cổ thế lực chúng có hai cổ thậm chí càng nhiều kế tiếp liên tục lọt vào sát sinh canh c ử a truyền nhân ám sát như vậy hay không có thể khẳng định võ giám cười lạnh nói thạch lâm hoàn lắc lắc đầu nói nếu tô thuần phong giáp mặt hướng võ cục trưởng đã làm hội báo cùng xin chỉ thị như vậy chính hắn có thể làm được chuyện tình làm gì lại đi phái hoặc là nói thuê sát sinh canh c ử a truyền nhân đ ộ n g thủ tô thuần phong trời sinh trí tuệ hơn người cực có ự c c lòng dạ sẽ không không thể tưởng được làm như vậy hội dẫn phát mọi người hoài nghi võ giám n ế u mày tưởng tượng này giống như cũng có đạo lý a la đồng hoa nói chúng ta trước mắt công tác trọng điểm hay là muốn đem hết toàn lực truy tra sát sinh cánh cửa truyền nhân đích thực thực thân phận cùng rơi xuống về phần tô thuần phong hay không cùng sát sinh cánh cửa truyền nhân có liên hệ lần này sự kiện hay không cố ý làm chi tìm không thấy sát sinh cánh cửa truyền nhân chúng ta cũng chỉ có thể hoài nghi có năng lực đem tô thuần phong như thế nào nói tới đây la đồng hoa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì cười nói nga đúng rồi lưu học thụ có thể cũng sẽ nghĩ vậy chút ta phải nhắc nhở hắn một chút hắn dù sao tuổi trẻ hơn nữa bản tính có chút cố chớp không thể hội giáp mặt chất vấn tô thuần phong miễn bản tình hắn võ giang nói đơn giản là hai cái kết quả hoặc là là tô thuần phong đã bị cảnh cáo hoặc là chính là lưu học thụ ở tô thuần phong trước mặt bình cái cái đinh làm như lịch lam đi la đồng hoa nghĩ nghĩ nói cũng tốt nô、no, cuối tháng còn có v ẽ tháng sao chúng ta hiện tại bài danh hai mươi sáu vị chương sáu trăm bốn mươi hai dơ đ ố c cầm gậy đến đây đi sáu trăm bốn mươi hai chương dơ đ ố c cầm gậy đến đây đi vạn thông hậu cần tập đoàn tô chủ tịch một ngụm nước miếng một viên đinh nói đơn phương giải ước thật đúng là liền dòng chống khua chiêm địa chi trì tổng giám đốc k i m tại vụ tổng giám trần vũ p ư ơ n g biến thể truyền thông phóng viên mời dự họp một lần đơn giản tin tức tuyên bố hội đem chuyển phát nhanh vạn thông lần đầu dung tư tuyên hướng cáo thất bại cùng tứ g i a đầu tư công ty dung tư hiệp nghị trở thành phế thái tin tức truyền tin tuyên bố hội thượng trần vũ phương tổng giám đốc không chút nào che giấu tức giận địa nghiêm khắc trách cứ tứ g i a đầu tư công ty không có buôn bán đạo đức không có chút thành tín ti tí t i ệ n hành vi cũng tỏ vẻ vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông đem áp dụng pháp luật thủ đoạn đem tứ ra đầu tư công ty cáo thượng tòa án yêu cầu bồi thường chuyển phát nhanh vạn thông kinh tế tổn thất cứ thật, đây chính là tin tức một khi tuyên bố lập tức dẫn phát r ồ i buôn bán vòng luận quần doanh động thế cho nên cả nước các nơi đều bắt đầu chú ý chuyển phát nhanh vạn thông dung tư sự kiện theo lý thuyết không đủ ba mươi cái triệu dung tư tài chính ở buôn bán tài chính vòng luận quản lý thật là không coi là cái gì nhưng mấu chốt ở chỗ này khởi sự kiện thật là đáng giá học tập cùng chú ý cải cách mở ra tới nay quốc gia kinh tế nhanh chóng bay lên nhưng tương quan phương diện pháp luật chế độ cũng không rất kiện toàn như cũ chỗ đang không ngừng hoàn thiện giai đoạn nhất là hai năm tiền gia nhập thế mậu tổ chức lúc sau các phương diện lại g a tốc phát triển lần này chuyển phát nhanh vạn thông dung tư nhất đán cuối cùng kết quả có thể cho buôn bán tài chính v ò n g luận quản lý nhân c hàng thêm rõ ràng quốc gia ở phương diện này tương quan pháp luật chế độ hội như thế nào khinh u hướng khiển trách độ mạnh yếu lại sẽ có cỡ nào đại mà lần này tham dự đến nhằm vào chuyển phát nhanh vạn thông vạn thông hậu cần tập đoàn khắp nơi thế lực tất cả đều bồn trồn vạn thông hậu cần tập đoàn đây là c h ó cùng r ứ t dậu sao rồi cũng không đến mức như thế điên cùng đi quả nhiên là tiên dục khiến cho diệt vong tất trước làm cho này điên cùng a loại này có tổn hại chuyển phát nhanh vạn thông danh dự trâm hại mà không một lợi chuyện tình vạn thông hậu cần tập đoàn như thế nào liền làm được đâu bọn họ hiện tại ham sâu tài chính thiếu thậm chí tài chính liên lập tức sẽ gây k h ố n cảnh chỉ cần tài chính liên chặt đức trong khoảng thời gian ngắn không thể dung đến càng nhiều tài chính đầu nhập như vậy rất nhanh phải gặp phải cơ h ộ i không thể cứu lại phá sản phiêu lưu mà muốn ai d ấ y r u ộ n hiện tại tối mấu chốt chính là mau chóng dung tư khả c h u y ể n phát nhanh vạn thông mời dự học như vậy cái tin tức tuyên bố hội đem dung tư thất bại tin tức truyền tin mượn dùng lần này dung tư sao chỉ lên cổ quyền thị giá trị nhất định hội xuống dốc không khanh tứ r a đầu tư công ty sẽ đem triệu sơn cương vì công ty chuyển phát nhanh vạn thông rất nhanh phát triển mà phạm hạ m ớ i khởi ác tính án kiện cấp thống đi ra chuyển phát nhanh vạn thông còn muốn dung tư toàn bộ cổ quyền bán một cái triệu chỉ sợ cũng chưa nhân nguyện ý đi dính này khối tanh h hôi nan phải không chuyển phát nhanh vạn thông đã muốn có tân dung tư con đường nay khả năng không lớn bởi vì các phương diện đều thời khắc chú ý chuyển phát nhanh vạn thông hơi có gió thổi cỏ lay bên này có thể nhận thấy được mấy ngày hôm trước có tin tức nói kinh thành hoa đảng tập đoàn cùng với sơn hải thị thiên hải tập đoàn cố ý hướng đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông nhưng trải qua nhiều mặt tìm hiểu cơ bản có thể xác định này đó đều là tung tin vị thực có thể là vạn thông hậu cần tập đoàn cố ý làm như vậy sau đó muốn mượn này ổn định danh dự cũng hấp dẫn lần này dung tư phía trước cuối cùng không có thể thành công đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông cái khác đầu tư công ty lại đến cùng chuyển phát nhanh vạn thông hiệp đ ả m ai có thể cũng không ngốc ca đương nhiên còn có thứ nhất xác thực tin tức là bằng vào đơn phương hủy bỏ dung tư hiệp nghị tô thành nắm giữ quyền chủ động ở đã không có hiệp nghị ước thúc dưới tình huống trực tiếp thông qua ban giám đốc hội nghị hắn lấy tám triệu thất ngàn vạn lần tài chính Thu mua đối với việc này vạn thông hậu cần tập đoàn phương diện tựa hồ còn đắc chí không chút nào dầu giếm đương nhiên nguồn dầu giếm cũng man không được thiên mậu tập đoàn tự nhiên hội đem tin tức tản đi ra ngoài bởi vì tiếu ra trước mắt là đứng ở vạn thông hậu cần tập đoàn mặt đối lập mà này tắt thu mua tin tức càng sẽ làm nguyên bản còn có thể có chút điểm tâm tư đi đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông công ty người Tốt hơn nữa cho dù là ai ngờ phải mạo hiểm đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông cũng sẽ nhân cơ hội ép giá bởi vì các ngươi vạn thông chính mình đều đem giá cả áp chế đi thất thành chỉ sợ đầu tư đàm phán khi đầu tư phương cấp nhất thành giá cả chuyển phát nhanh vạn thông cũng có thể cùng giải quyết ý nhưng mà giá cả càng thấp việc không ai dám đầu tư bất quá hiện tại thưa ô t à n Trần h h Vũ p nam g chờ v tỉnh h g u cần tập động cổ đình hộ bạn kia đóng vẻ ngoài cực đủ cổ điện phong cách biệt thự lý tứ sinh cánh cửa môn chủ lữ tung này đường đệ lữ lĩnh sư huynh lý tiên l i n giang sư đệ khương tục nhà còn có cảng việt lúa môi tập đoàn chủ tịch hoắc thần lúa hoành hoa môi nghiệp tập đoàn chủ tịch t i ể u thành tấn khúc thực nghiệp tập đoàn chủ tịch khúc hành thực gia quỹ tổng tài t i ể u công t ề tụ nhất đường thương nghị đối sách trong tay bọn họ nắm giữ có liên quan triệu sơn cương phạm tội căn cứ chính s á c theo đã muốn đưa giao cho mấy khởi án kiện án phát địa cảnh sát hơn nữa bọn họ đã muốn biết được các nơi cảnh sát cùng trung châu thị cảnh sát đã muốn lấy được liên hệ số án cũng tra triệu sơn cương chạy trời không khỏi nắng Hoác thần lúa thao d ậ y đặc c à n g khang tiếng phổ thông nói các ngươi kỳ môn trên giang hồ cái kia nghe nói bài danh thứ hai diệu hoàng tông tông chủ bệnh dần lần này t a cho tô thành tam triệu thất ngàn vạn lần a này cũng không phải là số lượng nhỏ nếu bọn họ làm như vậy như vậy kỳ môn trên giang hồ có thể hay không còn có thế lực khác xem ở tô thuần phong mặt m ũ i thượng vay tiền cấp tô thành hoặc là trực tiếp đầu tư nhập cổ chuyển phát nhanh v n thông ta chính là biết kỳ môn trên giang hồ tông cánh cửa lưu phái thế ra còn có này có thực lực tán tu thuật sĩ cơ hồ đều trên mặt đất phương thượng có tương đương lực ảnh hưởng cho nên triệu sơn cương án tử chứng thực lúc sau hay không có thể tha chuyển phát nhanh vạn thông xuống nước ta cảm thấy được có thể tín hát không lớn đúng vậy lữ môn chủ không thể không cẩn thận kỳ môn trên giang hồ thực lực ngươi lấy được chung quanh đi lại đi lại tiều thành tay phải nắm bắt tụ ngọc i ê n đoa mặc đường trang hơi có chút đ i ệ n hình tấn tây ông chủ chủ bộ d á n g nói kỳ thật chuyện này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng đơn giản là đấu một hơi thắng cho nữa thượng một phần đại lễ thực tế hích lợi đến cuối cùng chúng ta là lao không nhiều ít nhưng chính cái gọi là sự có cái nên làm có việc không nên làm kỳ môn trên giang hồ thực lực. vẫn là cần ngươi lữ môn chủ đi chấn an một chút đừng làm cho bọn họ nhúng tay đỡ phải giao kết thúc lúc sau chúng ta còn phải trả giá càng nhiều không có lời a lữ lính cười nói tiểu tổng này bản tính đánh cho thật không hối là tấn tây tỉnh đi ra thương nhân ngươi lời này có ý tứ gì tiểu công mặt lộ vẻ không ngừng nói ai vốn thôi tiểu thành cười ha hả địa phất tay ngăn lại đệ đệ xúc động nói chúng ta tấn tây tỉnh có tiếng keo k i ệ t cần phải luận tài đại khí thô chúng ta ở cả nước kia cũng là có thể cầm cờ đi trước làm gì xính võ mồm cập nhanh không có ý tứ gì nhưng bất luận cả nước các nơi không có ai hội có thể hoa một trăm đồng tiền làm thành chuyện thế nào cũng phải tiêu tốn một ngàn khối đúng không nếu tiêu tốn một ngàn khối có thể so sánh hoa một trăm đồng tiền nhiều kiếm c h ú t tiễn cái gì cũng t ố t nói khả vấn đề là tổng không thể ngốc hồ hồ địa đi làm coi tiền như dắt đi ha h a tô thành tam triệu thất ngàn vạn lần thu mua thiên mậu tập đoàn sở trị vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông công ty cổ phần tin tức rơi vào tay những người này trong thai tuy rằng làm cho bọn họ không khỏi nhạo báng tô thành mình đẻ thấp thị trường ngu xuẩn h à n vi nhưng vẫn là nhịn không được có chút lo lắng kỳ môn trên giang hồ nếu lại có cái khác thế lực đ ú n g tay trong lời nói như vậy bọn họ liền mới có thể cùng với vạn thông hậu cần tập đoàn công ty chuyển phát nhanh vạn thông đánh một hồi đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại bắt trăm tiêu hao chiến cái này có chút điểm mất nhiều hơn được g i á n g người ủ đ ị c h dài một đôi dài nhỏ đôi mắt nhỏ con ngươi khúc hành đem to mọng thân hình ham ở s o f a lý một bộ cười ha hả di la phật bộ dáng nói xe đến trước núi át có đường mọi người không cần lo lắng mọi người l i ế c nhau dài gật gật đầu từ ra cùng lô ra đến hiện tại tựa hồ căn bản là không có đem vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch tô thành cùng với tô thành cái kia thuộc loại kỳ môn thầy bà đứa con tô thuần phong để và o mắt bọn họ theo lúc ban đầu cũng chỉ là đem tiếu gia sản đối người thủ c h e n ép tiếu gia lâu cây cỏ đánh con thọ sẽ đem chuyển phát nhanh vạn thông này khối thịt n u ố t vào thuận tiện từ gia vị kia nhân tài mới xuất hiện từ trí phong còn có thể đủ phát tiết một chút đối tô thuần phong một chút ghi hận về p h ầ n đối phó vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình từ gia cùng lô ra bất quá là ở khúc hành tiểu thành trước mặt thoáng nhắc tới quá hội duy trì bọn họ không hơn một khi sự tình sinh biến từ gia lô gia liên thủ tạo áp lực tiếu gia ngoan ngoãn nghe theo đi làm chút sự tô thuần phong ngay cả là kỳ môn trên giang hồ lừng lấy đại danh chính là nhân vật có năng lực như thế nào toàn bộ kỳ môn giang hồ ở từ gia lô gia này hai cổ thế lực to lớn trước mặt cũng phải cúi đầu đương nhiên điểm này đang ngồi giả đều biết nói mà nếu quả bằng bọn họ này đó tài đại khí thô chính là nhân vật thế lực liên hợp lại đều đánh không lạn vạn thông hậu cần tập đoàn công ty chuyển phát nhanh vạn thông cuối cùng còn phải từ gia lô gia tự mình ra tay trong lời nói kia bọn họ liền thật sự gà bay trứng vỡ ngay cả ở từ gia lô ra trước mặt đưa lên này phân đại lệ yêu điểm nhi công lao tư cách đều không có thậm chí còn có thể làm cho từ lô hai nhà đối bọn họ sinh ra bất mãn lữ tung thần sắc nhàn nhã địa nghe những người này n g ư ờ i một lời ta nhất ngữ nghị luận chờ bọn hắn đều không nói lúc này mới chậm chậm gì gì điệu nói các ngươi căn bản không biết kỳ môn giang hồ loại này lo lắng thật sự là dư thừa diệu hoàng tông bạch ra tính cái gì thứ nhất hàng loạt cánh cửa chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca đều đã muốn minh xác nói cho ta biết sẽ không nhúng tay chuyện này phải biết rằng kỳ môn trên giang hồ này tông cánh cửa lưu phái thế gia k h o a n lái giả ai cũng không là ngốc như thế nào sẽ ở này mấu chốt đi lên c h ợ giúp tô thuần phong các ngươi thực nghĩ đến tô thuần phong có bao nhiêu sao rất giỏi có bao nhiêu đại kêu gọi lực sao không phải vậy lữ tung cười lắc lắc đầu nói hắn bất quá là một cái thuật pháp tu vi cao thiên phú tư chất không tồi nhân tài mới xuất hiện thôi nếu không trong lời nói diệu hoàng tông vì cái gì không phải nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông mà là lựa chọn vay tiền cấp tô thành người còn chạy nhanh đem vốn nên giữ bí mật tin tức chuyển ra đến đó là bởi vì bọn họ hiện tại đã muốn hối tiếc không kịp lo lắng chuyển phát nhanh vạn thông bị thua lúc sau tương quan các phương diện điều tra ra là bọn hắn diệu hoàng tông giúp đỡ tô thuần phong đến lúc đó hậu khắp nơi thế lực đều đã chen ép diệu hoàng tông cho nên bọn họ hiện tại thấp p h ỏ m lo âu mà đem tin tức chủ động tàn đi ra tận khả năng đem chính mình trích đắt sạch sẽ chút ngay sau này lời nói mọi người suy nghĩ một phen sau bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế a chương 643, âm thầm các hữu động tác 643 chương âm thầm các hữu động tác nhìn mọi người trong lòng thoải mái biểu tình đều thoải mái một chút bộ dáng lữ tung vừa lòng địa gật gật đầu nói tiếp nếu đã muốn xé rách ra mặt đối bạc công đường còn tỉnh h c h ư vị tận tâm hết sức tại đây chàng quan tòa trung tướng chuyển phát nhanh vạn thông tha đi xuống cùng lúc đó dư luận chiến cũng nên khai hỏa làm chuyển phát nhanh vạn thông danh dự mất hết v ố n bán ngạch kịch liệt t r ư ợ n giảm mức độ vượt qua phần trăm chi ba mươi lấy bọn họ trước mắt về điểm này cực kỳ bẽ nhỏ tài chính nghị muốn không phá sản cũng không được đương nhiên ngân hàng bên kia vẫn là cần thực gia i quỹ thành hoa tập đoàn làm tốt công tác điểm ấy lữ môn chủ xin yên tâm thành hoa tập đoàn chủ tịch tương phước bình tự tin nói tiều a cùng t ể u muốn cùng dự châu Tổng tỉnh trách cùng ngân hàng chi nhánh ngân hàng người đã đại đ các chi dự phụ trách đều đã gặp、mặt. ngân hàng mặt, công ũ n g k h phải p h ú cười lợi cơ cấu, n h thế nào có thể tại t h nào loại có đây điểm, ể cho cấp c h vay y u nói phát nhanh vạn thông、đâu? Tiểu vạn công n đâu. cười ta đang suy nghĩ nếu vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông cùng chúng ta lên tòa án đánh tới một nửa thời điểm công ty phá sản như vậy chúng ta lại nên cùng ai tiếp tục trận này quan tòa đâu mọi người tất cả đều nợ nụ cười theo ta thấy k h ú c g hành híp một đôi d à i nhỏ đôi mắt nhỏ nói chúng ta còn hẳn là khởi tố vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông bọn họ đơn phương hủy bỏ dung tư hiệp nghị này không thể được đối chúng ta cũng cáo lữ l i n h vô vô bàn tay nói tắt phải bồi thường việc này còn có làm phiền các vị lữ tung đuất cầm nói quan t ò a khẳng định hội tha đi xuống nhưng chúng ta hay là muốn nhanh hơn đả khoa vạn thông hậu cần tập đoàn cùng chuyển phát nhanh vạn thông cấp bộ phòng ngừa bọn họ cho cùng dứt dậu làm ra cái gì cực đoan c h u y ệ n t ì n h đến chỉ cần đại cục nhất định bọn họ tái như thế nào cũng hiên không dậy nổi b ọ nước thoạt nhìn liền một bộ lão luyện thành thuộc bộ dáng hoát thần lúa đẩy thôi kính mắc ô n g nói lữ môn chủ tuổi trẻ khí thịnh tô thuần phong nếu thẹn quá thành giận dưới phải làm chút cái gì liền cần ngươi đi giải quyết hắn là thuật sĩ thuật pháp giết người vu vô hình chúng ta này đó người thường khả không làm gì được đắc hắn lữ tung cười nói hoắc tiên sinh nhắc nhở chính là nhưng tô thuần phong kẻ mà tu vi cao thâm thuật pháp công kích mạnh mẽ tuyệt đối tinh diệu chỉ dựa vào ta tứ sinh cánh cửa đi ngăn cản hắn chỉ sợ còn chưa đủ cho nên hoắc tiên sinh là thời điểm nên đem thuyền a s á t đoán đại sư mời tới nói tới đây lữ tung tầm mắt chuyển tới tiểu thành cùng khúc hành trên mặt nói tiểu tổng khúc tổng nói cho mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc đừng nghĩ tiếp tục thản nhiên xem diễn nếu không trong lời nói bọn họ đem mất đi hoa hạ kỳ môn trên giang hồ trước mắt duy nhất nguyện ý cho bọn họ tín nhiệm bằng hữu lữ tung mang t r à lên chậm gì g ì hét lên hai khẩu tầm mắt không hề đi nhìn thẳng vào kiểu thành khúc hành cùng với hoác thần lúa nói tiếp đu lát lạp tư gia tộc thiền a sắt đoán đại sư cùng tô thuần phong trong lúc đó là đại k i ử u hiện tại bọn họ sống chết mặc bây tư thái ta thực không hài lòng phong cách lý trong lúc nhất thời lâm vào im lặng ta sẽ liên hệ hoác thần lúa đứng dậy nói lữ m ô n chủ a s ắ c đoán đại sư nói qua hắn hội nhớ kỹ hoa hạ kỳ môn giang hồ tứ sinh canh cửa cho hắn trợ g i ú p lữ tung vớt cảm không có đáp lại sự lữ môn chủ cáo tử hoắc thần lúa vi gật đầu ý bảo tiện đà xoay người hướng ra phía ngoài đi đến tiều công cùng tiểu thành khúc hành tương phước bình cũng đều đều đứng dậy cáo tử rời đi đại những người này đi rồi lúc sau lữ tung nhẹ nhàng h ừ lạnh một tiếng tiện đà nhữ mày hơi chỉ suy nghĩ nói vị dương kinh thành bên kia tin tức xác nhận sao ân lúc ấy ở đây giả phần đông căn cứ tất cả người chứng kiến miêu tả cơ bản có thể khẳng định ám sát tô thuần phong tên kia sát thủ là sát sinh môn truyền nhân hơn nữa phía chính phủ cơ cấu cũng nhận rồi này khởi sự kiện hung thủ thân phận lữ vi dương biểu tình còn thật sự địa nói mặt khác tô thuần phong bị thương cũng là sự thật t ạ cánh tay đao thương khâu lại hai mươi bày trơm n g ự c bụng bộ tuy rằng tránh được trí mạng mấy đao công kích nhưng chỉ thủ thượng mang theo sắc bén sát khí trung ẩ n hàm nào đó thần bí thuật pháp dao động khiến cho tô thuần phong ngũ tạng lục phủ khí phách tất cả đều bị thương nhưng không tính nghiêm trọng vậy ngươi xem có thể hay không là diễn trò lữ tung hỏi lữ vi dương lắc đầu nói không có khả năng người chứng kiến phần đông hơn nữa sát sinh môn truyền nhân lúc ấy sát khí nồng đậm cơ hồ đao đao trí mạng nếu không có tô thuần phong người vũ lực mạnh mẽ lại có bạch hành rong quách tử đệ ngay tại gần chỗ đúng lúc xông lên tiền bước đi rồi sát sinh môn truyền nhân trong lời nói chỉ sợ tô thuần phong rất khó lần này ám sát chung may mắn sống sót nếu không phải diễn trò kia sát sinh môn truyền nhân cũng không tránh khỏi rất xuân chút lựa chọn ở chúng mắt nhìn trường hạ ám sát tô thuần phong lữ tung cười lạnh nói ở tứ sinh cánh cửa trung địa vị gần với môn chủ lữ tung hơn nữa là lữ tung sư huynh lý tiên、lên、giang thần s á c lạnh nhạt điện nói kỳ môn giang hồ lịch sử trong truyền thuyết sát sinh môn chuyển nhân lấy sát phạt tăng lên người tu vi càng chú trọng tâm tình tăng lên lần này ám sát tô thuần phong nhìn như lựa chọn thời cơ địa điểm có bội lẽ thưởng nhưng đây mới là sát sinh môn chuyển nhân phong cách thử nghĩ h ạ lúc trước ám sát tú n g manh không phải là trước mặt mọi người hành hung sao s á t khoa ngươi đu lát lạp tư là ở đường đường kinh thành đại học vườn trường lý hơn nữa lúc ấy la đồng hoa ngay tại kinh đại s á t la n g duyên là đối mặt ba vị luyện khí lúc đầu cảnh cao thủ ngăn chặn còn có trước tiên bố trí tốt phòng ngự hình trận pháp trung càng không chỉ nói e l an duyên bản nhân vẫn là một vị luyện khí trung kỳ cao thủ khả sát sinh môn truyền nhân lại cứ chính là tại đây loại tối không có khả năng đích tình hình hạng phát động tập kích khương tục nha gật đầu phụ hòa nói đúng vậy hơn nữa nếu là sát sinh môn truyền nhân cùng tô thuần phong diễn trò làm cho người ta xem trong lời nói k í c h đấu chung hơi có làm bộ liền khó tránh khỏi sẽ bị ở đây giả nhìn ra đến phải biết rằng lúc ấy ở đây nhiều như vậy tuổi trẻ đệ tử t h u ậ t sĩ còn có lưu học thụ người nào không phải giang hồ tân tú có thể nói t i n h anh nếu là ngay cả điểm ấy nhi ánh mắt đều không đúng sự thật bọn họ chỉ sợ cũng m u ố n không có ở hiện trường mục kích việc này tư cách ân lữ tung trầm mặc trong chốc lát mỉm cười nói nếu không phải diễn trò chúng ta đây liền càng thêm hơi thêm an tâm ít nhất xác định sát sinh môn truyền nhân cùng tô thuần phong không phải một người nhi như vậy đối với sát sinh môn truyền nhân như vậy một cái thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ kỳ môn giang hồ kỳ ba sẽ không tất nhiều để bụng đúng vậy nếu sát sinh môn truyền nhân cùng tô thuần phong thật sự có liên hệ chúng ta những người này chỉ sợ buổi tối ngủ đều ngủ không nỡ lạc khương tục nha cười khổ nói lý tiên giang nghĩ nghĩ nói cẩn thận tuyệt vời mặc dù là không cần để phòng sát sinh môn truyền nhân cũng phải cẩn thận tô thuần phong theo dĩ vãng chứa nhiều sự kiện thượng đó có thể thấy được đến kẻ mà tuổi trẻ khí thịnh tâm tính quái đản n g o a n lệ không thể sẽ làm chút cái gì khương tục nha nhữ mày lược hiện lo lắng vẻ đ ị a nói nếu không có như thế ta cùng lý sư huynh trong khoảng thời gian này chủ động tham viếng kỳ môn giang hồ các hàng loạt cánh cửa lưu phái thế g i á ghi người trong giang hồ cần gì phải qua loa cho xong còn không phải lo lắng ở trước mặt dưới tình huống cùng chúng ta đi đắt thân cận quá chọc giận tô thuần phong sao lữ à bọn hắn đều vi dương mỉm cười nói hơn nữa vị kia mới nhất tiến vào phía chính phủ cơ cấu lưu học thụ lưu chủ nhiệm nghe nói đối tô thuần phong quan cảm khả không thế nào hảo tơ hồng ở chúng ta bên này lữ tung hơi hơi mị thượng ánh mắt lý tiên giang cùng khương tục nha lướt nhau mà không lên tiếng trạng vạn đông bắc phụng p h ủ thị bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố thượng một nhà bình thường nông ra đồ ăn nhà hàng lầu hai hàng hiên tối lý sơn phòng nội ấm hòa t h u ậ n vui vẻ tây trang dày ra tiền minh vẻ mặt đ ạ m mạc địa ngồi ở bãi mãn phong phú rượu và thức ăn bản t r ò n giữ k i ế p mắt không nói được một lời ở bên sơn vài tên người vạm vỡ trước mặt bãi chửng bí hiểm cái giá tự đi theo triệu sơn cương trà trộn những năm gần đây mặc dù là cũng không tham dự đến trực tiếp thả kịch liệt xung đột bên trong nhưng tốt xấu coi như là kiến thức không ít loại này đàm phán trường hợp cho nên đối chiếu triệu sơn cương dĩ vãng tác phong tư thái hơn nữa tu hành thuật pháp tự nhiên mà vậy tăng lên k h í chất, làm cho giờ phút này thiền minh thật là có điểm nhi lao đại bộ dáng sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn tổng giám đốc vương thành đang ở cùng ba gã nhìn qua rõ ràng chính là trên đường nhân vật hán tử đàm phán đàm phán mục đích là làm cho bọn họ vung tha cho chỉ chứng năm tiêu tẳng cùng chuyển phát nhanh vạn thông phụng phụ phân công ty phát sinh quá xung đột triệu sơn cương an bài dưới tay bắt cóc giam cầm hiếp bức quá bọn họ loại sự tình này nhi thực hiện nhiên không tốt đàm hơn nữa là ở triệu sơn cương đã muốn bị bắt bỏ tù dưới tình huống này đó nguyên bản chính là bọn rắn độc tên nhóm tự nhiên là gặp lợi liền thượng cũng sẽ không sợ hãi lọt vào triệu sơn cương trả thù linh tinh nói trắng ra là bọn họ dĩ vãng quả thật là bị triệu sơn cương kinh sợ nhưng triệu sơn cương mười có bát cựu ra không được đi tuy rằng từng bị triệu sơn cương đẩy quá răng mãnh long cấp chen ép đắp dắt d bảo khả rốt cuộc l à ở địa phương thượng hung hoành quán bọn giám độc trong lòng động lại nhiều lắm đối triệu sơn cương hận ý chính là dĩ vãng không dám phát t i ế t tôi h hiện giờ có cơ hội bỏ đá x u ố n giếng g thuận tiện còn có người trả thù lao n à y mẹ nó đốt đèn lồng cũng khó tìm thật là tốt chuyện này ai hội cự tuyệt cho nên vương thanh đàm phán tiến triển đắc không phải thực thuận lợi tên hiệu hồn dâu đại hán trừng mắt ánh mắt chụp cái bàn quát mẹ nó ngươi tính cái kê ba ma à. ngươi làm cho lão tử không lên chứng sẽ không làm chứng lúc trước triệu sơn cương p h á n người đem lão tử ra đều hơi kém cắt một tầng này sổ sách như thế nào tính tin hay không lão tử hôm nay cho ngươi ra không được nhà này khách sạn thao khi đó suy nghĩ trên đường chuyện tình không cho đ i ề u tử s ả n cùng hiện giờ cảnh sát cái gì đều nắm giữ làm cho lão tử giả bộ chứng người mẹ nó hại ta nột dư b i u thưởng thức chén rượu cười lạnh ngồi ở hai người trung gian rõ ràng là lao đại cao thế quân xem xét xem xét đối diện không nói được một lời t i ề n minh thản nhiên điệu nói lần trước triệu sơn cương an bài đem ta buộc đi kia vài cái huynh đệ như thế nào không có tới nên sẽ không là đều đi vào đi nay đã có thể không có ý nghĩa ta còn nghĩ có thể có cơ hội cùng bọn họ tái kiến cái thể tái mặt nột. hội họ kiến bọn vương thanh cười cười, đương nói, nhiên nếu tình, là đàm sự tình, đương nhiên không tiêu ấ t yếu đến, dẫn bọn hắn đến, cũng không h p ả phải đánh nhau. Thế lạnh Không Thanh không cười nói, i Á dám. quân Vương Cao ta t làm sợ. ngạo không siểm định điện nói cao đại ca cũng là trường hợp nhân này trên đường chuyện tình tự nhiên có câu thượng biện pháp giải quyết thế nào cũng phải đem sự t ì n h n h a u đến cảnh sát nơi đó đến cuối cùng ta nghĩ người cao đại ca ở trên đường mặt mũi cũng không qua được đi hôm nay sở dĩ không làm cho nốt ruồi đen ca đảm đương người trung gian chính là làm cho hắn giúp đỡ liên hệ ta dư biêu ngạnh cổ lạnh lùng nói phi chó má mặt mũi lúc trước triệu sơn cưng ơ ở phụng phụ thị trên đường huyên ồ nào nghĩ huyên áo hắn cùng nốt ruồi đen lo lắng quá chúng ta mặt mũi sao vương thanh không để ý đến dư biêu nhìn cao thế quân nói cao đại ca huynh đệ cũng không nói này loan loan nhiều trong lời nói chỉ cần các ngươi không chỉ chứng sơn cương ta hiện tại là có thể cho ngươi khai hẹ ra năm mươi vạn chi phiếu ngươi không sợ ta an tiễn làm theo chỉ chứng triệu sơn cương sao cao thế quân nghe răng cười nói vương thanh lắc đầu đừng nói năm mươi vạn chính là năm trăm vạn chuyện này ta cũng không có thể đáp ứng cao thế quân huy phất tay chân thật đáng tin điệu nói được rồi các ngươi đi thôi ta hôm nay đem mặt mũi đã muốn cấp chừng các ngươi nói cách khác hai người các ngươi hiện tại đều đắc ở bệnh viện lý tranh vương thanh cùng tiền minh lẫn nhau hôn dâu quát mẹ cho các ngươi cổn không có nghe gặp sao Chứ bỏ vừa mới gặp mặt khi khách sáo vài câu ở ngoài vẫn đều không nói gì t i ề n minh đứng dậy thản nhiên điệu nói vương thanh lưu lại điện thoại cho bọn hắn hai ngày thời gian lo lắng quá hạn không hậu dứt lời t i ề n minh xem cũng chưa xem kêu ba người liếc mắt một cái càng không để ý đến đứng ở bốn phía một đám hung ba ba bộ dáng hán tử tự cố từ lưng ghế dựa thượng cầm lấy màu đen áo ba đờ suy cùng bạch khăn q u ả n cổ bước đi đi đi ra ngoài vương thanh mỉm cười theo công văn trong bao xuất ra chỉ cùng bút viết xuống số điện thoại di động đổ lên cao thế quân trước mặt đứng dậy gật đầu nói thanh cáo tử liền đi đi ra ngoài phong trong cao thế quân nhữ mày hôn dâu cùng dư biêu chụp cái bàn đứng lên trứng mắt ánh mắt chửi ầm lên cao thế quân chỉ đợi hai người hùng hùng hổ hổ đ ị a n g ồ i xuống lúc sau mới nói nói gần nhất vài ngày chúng ta ba cái còn có các minh đệ chính là trong nhà nhân đều cẩn thận điểm nhi ngay tại t i ề n minh cùng vương thanh hai người bắt đầu bắt t a y vào làm xử lý triệu sơn cương dĩ vãng bởi vì chuyển phát nhanh vạn thông phát triển mà làm hạ kia mấy khởi án tử hiện giờ bị người lợi dụng đứng lên làm chứng theo hầu h o à khi nhất ở kinh thành đại học tô thuần phong lại phảng phất vô sự người r à n h rỗi bản cuộc sống nhàn nhã lạnh nhạt chạm vạng i ó nhẹ dĩ nhiên đã không có đông hàn tiết lánh liệt vườn trường lý tuổi trẻ học sinh nhóm sớm rút đi thật dày trang phục mùa đông quần tam tụ ngũ một thân hưu nhàn trang tô thuần phong ở đơn chăn chăn cùng đi hạ theo giáo bệnh viện phòng khám bệnh đi ra hai người sóng vai hành tàu ở vườn trường trên đường bị sát sinh môn truyền nhân ám sát đến nay đã qua đi sáu ngày thời gian tô thuần phong mới vừa ở phòng khám bệnh hủy đi tuyến nội thương nhiều sao đơn chăn chăn thần sắc gian vẫn có h y nay ý sớm thì tốt rồi tô thuần phong cười nói chăn chăn học tả chính là một chút tiểu thương mà thôi ngươi nói ngươi về phần như vậy hãy náy cùng khẩn trương sao hôm nay còn đặc biệt đến ta đi cắt chỉ đơn chăn chăn hai má hừng đỏ túi đầu khẽ cắn chu thần nhỏ giọng nói đều do hắn hắn đúng vậy n à y là chúng ta l ư ợ n g ước tốt luận b ả n phương thức thực công bình tô thuần phong hơi có chút bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu nói còn nữa nói cho dù là hắn lỗi kia cũng là hắn vấn đề cùng ngươi lại có cái gì quan hệ ta tô thuần phong l ạ như vậy lòng g i hẹp hòi nhân sao ai đúng rồi hắn thương thế nhiều sao ân vậy là tốt rồi hắn nói nói hội mau chóng đi làm sự đơn chăn chăn nói ra những lời này thanh âm cũng liền so với mỗi ông ngâm thanh lớn như vậy một chút tô thuần phong có chút nghi hoặc địa quay đầu nhìn mắt đơn chăn chăn hơi chỉ suy nghĩ liền không khỏi hiểu bàn cười gật gật đầu nói ân ta đã biết nói cho hắn nhất định phải đem thương thế dưỡng tốt lắm lại đi an toàn thứ nhất chăn chăn học t ạ kia hắn có hay không nói hiện tại cần tiền mặt vẫn là gửi tiền chuyển khoản đơn chăn chăn giật mình trụ nàng không nghĩ tới chính mình còn không có không biết xấu hổ mở miệng tô thuần phong liền chủ động nhắc tới tiễn h á n hắn nói đơn chăn chăn do do dự dự họ tạ n à y không có gì ngượng ngùng ngươi cũng chính là ở bên trong c h u y ể n cái nói mà thôi tô thuần phong rợ khóc rợ cười nói nói thẳng đi đơn chăn chăn chỉ phải xấu hổ điệu nói hắn nói trước chuyển hai mươi vạn đến của ta chi phiếu thượng là được hảo ngày mai nhất định đến sổ sách thuần phong kỳ thật ngươi không cần hiện tại liền cho hãn tiễn ở thương n u ô n thương thôi đây đều là hẳn là tô thuần phong thần sắc thoải mái mà nói kìa、yeah, nếu không k h á c sự ta hay đi về trước đơn chăn chăn chạy nhanh nói lưu c hai ủ nhiệm thông n chi đêm y thượng học. Hắn không h p ả phụ trách phía trách người p h o n nghi hoặc nói. Là giáo thủ không thời gian, cho nên hiện tại từ hắn đại lý. Nga, n giáo g hoặc thụ thời cho Hai tại đại đi. Là lý. từ kêu ở tam giác điệu cáo biệt tô thuần phong nhẹ nhàng hoạt động cánh tay phải hướng phòng ngủ lâu đi đến một bên dở khóc dở cười điệu nghĩ đ ồ tích lỗ này hóa đều là người một nhà về phần còn ngoạn nhi loại này thật cẩn thận thần bí sao có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại hai người nhất thương lượng cũng liền thỏa làm gì tái làm cho trời xanh tính ngại ngùng đơn chăn chăn sao nói tiêu năng vừa rồi kia muốn nói lại thôi do do dự dự xấu hổ không thôi bộ dáng vừa mới chuyển q u a tiệm bàn báo tô thuần phong chỉ thấy vương hải phỉ đang đứng ở lộ duyên thượng trên mặt lộ vẻ dịu dàng t ư ơ i cười hải phỉ sao ngươi lại tới đây cũng không đánh cái điện thoại muốn làm đánh bất ngờ kiểm tra sao tô thuần phong cười tiến lên giữ chặt vương hải phỉ tay nhỏ bé một bên quay đầu nhìn nhìn xa xa đơn chăn chăn bóng dáng nói nhạ c đơn chăn chăn học tả cho ta biết hôm nay buổi tối xã đoàn phải họp còn có nàng kiên trì thế nào cũng phải theo giúp ta đi cắt chỉ vì cái gì vương hải phỉ chút tức giận bộ dáng đều không có chính là mai đầu cười hỏi bí mật đi ngươi không nói ta cần phải miên man suy nghĩ a tô thuần phong nằm ở vương hải phỉ rõ ràng cũng không bay về phòng ngủ trực tiếp hướng vườn trường cửa nam ngoại đi đến vừa nói nói chuyện này thật đúng là không thể cho ai biết bí mật bất quá ngươi là ngoại lệ kia bí mật này nếu rơi vào tay kỷ môn trên giang hồ chắc chắn hội dẫn phát thật lớn d o a n h động cũng sẽ liên lụy ta đơn chăn chăn cùng với một người nhân thực sẽ chết nhân bất quá ta quyết định nói cho ngươi, ngươi nghe xong không được sợ hãi kia vẫn là đừng nói nữa vương hải phỉ chỗ nào có thể không tin tô thuần phong vừa rồi chẳng qua là nữ hải t ử tâm tính cho phép mới có thể hơi hiện không hờn g i ậ n thôi ta lần này chịu thương là hắn ca ca dùng đao cắt qua tô thuần phong nhỏ giọng nói đôi ta luận bàn t ỷ t h í khi không cẩn thận nga hắn ca ca thân phận thực đặc thù không thể bị bất luận kẻ nào biết được cùng ta quen biết ân không được hơn nữa được rồi ân thiếp đi huynh đệ bọn tỉ muội trực tiếp ở thiếp đi hiện giờ có thể đầu vài tháng còn có điệu thấp thuật sĩ là tung hoành văn học vong ký ước tác phẩm ân đêm nay còn có cảng t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi b ố lưu học thụ chính là lưu thành lâm sáu trăm bốn mươi bốn c ư ơ n g lưu học thụ chính là lưu thành lâm buổi tối tám giờ c h í n h kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị ở ngân hải đại tiểu điếm bốn tầng cỡ trung phòng hội nghị nội cử hành tham dự hội nghị tổng cộng chín mươi bốn gã sinh viên thuật sĩ có phía trước kinh thành trung hải hai địa sinh viên thuật sĩ hiệp hội tổ chức thuật pháp luận bản thi đấu hữu nghị làm tiền lệ ở ngân hải đại tiểu điếm lý tổ chức hội nghị kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội tự nhiên chỉ điểm ngân hải đại tiểu đ ế m tiền trả tương ứng ví dụ đương nhiên khẳng định là có thật lớn ưu lẽ mà có thể muốn gặp chính là tiên lệ ký khai về sau đừng nói là sinh viên thuật sĩ hiệp hội kỳ môn giang hồ ở kinh thành mời dự họp cái gì hội nghị hoặc là nói người trong giang hồ đến kinh thủ tuyển nơi tất nhiên là ngân hải đại tử điếm ví dụ tôi tuổi trẻ bọn hậu bối đều bỏ tiền ai không biết xấu hổ không trả tiền một bên hướng phòng hội nghị lý đi tới tô thuần phong một bên đánh bốn tiểu thuyết thu tống tử văn nói tống huynh ta xem như đã biết ngân hải đại tử điếm trước kia hào sảng nguyên lai là phóng giải tuyến điếu cá lơn a ân tống tử văn sợ run hạ mới phản ứng lại đây t r u tô thuần phong bả vai một quyển nói vô nghĩa đường d ư ớ i ta này thương còn không có hảo lưu l ắ t đâu tô thuần phong chạy nhanh xin tha tống tử văn dở khóc dở cười nói sát sinh môn truyền nhân lần này như thế nào liền thất thủ không có giết ngươi ta xem à h ắ n g ặ p được ngươi cũng không hay ho lần trước ám sát tú manh vừa mới ngươi ngay tại hiện trường c ũ n g cấp thất thủ ký môn giang hồ lịch sử trong truyền thuyết sát sinh môn truyền nhân thất thủ một lần tâm tình liền ngã một lần ai rất đáng tiếc còn truyền thuyết một lần thất thủ sát sinh môn truyền nhân liền việt không hội đối đã muốn thất thủ mục tiêu thực thi lần thứ hai ám sát tô thuần phong nói ân ta đây hiện tại thực nhẹ nhàng bất quá tống huy ngươi h n khả phải c ẩ n thận điểm nghi lạc tô thuần phong cười nói tống tử văn lùn núm bay nói ta lại càng không khẩn trường s á t sinh môn chuyển nhân lựa chọn mục tiêu đều là lựa chọn có tương đương khó khăn ta này ở cố khí đại viên mãn bồi hồi vài năm cũng không đắc đột phá loại kém lần thuật sĩ căn bản n h ậ p không được thuật sĩ sát thủ pháp nhãn nhưng thật ra trong nhà lao g i a tử mỗi ngày cân nhắc mỗi ngày bất a n n à y s á t sinh môn chuyển nhân chính thức đặt chân kỳ môn g i a hồ trời mới biết hắn mục tiêu kế tiếp hội nhắm ai ai như thế cười nói hai người đi vào phòng hội nghị lúc này phòng hội nghị vợ viên đã muốn đến đông đủ đó là chủ tịch trên đài lưu học thụ bạch hành ròng bùi dai đơn chăn chăn cũng dĩ nhiên vào chỗ tối bên cạnh không một cái vị trí rõ ràng là lưu cho tô thuần phong tô phó hội trưởng tựa hồ tô thuần phong thải thời gian điểm tiến vào phòng hội nghị làm cho tân quan tiền nhiệm lần đầu tiên chính thức chủ trì mời dự h ọ p hội nghị lưu học thụ hơi có chút bất mãn đi hắn n h u mày nhìn thần sắc tự nhiên sân vắng lửng thức đi đến chủ tịch thai không cái kia vị trí ngồi xuống tô thuần phong lưu học thụ nghiêng đầu cách bạch hành r o n nhẹ giọng cỡ chắc nói tô thuần phong lần sau lại có hội nghị đừng đến muộn ân Tô nhìn nhìn t h lần, lần này hội nghị là năm nay khai giảng tới nay lần đầu tiên kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị bản hẳn là từ la giáo thủ đến chủ trì mời dự họp nhưng la giáo thủ công tác tương đối bận rộn trong lúc nhất thời thoát không ra thân liền tạm thời từ ta đến thay thế kia tuy rằng ta treo cái lưu chủ nhiệm hàng đầu khả trên thực tế xem như quan c ă n người tham lưu đi lưu học thụ t ự hồ thật sự không quá thiện vu chủ trì mời dự học như vậy hội nghị cũng có thể tạm thời còn chưa thích đứng thân phận của tự mình địa vị đi hắn trong tay thậm chí đều không có chuẩn bị bàn thảo thực rõ ràng thực quan g côn địa viết song ngô hưng phát huy lại ngược lại làm cho ở đây đệ tử những thuật sĩ có loại hơn thân cận cảm giác người này không giống như l cao cao tại thượng nghiêm khắc ước thúc bọn họ phía chính phủ cơ cấu nhân viên càng giống là bọn hắn một vị học trường như thế nào lần trước tổ chức trận đấu thời điểm cũng chưa phát hiện lưu chủ nhiệm tốt như vậy nói chuyện đâu có lẽ lúc ấy mọi người lẫn nhau không biết lưu chủ nhiệm còn không có buông ra đi vì thế ở lưu học thụ t r e o chọc chính mình là quan can người tham mưu trong lời nói thốt ra lúc sau dưới đài một trận cười vang tiện đà nhiệt liệt vỗ tay tự phát tính địa vang vọng đại sảnh tô thuần phong cũng đi theo vỗ tay trong lòng âm thầm khâm phục lưu học thụ người này không đơn giản a tựa hồ không nghĩ tới như vậy tục về đến nhà lời dạo đầu sẽ khiến cho lớn như vậy hưởng ứng lưu học thụ trong lúc nhất thời cũng có chút sợ run năm ấy hai mươi bắt tuổi xuất thân hương giã phố phường nơi thật là không có gì cao bằng cấp văn hóa Quyết tâm. xuất gia năm g đó ngạnh cổ đàn thương thất mã độc sâm tịnh nguyện cánh cửa quan côn ngoan kính liền như vậy ngay cả diễn giải cảo cũng chưa chuẩn bị bỏ ra cánh tay khai phạm thoáng sửng sốt lên đồng nhi lưu học thụ chạy nhanh nâng thủ ý bảo mọi người dừng lại vỗ tay trên gương mặt đúng là nhịn không được nổi lên một chút ngượng ngùng ngại ngùng vẻ vì thế giới đại khoảng cách góp gần đệ tử những thuật sĩ càng cảm thấy đắc thú vị một đám mặt mang t ư ơ i cười khu khu lưu học thụ vội ho một tiếng nói kìa ta kỳ thật so với mọi người cùng lắm thì vài tuổi luận tu vi cảnh giới trong lời nói còn không bằng tô thuần phong tô phó hội trưởng luận xuất thân xã giao kinh nghiệm nhãn giới lại so với bất quá đang ngồi d ì một vị nhưng có một chút ta mạnh hơn mọi người ít nhất là lộ vẻ một cái phía chính phủ cơ cấu phó hội trưởng hàng đầu lúc còn có chút điểm trên danh nghĩa quản lý mọi người quyền lực kỳ thật cái gì quyền lực không quyền lực mọi người chỉ cần không trái với pháp luật không trái với giang hồ quy củ Không không ta, ta t càng càng dứt lời hắn quay đầu dùng trưng cầu ánh mắt nhìn nhìn bạch hành rong bùi dai đơn chăn chăn cũng là không nhìn tô t h u y n phong bạch hành rong cùng bùi dai đơn chăn t h ă n làm sao có thể cự tuyệt đâu vì thế đều gật đầu dưới đài đệ tử những thuật sĩ lại lớn tiếng ồn ào trầm trồ khen ngợi có chút điểm ý tứ a gặp được như vậy một vị tuổi sấp xỉ lại có chút thân cùng phía chính phủ cơ cấu người phụ trách này bang thiên chi tiêu từ nhóm tựa h ồ ngay cả cơ bản kỷ luật đều cấp đã quên trong lúc nhất thời hội t r ư ở n g nội thế nhưng có loại lộn xộn trạng thái b ạ c h hành do ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía tô thuần phong tô thuần phong cũng nhớ mày lược hiện không mừng theo lúc trước kinh đại sinh viên thuật sĩ hiệp hội đến hiện tại trình hợp sau kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội nhiều lần hội nghị cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá loại tình huống này nhưng hôm nay hội nghị chủ trì giả là lưu học thụ mà lưu học thụ hiển nhiên đối này t r ạ n g hướng không có chút không ngừng bẻ ngược lại bởi vì chính mình lên tiếng dẫn phát rồi đệ tử những thuật sĩ nhiệt liệt cộng minh bàn phản ứng mà vui sướng không thôi kỳ thật ở bình thường cuộc sống chung đối với kỳ môn giang hồ ở quan niệm thượng có tương đối cố chấp thái độ lưu học thụ khẳng định không vui ý đệ tử những thuật sĩ ầm ầm kỳ cục nếu hôm nay đổi làm là những người khác chủ trì hội nghị lưu học t ụ hoàn toàn tọa ở một bên như vậy lấy hắn tính cách xuất hiện loại tình huống này khẳng định hội n h ị không được phụng p h ị q u á lớn không quan tâm là ai ở chủ trì hội nghị d hắn còn trẻ à? thuần túy tiểu nhân vật xuất thân hắn kia phân áp lực ở ở chỗ sâu trong chính mình đều theo không nhận thấy được hư vinh tâm ở giờ khắp này chiếm được chưa bao giờ từng có thỏa mãn nếu là tọa đàm hội kêu mà bắt đầu đi tô thuần phong nghiêng đầu đối bạch hành d o n g thì thầm nói ân bạch hành d o n g gật gật đầu mặt mang mỉm cười địa đối với m ỉ m rộ phù nói mọi người im lặng một chút dù sao đều là ở không chậm trễ tu hành dưới tình huống còn có thể đủ kiên trì học tập kỳ thi nhập đại học vĩ đại học sinh nghe hội trưởng bạch hành rong lời nói tiếng vang lên hội trường nội lập tức im lặng cái số dưới bạch hành rong mỉm cười nói, lưu chủ nhiệm lời nói mới rồi làm cho ta cảm thấy phá lệ thân thiết giống như là lúc trước tỉnh tỉnh mê mê tiến vào đại học khi, đã bị một vị học trưởng dạy cùng trợ g i ú p cũng vừa là thầy vừa là bạn vừa rồi lưu chủ nhiệm đề nghị hôm nay hội nghị đổi thành tọa đàm hội hình thức đây là đối chúng ta mọi người tín nhiệm cũng là đối chúng ta tư tưởng cùng năng lực khẳng định như vậy chúng ta hiện tại xin mời lưu chủ nhiệm đem hôm nay phải thảo luận chủ yếu thảo luận đề tài giảng một chút mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình hoan g h ê n vỗ tay nổi lên một phía tâm tình tốt lưu học thụ liên tục gật đầu đại vỗ tay hạ xuống Liên đối với mỹ rổ phù nói ân nguyên vốn là muốn phải tổng kết một chút lần trước hai địa sinh viên thuật sĩ hiệp hội tổ chức thuật pháp luận bàn thi đấu hữu nghị bàn lại đàm năm nay cùng với về sau có thể mỗi cách tam hai năm thậm chí hàng năm đều đã có an bài các quốc gia thuật pháp giới tuổi trẻ một thế hệ những thuật sĩ trao đổi hoạt động còn có thể hợp thời lấy lưu học sinh ra quốc đào tạo sâu danh nghĩa đến nước ngoài thời gian dài học tập bất quá nếu là tọa đàm hội chúng ta sẽ không làm cụ thể báo cáo cùng nhắn d ù m tinh thần mọi người thảo luận hạ ứng với nên như thế nào an bài chúng ta quốc nội sinh viên thuật sĩ đi ra biên giới đi làm trao đổi n ư ớ c ngoài niên, kỳ k h i n hành n h dê t rong bụi giai đơn chăn chăn ở hội nghị bắt đầu tiền liền cùng lưu học thụ đã làm đơn giản trao đổi cho nên biết được có như vậy một cái cần hướng tham dự hội nghị giả trước tiên thông cáo tin tức mỗi người trong lòng cũng đều đại khái nghĩ muốn tốt lắm nếu chính mình lên tiếng cân đối này nói cái gì đó mà tô thuần phong bởi vì tới trễ nguyên nhân cũng không bạch i tin đối ế t tắt tức. này Bất quá đối với l o i sự tình hành n chính g liền tốt nghiệp. Các người yêu như thế nào rong bùi giai đơn chăn chăn đều tự làm trình bày tính lên tiếng mà bạch hành rong biết rõ tô thuần phong người nầy đối với việc này quả quyết sẽ không để bụng nếu không có ở la giáo thụ võ cục trưởng trước mặt từng có hứa hẹn ngồi không ăn bám hắn thậm chí đều lười tới tham gia như vậy hội nghị cho nên vì tránh cho xuất hiện kẻ ngắt x ấ hổ cục diện ở đơn chăn chăn lên tiếng sau khi chấm dứt dưới đài vỗ tay vừa mới rơi xuống bạch hành d o n g cũng rất đúng lúc điện nói kia chúng ta cũng đều là đem người cũng không thành thục ý nghĩ không rõ ràng điện nói hạ mọi người ai có ý tưởng có thể nhấc tay lên tiếng tô thuần phong lưu học thụ cười ha hả điệu đánh gậy bạch hành d o n g trong lời nói nói ngươi cũng nói một chút có ý kiến gì không cùng đề nghị nô、no, rất tốt tô thuần phong v ò đầu lộ ra một chút xấu hổ t h ầ n sắc kỳ thật hắn vừa rồi thật đúng là không suy nghĩ này t r a chuyện này mà là đi rồi thần nhi chính cân nhắc cơm chiều khi tiền m ì n h gọi điện thoại tới để cập trước mắt ở đông bắc gặp được một ít khốn cảnh chúng ũ n xin g c ỉ thị Tô Thuần phong nên như thế nào làm. Tô Thuần phong ở điện thoại Phong như Phong chung nên nào điện làm, ở có t i h khí c ù n cổ cho vũ địa nói ta i minh, ề n trương. Chúng chủ tự t ở kinh thành đối với nơi đó nhân sự căn bản không có chút hiểu biết như thế nào đi giúp ngươi ra chủ ý bởi vì có như vậy vừa ra sự cho nên vừa rồi tô thuần phong cảm thấy được nếu học không chính mình chuyện gì rõ ràng lo lắng vương thanh cùng tiền minh hành động nếu hiệu quả không tốt lắm trong lời nói lại nên như thế nào lm thiếu g i a kế tiếp hội làm như thế nào không ngờ tới ý nghĩ bị lưu học thụ cấp đánh gậy căn bản không có chút chuẩn bị tô thuần phong chỉ phải mỉm cười ngẫu hưng phát huy địa có l i nói cái kia ân tân thời đại tôi kinh tế chính trị văn hóa đều ở cùng thế giới nối đ ư ờ n g dây chúng đem đi hướng toàn cầu nhân loại đại dung hợp kỳ môn giang hồ cùng toàn cầu thuật pháp giới tự nhiên cũng muốn nối đ ư ờ n g dây ân mọi người phải có tin tưởng kỳ môn giang hồ bắt nguồn xa dòng chảy dài lịch sử mấy ngàn năm là thế giới thuật pháp thủy tổ là chúng ta dân tộc kiêu ngạo à mọi người tham thảo tham thảo không có l i ê n này đó nay mẹ nó không phải một đống vô nghĩa sao ở đây tất cả sinh viên những thuật sĩ đều mặt lộ vẻ tươi cười trong nội tâm thật cũng không có gì oán t h ầ m tô thuần phong ý tưởng mọi người sớm đã biết rõ tô thuần phong liền loại này t i n h tình hắn có thể tới tham gia lần này hội nghị đã muốn xem như không tội huống hồ t ừ lý toàn bộ h ư u sự kiện lúc sau mọi người đối tô thuần phong quan cảm dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi khôi phục đến di vãng thật là tốt cảm mấy ngày hôm trước tô thuần phong gặp được sát sinh môn truyền nhân ám sát tại kia b à n hiểm cảnh giới bình tĩnh nhưng đổi làm những người khác ai có thể may mắn bất tử đông bắc lan mọi nhà chủ luyện ký trung kỳ cảnh lăng duyên ở trước tiên bày ra nghiêm mật phòng ngự hình thuật trận lần Y có này chính là hán chính nhi bắt kinh chủ trì lần đầu tiên chính thức hội nghị mà vốn hẳn là lưu học thụ phụ trách phía nam các nơi sinh viên thuật sĩ hiệp hội bởi vì lo lắng đến trước kia lý toàn bộ hưu ở nhâm quản lý khi cao áp dưới đệ tử những thuật sĩ đối với phía chính phủ người phụ trách đều có thật sâu bài xích cùng kiềng kỵ tâm lý mà lưu học thụ tân quan tiền nhiệm lại rất tuổi trẻ không có gì kinh nghiệm lo lắng hắn long không được cho nên cục lý thương nghị lúc sau quyết định từ la đồng hoa đi trước phía nam phụ trách chủ trì vừa mới khai giảng sau vài cái sinh viên thuật sĩ hiệp hội hàng năm lệ làm được hội nghị cũng nhắn d ù m tân tinh thần cùng thông chi v v mà phương bắc bên này vài cái sinh viên thuật sĩ hiệp hội bởi vì trường kỳ chịu l a đồng hoa tương đối rộng thùng thình dẫn đường thức giáo dục ảnh hưởng tương đối đến giảng quản lý khó khăn không lớn lưu học thụ hẳn là có thể đem được trường hợp còn có thể tích lũy kinh nghiệm vốn này tân quan tiền nhiệm lần đầu tiên chủ trì hội nghị mở màn liền nắm trong tay kết thúc mặt hưởng ứng không tồi lưu học thụ rõ ràng cảm nhận được các học sinh đối h ắ n nhiệt tình duy trì thư vinh tâm cũng chiếm được thật lớn thỏa mãn chính vô cùng cao hơn g rất không ngờ tô thuần phong người n à y lại ở đỉnh thân thiện bầu không khí chung bắt một bản từ nước lạnh này rõ ràng là không để cho hắn lưu học thụ lưu đại chủ nhiệm mặt mũi a nhưng lưu học thụ trung quy là nhịn xuống trong lòng bất mãn sắc mặt không mừng địa gật gật đầu nói â kế tiếp các học sinh ai có ý tưởng cùng đề nghị có thể nhấc tay lên tiếng ta chăm chú lắng nghe còn có thể nhớ k ỹ trở về còn thật sự nghiên cứu học tập tốt đề nghị ta sẽ cùng với võ cục trưởng la giáo thụ thạch tiên sinh đám người thảo luận trừ bỏ trên đài bạch hành rong bùi d a i ở ngoài ai đều không có nhận thấy được lưu học thụ vừa rồi đối với tô thuần phong quả thực cung cấp vu vô nghĩa có lệ lên tiếng cực kỳ bất mãn lưu học thụ không lòng dạ nào sáp liêu sách lược h i ệ n nhiên là thành công dưới đài sinh viên những thuật sĩ đối với k ỳ môn giang hồ sẽ theo bọn họ này tuổi trẻ một thế hệ bắt đầu cùng toàn cầu thuật pháp giới bắt đầu tiếp xúc cảm giác sâu sắc có loại lịch sử ý thức trách nhiệm cùng s ứ mệnh cảm mọi người dũng dược lên tiếng mỗi người phát biểu ý kiến của mình còn đừng nói liền ngay cả lưu học thụ như vậy một vị thật là chỉ có thể xưng được với bán bà đao đừng nói toàn cầu ánh mắt liền ngay cả đi xem k h i toàn bộ kỳ môn giang hồ nhãn giới đều còn xa xa không đủ chủ nhiệm đều có thể theo giới đài này đó tinh anh nhóm dũng dược lên tiếng trung đã bị rất lớn dẫn dắt hắn vội không ngừng điệu cầm bút bay nhanh điệu bản ghi chép thường, thường còn có thể pha cảm thấy hứng thú điệu đánh gậy lên tiếng đệ tử kể lại hỏi vừa rồi chưa kịp ghi nhớ cái nhìn cùng đề ngh c ũ n g cấp cho tán thưởng hả o thôi lưu học thụ như thế không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần cùng thái độ lại làm cho ở đây sinh viên những thuật sĩ lần cảm thân cùng dĩ vãng chỉ có la giáo thụ cùng lý giáo thụ giáo dục chúng ta phần a ngồi không ăn bám tô thuần phong cũng không có ý thức được chính mình vừa rồi kêu phiên có lệ ngắn gọn lời nói khiến cho lưu học thụ thật lớn bất mãn nhưng dù sao vừa rồi trước mặt mọi người phân tâm hoàn toàn bị lưu học thụ cấp nhắc nhở cho nên hắn cũng sẽ không lại đi nhớ tới nó i chuyện tình mà là nhận thức còn thật sự thực sự nghe mọi người lên tiếng Làm、lưu học thụ biểu hiện dần dần làm cho tô thuần phong ý thức được người này không phải ở không cố ý chính là biểu hiện mà là thực thật sự ở nhận thức còn thật sự thực học tập thời điểm tô thuần phong đối lưu học thụ tốt hơn nhìn với cặp mắt khác xưa n h ì n không được cẩn thận địa đánh giá còn thật sự làm bản ghi chép lưu học thụ nhìn nhìn hắn trở nên nhớ tới kiếp trước kỷ môn trên giang hồ một vị tên là lưu thành lâm tán tu thuật sĩ hiện tại nhìn kỹ lưu học thụ cùng lưu thành lâm cũng không chính là một người thôi ở phía trước thế kỷ môn trên giang hồ tô thuần phong nhận thức lưu thành lâm thời điểm vừa mới cùng khóa giang long t ú n tiên ca đỉnh quyết đấu Cũng tô thuần phong nghe túng tiên ca nói lưu thành lâm một mình một người nhiều năm bất nhập giang hồ đang thương thất mã độc sấm tịnh nguyệt cánh cửa lúc sau mặc dù có quá ngắn ngủi thời gian ở trên giang hồ thanh danh thức khởi nhưng trời xanh tính không mừng giang hồ lưu thành lâm rất nhanh liền mai một ở tại kỳ môn giang hồ quần quận con nước lương trung thẳng đến sau lại lưu thành lâm đột nhiên ra hiện tại nam cương giống như lúc trước độc sấm t ị n h nguyện cánh cửa như vậy vị này m á n h nhân dũng m á n h vô cùng địa một mình n h ậ p phục địa môn khiêu chiến phục địa môn nhất các cao thủ chỉ vì cấp một cái tố không nhận thức tàn phế tên các cái thả phải một cái công đạo phục địa môn các cao thủ vô xỉ địa chọn dùng bánh xe đại chiến dũng m á n h vô s o n g lưu thành lâm cuối cùng bị thua cánh tay trái hoàn toàn phế bỏ không thể không t h i t đi đùi phải kinh lạc chịu không thể nghịch chuyển bị thương thành người què còn bị hủy dung nếu không có vừa mới lúc ấy túng tiên ca ra hiện tại phục địa môn lưu thành lâm thực có thể sẽ chết ở nam cương phục địa môn t r u n g lúc sau lưu thành lâm thanh danh đại c h ấ n hán là một vị cô độc tu hành là mất đi t r ư ờ nghĩ n g tới nhập kỳ môn giang h ầ n g ú t trời kỳ tài cùng phục địa môn đại chiến khi lưu thành lâm tu vi đã nhập luyện khí hậu kỳ mặc dù là thảm bại v ù phục địa môn nhất các cao thủ ti tiện xa luân chiến l ê n giới hạ xuống t à n khu kiếp nầy vô vọng tu vi t á i t i ế n nhưng hắn đúng là ư ơ n g ngạnh địa bảo vệ tu vi không có ngã cảnh cường giả、A. khả vì sao kiếp trước lưu thành lâm kiếp nầy tên là lưu học t ụ lưu học t ụ lưu thành lâm t ô thuần phong đông nhiên giống như đoán được cái gì trật cười khổ lắc đầu kiếp t r ư ớ c cùng kiếp n ờ y làm gì t a i rồi d á m nhất định là không thể tương quan hai thế nhân sinh hai thế giang hồ không giờ qua đi chính là tân một tháng tiêm tiêm cầu giữ gốc vai tháng tám tháng chiến chương sáu trăm bốn mươi lăm ta không thể nào b i ệ n giải sáu trăm bốn mươi lăm chương ta không thể nào b i ệ n giải không hề nghi ngờ nếu lần này tọa đàm hội cứ như vậy liên tục đi xuống tới chấm dứt chắc chắn là một lần cực kỳ hài hòa viên mãn thành công hội nghị khiêm tốn hiếu học bình dị gần g i lưu học thụ chủ nhiệm Có thể ở chứa thế đ nhiều đệ ạ t được đông phần tử những thuật sĩ tranh cùng lên tiếng lúc sau khả cung cấp đề nghị ý tưởng trên cơ bản khái quát toàn diện còn chưa có lên tiếng các tự nhiên cũng liền không có gì hay nói mà lúc này tô thuần phong còn tại kinh ngạc địa xuất thần nhi n ân tôi thuần phong nháy g mắt lấy lại tinh thần nhì đến nhìn lưu học thụ mặt mang mỉm cười nhưng con người lý rõ ràng toát ra phẫn nộ cùng với dĩ nhiên an tĩnh lại hội trường lý sinh viên những thuật sĩ ánh mắt tô thuần phong không khỏi âm thầm tự trách như thế nào lại đi rồi thần n h i a hắn tràn đầy áy náy điệu nói thực thật có l ỗ i vừa rồi nghe mọi người lên tiếng đề nghị không khỏi nghĩ tới một sự t ì n h cho nên thực xin lỗi lưu học thụ giờ phút này đã muốn phá lệ sinh khí tô thuần phong người này dựa vào chính mình thuật pháp tu v i cao cường ở kỳ môn trên giang hồ dĩ nhiên xông ra hiển hách duy danh tựa hồ căn bản là không có đem tuổi trẻ lưu học thụ lưu chủ nhiệm để vào mắt ta giải thích đỉnh cái g á m dùng như vậy tô phó hội trưởng nghĩ đến sự tình gì đâu lưu học thụ cười hỏi nô、no, một ít việc tư tô thuần phong xấu hổ trả lời hội trường lý im lặng tất cả mọi người biết ở hội nghị bắt đầu không lâu tô thuần phong còn có quá phân tâm bị lưu chủ nhiệm nhắc nhở sau mãn hàm xin lỗi địa có lệ nói vài câu vô nghĩa đã có thể ở mọi người dũng dược lên tiếng thời điểm tô thuần phong lại phân tâm này tất nhiên sẽ khiến cho lần đầu tiên chủ trì sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị lưu chủ nhiệm thật lớn bất mãn hội trường nội im lặng làm cho lưu học thụ bỗng nhiên ý thức được chính mình không nên ở trường hợp này hạ trước mặt mọi người chọn tô thuần phong thứ cũng không tất yếu nay hội đem chính hắn đặt một cái thực bị động địa vị thượng bởi vì kế tiếp lưu học thụ vô luận nói cái gì tựa hồ đều không thể đem vừa rồi chính mình trước mặt mọi người đối tô thuần phong toát ra bất mãn đặt thành một cái thực viên mãn không ảnh hưởng chính mình vừa mới xây dựng lên tốt bụng phẩm hạnh kết quả người khác hội cho rằng hắn lòng dạ hẹp hòi hiện tại hắn cùng tô thuần phong đều ngồi ở chủ tịch trên đài dưới đài tất cả kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội niên kỷ khinh những thuật sĩ đều đang nhìn hai người bọn họ nhìn sự tình hội như thế nào phát triển hơi chỉ suy nghĩ lưu học thụ liền quyết định đem đã sớm chuẩn bị tốt nguyên bản tính toán lén cùng tô thuần phong đảm cái kia vấn đề hiện tại trước mặt mọi người nói ra lấy chen ép tô thuần phong do đó tránh cho chính mình thân là phía chính phủ cơ cấu đại biểu hy vọng lưu học thụ ánh mắt nhìn quét dưới đài mỉm cười nói ân hội nghị còn có một đoạn thời gian nói nói lần trước hai địa hiệp hội thuật pháp luận bản thi đấu hữu nghị chuyện tình đi tổng thể đến giảng vẫn là rất không sai tự kỳ môn giang hồ phồn vình tới nay quốc gia của ta khu trong lúc đó kỳ môn trên giang hồ tông cánh cửa lưu phái thế gia trao đổi ngày càng tăng nhiều tuổi trẻ một thế hệ trao đổi dúng hợp thuật pháp luận bản tăng lên cũng thành vì tất nhiên hơn nữa như chúng ta vừa rồi s ở tham thảo trong lời nói đề kỳ môn giang hồ cùng với kỳ môn giang hồ tuổi trẻ một thế hệ c h u n g chỉ là chủ lực tinh anh sinh viên những thuật sĩ tương lai muốn cùng toàn cầu thuật pháp giới nối đừng dây làm tránh cho kỳ môn giang hồ khu vực môn phái tông cánh cửa truyền th lựa c h ơ bất đồng mà sinh ra khác nhau mâu thuẫn cùng loại trao đổi hoạt động về sau nhất định hội càng ngày càng nhiều dễ dàng cho xúc tiến tuổi trẻ một thế hệ hữu nghị tình cảm do đó tận khả năng tránh cho về sau kỳ môn giang hồ như lịch sử thượng như vậy có nhiều lắm bởi vì các loại hiệu lầm cùng khó có thể đạt thành lượng giải do đó sinh ra ân đoán tranh cãi lời nói có thể không quá thỏa đáng trong lời nói đương kim thời đại nếu kỳ môn giang hồ không thể tránh miễn địa muốn cùng quốc tế nối đ ư ờ n g dây như vậy chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí nếu không lại như vậy làm sao toàn cầu thuật pháp giới sống yên nội đấu sẽ chỉ là ngoại nhân xem chúng ta chê cười d ư ớ i đài sinh viên những thuật sĩ trong lúc nhất thời có chút n g h i hoặc lưu chủ nhiệm như thế nào đột nhiên còn nói nổi lên này tra chuyện này cho nên này mấy năm qua chúng ta vẫn đều ở tận sức vu quảng khống dẫn đường kỳ môn giang hồ tránh cho ân đoán cựu hận phát sinh thăng cấp cũng ý đồ khởi khai tiêu trừ hiểu lầm cùng lịch sử ân đoán không có gì ngoài giữ gìn xã hội yên ổn nguyên nhân ở ngoài cũng là hy vọng xây dựng ra một cái ổn định đoàn kết kỳ môn giang hồ lưu học thụ chậm rãi mà nói hắn trường thi phát huy năng lực tựa hồ ở giờ khắp này chiếm được vô cùng nhuẩn nhuyễn biểu hiện mặc dù là hắn không có gì thâm hậu văn hóa đ ấ y càng không có chống trải tầm nhìn lòng dạ cùng phong phú xã hội kỳ môn giang hồ kinh nghiệm nhưng ở bị la đồng hoa mời trào tiến vào quốc gia tương quan cơ cấu lúc sau nhanh chóng học tập bổ sung tới rồi chứa nhiều tri thức kinh nghiệm thậm chí còn vừa rồi chứa nhờ. nhiều sinh viên những thuật sĩ lên tiếng đều có thể bị hắn nhanh chóng học tập nắm giữ cũng xảo diệu địa lợi dùng đến chính mình lên tiếng giữa một f a n rất có kiến giải mạnh như thác đổ lên tiếng lúc sau lưu học thụ c h u y ệ n v ừ a c h u y ề n nói nếu nói tới ổn định như vậy không thể không nhắc tới chính là kỳ môn giang hồ ngàn năm lấy hàng lịch sử c h u n g nhất lệnh người trong giang hồ kiêng kỵ tồn tại quỷ thuật người thừa kế vị cư thứ nhất thứ hai đó là sát sinh môn truyền nhân nói vậy này đó mọi người cũng đều biết lịch sử thượng mỗi khi kỳ môn giang hồ phồn linh ủy thuật người thừa kế cùng sát sinh môn truyền nhân chắc chắn xuất hiện mà đương kim thời đại q u y thuật người thừa kế còn chưa ở kỳ môn trên giang hồ xuất hiện nhưng sát sinh môn truyền nhân đã muốn gây nhiều khởi tạo thành kỳ môn giang hồ thật lớn khủng hoảng cùng phi thường ác liệt ảnh hưởng là vi trước mặt lớn nhất cờ h ở nd ổn định nhân tố này không thể không khiến cho chúng ta cảnh giác có thể nói sát sinh môn truyền nhân tồn tại sự tình quan mỗi một vị giang hồ nhân sĩ an n g uy cũng ngay tại mấy ngày hôm trước hai địa sinh viên thuật sĩ hiệp hội thuật pháp luận bản thi đấu hữu nghị bắt đầu thi đấu hết sức sát sinh môn truyền nhân đột nhiên ra hiện tại trận đấu địa điểm kim đăng sơn ám sát tô thuần phong phó hộ trưởng chưa thoại lưu học thụ biểu tình nghiêm túc n g ự a khí bình tĩnh một tay nâng lên dựng thẳng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm động nói tiếp lần này ám sát hành vi nếu s á t sinh môn truyền nhân không có cái khác cái gì không thể cho ai biết bí ẩn nguyên do như vậy liền tuyệt đối không phải cùng nhau đơn thuần vi tăng lên tu vi mà khởi xướng ám sát sự kiện mà là s á t sinh môn truyền nhân hướng toàn bộ kỳ môn giang hồ khởi xướng khiêu khích ta nghĩ tô phó hội trưởng vừa rồi phân tâm đ a m chiêu suy nghĩ hẳn là chính là s á t sinh môn truyền nhân chuyện tình y lưu học thụ quay đầu mặt mang mỉm cười hỏi han dù sao đã trải qua như thế hung hiểm sự kiện nói vậy tô phó hội trưởng như cũ lòng còn sợ hãi hy vọng có thể ở hôm nay hội nghị thượng nhắc nhở mọi người thật không mọi người ngạc nhiên nghi hoặc nếu nói vừa rồi kia phiên ngôn luận lưu học thụ coi như là mạnh như thác đ ổ trong lời nói như vậy này đột nhiên biến chuyển trong lời nói đề còn có đối với tô thuần phong phân tâm đoán hỏi ý liền có chút điểm vô nghĩa tô thuần phong xuất thần nhi nghĩ muốn cái gì v i ệ c tư ngươi như thế nào có thể đoán được còn như thế còn thật sự địa chuyên môn làm như một cái đề tài lấy ra nữa trước mặt mọi người dàn thuật lại hỏi tô thuần phong chính mình đoán đúng hay không lưu Đại chủ nhiệm rốt cuộc suy n chủ chủ khẳng cái g định hội cho rằng tô thuần phong ở làm dáng lấy phái đoàn cho hắn ra vai phủ đầu phải đắc cho một lần cảnh cáo nếu không về sau còn như thế nào đến quản lý mấy năm nay khinh tinh anh những thuật sĩ t ô thuần phong trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười phủ nhận lưu học thụ phán đoán cùng hỏi ý kia chẳng phải là trước mặt mọi người cấp lưu chủ nhiệm náo h nan k h ô n sao mà nếu quả thừa nhận trong lời nói lời này đề khả vừa muốn liên lụy này loạn thất bát tao chứa nhiều sự kiện nói không rõ a là có chút điểm t ô thuần phong hơi chỉ suy nghĩ sau vẫn là quyết định cấp lưu chủ nhiệm này mặt mũi hắn nhìn d ư ớ i đài nói vừa rồi lưu chủ nhiệm trong lời nói ta người cho rằng nói được phi thường tốt là đúng chúng ta mọi người cũng là đối toàn bộ kỳ môn giang hồ nhắc nhở sát sinh môn truyền nhân là chúng ta toàn bộ kỳ môn giang hồ cộng địch mà ta người nói thật cận là xuất phát từ tư tâm cũng hận không thể đem sát sinh môn truyền nhân đưa vào chỗ chết rồi sau đó mau dưới đại sinh viên những thuật sĩ đều gật đầu tán thành dù sao sát sinh môn truyền nhân ám sát tô thuần phong tuy rằng không thể công thành nhưng tô thuần phong bị đau thương nội thương nhưng lại là trước mặt mọi người ở chiến đấu kịch liệt c h u n g khiến cho tô thuần phong rơi xuống hạ phong này vài năm đột một quật khởi ở kỳ môn trên giang hồ đánh hạ hiển hách tuy danh vô hướng mà bất lợi tấn tây tỉnh một trận chiến thủ phụ tiên nhân đình khiến cho tiên nhân q u vừa mới mại nhập luyện khí t r u n g kỳ tô thuần phong loại nào kinh mới tuyệt tươi đẹp nghiêm nghị khí phách đó là đường đường phía chính phủ đại biểu nhân vật lý toàn bộ hữu giáo thụ ở chỗ tô thuần phong tranh đấu chung đều lấy thê thảm bị thua mà chấm dứt tô thuần phong có thể nói như mặt trời ban trưa nhưng mà này bất bại phong thái lại bị sát sinh môn truyền nhân dùng hung á c trực tiếp ám sát hành động cấp sinh sôi đánh vỡ tô thuần phong tuy rằng may mắn chưa chết nhưng há có thể không giận ân tô phó hội trưởng tâm tình có thể lý giải lưu học thụ nói bất quá từ ba năm trước đây sát sinh môn chuyển nhân lần đầu tiên xuất hiện ám sát túng manh lần đó bắt đầu đến hiện tại hãn tổng cộng thực thi bốn lần ám sát hành động mà này bốn lần sự kiện chính như cho tới nay người trong giang hồ sở nghĩ hoặc cũng là chứa nhiều giang hồ đồn đãi làm người ta bán t í n bán nghi nguyên do đều cùng tô phó hội trưởng thoát không ra căn hệ nói vậy tô phó hội trưởng cùng với mọi người cũng đều hiểu được hội t r ư ở n g nội nháy mắt im lặng xuống dưới lưu chủ nhiệm phải để làm chi đây là phải trọng đi lý toàn bộ hưu giáo thụ bại vu tô thuần phong con đường của tiết tấu sao tô thuần phong ngạc nhiên nói lưu chủ nhiệm như thế nào đống nhiên nói lên này đó lần này ám sát sự kiện có điểm đáng ngờ lưu học thụ biểu tình lạnh n h ạ t địa nói có lẽ hôm nay ở đây đại đa số các học sinh cũng không biết được tô phó hội trưởng một ít người cập gia đình v i ệ c tư nhưng chúng ta là biết đến tô phó hội trưởng nịch l ầ n không thể xúc nếu không này trừng mắt tất báo tính tình k ý môn giang hồ mọi người đều biết như vậy coi như có chút điểm đông nhất búa tây nhất cây gậy trong lời nói làm cho giới đài đệ tử những thuật sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc tô thuần phong mày hơi hơi cau lưu học thụ ánh mắt lạnh nhạc địa nhìn về phía giới đài nói lần này sát sinh môn truyền nhân ám sát tô phó hội trưởng lựa chọn ra tay thời cơ không ổn vô luận tất nhiên điểm vẫn là thời gian rõ ràng đều đã làm cho hắn ám sát hành động thành công có thể tính h à n g đến thấp nhất trình độ ta không tiếp thu vi sát sinh môn truyền nhân không thể tưởng được điểm này đương nhiên có lẽ mọi người hội cảm thấy được sát sinh môn truyền nhân từ xưa giờ đã như vậy này ám sát hành động đều bị là đang không ngừng mình khiêu chiến địa tăng lên khó khăn nhưng tô phó hội trưởng vô luận là này thuật pháp tu vi thuật pháp lực công kích tinh tuyệt vẫn là này người võ thuật đánh nhau kịch liệt vật lộn năng lực ở kỳ môn trên giang hồ mọi người đều biết c ó thật ể nói nổi tiếng. Như v y s á sinh môn truyền nhân ông nghị luận thành. Cứ thật, lưu ạ i chủ t h nhiệm này tân quan tiền nhiệm tam nem hỏa cháy sạch cũng quán n oan rất tuyệt đi đốt tới tô thuần phong trên đầu có thể lý giải khả bát sái thượng như vậy mẫn cảm nhiên liệu hơn nữa là trước mặt mọi người vạch thật là liền có chút điểm được ăn cả ngã về không không công thành cựu thân tử quyết tuyệt thái độ làm gì đâu nhưng mà tô thuần phong trong lòng sinh nao ý đồng thời cũng không c ấ m âm thầm cười khổ này mới là lưu học thụ k i ế p trước cái kia lưu thành lầm phong cách chỉ cần làm ra quyết định như vậy sẽ liều lĩnh d ũ n g anh gan dạ không sợ ngu nhưng làm người ta sinh ra khiến người khâm phục tô thuần phong biểu tình nhanh chóng lạnh xuống d ư ớ i thản nhiên điện nói y hà lưu chủ nhiệm ý tứ lần này sự kiện là ta cùng sát sinh môn truyền nhân tự đạo tự diễn vừa ra khổ nhục kế tiết mục Thật không phải lưu học thụ quả nhiên quyết tuyệt tất cả mọi người không thể lý giải bình dị gần gũi khiêm tốn hiếu học lưu chủ nhiệm này đột nhiên trong lúc đó phong cách chuyển biến không phải là tô thuần phong ở hội nghị thượng vân tâm sao không đến mức a lời nói vô căn cứ tô thuần phong cười lạnh hừ một tiếng nói lưu chủ nhiệm sức tưởng tượng thuần phong bội phụ được rồi ngươi lưu chủ nhiệm phán đoán đoán đều là chuẩn xác sát sinh môn chuyển nhân lần này ám sát ta sẽ không tính toán thành công về phần vì cái gì ta không biết lưu chủ nhiệm ngươi tiếp tục biên chuyển xưa đi dứt lời tô thuần phong đứng dậy đi ra ngoài hội trường lý càng thêm im lặng bạch hành rong chạy nhanh đứng dậy ngăn lại tô thuần phong khuyên nhủ thuần phong đừng như vậy này không phải tóm lại có cái gì nói mở tổng so với hoa ở trong lòng tốt l ư u chủ nhiệm này kia ngươi cũng nói l ư u chủ nhiệm là ở phán đoán suy luận phân tích ngươi giải thích một chút không là đến nơi sao lưu học thụ tựa hồ căn bản không thèm để ý tô thuần phong thái độ hắn xem cũng không xem phẩy tay h á o bỏ đi tô thuần phong nói tiếp thời gian dài như vậy tới nay kỳ môn giang hồ đối với sát sinh môn chuyển nhân cùng tô phó hội trưởng trong lúc đó có chặt chẽ liên hệ đoán hoài nghi cùng với chứa nhiều phân tích còn có thay tô phó hội trưởng bịa giải đều sơ sót một cái trọng điểm tất cả mọi người biết sát sinh môn chuyển nhân chuyên sát thuật sĩ hơn nữa hội không ngừng tăng lên chính mình ám sát hành động khó khăn lấy tăng lên tự thân tu vi như vậy sát sinh môn chuyển nhân lúc ấy lựa chọn ám sát khoa ngơi ư đu lát lạp tư thời điểm lại có cái gì khó đ ộ đâu gần là bởi vì vi ám sát địa điểm ở kinh thành đại học vườn trường nội bị người bắt lấy phi ưu lưu tính cao sao ta xem bằng không ám sát khoa ngươi đu lát lạp tư phía trước s á t sinh môn truyền nhân lần đầu tiên ra hiện tại kỳ môn trên giang hồ là thực thi sảng khoái chúng ám sát túng manh hành động như vậy chúng ta có thể thử nghĩ h ạ khoa ngươi đu lát lạp tư cùng túng manh so sánh với ai thực lực càng mạnh có lẽ mọi người hội cho rằng này không thể cho ra kết luận bởi vì hai người không có giao thủ hơn nữa khoa ngươi đu lát lạp tư là mỹ quốc nhân chúng ta không biết này gia tộc cùng người thực lực đồng d ạ n g s á t sinh môn truyền nhân chỉ sợ cũng không thể xác định nhiều nhất cũng chính là khoa ngươi đu lát lạp tư cùng túng manh thực lực chẳng phân biệt được cao thấp Mà n g a y lúc đó khoa ngươi đu lát lạp tư vừa mới ở khiêu khích tô thuần phong lúc sau bị tô phó hội trưởng rõ ràng lưu loát địa đánh bại đúng là tâm thần d a i bì khí thế thấp nhất thời điểm s á t sinh môn truyền nhân lại lựa chọn như vậy một viên nhuyễn quả h ồ n g bóp chết ở kinh đại vườn trường lý này cũng quá không phù hợp trên giang hồ mọi người đều biết s á t sinh môn truyền nhân phong cách đi dưới đại ồn ào đúng vậy như vậy rõ ràng điểm đáng ngờ dĩ vãng mọi người như thế nào đều thật không ngờ đâu nghị luận đều chung trên đài lưu chủ nhiệm nói tiếp như vậy khoa ngươi đu lát lạp tư bị xác sinh môn truyền nhân làm như mục tiêu ám sát chỉ có thể có hai cái nguyên nhân nhất khoa ngươi đu lát lạp tư lúc ấy bại cấp tô phó hội trưởng lúc sau nói chút uy hiếp linh tinh bất kính lời nói mà s á t sinh môn truyền nhân biết được này nhất tình huống cho nên hắn muốn giết điệu khoa ngươi đu lát lạp tư vì tô phó hội trưởng giải quyết hậu hoạn thực hiển nhiên này phù hợp tô phó hội trưởng từ trước đến nay cẩn thận tiểu cánh thả cực kỳ chú trọng thân bằng an nguy tính cách nhị s á t sinh môn truyền nhân muốn tá này cấp tô phó hội trưởng đưa tới toàn bộ kỳ môn giang hồ hoài nghi cùng với mỹ quốc california châu đu lát lạp tư ra tộc đối tô phó hội trưởng cứ hát nhưng tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào trên đài lưu chủ nhiệm nghe hắn phân tích mong được lưu chủ nhiệm còn có, có thể nói ra loại nào kinh người suy đoán mà không khí ly tịch bị bạch hành r o ngăn n g lại khuyên giải tô thuần phong ra ngoài mọi người dự kiến đ i ệ a phản về tới châu ngồi thượng hắn không đi biểu tình bình tĩnh lạnh n h ạ t giờ phút này tô thuần phong trong lòng trừ bỏ sinh khí ở ngoài cũng là bất đắc dĩ không thể không nói lưu học thụ phân tích là phi thường đúng chỗ hơn nữa này tuyệt không tài cán vì nhân biết bí ẩn là sự thật nếu hiện tại phân mà ly tịch trời mới biết lưu học thụ còn có thể làm ra loại nào phân tích tỏa thực hắn tô thuần phong cùng sát sinh môn truyền nhân trong lúc đó có liên hệ trốn tránh giải quyết không được vấn đề chỉ có đương trường gặp chiêu sách chiêu lưu học thụ nhìn mắt phản hồi chỗ ngồi tô thuần phong mỉm cười nói ta người không biết là sát sinh môn truyền nhân có tất yếu đi cấp lúc ấy ở kỳ môn trên giang hồ gần chính là thanh danh thức khởi bị dự vi giang hồ t ầ n tú tô phó hội trưởng thêm phiền lấy sát sinh môn truyền nhân phong cách hắn càng hẳn là trực tiếp lựa chọn ám sát tô phó hội trưởng dưới lại im lặng đã không có nghị luận thanh nhưng mọi người trong nội tâm dĩ nhiên tin lưu học thụ lưu chủ nhiệm phân tích suy đoán đáp án rõ ràng một hồi lâu nhi tô thuần phong tự a hồ luôn luôn tại cùng đợi lưu học thụ tiếp tục phân tích đi xuống nhưng đợi trong chốc lát không nhúc n í c h tĩnh hắn mới thần sắc thoải mái mà c ư ờ i hỏi lưu chủ nhiệm không có cái khác còn cần cái khác sao lưu học thụ hỏi ngược lại được rồi tô thuần phong gật gật đầu biểu tình chân thành điện nói kỳ thật lưu chủ nhiệm nói tới đây tự a hồ cũng không tất yếu lại đi phân tích khác điểm đáng ngờ có thể tọa thực ta cùng sát sinh môn chuyển nhân trong lúc đó có liên hệ thậm chí là bạn tri kỷ bạn tốt â t ô thuần phong dừng một chút nhìn dưới đài nhất chúng mặt lộ vẻ hoang mang cùng kinh ngạc sinh viên thuật sĩ mỉm cười nói vừa rồi ta phẫn mà ly tịch là ta thất thố thực thật có lỗi thẳng thắn điệu nói đối với lưu chủ nhiệm vừa rồi một phen nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu cẩn thận nghiêm cẩn phân tích ta phi thường khâm phục cũng vô pháp làm ra hợp tình giải thích hợp lý vì chính mình giải vây cho nên t ô thuần phong nâng thủ gãi gãi đầu cười nói không có biện pháp ta cũng không biết vì cái gì sát sinh môn truyền nhân hội làm ra việc này đến cũng thực muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì lưu học thụ n h ữ mày mặt lộ vẻ cười lạnh dưới đ à i sinh viên những t h u ậ t sĩ hai mặt nhìn nhau tô thuần phong những lời này có ý tứ gì cho tới nay ta tự nhận là làm người làm việc cũng không thẹn với lương tâm càng không có đã làm cái gì tán g tận thiên lương ác sự mà ở sát sinh môn truyền nhân làm ra ám sát túm anh ám sát khoa ngơi ư đu l á t lạp tư c h u y ệ n tình phía trước ta ở kỳ môn trên giang hồ thật đúng là không có kết hạ cái gì có thâm cựu đại hận nhân càng không đến mức làm cho người ta như thế hao tổn tâm cơ địa đi bố cục hại ta như lưu chủ nhiệm theo như lời sát sinh môn truyền nhân nếu thật sự hận ta còn không bằng trực tiếp lựa chọn ám sát ta hán có thực lực này tôi thuần phong thật phong sâu đ hít hơi, một nhổ cần ra, tựa hồ cần giảm bao ớ mới t bất tình tự. tiếp, hạ chính mình bất đắc dĩ mà áp lực đích đắc lực Lúc này mới nói tiếp, này mấy năm mà mấy dĩ áp q u trên ta liên giang quan của hồ có các l ạ i lời đồn, ta Ưa bao cờ hở. giờ quá mức để ý nhưng mà hôm nay nghe s o n g lưu chủ nhiệm một phen phân tích lúc sau ta ý thức được sát sinh môn c h u y ể n nhân sở tác sở vi vô luận hắn là cố ý vẫn là vô tình đều cho ta danh dự cùng người an n u y mang đến cực kỳ bất lợi nghiêm trọng ảnh hưởng hơn nữa lần này hắn trước mặt mọi người ám sát của ta hành vi cùng với như lưu chủ nhiệm phân tích như vậy s á t sinh môn truyền nhân không cố ý không chọn trạch thành công do đó lưu lại chứa nhiều điểm đáng ngờ này càng làm cho ta đối này hận thấu xương ta không biết hôm nay những lời này có không rơi vào tay hắn cái l ỗ thai lý nhưng ta hy vọng hắn có thể nghe được dừng một chút t ô thuần phong hai t r ò n g mắt hiếp lại s á t khí xoay m ì n h thịnh n g a khí bình tĩnh lại cực đủ kinh sợ ý điệu nói s á t sinh môn truyền nhân ta liền ở trong này vẫn đều ở chờ ngươi tiếp tục ám sát ta đương nhiên có lẽ ngươi hội tiếp tục giấu đang âm thầm sẽ không lựa chọn tái ám sát ta nhưng là cẩn thận một chút đừng làm cho ta cờ được ngươi nói xong tô thuần phong đứng dậy ly tịch mà đi lần này không ai ngăn trở hắn hội trường nội im lặng mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút không rõ cho nên liền ngay cả lưu học thụ đều giật mình ở ai cũng không nghĩ tới tô thuần phong hội dùng như vậy phương thức gần như v u chơi xấu bản bác bỏ phủ nhận lưu học thụ lưu chủ nhiệm nghiêm cẩn cẩn thận đến cơ hồ không thể cãi lại có thể khẳng định đáp án khả cố tình tô thuần phong vừa rồi thái độ lời nói làm cho người ta lại càng thêm có khuynh hướng tin tưởng cũng đồng tình hắn vô tội tin tưởng hắn cùng sát sinh môn truyền nhân cũng không liên hệ thậm chí vốn không quen biết h ắ n chính là một cái bị vẫn hiểu lầm đoan luồng thụ hại giả mà lưu học thụ đối này nhưng lại không có n ô n mà chống đỡ hắn còn có thể nói cái gì hào tổn tâm cơ thời gian tuần tra đến chứa nhiều sự kiện chi tiết do đó phỏng đoán phân tích cho ra đáp án lại bị tô thuần phong dễ dàng địa có chút vô lại có chút vô s ỉ địa cấp trước mặt mọi người trở mình bàn người này còn thật là khó khăn bạn a khắc cảm tạ chúng ta duy nhất minh chủ ta thích người tích h thư huynh đệ lại cổ động mười vạn quang vinh thăng hoàng kim minh chủ túi đầu cảm tạ đương nhiên cũng muốn cảm tạ mặt khắc huynh đệ bọn tỷ mộ duy trì túi đầu chắp tay tháng này đoàn đao nhất định hội chiến đi xuống chiến chính là chuyện xưa là đổi mới lượng là chính mình không quan hệ cái khác bởi vì ta có các ngươi chương sáu trăm bốn mươi sáu này không phải hy vọng trung giang hồ sáu trăm bốn mươi sáu chương này không phải hy vọng trung giang hồ đông bắc hắc long giang thông cấp thị chuyển phát nhanh vạn thông phân công ty tọa lạc tại tây đường vòng bao quanh vòng thành phố nội sườn một cái còn chưa khai phá trong thành thôn bên cạnh bình thường thậm chí có chút cổ xưa sân hai tầng làm công tiệu lâu rộng mở sân Cái i g ả nơi dị khố phòng. n này nguyên bản là một cái nho nhỏ đóng gói tương hán bị lúc ấy ra v ẻ tài đại khí thô chuyển phát nhanh và thông trực tiếp ra mua có thể tại đây dạng một cái tất nhiên hội nên đón khai phá cho nên đất giá trị có thể đoán được hội càng ngày càng cao địa phương mua xuống dưới này đóng cửa xí nghiệp cánh đồng kiến trúc lúc ấy chân thật tài vụ trạng hưng kỳ thật cũng không rất tốt đẹp chính là chuyển phát nhanh và thông trả giá đại giới gần là bốn trăm hai mươi ơi dư v ă nguyên mà này khởi giao dịch phía sau màn không cho người ngoài biết chuyện thực là triệu sơn cương cùng địa phương thế lực trong lúc đó kịch liệt cuộc đua lúc sau được đến thật lớn ích lợi trả giá nhiều ít đại giới sẽ được đến tương ứng ích lợi thực hiện nhiên lấy triệu sơn cương bản tính đương nhiên sẽ không thỏa mãn vụ kịch liệt xung đột lúc sau gần chính là làm cho chuyển phát nhanh vạn thông phân công ty ở p h ụ n g phụ、Phủ、thị đứng vững góc chân n à y khối sân v ơ i trên thực tế thuộc sở hữu quyền là ở sơn cương mét khối kiến trúc công ty trong tay mà chuyển phát nhanh vạn thông còn lại là phải tiền trả tương ứng thuê phí dụng sáng sớm dương quang rơi ở trải qua cơ hồ một đêm bận rộn phân công ty lý im lặng lâu hai phân công ty quản lý văn phòng lý vương thanh đứng ở phía trước cửa sổ mặt mang hưu màu địa nhìn dạng sáng thời gian mới thanh yên tĩnh khoảng không c h ố n g giống đại viện mấy lượng phụ trách thị nội thu hóa đưa hóa chiếc xe đứng ở khố trước của phòng t i ê n minh ngồi ở xô pha thượng vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn một phần ngày hôm qua báo chí phân công ty quản lý bởi vì bọn họ này hai không thuộc loại chuyển phát nhanh và thông nhưng tuyệt không thể không làm hồi sự sơn cương m é t khối công trình công ty hữu hạn quản lý đã đến cho nên tối hôm qua thượng cẩn trọng địa nhìn chằm chằm thu hóa tiếp hóa giao hàng vẫn vội đến đã khuya mà không phải như dĩ vãng như vậy đúng hạn cao thấp an đem công tác đều giao cho trách nhiệm người phụ trách cùng công nhân nhóm đi làm cho nên hiện tại phân công ty quản lý hẳn là còn tại m ộ n g đẹp chung một cái nhiều sao kỳ vương thanh rốt cục kiềm chế không được nội tâm sầu lo cùng nghĩ hoặc quay đầu nhìn t i ề n minh nói tuy rằng ta rất rõ ràng mới vừa ca cho tới nay đều đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm ta cũng có thể đoàn đến ngươi hẳn là có không cho chúng ta biết lại bị mới vừa ca sở coi trọng năng lực nhưng chúng ta hiện tại là ở làm việc là phải đem việc này làm xong mới có thể đủ tận khả năng địa vi mới vừa ca giảm bất chịu tội thậm chí làm cho mới vừa ca có thể vô tội phong thích cho nên chúng ta phải mau chóng đi làm đương nhiên ta cũng biết muốn làm thành việc này rất khó nói thật ta thậm chí vẫn đều không tin chúng ta có thể ngồi vào nhưng ta còn là nguyện ý tin tưởng tô thuần phong tin tưởng ngươi cho nên mới hội đi theo ngươi đi ra làm việc n y t i ê n minh n g n g đầu mỉm cười nói sốt u ruột ta có thể không nóng này sao vương thanh trừng mắt mắt gầm nhẹ nói ta thậm chí hận không thể triệu tập các huynh đệ đi giải quyết cao thế quân bọn người kia đừng xúc động ngươi là sơn cương quân sư từ trước đến nay phụ trách bảy mưu tinh kế mà không phải đà đà sát sát tiên phong tướng quân t i ê n minh cười tủm tìm địa vương xuống trong tay báo chí nói mấy ngày nay chúng ta về b ộ n nhiều việc mã bất đình đề địa chẳng chọc vài cái thị phân công ty hành trình đại khái có hai ngàn hơn giảm đi nhưng không đàm thỏa gì nhất vương vương thanh vẻ mặt căm giận ngồi vào bàn công tác mặt sau cầm lấy thuốc lá điểm một viên t i ê n minh một chút đều không nóng nảy nói kỳ thật lòng ta lý cũng không để nhưng này là tương đối đến đến rằng người phụ trách liên hệ các nơi nói người trên vật sau đó thúc đẩy đàm phán ta tựa hồ chính là trang mô tác dạng làm lao đại sĩ diện cái gì cũng chưa làm bất quá ngươi hẳn là biết ta so với ngươi càng nội ngồi đến một chỗ đàm phán lúc sau ta đều đã một mình đi làm chút sự tình mà ngươi lại không biết nói ta đều ta đã làm gì thực thật có lỗi ta làm này sự không thể nói cho ngươi vương thanh đĩu m g ô i bất mãn địa lầu bầu nói ta đêm qua làm giấc n ộ n g mơ thấy ngươi là thần tiên như vậy việc này nếu làm xong ngươi liền coi ta là thần tiên đi t h i ê n minh phản phất vui đ ù a bàn đ ị a nói đến lúc đó ta cung phụng của ngươi bại vị mỗi ngày làm thần tiên cùng bái đốt cao hương nói chuyện giữ lời、Cũng lưới nói với ngươi vô nghĩa ai tiến minh hoàn toàn vô tình cười lắc lắc đầu con người lý lại hiện lên một chút sầu lo nên làm hắn đều hết sức đi làm vì thế hắn thừa nhận rồi thật lớn đại giới không ngừng mà thi thuật bày trượn v ẽ b ừ a không ngừng mà thừa nhận tất nhiên phải so với thuật sĩ trong lúc đó đấu pháp còn muốn mãnh liệt tự nhiên p h ả n vệ đến hiện tại hắn cơ hồ đã muốn không có khả năng lại đi làm thi thuật khả hắn như cũ cũng không đủ tự tin có thể được đến vừa lòng kết quả này là sư phụ lần thứ hai an bài hắn làm như thế chuyện trọng yếu là nhập kỳ môn giang hồ lần đầu tiên là ở thành phố núi hắn cùng triệu sơn cương đem sự tình muốn làm tạp cuối cùng vẫn là từ tô thuần phong ra mặt giải quyết vấn đề chẳng bao lâu sau tiên minh vẫn đều kỳ vọng có thể mại nhập kỳ môn giang hồ trở thành một cái gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ đại hiệp trở thành kỳ môn trên giang hồ tiếng t â m lừng lấy cao thủ bằng vào một thân phi p h ả m thuật pháp đi t r ư ờ n g ác dương thiện có lẽ hội là một m cái điệu thấp anh hùng vô danh nhưng tổng hội bị người cuối cùng xuyên qua đến lúc đó càng hiện vĩ đại mà hiện tại là vi tư lợi làm việc ở hiện xã hội thượng thi thuật hạ nhân người thường này chính là kỳ môn giang hồ sao không phải bởi vì không có mặt khác kỳ môn giang hồ nhân sĩ xuất hiện nhúng tay can thiệp tiến minh hiện tại thực mâu thuẫn hắn hy vọng không có mặt khác kỳ môn giang hồ nhân sĩ xuất hiện kể từ đó hắn làm việc này thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa nhưng hắn lại hy vọng có kỳ môn giang hồ nhân sĩ xuất hiện nhúng tay chuyện này cùng hắn đàm phán thậm chí đấu pháp bởi vì này mới là kỳ môn giang hồ bởi vì chỉ có như vậy hắn nội tâm chịu tội cảm mới có thể giảm bớt rất nhiều kỳ môn giang hồ sự thôi thi thuật là h ẳ là đêm qua nhận được điện thoại dương thụ bân đã muốn đến cắp nhĩ tân vương thanh mặt lộ vẻ một tia vui mừng tựa hồ dương thụ bân ra tay mới làm cho hắn cảm thấy được việc này có lớn hơn nữa có thể tính hoàn thành nếu hắn lựa chọn nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông liền tất nhiên phải tận khả năng lính bảo an địa phương trụ sơ c ư ơ n g nếu không trong lời nói chuyển phát nhanh vạn thông xảy ra chuyện gì hắn đầu nhập tài chính cũng sẽ có tổn thất tiên minh bỗng nhiên n h ị nhữ mày nhắm mắt lại có chút mệt mỏi bàn khinh khẽ h ừ một tiếng chịu tự nhiên phản p h ệ mà chịu nội thương lại phát tác lần này giống như càng nghiêm trọng hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi chính mình y mới có thể định bất quá đi vương thanh n h i h o ặ nói ngươi làm sao vậy sắc mặt kém như vậy không có việc gì có thể làm ấy ngày nay quá mệt mỏi nô、no, vậy ngươi trước hết một lát ta đi bên ngoài mua điểm nhi sớm một chút vương thanh thở dài xoay người đi ra ngoài việc này có thể hay không hoàn thành triệu sơn cương có không bị vô tội p h ó n g thích hoặc là cuối cùng phán quyết kết quả là hình phạt chẳng phải trọng ít nhất chính mình khuynh ê ế t toàn lực tương lai không cần này náy không làm thất vọng này phân huynh đệ tình nghĩa cùng với triệu sơn cương thời gian lâu vương thanh cũng dần dần bị hôn núc đắc cực kỳ chú trọng giang h ầ nghĩa khí mới vừa đi tới cửa di động linh tiếng vang lên vương thanh có chút n g h i hoặc đại sáng sớm ái hội gọi điện thoại tới hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống dưới điện biểu hiện giật mình lập tức xoay người trở lại văn phòng lý nói với tiến minh là cao thế quân điện thoại nô t h i ế p đi tiến minh nâng dương mắt ra cường đánh tinh thần nói có chút mong được rất nhanh vương thanh treo tuyến thần tình kinh hỷ cùng kinh ngạc nói cao thế quân nói nói bọn họ không cần tiễn nhận thua đáp ứng tuyệt không chỉ chứng mới vừa ca còn nói trên đường chuyện tình không nên làm cho cảnh sát tham dự tiến vào na hội làm cho bọn họ về sau ở trên đường n â n không ngẩng đầu lên bọn họ hy vọng hôm nay có thể cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện nga tiến minh nghĩ nghĩ vi hạp hai mắt hơi có chút lười nhác vô lực điện nói cùng nốt dồi đen liên hệ làm cho nốt dồi đen cùng hắn đảm nói cho cao thế quân đừng nữa lật lọng về phần mấy ngày nay chuyện đã xảy ra là phía trước bọn họ không tài năng ở chúng ta h ạ định thời gian nội cho hồi phục trừng phạt chỉ cần bọn họ về sau không lật lọng tự nhiên không có việc gì này vương thanh hoang mang nói n g ư ờ i rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì tiến minh khẽ lắc đầu lao tiễn minh ca vương thanh nhìn tiến minh sắc mặt tốt hơn tái n h ậ n vừa mới ném qua điểm tâm tô thuần phong nhận được vương thanh đánh tới điện thoại biết được tiền minh hôn mê đã muốn đưa đến bệnh viện khẩn cấp tô thuần phong vội vàng lo lắng đệ hỏi một chút gần nhất vài ngày tiền minh đều ta đã làm gì có hay không cùng nhân phát sinh xung đột bị đánh linh tinh đích tình huống làm biết được tiền m i n h cũng không có đã bị ngoại lực xung đột bị đánh bị thương chính là ngẫu nhiên hội một mình đi ra ngoài làm chút không muốn người biết chuyện tình lúc sau tô thuần phong mới yên lòng nói chờ tiền minh tỉnh làm cho hắn bắn đánh cho ta cái điện thoại hắn biết tu vi không đủ tiền minh đây là gần nhất quá độ thi thuật gặp tự nhiên phản vệ sau nội thương tăng thêm làm cho hôn mê chẳng hướng bình thường hiện tượng không có gì hay lo lắng bởi vì tiền minh cũng không có cùng với hắn thuật sĩ phát sinh đấu pháp xung đột nếu không trong lời nói hắn khẳng định hội gọi điện thoại nói cho sứ phụ như vậy gần là thi thuật lúc sau tự nhiên phản vệ làm cho nội thương tăng thêm mà hôn mê trong lời nói sẽ không trí tử ngược lại đãi khỏi hẳn lúc sau có thể tăng tiến tu v i tâm tình kế tiếp đơn giản là cần t ĩ n h dưỡng không thể tái thi thuật đương nhiên nếu không có dược vật hoặc là chuyên nghiệp y thuật trị liệu t ĩ n h dưỡng khôi phục thời gian hội rất dài dĩ nhiên không hề bài xích kỳ môn giang hồ hoàn toàn coi tự mình là chỉ kỳ môn người trong giang hồ tô thuần phong khả không đành lòng làm cho v i chính mình cố gắng làm việc hảo đồ đệ thừa nhận rất thời gian dài nội thương trả thấn cho nên hắn cùng vương thanh thông hoàn điện thoại lúc sau lập tức cấp viên lang đánh đi, đi điện thoại viên、lang. Xa b nghĩ nghĩ, ân tỉnh lại sau làm cho hắn dùng cồn mũi cách hai giờ vẽ loạn một lần thần đỉnh ách cánh cửa nhân nên t lần m huyện cũng lấy tự thân bản nguyên tận khả năng cung ứng tâm phế giảm bớt đ ố i cái khác tạng phủ cùng thất phách bản nguyên tuần hoàn viên lang nhận thức còn thật sự thực sự nói có thể ăn một chút thanh phế trừ hỏa d ự vật mặt khác ngàn vạn lần đ ừ n g nữa thi thuật tốt cảm ơn ngươi khách khí không phải thuận tiện tò mò hỏi một câu của ngươi này vị bằng hữu là ai ân tô thuần phong do dự một chút nói của ta đồ đệ a có khi gian nói tỉ mỉ đi hảo hảo h chương sáu trăm bốn mươi bảy này mặt mũi ngươi phải cấp sáu trăm bốn mươi bảy chương này mặt mũi ngươi phải cấp như tô thuần phong sở phán đoán như vậy t i ề n minh chính là nội thương p h a trọng ngũ tạng lục phủ thất phách thậm chí kinh lạc trung khí huyết xuất hiện nghiêm trọng hôn loạn mới đưa đến hôn mê đưa đến bệnh viện không bao lâu đánh từng tí hắn liền tỉnh lại ở biết được vương thanh đang muốn đem hắn hôn mê chuyện tình báo cho biết tô thuần phong t i ề n minh liền chạy nhanh cấp tô thuần phong đánh đi điện thoại báo bình an tiện đạo y theo tô thuần phong g i ả n g thuật trực tiếp ở bệnh viện mua cồn d ư ợ vật sau đó làm cho vương thanh bang trợ vẽ loạn cồn sau sẽ không từ phân trần địa rút kim tiêm rời đi bệnh viện trở lại và ở khách sạn tĩnh tâm điều trị thân thể trạng huống chuẩn bị bay đi thuộc xuyên tỉnh Thiên phủ Thị. khách phòng, sạn trong phòng, vương thanh lo l ắ n giật đ ệ u nói, l a mình trụ đông bắc bên này chúng ta nên đàm đều nói qua kế tiếp đơn giản là chờ kết quả phụng phụ thị cao thế quân đã muốn không thành vấn đề mặt khác hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn h ú hổ dương thụ bân không phải đến cấp n h ị tân sao người này nếu có thể ở kinh thành trên đường hô phong hoán vũ nghĩ đến mánh khóe thông thiên làm việc này h ắ n càng lành nghề tiên minh vi c ư ờ i nói cho nên ngươi không cần lo lắng hơn nữa nên làm chúng ta đều đã muốn đem hết toàn lực làm mặc dù là cuối cùng không đạt được chúng ta dự đoán kết quả nhưng ít ra không thẹn với lương tâm không phải sao vương thanh ngồi vào s ô pha thượng điểm khoa yên trong lúc nhất thời có chút vẻ mặt lo sợ không yên trong phòng im lặng một hồi lâu nhi vi hạp hai mắt phảng phất đang ngủ giường như tiên minh bỗng nhiên mở mắt tiến u t h minh tĩnh đ mặt mang mỉm cười thần xác thành khẩn điện nói người các phương diện công tác năng lực không thể chê hơn nữa có quyết đoán làm việc cẩn thận chú đáo vô luận là sơn cương nông sản phẩm thương mẫu công ty vẫn là sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn ly ngươi thật đúng là chuyện không ra có thể nói nếu luận công đi phần thưởng trong lời nói ngươi hẳn là so với đấu tranh anh dũng đ à g quân công lao còn muốn cao nhưng có một chút ngươi so với không được đ à g quân nhanh hơn không được triệu sân cường có thể liền ngay cả chính ngươi đều không rõ ràng lắm đương nhiên trước kia ta cũng nhìn không ra nói vậy công ty lý cũng sẽ không có nhân như thế cho rằng nhưng mấy ngày nay đến đông bắc làm việc ta mới nhìn đi ra vương thanh kinh ngạc nói cái gì vừa mới cùng x u ấ t mới khác nhau lao tiễn ta biết ngươi trước kia là lao sư tuy rằng ta tốt xấu cũng là tốt nghiệp đại học nhưng loại này mây mù dày đặc trong lời nói nghe được không lớn hiểu được ngươi nói thẳng đi ta chăm chú lắng nghe hơn nữa tuyệt đối sẽ không để ý vương thanh điêu yên cười nói ba người đi tất có ta sư h ú n g chi khó được tiễn lao sư chỉ giao à. tiên minh cười cười nói ngươi k h u y ế t thiếu chân chính độc lập xử sự, sự khi quyết đoán cùng gan dạ sáng suốt như ngươi theo như lời tốt nghiệp đại học thứ hai năm mà bắt đầu đi theo sơn cương hốn ngươi các phương diện năng lực có thể nói nổi tiếng ở sơn cương công ty lý không người có thể cập vô luận cho ngươi đi làm sao một mình đảm đương một phía hoặc là nơi đi để ý chuyện gì tựa hồ đều có thể đủ thành thạo điệu giải quyết vấn đề nhưng mọi người chính là chính ngươi ở bên trong đều không có ý thức được nếu của ngươi phía sau không có triệu sân c ư ờ n g như vậy ngươi làm việc này thời điểm sẽ tâm hoảng ý loạn gan dạ sáng suốt không đủ mất đi tin tưởng này vương thanh nghĩ nghĩ gật đầu nói còn giống như thật sự là đều nói giang sơn dễ đổi đánh chết cái nết không chừa tiên minh cười nói loại này chỗ thiếu hụt rất khó sửa lại nhưng tương đối đến lính giảng ngươi đã muốn được cho phi thường vĩ đại nhân tài nói thật ta cũng là như vậy nhân nếu không có một vị cường giả chạm sau l ư n g ta ta làm chuyện gì cũng khuyết thiếu tin tưởng thậm chí rất nhiều thời điểm hội sợ hãi vương thanh nghi hoặc nói như vậy lao tiễn ngươi phía sau là ai đừng nói cho ta là mới vừa ca không nói đi thăm dò một chút vé máy bay chuyện tình đi t i ề n minh q u á t tay hạp thượng hai mắt hy vọng ta đi rồi ngươi có thể chân chính đảm đường khởi kế tiếp có thể phải phát sinh các loại sự tình ân vương thanh gật gật đầu thần s á c kiên nghị địa đứng dậy hướng cửa đi đến mới vừa đi tới cửa tiếng đập cửa vang lên ai vương thanh lông mi nhúng lên mặt lộ vẻ một chút cảnh giác dù sao hắn lần này cùng tiên minh đi ra phải việc làm là bao phủ đao quan kiếm ảnh cùng huyết tinh tàn khốc trên đường sự vụ phải đối mặt nhân toàn bộ đều là tâm n g oan thủ l ạ t h á c đạo nhân vật cho nên mua đến nhất địa đều phải phải cẩn thận một chút xin hỏi vương thanh tiên sinh cùng tiền minh tiên sinh là ở nơi này sao ngoài cửa truyền đến một gã nam tử câu hỏi thanh tìm lầm vương thanh không chút do dự trả lời thuyết phục một câu thực thật có lỗi ta xác định các ngươi ở nơi này cho nên mới hội tiến đến váy i à y ngoài cửa nam tử hiển nhiên đã muốn đối bọn họ sở cha đã hiểu rõ h ã n ngữ khí lạnh nhạt thoải mái mà nói đừng khẩn trương ta không có ác ý chỉ là có chút sự tình muốn cùng các mặt một chút. tình nghĩ là mặt một sự muốn người giáp đám vương thanh tốt h ơ nghi khẩn n t r ư đang đ n ị muốn tuyệt cự k h nằm ở trên giường tiền n m ở i hoặc dĩ nhiên mở mắt, nói, mở cửa đi. Vương Thanh nghi đi. mở mắt, mở cửa địa lui về phía sau vài bước nhìn về phía tiền minh phát hiện tiền minh tái nhợt trên gương mặt biểu tình bình tĩnh p h ả n phất h ắ n sớm biết được sẽ có người tìm đến dường như thoáng do dự sau vương thanh đi qua đi đem cửa phòng mở ra ngoài cửa đứng một vị tây trang dày ra nhìn qua hơn ba mươi tuổi tuổi khí chất không tầm thường tướng mạo tuấn lãng dáng người cao ngất thanh niên nam tử ngươi là vương thanh cảnh giác địa nhìn người này nam tử Nam địa tử thực lễ phép lễ là... nhìn nhìn, vương i b ớ c c ằ thanh ngăn chở cửa cảnh giác mười phân địa nhìn người này xa lạ thanh niên nam tử bên trong t i ề n minh nhẹ nhàng cắn chặt răng nói vương thanh đi vội của ngươi đi vị này phạm tiên sinh ta nhận thức nga vương thanh vẻ mặt nghi hoặc đ ị a đáp ứng nói cũng là do dự vài giây chung sau mới vai đầu nhữ mày tránh ra thẳng đến tên kia thanh niên nam tử đi đến bên trong mỉm cười đối nằm ở trên giường tiền minh nói tiễn tiên sinh nhĩ hảo b ạ n g n ộ i tiến đến quái dày mong rằng thứ lỗi vương thanh lúc này mới đầu đầy mờ mịt một bên đoán thầm này nhân vẻ nho nhã có bệnh đi vừa đi đi ra ngoài thuận tay giữ cửa đóng cửa tiền minh nằm ở trên giường sắc mặt tái n h ợ t địa nhìn vị này vốn không quen biết tự xưng họ phạm thanh niên vừa rồi làm cho vương thanh mở cửa là bởi vì vi tiền minh cảm giác tới rồi cánh cửa người từ ngoài đến rõ ràng không cố ý tản mát ra mánh liệt thuật sĩ hơi thở cho nên hắn biết nếu đối phương tìm được rồi nơi này như vậy liền hoàn toàn không tất yếu giam giữ cửa phòng khiếp đảm cẩm nhưng t i ề n minh trong nội tâm như c ũ không thể để nén xuống cái loại này không biết là sợ h ã i vẫn là quá mức mong đợi s ợ làm cho kích động thật sự đến đây kỳ môn t h ầ y bà phải n h ú n g tay việc này sao ta họ phạm phạm xuân tùng liêu đông phạm người nhà thanh niên nam tử ngồi vào s ô pha thượng mặt mang mỉm cười nói không biết tiễn tiên sinh sư theo na cánh cửa phái nào t i ề n minh thần sắc suy yếu thản nhiên điệu nói có cái gì nói nói thẳng đi phạm xuân tùng sợ run hạ cười nói ta phạm ra bị người nhờ vã biết được tiễn tiên sinh thi thuật bày trợn đe dọa uy hiếp sự thật xã hội chung người bình thường cho nên tiến đến làm cùng sự lão bất luận song phương có cái gì thù hận có thể đảm t ấ c đảm đều không nên sử dụng thuật pháp à này vi phạm giang hồ quy củ bởi vì bọn họ là người bình thường ta theo chân bọn họ nói qua trích phải đáp ứng của ta điều kiện tự nhiên sẽ không đi hại bọn họ tiến minh hiếp mắt suy nghĩ nói hơn nữa ta còn không có giết người nghi dùng thuật pháp hiếp bức đe dọa chính là hạ nhân phạm xuân tùng nói người sáng mắt không nói tiếng lóng vị này phạm tiên sinh sẽ không nói cho ta biết các người liêu đông phạm g a liền chưa bao giờ có lấy thuật pháp hiếp bức quá người bình thường đi tiên minh cười lạnh một tiếng tuy rằng hắn ở sư phụ tô thuần phong nơi đó cũng không có biết được quá nhiều lắm kỳ môn giang hồ sự nhưng dĩ vãng cùng cung hồ nhất là cung hồ đồ đệ hứa vạn phát nhiều có tiếp xúc tự nhiên sẽ hiểu kỳ môn trên giang hồ tông cánh cửa lưu phái thế ra thậm chí chứa nhiều tán tu thuật sĩ sở dĩ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch thật lớn í c h lợi không phải là dựa vào thuật pháp do đó gặp chiêu sách chiêu vô hướng mà bất lợi sao quả thật quả thật có không cần lấy thuật pháp trực tiếp uy hiếp đe dọa người khác mà thu hoạch thủ tài phú giả như tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn bạc tính đại sư thiết Quẻ tiên Trình người nhưng chỉ cần có gia tộc hoặc là môn phái thực sản sĩ nghiệp giả ở cải cách mở ra những năm gần đây ai không có trải qua quá thị trường cạnh tranh ai dám nói không có trực tiếp hoặc là gián tiếp sử dụng thuật pháp đi hiếp bức uy hiếp thậm chí trực tiếp giết người phạm xuân tùng sắc mặt trầm xuống dưới nói nhưng đều là kỳ môn người trong giang hồ nếu ta phạm ra ra mặt điều giải tiễn tiên sinh tổng yếu cấp này phân t í n h tôi đâu có làm cho bọn họ đáp ứng của ta điều kiện tiên minh mất thăng bằng điện ó i tiễn tiên sinh ý tứ là không đáp đàm lạc phạm xuân tùng cười lạnh nói ta xem tiễn tiên sinh bởi vì sắp tới thi thuật hại nhân gặp tự nhiên phản vệ trước mắt hẳn là là nội thương pha trọng trong khoảng thời gian ngắn không thể tái thi triển thuật pháp làm gì như thế không lưu tình mặt húng chi t i ê n tiên sinh bất quá là cố khí lúc đầu tu vi chớ không phải là thực nghị đến này kỳ môn trên giang hồ cố khí lúc đầu thuật sĩ có thể được cho là không chỗ nào kiên kỵ cao thủ tiên minh lắc đầu nói ta người này làm chuyện gì tối giảng đạo lý phạm tiên sinh nếu ra mặt điều giải đương nhiên cũng phải nói đạo lý đi chính là ở sự t ì n h tiền căn hậu quả còn không rõ ràng lắm dưới tình huống liền trực tiếp yêu cầu ta cấp phạm ra mặt mũi v ô n g tha những người này ta đây có thể được đến cái gì đạo lý phạm xuân tùng mặt lộ vẻ dở khóc dở cười c h à o phú n g b ẻ ngưỡng mặt nói thi thuật gia hại người bình thường không hợp kỳ môn giang hồ quy củ sẽ không là đạo lý sao xem r a phạm tiên sinh thực không tính toán giảng đạo lý nhận thức cái sai đáp ứng không hề lấy thuật pháp hạ i nhân ngươi có thể bình an rời đi đông bắc phạm xuân tùng sắc mặt c h ầ m xuống chân thật đáng tin địa l ệ n h lùng nói nếu không bất luận ngươi là ai sư thừa môn phái nào ở đông bắc địa giới thượng dám không để cho ta phạm ra, mặt ngũi, vậy đừng trách ta phạm ra không khắc khí tiến minh trong lòng t r ợ t căng thẳng hắn thực sự chút sợ hãi phạm xuân tùng trong lời nói quá mạnh mẽ thế bất luận ngươi là ai sư thừa môn phái nào ở đông bắc địa giới thượng dám không để cho phạm ra mặt mũi vậy đừng trách phạm ra không k h á c h khí như vậy tiến minh trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu sư phụ tô thuần phong ở kỳ môn trên giang hồ danh h à o còn có thể tạo được tác dụng sao ta cần đánh cái điện thoại tiến minh khe k h ẽ thở dài có chút không c a m lòng dù sao vừa rồi còn dạy dục vương thanh là vừa mới mà phi xuất mới không thể chân chính làm được một mình đảm đường một phía rất nhanh liền đến phiên chính mình Chính là này kỳ môn là kỳ trên giang hồ, nắm hồ, thực a y đại đạo mới là lý, cứng rắn á n tiền minh tổng không thể đi ngây ngốc địa mạnh hơn ăn cái này ngậm hòn Xuân Tùng vẻ mặt khinh Trên thể mặt miệt địa gật gật t đi cái đi. Phạm địa địa đầu. bồ vẻ tế phạm xuân tùng ở được đến một vị sự thật xã hội thượng thật là tốt hữu xin giúp đỡ khi cũng còn thật sự điều tra một chút vương thanh thân phận của t i ề n minh hơn nữa hỏi quá trong nhà nhân hòa trên giang hồ bạn bè này đương đại k ỳ môn trên giang hồ danh môn đại phái cùng có thực lực thế ra bên trong có hay không tên là vương thanh hoặc là tiền minh thuật sĩ kết quả là không có như vậy ít nhất có thể nói minh vương thanh hoặc là tiền minh này hai người chung mặc kệ ai là thuật sĩ nhiều nhất cũng chính là một ít c ử a nhỏ tiểu phái chính là nhân vật hoặc là tán tu thuật sĩ đ ồ nhi phạm xuân tùng đương nhiên sẽ không kiên kỵ loại người này hắn vẻ mặt thản nhiên địa nhìn tiền minh bắt mở điện nói theo tiền minh đơn giản trò chuyện chúng có thể nghe ra đến hắn là ở xin chỉ thị sư phụ của mình điện thoại rất nhanh đánh xong tiền minh bắt tay cơ phóng tới tủ đầu g i ư ờ n g thượng con ngươi chung một chút không tự tin vẻ mặt hiện lên t i ệ n đ a nhìn như bình tĩnh đ i ệ nói ta nghĩ chúng ta cần chờ một chút không thành vấn đề bất quá phạm xuân tùng tự tin mười phần địa đứng dậy mỉm cười nói tốt nhất vẫn là đừng chậm trễ thời gian ta hôm nay đến khi vừa lúc dẫn theo bọn họ giáp mặt nói chuyện đi dứt lời phạm xuân tùng lấy điện thoại cầm tay ra bắt cái điện thoại vài phần chung sau tiếng đập cửa vang lên phạm xuân tùng đi qua đi mở ra cánh cửa dẫn hai gã nam tử đi đến trong đó một gã nam tử nhìn qua bốn mươi tuổi tả hữu tuổi khí độ trầm ổ n lưỡng đạo mày r ậ m hạ nhìn như trầm t ĩ n h trong ánh mắt khi thì hội dần hiện ra che giấu không được hung ác cùng cường thế một khắc danh nam tử còn lại là hơn ba mươi tuổi bộ dáng tóc dài phân công nhau tức kẹo cao su một bộ thiên lao đại mà lão nhị hắn lao tam tiêu ngạo tư thái t i ê n minh nhận được bọn họ thông cấp thị trên đường tiếng tăm lừng lây thành côn đinh bình dương nguyên bản là tam đại huynh đệ bất quá lão nhị gì trước lượng nam tiêu triệu sơn cương đến thông cấp thị giải quyết cùng n à y tam đại huynh đệ xung đột lúc sau dì trước lượng liền mất tích thao n g ư ơ i mẹ nó không phải thực đ i ề u sao đinh bình dương thối khẩu nước miếng ngông nên đ ị a ngồi xuống một khắc trương đan nhân giường bên giường sắp mặt giữ tợn tiêu ngạo địa nhìn chằm chằm tiến minh tiến tổng chúng ta quả thật cần tái hào hào nói chuyện thành côn mỉm cười nói kinh thành Kinh đơn ạ i viên. tá Tô Thuần phong ở đồ thư quán hẻo lánh góc sáng Phong hẻo góc ở đồ đ cùng sủa, chăn chăn liền n h rõ ràng có chút khẩn trương địa đẻ lại trang sách tựa hồ sợ kia trường tạm bị người nhìn đến nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn tô thuần phong nhỏ giọng nói nhiều lắm hắn nói bao nhiêu tiền để cho ta tới định cho nên Cứ như vậy duy nhất thanh toán tiền vậy duy đơn i phải về sau tái nhất bút bút khoảng, phiền thoái, đỡ nhất chuyển khoản, về sau bút bút nữa dễ dàng người dễ lưu lại bị chăn a được như sách cũng manh mối. làm xem muốn Thuần Phong làm bộ như là xem sách vợ, nói, ngươi về sau cũng muốn cẩn thận tận Tô lật một chút, sau bộ vợ, về khả g đừng sám chăn ù n đến ngươi g ca c u Trung, y ệ n Hàn Minh Ấn. Đơn của mạch chưa. chăn khinh gật gật đầu đúng lúc này tô thuần phong đâu lý di động chấn động đứng lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn hạ là tiền minh đánh tới liền đứng dậy nói giúp ta chiếm hào tòa ta đi ra ngoài đánh cái điện thoại nga đơn chăn chăn hai má h n g đỏ tô thuần phong bước nhanh đi ra đồ thư quán ân hạ tiếp nghe kiện nói làm sao vậy sư phụ nghe xong tiền minh đơn giản trần thuật tô thuần phong hơi chỉ suy nghĩ nói không có việc gì chờ ta điện thoại treo điện thoại tô thuần phong trong mày tâm sinh tức giận chính mình cùng liêu đông phạm gia cũng không có chút tan tết i hiện tại vị này tên là phạm xuân tùng phạm người nhà thế nhưng như thế mánh liệt địa uy hiếp tiền minh nan phải không chuyển phát nhanh vạn thông chuyện kiện trung liêu đông phạm gia đã ở phía sau m à n chặn ngang nhất đòn sao kỳ thật cũng khó trách tô thuần phong hội sinh khí dù sao đương kim kỷ môn trên giang hồ không dám nói mọi người ít nhất các hàng loạt cánh cửa lưu phái thế ra cơ h ộ i đều biết nói chuyển phát nhanh vạn thông là hắn tô ra sản nghiệp mà tiến minh lần này đến đông bắc làm việc tuy rằng là nói lý ra làm một ít đàm phán cùng thi thuật đe dọa uy hiếp bí ẩn sự kiện khả hắn cùng vương thanh sở đàm phán rất đúng tượng trong lòng đều rất rõ ràng việc này trộn lẫn công ty chuyển phát nhanh vạn thông như vậy liêu đông phạm gia phạm xuân tùng còn dám như thế uy hiếp tiến minh bỏ qua chính là muốn cùng hắn tô thuần phong làm đúng vậy nghĩ nghĩ lúc sau tô thuần phong quyết định vẫn là tiên lễ hậu binh hắn cấp tống từ văn đánh cái điện thoại đã hỏi tới phạm yên tri là... Là ngữ khí rõ ràng có chút kinh ngạc chật mỉm cười nói thực làm cho ta thụ sùng nhược kinh ngạc kỳ môn trên giang hồ uy danh hiện hách tô thuần phong thế nhưng cho ta gọi điện thoại tới xin hỏi có gì chỉ giáo tô thuần phong nói phạm học tả chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình các ngươi phạm già phải nhúng tay c h u y ể n phát nhanh v n thông sự tình gì nô、no, nghe học tả k h ẩ u khí có thể chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm như vậy phạm học tả nhận thức một người tên là làm phạm xuân tùng nhân sao hắn là ta ca tốt lắm tô thuần phong đem tiền minh trước mắt gặp được đích tình huống đơn giản hướng phạm yên chi trần thuật một lần nói không dối gạt phạm học tả tiền minh là của ta đồ đệ lần này đi đông bắc làm việc là ta an bài hắn đi thẳng thắn điện nói ta đương nhiên hy vọng này chính là một cái hiểu lầm dù sao chúng ta trong lúc đó giống như chưa bao giờ có cái gì ăn tết nhưng nếu ta là nói nếu phạm gia thật muốn nhúng tay chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình thuần phong cũng chỉ hào đáp tội di động một chỗ khác trầm mặc vài giây chung phạm yên chi mới nói nói ta hiện tại là có thể trả lời ngươi phạm gia tuyệt đối không có nhúng tay chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình cho nên lần này khẳng định là cái hiểu lầm chúng ta hội rất nhanh cho ngươi một cái công đạo nhưng là tô thuần phong ngươi lời nói mới rồi cùng ngữ khí quá mạnh mẽ cưng rắn thực dễ dàng làm cho người ta phản cảm thật có l ỗ i ta chỉ là nói nếu chờ điện thoại đi đô đô phạm yên chi đã muốn treo tuyến trên ô t h thực tế nếu không phải trong nhà này hai ngày không ngừng phát sinh ngạc nhiên chuyện cổ quái tình ban ngày chuyện ma quái khiến cho trong nhà nhân tinh thần đều thác loạn khiến cho thành côn cùng đinh bình dương tâm sinh k i ế n kỵ lo lắng kê tiếp trong nhà tình thế hội phủ càng nghiêm trọng bọn họ vốn đã muốn kế hoạch muốn đem tiền mình cùng vương thanh này hai cái không biết trời cao đất rộng dám can đảm tiến đến đàm phán hơn nữa đưa ra quá phận điều kiện lăng đầu thanh lạng yên không một tiếng động địa gạt bỏ ở thông c ắ p thị địa giới thượng bọn họ tam huynh đệ xưng bá thông c ắ p thị nhiều năm nam kia thật sự là khinh địch đại ý mới có thể bị quá giang mánh long triệu sơn cương giết một cái trở tay không kịp bất đắc di chỉ có thể tại đây hào quá mức cương mánh tên trước mặt t ú i đầu chú ý một phen thật là có chút mất mặt lui từng bức trời cao biển rộng lúc trước hai lần đàm phán chưa thỏa song phương xung đột trực tiếp bị dẫn ra tay trước triệu sơn cương cấp dốc lên tới rồi một cái cực cao đỉnh dĩ nhiên bị địa phương cảnh sát trọng điểm chú ý nếu thất thố lại có thăng cấp thế tất hội lọt vào cảnh sát toàn lực phong ra hơn nữa tọa thực bọn họ song phương phạm tội sự thật như vậy dưới tình huống đối với sớm ở thông cắp thị có được tuyệt đối ích lợi tam đại huynh đại đê nờ giảng cùng triệu sơn cương đánh b ữ a rất không có lời dùng thành côn trong lời nói nói thì phải là triệu sơn cương là đi chân trần qua giang long như thế nào đánh đều là chúng ta chịu thiệt thôi còn nhiều thời gian vẫn là hòa đẳng đi hiện giờ triệu sơn cương bị bắt thành côn đinh bình dương đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này bọn họ hận không thể triệu sơn cương lập tức bị phán tử hình cho nên chẳng sợ hy sinh nhất bộ phân đích lợi làm cho cảnh sát cơ được bọn họ một chút được điểm cũng phải hiệp trợ cảnh sát điều tra t ỏ a thực gì chất lượng mất tích nhất á n là triệu sơn cương gây nên mà gì chất lượng đến nay sinh không thấy nhân tử không thấy thi nhưng liền ở phía sau vương thanh cùng tiền minh hai người ra hiện tại thông cắp thị cũng thông qua người trung gian cùng bọn chúng đàm phán yêu cầu bọn họ vương tha cho chỉ chứng triệu sơn cương mẹ nó triệu sơn cương như vậy một cái tuổi còn trẻ quá giang lòng khi ngoa đến tam đại huynh đệ trên đầu nay bút trướng còn không có tính hoàn lại đây hai cái vi triệu sơn cương xuất đầu thực làm tam đại huynh đệ dễ khi dễ sao để cho thành côn cùng đinh bình dương phẫn nộ chính là tại đàm phán không có kết quả lúc sau tiền minh thế nhưng khinh miệt địa uy hiếp bọn họ làm cho bọn họ tối chỉ hai ngày thời gian đáp ứng điều kiện nếu không trong lời nói tự gánh lấy hậu quả về phần là cái gì hậu quả thành côn cùng đinh bình dương hiện tại đã muốn lĩnh giao tới rồi thê tử tinh thần thất thưởng đứa con cha mẹ ban ngày thấy ma trong nhà cơ hồ loạn thành h n g bét làm loại này quỷ dị c h ẳ n g h ư ớ n g thường xuyên đến ít gián đoạn địa phát sinh khi mặc dù là thành côn cùng đinh bình dương chưa bao giờ tin tưởng có quỷ thần thần q u á i huyền bí cách nói khả lại không thể không sợ hãi lo lắng sau đó bọn họ nghĩ tới cùng vương thanh t i ề n minh đàm phán đàm băng lúc sau t i ề n minh kia khinh miệt tự tin mà lại tràn ngập thương hại uy hiếp ta nghĩ vì người nhà cuộc sống bình an các ngươi hội đáp ứng sợ hãi mà phẫn nộ rất nhiều đinh bình dương l u n cuốn bất an địa phải trực tiếp đi giết tiền mình cùng vương thanh mà tương đối đánh đá chua ngoa ổn trọng thành côn còn lại là nghĩ tới năm t r ư ớ c ở cấp nhĩ tân một cái trường hợp chung tiếp xúc đến vài vị cái gọi là nhân vật nổi tiếng nhân vật ghi nghe nói đến chứa nhiều không vi xã hội thượng đại đa số người bình thường biết sở tín một ít bí ẩn tồn tại hơn nữa chính là lần đó ở cấp nhĩ tân hắn nhận thức một vị cực kỳ ngạo mạn tựa hồ căn bản không đem hắn để vào mắt thanh niên phạm xuân tùng lần đó phạm xuân tùng đối với chủ động cùng hắn kết giao thành côn là không chút nào che giấu ngạo mạn có lệ tư thái mà thành côn lúc ấy tuy rằng đối này cực kỳ sinh khí nhưng cũng biết ở đây chính là nhân vật đều bị là so với hắn xã hội địa vị cao đối phạm xuân tùng cụ thể thân phận thành côn không phải rất hiểu biết nhưng này thiên lúc sau hắn theo vài vị quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu nơi đó vẫn là biết được không nhiều lắm một ít bí ẩn nghe nói vị này phạm xuân tùng cha tuyệt học đạo gia thuật có thể sử dụng quỷ quái có thể cách khoảng không thủ vật đả thương người vu vô hình cẳng có thể ngàn dặm ở ngoài đoạt nhân thủ cấp thành côn đối này cũng không có rất làm h ồ i sự vô luận như vậy h u y ề n h u y ễ n cách nói là thật là giả hắn rõ ràng chính mình còn không có đạt tới có thể cùng phạm xuân tùng thâm giao địa vị lần này đã xảy ra như thế kỳ dị đáng sợ chuyện kiện thành côn càng nghĩ lúc sau vẫn là quyết định thử xem liên hệ tính phạm xuân tùng không nghĩ tới thật đúng là cấp mười tới lúc ấy phạm xuân tùng ở điện thoại xuôi thai hoàn h ắ n giảng thuật cơ hội không chút do dự đáp ứng với hơn nữa cực kỳ tự tin địa nói hắn có thể ban g thành côn giải quyết vấn đề phạm xuân tùng cùng thành côn chưa nói tới có cái gì giao tình nhưng hắn cùng hai trăm vạn nguyên trả thù lao khoản không có gì cựu hận hơn nữa đối với nhúng tay loại này thuật cung bái hành lễ kiện phạm xuân tùng không có chút áp lực chân chính kỳ môn giang hồ cao thủ d ì về phần đi sử dụng loại này cấp thấp đe dọa mục tiêu người nhà thuật pháp nay chỉ có thể nói minh ra tay r a hại thành côn cùng đinh bình dương người nhà là cấp thấp thuật sĩ bởi vì thuật pháp tu vi thấp không thể bằng vào thuật pháp trực tiếp uy hiếp đến thành côn đinh bình dương loại này khí tràng tâm trí tựa nd đối mạnh mẽ hắc đạo nhân vật đương nhiên mặc dù là cái tia cấp thấp thuật sĩ có cái gì đến đây cũng đừng lo dù sao nơi này là đông bắc hiện giờ đông bắc lan g mọi nhà chủ lang duyên lấy tử lan g ra lại ở cùng tô thuần phong tranh đ ấ u chung bởi vì lâm trận phản chiến phản bội lý toàn bộ hưu do đó ở kỳ môn trên giang hồ danh dự thực lực dai xuống dốc không phanh trước mắt kỳ môn trên giang hồ ở đông bắc duy phạm gia số một hiện tại ở khách sạn trong phòng phạm xuân tùng thần sắc gian có chút chán ghét nhìn mắt đinh bình dương hắn thực chán ghét đinh bình dương loại này rõ ràng thô tục không chịu nổi tố chất thấp kém miệm đầy â n n huế ngữ hơn nữa hình tượng cực kém tên nếu là đổi làm bình thường phạm xuân tùng căn bản khinh thường vô cùng người như thế giao tiếp càng không chỉ nói ra mặt cấp loại người này chỗ dựa nhất là khi hắn đi vào thông c ắ p thị đinh bình dương biểu hiện ra hoàn toàn là làm một lão bản tiêu tiền thuê một cái thần côn cho nên đối với phạm xuân tùng không có nửa điểm cung kính vẻ tư thái khi càng làm cho phạm xuân tùng chẳng ghét cũng may là thành côn người này biểu hiện đắc coi như là tương đối trầm ổ n có l ễ nếu không trong lời nói phạm xuân tùng tuyệt đối không ngại ngay tại này gian t r o thuê hỏng muốn làm ra một phen nội chiến tiết mục giao hấn hạ đinh bình dương tai kinh sợ hạ tiến minh hắn ngồi ở xô p h t h ư ợ n g thần xác lệnh nhạt thông rong như là xem siết ảo thuận hầu từ bản nhìn ninh bình dương cùng thành côn ở tiền minh trước mặt diệu võ dương ai thành c ô n thực lao đạo trên mặt cũng không có chút vẻ giận dữ ngựa khí đạo mạc điện nói tiền minh ta không hiểu ngươi là như thế nào muốn làm ra này hạ tam l ạ m biểu diễn đến hù dọa nhà của chúng ta nhân nhưng loại này hành vi thực đê tiện b ị hội họa không kịp người nhà giang hồ q u ý củ nan phải không ngươi không theo triệu sơn cương nơi đó học được sao nô、no. hiện tại ngươi cũng có thể hiểu được chúng ta mời tới cao thủ cho nên ngươi này đường ngang ngõ t ắ c thủ pháp vô dụng như vậy ta hướng ngươi cùng vương thanh đòi lấy ba trăm vạn bồi thường coi như là hợp tình hợp lý đi đương nhiên ngươi có thể lựa chọn báo nguy nghe thành lão đại giảng đạo lý ta thật là có điểm nhi khó có thể tin tiến minh không hề sợ hãi áp lực nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói theo ta h ọ a cập người nhà vẫn là đi khi đi lũng đoạn thị trường đều là không giảng đạo lý chuyện xấu không có gì khác nhau thành lão đại nên không phải đã quên lúc trước triệu sơn cương vì cái gì hội giận d ữ dưới lựa chọn cùng các ngươi này đó chiếm cứ địa phương nhiều năm bọn rắn độc cứng đối cứng đi đinh bình dương không hề dấu hiệu trên mặt đất tiền nhất tắt hai chịu ở tại tiền minh trên mặt、3. tiến minh lúc này khỏe miệng sấm huyết đầu đều có chút say x e ít mẹ nó vô nghĩa gọi điện thoại làm cho người của ngươi gửi tiền ba trăm vạn lao tử tha cho ngươi này mệnh đinh bình dương loan lệ nói bình dương thành côn vắt tay ngăn lại đinh bình dương tiện đa mỉm cười nói với tiến minh ta này huynh đệ tính tình không tốt lắm ta khuyên ngươi hay là nghe hắn đi thẳng thắn điện nói nếu không phải bởi vì triệu sơn cương chuyện tình cảnh sát gần nhất trành đắc có điều so sánh nhanh ta càng nguyện ý làm cho bình dương đem ngươi cùng vương thanh sử lý liệu cho nên gọi điện thoại lấy tiễn t i ế người Minh c nói, nói nói, ta hết vừa, nên... vừa rồi nói qua nơi này là đông bắc phạm xuân tùng thản nhiên địa cười nói bất luận là ai ở đông bắc đều đắc bán ta phạm ra mặt núi về phần ngươi cùng thành lão bản bọn họ trong lúc đó có cái gì ân oán mâu thuẫn không có quan hệ gì với ta ta chỉ phụ trách luận sự bảo bọn bỏ buồn ngoài, họ không ngươi dụng nhân cũng không nên vẫn chịu thuật pháp làm hại, mà ngươi. Tựa hồi bỏ sử dụng thuật pháp hại nhân ở ngoài, cũng không khác sự, cho tựa trừ làm là mà sự, sử ở đinh á p ứng bọn họ đ ề u k i ệ đi đ i n bình dương đặt mông ngồi xuống tiền minh nằm bên giường nâng thủ một cái tắt một cái tắt càng không ngừng hướng tiền minh trên đầu trên mặt run rẩy n g ư ơ i mẹ no thực đ i ề u a còn có thể ngoạn nhi khiêu đại thần kia một bộ ta thao ngươi không biết thông cấp thị là ai địa bàn lúc trước ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm thực sợ hắn triệu sơn cương sao nếu không điều tử tranh được ngay hắn sớm bị chém chết uy cầu dễ nghe di động linh tiếng vang lên phạm xuân tùng nhữ mày theo đâu lý lấy điện thoại cầm tay ra nhìn hạ dĩ nhiên là phụ thân đánh tới điện thoại hắn nhất thời mặt lộ vẻ không tình nguyện vẻ nâng thủ ý bảo đinh bình dương đừng nói nhau nhau sau đó ấn hạ tiếp nghe kiện có chút phiền c h á n địa bám vào bên thay uy ba có chuyện gì sao ta ở bên ngoài đâu người ở thông c ắ p thị thật không liêu đông phạm mọi nhà chủ phạm uy đạm mạc ngữ khí truyền đi ra ngài ngại như thế nào biết phạm xuân tùng mặt lộ vẻ nghi hoặc ngu xuẩn gì đó không muốn chết liền lập tức chạy trở về đến phạm uy ngữ khí rất lạnh không có chút phụ tử trong lúc đó nói chuyến bom cho dù là g i a n dạy cũng tốt nhưng lại cứ liền là như thế này đông cứng mệnh lệnh ngõm tựa hồ không phải ở cùng con trai của tự mình nói chuyện dừng lại một chút lúc sau ngựa khi mới rốt c ụ c hòa hoãn một ít nói chuyến phát nhanh vạn thông chuyện tình không tới phiên ngươi đi nhúng tay ta biết ngươi cùng một người tên là làm tiền minh t h u ậ t sĩ cùng một chỗ hướng hắn giải thích chuyến phát nhanh vạn thông phạm xuân tùng kinh ngạc nói thiền minh hắn là ai hắn là tô thuần phong đồ đệ phạm uy hừ lạnh một tiếng nói hy v ọ n ngươi còn không c o đối hắn làm cái gì nói xin lỗi xong chạy nhanh chạy trở về đến a điện thoại trực tiếp cắt đứt phạm xuân tùng ngồi ở s o f a thượng trong lúc nhất thời có chút thất thần không biết làm sao hắn đương nhiên biết tô thuần phong là ai hắn còn biết từng đông bắc tam tỉnh cùng liêu đông phạm gia nổi danh đông bắc lang gia chính là cùng tô thuần phong làm đ ố i sinh sôi rơi xuống hiện hiện giờ như vậy nông nỗi đầu tiên là lang duyên người ấy bị tô thuần phong hủy bỏ tu vi sau đó là luyện khí trung kỳ lang duyên trước mặt mọi người khuất phục vu tô thuần phong phát hạ huyết hệ tái lúc sau y đổ tá sơn môn thuật pháp bài trừ huyết hệ sau đó trả thủ tô thuần phong lang d u ê n bị sát sinh môn truyền nhân hành hạ đến chết mà bởi vì ở lý toàn bộ hữu cùng tô thuần phong tranh đấu chung trước mặt mọi người lâm trận phản chiến phản bội lý toàn bộ hữu lan danh dự gia đình dự xuống dốc không p h a n h như vậy một nhân vật tuy rằng còn không đến mức làm cho liêu đông phạm gia e ngại không dám cùng chi đối kháng nhưng ít ra hắn phạm xuân tùng còn không có tư cách đi t r e o chọc tô thuần phong mà liêu đông phạm gia cũng tuyệt đối không nghĩ tự d ư n g t r e o chọc tô thuần phong lúc này bởi vì phạm xuân tùng đã muốn cắt đ ứ t điện thoại vốn là không thế nào đem phạm xuân tùng thần côn này để vào mắt đinh bình dương thân thủ ở tiền mình trên gương mặt vớt hoàn toàn một bộ n ụ c nhã hắn tư thái một bên cười lạnh giữ tận nói ngày đó nói chuyện với ngươi ngự a k h í thực đ i ề u thôi như thế nào không điều đến làm cho ta tái nghe một chút dừng tay phạm xuân tùng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng ân đinh bình dương ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phạm xuân tùng thành côn cũng n h u mảy mặt lộ vẻ n g h i hoặc bởi vì người bị nội thương pha trọng cho nên tiền minh không có chút hoàn thủ lực chỉ có thể vô cùng khuất nhục địa nằm ở trên giường thừa nhận đinh bình dương tùy ý nhục nhã đánh chửi nhưng mà khi hắn nhìn đến phạm xuân tùng tiếp một chiếc điện thoại lúc sau lập tức dại ra giật mình thất thố biểu tình tiền minh chỉ biết sư phụ tô thuần phong đã muốn đem sự tình làm thỏa đáng chính như nói l y gia hứa vạn phát từng nói với hắn quá ở đương kim kỷ môn trên giang hồ tô thuần phong v y danh hiển hách tuy rằng không dám nói tất cả mọi người e ngại hắn nhưng ít ra tuyệt đối không có ai hội chủ động t r e o chọc hắn n à y là tô thuần phong một quyền một c ư ớ c ở vài lần trọng nguy cơ xung đột trung sinh sôi hợp lại đi ra thật v y danh phạm xuân tùng c ắ n răng k h o e môi run rẩy không cam lòng điện nói t i ề n minh mặc kệ nói như thế nào ta lần này tới làm muốn cùng ngươi nói chuyện đương nhiên có lẽ thái độ của ta cùng đưa ra điều kiện tương đối tương đối cường ngày chút nhưng của ngươi thái độ cũng không được cho nên của ta ý tứ là nói ân ít nhất ta không có làm cái gì nhục nhã chuyện của ngươi hiện tại ta muốn nghe xem ngươi nói như thế nào chuyện này tổng yếu có cái kết quả phía trước ta đã muốn đưa ra điều kiện dĩ nhiên là mặt mũi bầm d ậ p tiền minh lãnh cười nói phạm tiên sinh thành côn cùng đinh bình dương nếu không có của ngươi duy trì bọn họ chính là như bây giờ sao này phạm xuân tùng nhất thời không nói gì mà chống đỡ đi mẹ ngươi đinh bình dương một quyền tạp tới rồi tiền minh trên mặt cả giận nói còn dám mạnh miệng thấy vậy tình cảnh nguyên bản xin ý kiến phê bình đang giàu gì nên như thế nào đi hóa giải lần này hiểu lầm phạm xuân tùng nhất thời giận tí mặt cơ hồ không có do dự liền ở cảm xúc xúc động dưới lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đứng dậy giấm trận tại chỗ tiến lên một quyền tạp đến đinh bình dương trên mặt phát ra phịch một tiếng trầm đ ủ lập tức không đợi đinh bình dương ai ngã vào trên giường phạm xuân tùng liền thu h à nào cấp k é lăn trên đất nhấc chân hung hăng địa gạp đi lên ai mẹ nó cho ngươi đậu thủ, thủ phạm xuân tùng g i ố giận phạm tiên sinh phạm tiên sinh thành côn quá sợ hãi cấp bước lên phía trước ngăn trở mà lúc này đinh bình dương ở không chú ý đã bị đánh lén đánh ngã xuống đất dưới tình huống rốt c ụ c phản ứng lại đây hàng năm tập v õ thả thực chiến kinh nghiệm phong phú hắn d â y rủi nhanh chóng đứng dậy khởi s ư ớ n g phản kích hắn cũng không biết nói phạm xuân tùng là cái gì thân phận dị vãng giao tế đều là chút cái gì nhân vật nổi tiếng nhân vật thừa dịp thành côn kích động tiến lên ngăn trở lạp xà phạm xuân tùng đ ư n g k h u đinh bình dương thình lình một cái thẳng quyền đem phạm xuân tùng đánh cho ngưỡng mặt ngã sấp xuống ở khắc trên một cái giường lần này hoàn toàn chọc giận phạm xuân tùng hắn trở nên đứng d ậ y đầu thủ vải ra hẹ ra b ừ a mặc niệm thuật chú bửa c h ố n g rỗng nhanh chóng dần hiện ra ánh lửa đốt tẫn chỉ thấy phạm xuân tùng trận mắt nhìn chằm chằm đánh về phía hắn đinh bình dương gầm nhẹ nói quỳ xuống đang ở vọt tới trước đinh bình dương giật mình trụ thành quân nhân cơ hội chạy nhanh tiến lên ôm lấy đinh bình dương sau đó nhìn về phía phạm xuân tùng thấp thỏm lo âu địa giải thích nói phạm tiên sinh hiểu lầm đều là hiểu lầm ngươi cũng cho ta quỳ xuống phạm xuân tùng ngữ khí cùng biểu tình dĩ nhiên trở nên trong trẹo nhưng lạnh lùng đạm mạng chân thật đáng tin bên trong vô hình thuật pháp g i a o động quấn bao lấy thành côn cùng đinh bình dương hai người khủng bố mà vô hình thật lớn uy áp d ư ớ i hai người trong ánh mắt rõ ràng toát ra sợ hãi cùng do dự dãy ruộng trần trơ ước chừng có vài giây chung sau hai người rốt cục chậm rãi quỳ xuống n a m ở trên giường nhìn này hỗn loạn một màn tiên minh mặt lộ vẻ cười lạnh phạm xuân tùng trong ngực kịch liệt phập phồng hắn hận không thể đem thành côn cùng đinh bình dương này hai người giết chết ở đơn ư g trường khả lý trí lại nói cho hắn không thể làm như vậy do dự hồi lâu lúc sau nhìn dĩ nhiên túi đầu lạnh run thành côn đinh bình dương phạm xuân tùng chậm rãi thu hồi thuật pháp nâng thủ che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng tiện đan nuốt xuống vọt tới trong cổ họng máu tươi ngồi vào bên giường thản nhiên điệu nói ta tùy thời đều có thể phải c á c ngươi tử đồng sao là là ta biết thành côn một bên đào toán bàn gật đầu một bên lạp xả một chút đinh bình dương ống tay áo đinh bình dương lúc này mới theo khiếp sợ cùng sợ h ã i c h u n g lấy lại tinh thần n h ư đến v ộ i không ngừng gật đầu biết biết ta biết sai lầm rồi vừa rồi kia vô cùng quỷ dị thân thể mất đi khống chế hoặc là nói ý thức trung hoàn toàn lâm vào đối phạm xuân tùng cực độ sợ hãi không thể không nghe lệnh ý trả hướng vượt qua đinh bình dương cùng thành côn sức tưởng tượng cùng thừa nhận lực bọn họ tin tưởng ở vừa rồi kiên một khắc nếu phạm xuân tùng làm cho bọn họ lập tức tự sát bọn họ cũng sẽ không chút do dự một đầu tràng hướng vách tưởng đáp ứng tiền minh điều kiện sau đó bồi thường hắn ba trăm vạn nguyên nghe hiểu được sao a thành côn cùng đinh bình dương ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau này phạm xuân tùng rốt cuộc là tìm đến g i ú p a i phía trước còn nói được hào hảo như thế nào tiếp một chiếc điện thoại lúc sau nháy mắt thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ đại chuyển biến trái lại còn muốn bọn họ bồi thường tiền minh ba trăm vạn nay mẹ nó không phải đang nằm mơ đi phạm xuân tùng lông mi nhún lên lớn tiếng chắc mắng còn muốn ta lặp lại lần nữa sao nghe nghe hiểu được thành côn vội vàng đáp hiểu được đinh bình dương cắn răng đáp ứng đừng k h n g phục nếu ta không tùng t r u n g điều giải trong lời nói tiễn tiên sinh tùy thời đều có thể giết các ngươi đương nhiên hiện tại không chỉ là tiễn tiên sinh các ngươi dám can đảm vi phạm của ta ý nguyện ta cũng sẽ tùy thời giết các ngươi giết các ngươi cả nhà phạm xuân tùng so với chi đinh bình dương phía trước đối đãi tiền mình khi ngoan lệ còn muốn ngoan lệ nhiều lắm theo sau hắn cầm đầu nhìn về phía nằm ở trên giường tiên minh vẫn có chút không cam lòng liền như vậy túi đầu rồi lại không thể không túi đầu hắn lạnh nhạt nói tiễn tiên sinh phía trước ta quả thật không biết ngài là tô thuần phong đồ đệ cho nên đã xảy ra một ít hiểu lầm ta hy vọng vừa rồi ta công đạo thành côn cùng đinh bình dương đi việc làm có thể cho ngươi vừa lòng tiên minh gật gật đầu nói bất quá phạm tiên sinh tự hồ còn kém một cái minh s á t xin lỗi phạm xuân tùng rõ ràng lưu loát địa đứng lên vi túi đầu nói thực xin lỗi tiễn tiên sinh chuyện này là của ta sai ở không có muốn làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn dưới tình huống không nên nhúng tay việc này hiểu lầm mà thôi phạm tiên sinh thỉnh đem bọn họ đều mang đi đi ta nghĩ nghỉ ngơi trong chốc lát tiên minh hơi hơi h ạ mắt phạm xuân tùng không có nói nữa n à y phân thuần túy thuộc loại là thai họa bất ngờ khuất n ụ làm cho hắn trong nội tâm vô cùng ý khuất cùng phẫn nộ chính là có năng lực có biện pháp nào đâu hắn đi nhanh đi ra ngoài vừa nói nói thành côn đinh bình dương chạy nhanh lăn ra đây đi chuẩn bị tiễn còn có hôm nay chuyện này cùng với ta cùng tiễn tiên sinh thân phận đợi này nếu các ngươi dám để lộ ra đi nửa tự ta cam đoan các ngươi muốn sống không được là là thành côn cùng đinh bình dương giật mình linh đánh cái d ù n g mình chạy nhanh đứng dậy một bên hướng t i ề n mình túi đầu giải thích nghiêng về một phía lui chiến run dậy địa đi rồi đi ra ngoài cửa phòng đóng lại tiến minh mở mắt ra thật dài đ ị a thở dài thay đổi rất nhanh làm cho hắn kích động không thôi lại có chút mất mát cùng tiếc nuối khi nào thì mới có thể chân chính dựa vào chính mình đi hoàn mỹ địa hoàn thành sư phụ công đạo t r u y ệ n tình ngẫm lại đến hiện tại sư phụ tổng cộng công đạo hắn làm việc hai lần lần đầu tiên ở thành phố núi gặp h à n h lĩnh cánh cửa môn chủ lần thứ hai ở trong này lại gặp liêu đông phạm gia phạm xuân tùng nay kỳ môn trên giang hồ cao thủ như thế nào liền như thế nhiều dĩ vãng hứa vạn phát minh minh nói cho quá hắn kỳ môn trên giang hồ chân chính mại nhập luyện khí cảnh cao thủ chính là số ít cho nên lấy tiền minh trước mặt cố khí lúc đầu tu vi đã muốn có thể đến kỳ môn trên giang hồ đi vừa đi đại khái có lẽ là bởi vì vi phạm là cùng sư phụ có liên quan chuyện kiện tiếp xúc đến kỳ môn giang hồ nhân sĩ tất nhiên là kỳ môn trên giang hồ rất cao mặt thuật sĩ thật giống như sự thật xã hội chung tầm thường có được mấy trăm vạn tài sản nhân sĩ ở nhất bang ở nông thôn lớn lên bằng hữu trước mặt cảm thấy được chính mình tính người vật khả trên thực tế hắn thậm chí cả đời đều không có cơ hội tiến vào thượng lưu xã hội cùng n à y hàng tỷ phú hảo tay cầm quyền cao quan lớn quyền quý ăn bữa cơm thể xác và tinh thần mệt mỏi hơn nữa nội thương ngoại thương chồng tiền minh rất nhanh đang ngủ lao tiễn lao tiễn ngươi đây là như thế nào lạc vương thanh kinh ngạc cùng lo lắng tiếng kêu đem ngủ say chung tiền minh bừng tỉnh hắn dợ khóc dở cười điệu nói không có gì chính là đã xảy ra một chút tiểu xung đột nhìn đến tiền minh tỉnh lại vương thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra lập tức chừng mắt cả giận nói bọn họ tìm tới nơi này đánh ngươi thao sự tình đã muốn bay b ì n h t i ê n minh hoàn toàn vô tình nói vé máy bay đính sao ân vừa vặn buổi chiều hai điểm có một trận tốc hành thiên p h ụ thị chuyến bay vương thanh tiến lên cẩn thận xem xét t i ê n minh trên mặt thương thế nói lao tiễn ta ủy t h á t phân công ty bên kia đính hai trường vé máy bay đưa ngươi đến thiên p h ụ thị sau ta rồi trở về đúng rồi ngươi vì cái gì thế nào cũng phải đến thiên p h ụ thị xem bệnh a tiến minh k h á t tay không có trả lời mỉm cười nói của ngươi vé máy bay lui đi ta chính mình quá khứ là được này ngươi còn phải ở chỗ này chờ chờ hôm nay tối chỉ ngày mai thành côn cùng đinh bình dương hội liên hệ ngươi bọn họ đắp đưa lại đây ba trăm vạn làm ta bị điểm ấy nhi bị thương ngoài ra bồi thường mặt khác ngươi không cần lo lắng bọn họ không dám đối với ngươi làm cái gì hơn nữa bọn họ đã muốn đáp ứng tuyệt đối sẽ không đi chỉ chứng năm tia sơn cương cùng bọn họ trong lúc đó phát sinh xung đột vương thanh giật mình trụ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì cái gì này hết thảy đều lộ ra làm cho người ta sợ không được ý nghĩ của k á i chương sáu trăm bốn mươi chín đây là một hồi dư luận chiến tranh này là một hồi dư luận chiến tranh ở chuyển phát nhanh vạn thông chính thức tuyên bố dung tư thất bại cũng đem tứ ra đầu tư công ty cáo thượng tòa án lúc sau truyền thông đối việc này tương quan đưa tin theo địa phương dự châu tỉnh nhanh chóng mở rộng tới cả nước lúc này chuyển phát nhanh vạn thông cả nước chiến lược bố cục chung thứ hai bước kế hoạch cũng chính là nhị tam tuyến thành thị toàn bộ bao trùm mục tiêu còn không có đạt thành một nửa cho nên trên thực tế chuyển phát nhanh vạn thông ở cả nước nổi tiếng còn chưa đủ cao mà bởi vì quốc nội chính sách phát huy kinh tế tình thế hiện chạm đủ loại nguyên nhân chuyển phát nhanh vạn thông lần này dung tư thất bại làm cho đầu tư phương cùng vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông đối bạc công đường một chuyện ở tin tức truyền thông trợ giúp dưới nhanh chóng làm cho cả nước các nơi càng nhiều dân chúng bình thường biết được có như vậy một nhà mau đệ công ty biến h à n h coi như là làm một lần hiệu quả hiện quảng cáo Ảm, mà nờ nhưng nhất bình, nhất Không ngày, nhất đồng dạng cùng chuyển nhanh vạn thông tương quan tin gân bờ ba ba ép phát tiểu thuyết thứ lại khởi. vài quê, quá chưa dự nhà này theo tổ kiến đưa vào hoạt động đến bây giờ còn không đủ hai năm thời gian mau đệ công ty sở dĩ có thể nhanh chóng cuộc khởi triển khai cả nước bố cục to lớn chiến lược kế hoạch sáng tạo thị giá trị theo lúc ban đầu vài cái triệu bành trướng đến gần trăm triệu chuyển kỳ ở phát triển các nơi phân công ty trong quá trình dĩ nhiên là dựa vào hắc á c thủ đoạn khi đi lũng đoạn thị trường cả nước các nơi có vượt qua m ộ ư ơ i bốn khởi tạo thành nghiêm trọng hậu quả ác tính tụ chúng l ầ u đấu trị an phạm tội án kiện lục khởi bắt cóp đe dọa hình sự án nổi lên bốn phía mất tích á n kiện cùng chuyển phát nhanh vạn thông có liên quan phạm hạ này đó án kiện đầu sò gây nên trừ h chỉ chuyển phát nhanh bản thông xí nghiệp phát ẳ n bản g t sĩ lần đó ra trong i n tức t u hưu điệu y ề n thông nhân không cố ý chỉ thị an bài hạn,、sức、tưởng tượng mở rộng tâm thị phát chỉ lại l bài ở mở cố sức ý ra biểu đủ ạ i lời b ì h như là chuyển phát nhanh văn vẻ, vạn n là t ô quật chuyển tin tức, chuyển phát nhanh vạn thông hắt khởi nhanh nói ai vạn con đường của, lúc à là chuyển cưng phát nhanh vạn thông bảo hộ tán, triệu sơn cưng là đầu sỏ gây vạn tán, sơn nên、sao? vân vân cùng loại văn、vẻ. Trong sao, vẻ. loại bảo hộ sỏ l nhất thời dự châu tỉnh q u a n trường bình dương thị q u a n trường dai nơm nớp lo sợ q u a n trường thượng cứ như vậy cùng nhau phổ bình thường thông việc nhỏ kiện không có xử lý tốt vốn không coi là cái gì nhưng vạn nhất bị truyền thông thống đắc mọi người đều biết liền nhất định sẽ có mỗ vị hoặc là mỗ vài vị quan viên phải khiêng hạ trách nhiệm bị xử phạt thậm chí đã đánh mất mũ cánh c h u ò n húng chi chuyển phát nhanh vạn thông như vậy một nhà thị giá trị dĩ nhiên lần này thất bại dung tư trung bị sao đắc tiếp cận trăm triệu đại hình công ty còn làm dự châu tỉnh trọng điểm sao kim xí nghiệp nhiều lần đi lên tin tức hơn nữa một ít ngành nhân viên quan trọng còn từng công khai điểm danh khen duy trì chuyển phát nhanh vạn thông bước chân mại đắc tái lớn hơn một chút hiện tại nhà này nổi danh xí nghiệp lại thiệp hắc càng làm cho quan trường nhân lo lắng chính là Tin tức truyền thông đưa tin bắt đầu đưa mà ộ t chút hướng phát thông, thông tập chuyển hướng nhanh vạn thông. vạn thông hậu cần hậu đ o n tán, quan viên che chở, đút lóc nhận hối lộ vân vân phương diện lan tràn. bảo hộ che chở, hối lộ đút lóc Mà sự thật là theo thượng lưu xã hội rốt cuộc tầng dân chúng tuyệt đại đa số người đang đối đãi loại này vấn đề khi đều đã không chút do dự lời nói chuẩn xác đ ị a nói giám chắc được hối khẳng định có quan viên nhận hối lộ mà một ít có thân phận chính là nhân vật nhóm đối này lén trường hợp tán gâu khởi khi đều đã lòng có thông minh sắc xảo địa gật gật đầu tung một cái ngươi đồng ta đồng tất cả mọi người đồng ánh mắt nhi đạo lý rất đơn giản ở mọi người nhận chi chúng không có đút lót nhận hối lộ không có phía chính phủ bảo hộ tán chỉ dựa vào một cái nho nhỏ triệu sơn cương hắc gác thủ đoạn chuyển phát nhanh vạn thông đã nghĩ quật khởi tốc độ nhanh như vậy khai quốc tế vui đùa kể từ đó bị truyền thông đưa tin khiến cho a n h oanh liệt liệt vạn người phiên dịch kiện thế tất sẽ khiến cho cao tầng độ cao chú ý mà một khi cao tầng chú ý lại là lớn như vậy một nhà sĩ nghiệp còn thiên đen như vậy bình dương thị q u a n t r ư ở n g dự châu tỉnh quan t r ư ở n g thượng phải khiêng trách nhiệm quan viên khẳng định đắc có như vậy vài vị vậy phần cuối cùng làm cho ai tới khiêng ân nếu thật sự là cha không ra là ai trong lời nói kia đành phải từ tường quan cơ quan đơn vị ngành lý chọn đ ứ n g lên ai không hay ho ai đáy nhược ai khiêng lạc không có quan hệ gì với ngươi ngươi là trong sạch sao được rồi trên lưng này khẩu hát qua tổng so với đem ngươi thực trải qua một sự t ì n h rũ đi ra chịu tội phải khinh nhiều lắm chính ngươi tuyển đi cho nên nhiều lắm lòng người lý không yên bất an đồng dạng ở như thế ác liệt dư luận tình thế hạ cảnh sát nhất định hội toàn lực ứng phó phá án tra án công kiểm pháp ai cũng không dám dễ dàng đi làm việc thiên tư bao che khinh phán ai tình hình trung hạ gặp được loại này căn bản nói không rõ sở nhiều lời nhiều sai chuyện tình d ì xí nghiệp tương quan người phụ trách chỉ sợ đều đã làng tránh mỗi ngày lý đều hỗn loạn không gián đoạn truyền thông phóng viên tìm tới cửa phỏng vấn nhưng là lần này ham sâu bất lợi dư luận toàn đoạn vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch tô thành lại cố tình phương pháp trái ngược vị này nông dân xuất thân làm quá binh đánh giặc còn lập được chiến công không có gì văn hóa đáy xí nghiệp ra tựa hồ liền giống như xã hội đại chúng nhóm từ nhỏ nói điện ảnh và truyền hình tác phẩm lý sở hiểu biết đến nông dân tính cách như vậy giản dị chân chất đắc đáng yêu lại khả kính hơn nữa t ô thành rõ ràng là cái loại này thô c h u n g có tế đã có canh tác lao nông cái loại này không gây chuyện nhưng tuyệt không sợ phiền phức cảnh t h ẳ n g tính hồn nhiên không thèm để ý trong vòng nhân nói lý ra chê cười hắn ngốc mạo thế nào cũng phải ninh một cỗ tử quật cường sức mạnh kiên định địa cho rằng h ư u lý đi khắp thiên hạ n g không để ý bất luận kẻ nào khuyên can lấy vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch thân phận đầu tiên tiếp nhận rồi dự châu tỉnh một nhà bình thường đài truyền hình tin tức chuyên mục phóng viên s ư tầm lập tức lại tiếp nhận rồi dự châu nhật báo phỏng vấn rộng mở không hề kiêng rẽ địa đàm luận chính mình làm g i à sử vạn thông hậu cần tập đoàn qua lại chuyển phát nhanh vạn thông lần này dung tư thất bại cùng với như thế nào đối đãi lần này đối chuyển phát nhanh vạn thông cực kỳ bất lợi dư luận sự kiện còn có đối triệu sơn cương người này phạm tội sự thật người nhận thức ta là hỏa tuyến nhập đảng lão binh ta chạy qua huyết phủ quá thương lúc nào cũng khắc khắc đều ở nhắc nhở ta ta chết đi chiến hữu như cũ còn sống chiến hữu đều đang nhìn ta ta chung với chính mình tín ngưỡng chung với này chính mình từng muốn dùng máu tươi cùng sinh mệnh lại bảo vệ quốc gia tuyệt không hội làm ra hối lộ quan viên chuyện tình ta chán ghét thống hận này đó trái pháp luật phạm tội hành vi ta lại càng không cho phép bất luận kẻ nào làm bận kia mặt cờ xí ta phải thừa nhận chính là ta vận khí tốt lắm này vài năm có thể theo một cái bình thường canh tác nông dân phát triển đến hiện tại vận khí làm cho ta có cơ hội đi tránh đến càng nhiều tiễn vận khí cũng cho ta có cơ hội chiếm được rất nhiều người trợ giúp thậm chí chính là con ta nói thật ta năm đó làm giàu làm giàu ban đầu là dựa vào một chiếc máy g ặ t đập liên hợp mà cho vay mua kia lượng máy g ặ t đập liên hợp là ta kia lúc ấy còn thượng sơ chung đứa con cấp ra chủ ý nói tới đây khi tô thành ở màn ảnh tiền toát ra thoải mái tự ác lại giản dị một vị phụ thân tươi cười hắn nói s a u lại ta đại lý tiêu thụ duy tu máy g ặ t đập liên hợp lại muốn làm hậu cần viên cũng đều là c o n ta cấp ra chủ ý đương nhiên này trong lúc ta dần dần có càng nhiều bằng hữu hợp tác đồng bọn cũng chính là hiện giờ vạn thông hậu cần tập đoàn vài cái cổ đông nhóm còn có một chút kinh thương các bằng hữu chúng ta cùng nhau phát triển lẫn nhau trợ giúp mới có thể đi đến hiện tại triệu sơn cương đứa nhỏ này ân đúng vậy ta vẫn đều coi hắn là làm một cái văn bối trước kia ta cảm thấy được chính mình vẫn là man hiệu biết hắn thông minh chăm chỉ có thể chịu khổ người ngoài thành khẩn giáo chính khí đương nhiên đứa nhỏ này vận khí cũng tốt lắm tân tân khổ khổ buôn bán lời c h ú ớ c tiễn lúc trước ta muốn làm hậu cần v i ê n ghi hắn lấy tiễn nhập cổ sau lại hậu cần viên đăng giá hắn liền đem công ty cổ phần bán đi cầm tiễn đi làm mét khối công trình công ty hữu h ạ thực có khả năng một cái tiểu tử nhưng hiện tại nghe nói hắn bị cảnh sát bắt cấu cào lúc sau ta liền cảm thấy được không thế nào hiểu biết hắn nhìn không thấu ta người này sẽ không nói này loan loan nhiêu trong lời nói thật sự ta đến hiện tại vẫn đang không tin tê giờ. hiệu sơn cương đứa nhỏ này sẽ đi làm nhiều như vậy trái pháp luật phạm tội chuyển tình đương nhiên hắn cùng nhân đánh nhau việc này nhi ta tin bởi vì kia đứa nhỏ tuy rằng chưa bao giờ sẽ đi khi dễ nhân khả tính tình đại chịu không nổi người khác khi dễ muốn nói chuyển phát nhanh vạn thông ở cả nước các nơi khai phân công ty dùng hát các thủ đoạn khi đi lũng đoạn thị trường này tin tức ta xem lúc sau nhất túc không ngủ rác tức giận t ô thành chừng mắt mắt xuất r a thật dậy nhất loa tư liệu cùng ảnh c h ụ nói này đó đều là n à y hai năm chuyển phát nhanh vạn thông ở cả nước các nơi khai phân công ty khi đã bị địa phương ác thế lực đe dọa uy hiếp đánh tạp công ty chiếc xe hàng hóa cùng làm công nơi đã thương công ty công nhân ảnh trụ còn có ngay lúc đó án kiện chi tiết cả nước các cán phát địa cảnh sát đều có bản ghi chép có trong hồ sơ kỳ thật nói thật có chút nói ta vốn không nên ở phỏng vấn chung nói ra nhưng ta người này trong lòng g i ấ u không được nói thú n g chi chuyển phát nhanh vạn thông còn bồi lớn như vậy em ờ tên ngụm hắc qua nếu ta hôm nay nhận phỏng vấn cứ việc nói thẳng đi đến hiện tại chúng ta chuyển phát nhanh vạn thông còn có mấy nhà phân công ty từng cái nguyện đ ắ c hướng một ít địa phương hắc gác thế lực giao nộp bảo hộ phí ai cụ thể là làm sao ta đừng nói ta sợ của ta phân công ty bị trả thù càng lo lắng công ty công nhân bởi vì ta cho hấp thụ ánh sáng việc này lọt vào trả thù đ ặ kích kế tiếp một đoạn thời gian lý vị này vốn nên nhật lý vạn kỳ bận rộn không chịu nổi chủ tịch đúng là đem chứa nhiều công tác đều bung ô tay giao cho phía dưới người đi làm mà chính hắn còn lại là cơ hồ mỗi ngày đều nhận các lộ truyền thông phóng viên phỏng vấn hơn nữa hắn chút không thèm để ý có chút truyền thông phóng viên ở phỏng vấn hắn lúc sau trở về làm đưa tin cắt câu lấy nghĩa đối hắn danh dự đối vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông cực kỳ bất lợi đối này nhất ở kinh thành tô thuần phong rợ khóc giờ cười chuyện này lại nói tiếp đúng là g i ế n vu tô thành căn bản không biết đương đại truyền thông tin tức tính chất cùng rất nhiều tiềm quy tắc tin tức tình huống hắn có chút điểm nhận thức tử để ý chắc hẳn phải vậy địa cảm thấy được nếu tin tức dư luận đối vạn thông hậu cần chuyển phát nhanh vạn thông bất lợi kia chính mình làm chủ tịch một tay liền có trách nhiệm ra mặt công khai đem sự tình nói rõ ràng Phương diện này, tô Thành thậm chí bị nhiều lắm nhân hoán thầm hắn khờ theo thật thật như thế. diện này, nói ngu xuẩn, đến giảng, dại. Tô lắm M ốc, Có bị quả lý lẽ ra sự phụ thân nhận phóng viên s i ê u tầm tiết mục đã muốn ở dự châu tỉnh đài truyền hình tin tức chuyên mục truyền phát tin theo sau hắn chạy nhanh điện thoại liên hệ phụ thân muốn khuyên phụ thân về sau nhớ lấy tận khả năng không cần nhận tin tức truyền thông phóng viên phỏng vấn mặc dù là cuối cùng bất đắc dĩ phải phải nhận phỏng vấn kia cũng phải lựa chọn một nhà nổi tiếng góc cao truyền thông đến làm s i ê u thẩm hơn nữa ở phỏng vấn tiền phải cùng tương quan truyền thông ước pháp tăng t r ư ờ n g trước tiên làm tốt các phương diện chuẩn bị v v nhưng dĩ vãng đối tô thuần phong cơ hồ nói gì nghe lấy tô thành lần này ở điện thoại trung lại có vẻ có chút do do dự dự hắn như cũ c ố chấp địa có chút d ố i bản địa cho rằng không tiếp thụ truyền thông phỏng vấn như thế nào có thể đem sự tình nói rõ ràng làm cho này đó không tốt tin tức ảnh hưởng chuyển phát nhanh vạn thông danh dự công tê y dự kinh doanh đều đã, đã bị thật lớn ảnh hưởng tuy rằng chúng ta tài chính vấn đề cơ bản giải quyết khả tổng không thể bị dư luận đánh ngã bồi tiễn kinh doanh từ đầu lại đến đi cũng chính là ở điện thoại lý ngắn gọn câu thông trùng cực đủ trí tuệ lại thật tinh mắt tô thuần phong thế nhưng bị phụ thân thuyết phục hơn nữa nhận rồi phụ thân thực hiện bởi vì h ắ n đột nhiên nghĩ tới phụ thân g i a hiện tại ti vi thượng s i ê u tầm tin tức tiết mục chúng kia rằng gì, không có chút làm ra vẻ hình tượng kia phiên thành khẩn lời nói cái loại này nông dân xí nghiệp ra khí c h ấ t làm cho tô thuần phong ý thức được có lẽ dư luận hội bởi vì phụ thân loại này độc đáo ứng đối phương thức mà ra hiện chuyển biến ở đa số dưới tình huống dư luận tin tức quả thật là hội đã bị chứa nhiều sự thật xã hội thượng như quyền thế tiền tài vân vân hộp tối thao t á c tiềm quy tắc ảnh hưởng nhưng còn có một loại thực dễ dàng bị nhấc lên dư luận thì phải là nhược thế nhất phương càng dễ dàng trực tiếp đ i ệ tả hữu dân chúng quan cảm k h u y n hướng do đó ảnh hưởng đến dư luận phát triển quy tích mà tô thành như vậy một vị chưa từng đã có dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tân tân khổ khổ dốc sức làm ra một phen gia nghiệp khiến quá thương đánh giặc phụ quá thương chạy qua huyết lao b ì n h bình thường nông dân xuất thân ở công ty gặp được khốn cảnh thời điểm bất đắc dị đứng ở công chúng trong tầm mắt đi vi công ty lời nói nói đi đ ỉ n h khởi lưng bảo hộ chính mình đích gl đi nói ra thẳng thắn địa giảng t h u ậ t chứa nhiều sự tình c h â n tướng n à y tự a hồ càng có thể dẫn phát dân chúng đồng tình tín nhiệm cùng duy trì tô thuần phong biết lấy phụ thân xã hội kinh nghiệm cùng với đối dư luận tin tức nhận chí độ tuyệt đối k h ô này g sẽ minh bạch hắn như bạch h vậy n cùng ở phỏng vấn chung lời nói cử chỉ, hội tranh thủ đến lớn chúng đồng tình Nhưng、tô、Thuần Phong tin tưởng, n h chỉ, hội thủ vi lời cử ở tâm. Tô à là o cao. ạ i khả tính năng n cực y là một hồi dư luận chiến tranh làm tô thành nhận đài truyền hình siêu tầm tin tức tiết mục bá ra một vòng lúc sau tô thuần phong biết được phụ thân vẫn đều đang không ngừng nhận truyền thông tin tức phóng viên phỏng vấn hơn nữa chứa nhiều tin tức truyền thông không cố ý địa ở phỏng vấn sau cắt câu lấy nghĩa bẻ con tô thành bột ý do đó tạo thành bất lợi ảnh hưởng tô thuần phong lập tức cấp đùi dai cùng dương thụ bân p â n biệt đánh đi, đi điện thoại làm cho bọn họ hỗ trợ dẫn năng khả la i ê n h đồng hoa tức r ề n thông, n ế ó thể n giận nói, i l địa trách cứ nói ta khuyên ngươi sớm làm đánh mất này niệm nghi mớn lần trước ngươi trước mặt mọi người cấp lưu chủ nhiệm náo loạn lớn như vậy năng kham Võ cục trưởng đang ở nỗi nóng đâu như vậy đi trong chốc lát ta quay về kinh đại n g ư ơ i đi ta văn phòng một chuyến ta còn đang muốn muốn dạy hấn ngươi một chút ngươi à sẽ cho ta gây chuyện Võ cục trưởng thực sinh khí nếu không ta hiện tại liền cho ngươi đi gặp cái p h ò n g vấn thí kia hay là t ô i đi ta chờ hắn tiêu khí nói sau ai đúng rồi la giáo thụ võ cục trưởng lần này sinh khí có thể hay không không hề ban vạn thông hậu cần chuyện yên tâm đi võ cục trưởng đang muốn la đồng hoa bỗng nhiên câm i ệ n g hắn ý thức được chính mình thế nhưng ở điện thoại thảo luận lầu vì thế trong lúc nhất thời g i khóc dở cười cả giận tiểu tử ngươi kẻ dối trá tô thuần phong tâm tính tốt cảm ơn la giáo thụ cảm ơn vo cục trưởng la giáo thụ trong chốc lát ngài đừng quay về kinh lớn này đều lục điểm hơn chúng ta đến đông đến thuận xuyến nhất v a đi la đồng hoa thoáng do dự hạ nói ân ngươi đi trước đính hảo phòng đi được rồi dự bị năm nhân bàn đi ngươi đừng tỉnh những người khác ta thử xem xem có không kêu lên vo cục trưởng nga t ố t không thành vấn đề tô thuần phong vội không ngừng đáp ứng xuống dưới chương sáu trăm năm mươi kỳ môn giang hồ không tốt quản sáu trăm năm mươi chương kỳ môn giang hồ không tốt quản văn phòng lý võ giám thần sắc bình tĩnh địa ngồi ở b à n công tác mặt sau hai tay cố ý vô tình mà đem ngoạn một chi b ú t máy nói trong khoảng thời gian này ở bên ngoài bôn ba vất vả nếu là công tác phân nội chuyện tình chưa nói tới vất vả lưu học thụ ngồi ở s ô pha thượng mỉm cười đáp quay đầu lại viết phân tổng kết báo cáo phải la giáo thụ cũng đã trở lại trong chốc lát ngươi đi tranh hắn văn phòng hai người các ngươi câu thông một chút lần này hắn giúp ngươi đi phía nam chủ trì các nơi sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị về sau công tác sẽ từ chính ngươi đến hoàn thành trong khoảng thời gian này ở kinh thành nhiều hướng la giáo thụ khiêm tốn tỉnh h giáo học tập đi thôi võ giám khoát tay áo đãi lưu học thụ đang muốn đứng dậy rời đi khi đ ỗ n g nhiên còn nói thêm nga đúng rồi về trước chỗ ở tắm rửa một cái đ ổ i thân quần áo trong chốc lát chúng ta đi kinh đại bên kia khó được tô thuần phong t i ể u từ này phải thỉnh ăn cơm lưu học thụ sợ r u n hạ lược hiện xấu hổ điệu nói võ cục trưởng ta nghĩ nắm chặt thời gian đem công tác báo cáo viết đi ra sẽ không đi như thế nào võ giám c a o mày kỳ thật được rồi ta đây về trước chỗ ở lưu học thụ có chút chua s ó t địa cười cười đứng dậy đi ra ngoài võ giám thần sắc gian hiện lên một chút thất vọng vẻ đúng lúc này dĩ nhiên r ứ t ra cửa phòng bước ra từng bước lưu học thụ đ ỗ n g nhiên dừng lại c ấ ớ bộ quay đầu nói võ cục trưởng ta nghĩ cùng ngài nói chuyện lần trước ở kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị thượng truyện tình ngày đó ta cùng tô thuần phong trước mặt mọi người đã xảy ra một ít trong lời nói xung đột là ta rất cảm xúc hóa thất thố ta đều đã biết đi thôi võ giám mỉm cười gật gật đầu phải lưu học thụ thần sắc rốt cục thoải mái rất nhiều xoay người đi ra ngoài đem cửa phòng đóng lại trẻ nhỏ dễ dạy cũng võ giá mặt mang t ư ơ i cười lầm bầm lầu bầu một câu tiện đà đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài mở n h ạ t không trung sắt trời đem vãn san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng trong lúc đó hôi mơ ngông n g vì thế trời chiều ánh chiều t ạ ở ở giữa đi qua liền có vẻ có chút cố hết sức đầu năm nay mặc dù là thân là cả nước chính trị kinh tế văn hóa trung tâm thủ đô kinh thành cũng còn không có cái gọi là pm hai nam lũy thừa cùng vụ mai c á c nói lúc này lễ lý vừa mới có thể lấy phương bắc mùa xuân nhiều phòng cắt đùi thổi quét tới vi lấy cớ làm cho kinh thành không khí hoàn cảnh chất lượng chẳng phải hảo võ giám hơi có chút cảm khái địa thẩm nghị quang â m trôi qua nay tựa hồ luôn bao hàm ra mồm cãi láo thương xuân thu buồn ý từ ngữ trong trước mắt đó là mười năm đại khái là gần đây đang ở làm cùng kế hoạch việc làm làm cho võ cục trưởng có chút hoài niệm trước kia đi từng mấy năm như một ngày địa dấu ở âm thầm nhìn chằm chằm này tràn ngập thâm như quỷ kế lục đục với nhau nhân h ò a sự khi đó hắn chính là nhìn chằm chằm sau đó hội báo không ngờ hiện giờ cũng là phải trực tiếp n ú n g tay đi qua hỏi hoặc là nói phải đi t ả hữu loại này sự tính phát triển có lẽ còn có thể quyết định một ít nhân vật mệnh này trong đó chính là hắn điều này làm cho hắn rất có áp lực trên thực tế hắn tuy rằng coi như sớm thành thói quen đ á i ở âm mưu chúng xem thế sự vô thường nhưng cũng không am hiểu âm như bố cục b à o hãm hại điển thổ hạ ngáng chân hoạt động nếu không trong lời nói có lẽ năm đó cũng sẽ không hội chọn phái đi hắn điều nhiệm đến này là t ủ nho nhỏ cơ cấu lý n h ầ m chức võ giám thực thông minh chỉ số thông minh tương đương cao điểm này hắn cũng không hội tự coi nhẹ mình nếu không có, có so với người bình thường phải trí tuệ ý nghĩ tuổi trẻ khi làm sau o toàn có cử cơ c thể trúng an ấ công tác chung công tác, nhiều năm rất tra tuyệt đâu. điều đại đa âm Phạm ở vào có sáng ố điều đến đó, viễn tra thể vĩnh viễn cũng sẽ không gì có h sẽ p i t h ư ợ công dụng, m ộ tác phần phí thiên tân vạn khổ hào thời tân vạn người gian vật tra. điều vô số người lực vật lực thời gian điều tra. Sau, s lực lực n g t á báo cáo nộp đi lên trời biết hay không sẽ bị tiêu hủy hoặc là trực tiếp nghiêm phong cất vào kho đứng lên dù sao hắn là rất ít nhìn thấy bởi vì này điều tra báo cáo mà tạo nên vận sóng nhưng này phân công tác vẫn làm cho hắn quen thuộc biết được nhiều lắm âm u đấu tranh nhưng mà này đó phong phú kiến thức tích lũy tựa hồ đối với hắn người đến đến giảng cũng không có c h ỗ l ợ i gì cứ như vậy thường thường thản nhiên địa công tác gần hai mươi tái không có gì xông ra công tác thành tích tại kia cái tinh anh tập trung lại trên cơ bản ẩn v u hắc cám không hiện sơn sương sớm ngành lý hắn các phương diện năng lực thật sự là rất bình thường chẳng qua làm được thời gian dài quá chức vụ cũng liền miễn cưỡng phong thả điệu tăng lên tới một cái có thể thanh nhàn rất nhiều địa vị nhưng hắn rất rõ ràng chính mình đại khái sẽ tại kia cái tương đối thanh nhàn vị trí thượng hôn đến về hưu sau đó mang theo chứa nhiều tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào cơ mật đi vào phân mộ đây là một vị quốc gia an toàn tình báo nhân vi n công tác vận mệnh nhưng mà mười năm tiền hắn đ ỗ n g nhiên tiếp nhận rồi thượng cấp nghiêm khắc thẩm tra ước đàm sau đó đã bị điều tới rồi này đặc thù cơ cấu chức vụ cấp bậc ngay cả đ ể hai cấp một tay kỳ thật rất sớm phía trước ở an toàn ngành cấp bậc càng thêm nghiêm mật cơ cấu lý công tác khi phụ trách quốc nội sự vụ nhị cấp tin tức điều tra hắn cũng đã biết được kỳ môn giang hồ tồn tại biết được có thuật sĩ có thể thi triển thuật pháp có được siêu tự nhiên thần bí năng lực hắn thậm chí còn tặng đối với này đó thần bí thuật sĩ từng có chứa nhiều liên tưởng hòa hảo kỳ suy nghĩ nếu phủ tương lai một ngày nào đó có thể có cơ hội tiếp xúc đến thuật sĩ sau đó thảo yếu điểm nhi tu hành phát môn chính mình cũng có thể học thượng như vậy nhất hai chiêu nhưng từ bị điều nhiệm đến này trừ bỏ cấp bậc cao thật là tiểu đắc không thể tái tiểu nhân cơ cấu khi võ d á m có chút tâm tình lạnh nhạt địa ý thức được đại đ ệ chính là ở trong nà ý thì hải dưỡng lao đi bởi vì lúc ấy hắn điều nhiệm tiến vào này cơ cấu làm một tay thời điểm kỳ môn giang hồ vừa mới phục hưng mỗi ngày thật sự là không có gì đáng giá trọng điểm chú ý chuyện tình phát sinh đơn giản là xem các nơi chuyển quay lại một ít tương đối đến giảng ít đắc đáng thương đích tình báo manh mối sau đó cùng so với hắn còn muốn sớm hơn tiến vào này ngành tạm giữ chức la đồng hoa giáo thụ tham thảo hạ kỳ môn trên giang hồ người nào tông canh c ử a lại tuyển nhận thiên phú t u y ệ t hảo đệ tử người nào thế ra bằng vào thuật pháp ở buôn bán cạnh tranh chung đánh bại đối thủ mô cái thuật sĩ dùng thuật pháp hạ i nhân mô địa phong thủy bị người vi sửa đổi thay đổi trọng đại lúc ban đầu võ g i a m thẳng còn thật sự phụ trách địa lo lắng quá nếu chính mình làm quản khống kỳ môn giang hồ đặc thù cơ cấu người phụ trách như vậy nhất định phải đắc hào hào dọn dẹp dọn dẹp này đó kỳ nhân dị sĩ đường dính vào k h á rất nhanh hắn ngay tại la đồng hoa cùng với về hưu hai vị lao tiền bối giảng thuật hạ dần dần biết được kỳ môn giang hồ không thể như vậy quản kỳ môn giang hồ là một cái không thể thoát ly nhưng rất nhiều mặt thượng lại thật là siêu thoát ở sự thật xã hội ở ngoài tồn tại đương nhiên phía chính phủ không có khả năng vĩnh viễn làm cho kỳ môn giang hồ như lịch sử thượng như vậy ở tân thời đại lý như cũ vẫn duy trì nó ở chứa nhiều mặt siêu nhiên địa vị đi dùng một ít thật là danh nghĩa kỳ môn giang hồ quy củ đốt thúc nó nói vậy phía chính phủ thành lập này đặc thù cơ cấu cũng có liền không có gì ý nghĩa. Này n gì vài ý dần dần ă không không mà k tô n g thuần ồ phong dùng la đồng hoa trong lời nói nói không có ai so với tô thuần phong càng thích hợp đứng ở phía chính phủ cùng giang hồ nảy tơ hồng trung gian quan sát giang hồ một khắc gian văn phòng lý lưu học thụ ngồi ở xô pha thượng toát ra không chút nào che giấu q u có cường nói la giáo thụ ta thừa nhận ngày đó ở kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị t ư ợ n g không nên thất thố càng không nên trước mặt mọi người nhằm vào này vấn đề chất vấn tô thuần phong chính là ta như cũ cho rằng chứa nhiều điểm đáng ngờ đủ để chứng minh tô thuần phong cùng sát sinh môn truyền nhân trong lúc đó là có thêm chặt chẽ liên hệ cho nên hẳn là đối tô thuần phong làm càng kể lại điều tra cùng theo dõi la đồng hoa vi cười nói ngươi phân tích rất khá cũng quả thật hợp tình hợp lý cơ hồ có thể nhận định tô thuần phong cùng sát sinh môn truyền nhân trong lúc đó liên hệ điều tra theo ư dõi tô thuần phong thẳng đến nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ lưu học thụ còn thật sự điệu nói sau đó đâu sau đó lưu học thụ giật mình nói đương nhiên là đem tô thuần phong bắt lại làm cho hắn gánh vác tương ứng trách nhiệm a la đồng hoa cười lắc lắc đầu nói học thụ ngươi phải rõ ràng một chút chúng ta là quốc gia vị quản không kỳ môn giang hồ mà tổ kiến thành lập đặc thù cơ cấu ngành nhưng chúng ta không phải cảnh sát cũng không phải p h á p v i ệ n hơn nữa chúng ta muốn xen vào không khai thông kỳ môn giang hồ ở rất nhiều mặt hoàn toàn bất đồng vụ sự thật xã hội cho nên tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không thể y sự thật xã hội thượng phương thức đi giải quyết chứa nhiều vấn đề ta cử cái ví dụ lúc trước n g ư ờ i đọc thân độc sấm tị nguyện h n cánh cửa doanh động kỳ môn giang hồ đánh bại đánh cho bị thương tị nguyện cánh cửa phó môn chủ lại bị môn chủ thi tái đàn đánh bại bị thương như vậy chuyện này nếu dựa theo ngươi vừa rồi có lối suy nghĩ phương thức ứng ớ y nên như thế nào nơi đi để ý đâu rất đơn giản ngươi tư sống người khác t r á c h đề còn đã thương nhân như vậy ngươi nên gánh vác tương ứng pháp luật trách nhiệm bởi vì ngươi là ở phạm pháp này lưu học thụ ngạc nhiên ngươi hẳn là nghe nói qua tô thuần phong ở tấn tây tỉnh một trận chiến sát ba gã thuyền hàng đầu sư lại thủ phủ tiên nhân đ ỉ n h khiến cho tiên nhân quỷ la đồng hoa nói tiếp kia ba gã hàng đầu sư ở kinh thành thi thuật gia hại người bình thường vì cái gì lúc ấy chúng ta phía chính phủ không có đúng lúc ra tay đem đem ra công lý mà tô thuần phong ngang nhiên tụ tập kỷ môn trên giang hồ phần đông nhân sĩ vây truy chặt đường ở tấn tây tỉnh đấu pháp khi dẫn phát thiên địa dị tượng tạo thành địa phương ngũ hành hỗn loạn sát ba gã hàng đầu sư bại thế gian tiên nhân tô thuần phong muốn hay không gánh vác pháp luật trách nhiệm lưu học thụ cười khổ nói cái đó và ta vừa rồi theo như lời hình như là hai chuyện khác nhau đi hai chuyện khác nhau nhưng đồng một cái đạo lý la đồng hoa thần sắc ôn hòa đ ị a nói học thụ ngươi phải n h ớ kỹ kỳ môn giang hồ ân đ o á n thị phi ở không có trực tiếp uy hiếp đến người bình thường cùng xã hội yên ổn dưới tình huống chúng ta chỉ có thể phụ trách giai đoạn trước dẫn đường khuyên giải cùng hậu kỳ ước thúc chú ý mà không phải đi chân chính là một m cái quyết định kỳ môn giang hồ ân đoán tình cựu cơ cấu chính là sát sinh môn truyền nhân là giang hồ công địch nhưng tô thuần phong thật không cho nên chúng ta hẳn là đi điều tra la đồng hoa lắc đầu nói chuyện này tạm thời trước bung đi ngươi về sau cần nhiều hơn hiểu biết tô thuần phong người này phẩm hạnh ta hiện tại không ngại trước tiên báo cho biết ngươi tô thuần phong thiên tính trí tuệ cực có lòng dạ thái độ làm người xử sự cẩn thận tiểu cánh cũng không hội tự dưng gây chuyện thị phi lại càng không hội làm nhiều việc k á c lấy thế áp nhân cho nên hắn mỗi lần cùng người phát sinh xung đột mâu thuẫn đều có thể nắm giữ đạo lý quyền chủ động lần này chớ nói ngươi chính là đoán cũng không có chứng cứ rõ ràng mặc dù là ngươi có sung túc căn cứ chính xác theo ngươi tin hay không làm ngươi nắm giữ đầy đủ chứng cứ đi chỉ chứng tô thuần phong thời điểm hắn dĩ nhiên sớm đã có nguyên vẹn chuẩn bị đi ứng đối gì biến cố c k kết quả là thất bại vẫn đang chính là ngươi lưu học thụ giật mình trụ k ý môn giang hồ phải chậm rãi xem la đồng hoa cười nói lưu học thụ trăm tư không được này giải hôm nay chỉ có thể này c a n một ngày mai tiêu chương sáu trăm năm mươi mốt điên c u a người tập sáu trăm năm mươi mốt chương điên c u a người tập xuân ấm sơ tới hoa chưa khai cây cối chi đầu phiếu lục khô cây c ỏ t r ồ i chui từ dưới đất lên có liên quan chuyển phát nhanh vạn thông một ba vị bình một ba lại khởi xã hội dư luận rất khó đắc địa ở các đại tin tức thể đưa tin chung dần dần bắt đầu làm nhạc khả ai nấy đều thấy được đến chuyển phát nhanh vạn thông tại đây chàng dư luận trong chiến tranh như cũng bị vây hạ phòng tựa hồ nhất định bị thua nay vẫn là vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch tô thành tự thân xuất mã thường xuyên địa gia hiện tại t v tin tức chuyên mục cùng báo chí thượng dựa vào kia sợi nông dân khí chất cùng này qua lại anh hùng trải qua v â n v â n chiếm được đại đa số xã hội dân chúng đồng tình tâm duyên cớ nhưng mà mọi người ở đồng tình thưởng thức khâm phục tô thành đồng thời cũng không hội cho rằng triệu sơn cương là vô tội chuyển phát n h à nhờ vạn thông phát triển liền thật sự như vậy sạch sẽ, sẽ bởi vì chuyển phát nhanh vạn thông phát triển đắt quá nhanh mà đương đại xã hội phổ biến chỉnh thể đạo đức trình độ giảm xuống mọi người trong lúc đó khuyết thiếu tín nhiệm cảm cùng với hàng ngày cuộc sống chung đối với công vụ nhân viên càng ngày càng nghiêm trọng bất mãn cảm xúc khiến cho mọi người đương nhiên địa cho rằng chuyển phát nhanh vạn thông sự kiện trung nghiệp quan cấu kết phía chính phủ bao che xã hội đen c h u y ệ n thực tồn tại bất quá cũng may là chuyển phát nhanh vạn thông chống đỡ qua trận này dư luận chiến tranh lúc đầu xí nghiệp đưa vào hoạt động tuy rằng đã bị nhất định ảnh hưởng công c h ạ n g trượt nhưng còn tại có thể thừa nhận trong phạm vi ở dư luận chiến trung không có thể đạt tới mong muốn mục tiêu mấy đại đầu tư công ty lòng như l ử a đốt chờ đợi kế tiếp nhằm vào chuyển phát nhanh vạn thông một k í c h trí mệnh ngân hàng cho vay lập tức sẽ đến kỳ chỉ cần ngân hàng cho vay đến kỳ chuyển phát nhanh vạn thông vạn thông hậu cần tập đoàn lập tức sẽ lâm vào tài chính liên gây k h ố n cảnh t i ệ n đà càng không thể vãn hồi không ai có thể cũng không ai sẽ ở trước mặt t r ạ n g hướng đi xuống cứu vất chuyển phát nhanh và thông một ngày này phong thanh n g à y lãng tương nam tỉnh động đình hồ bạn so với c h i phương bắc xuân ý phải nồng đậm nhiều lắm ven hồ cây xanh đã có xun xuê thái độ ba quang lân lân ảnh ngược xanh đúng ti thao phá lệ xinh đẹp t ứ sinh cánh cửa lữ gia biệt thự trung lữ tung nhẹ nhàng phẩm hai khẩu trà cái thượng trà trản mỹ mắt c ụ p xuống thản nhiên điện nói tiểu tổng kinh thành bên kia từ gia lô ra còn cần ngươi nắm chặt liên hệ một chút nhắc nhở bọn họ dự châu tỉnh tiếu gia gần nhất tựa hồ có có lệ tư thái triệu sơn cương án tử tiến triển quá t r ư ở từ gia cùng lô gia có tất yếu cấp khắp nơi tạo áp lực nằm chặt thời gian đem triệu sơn cương án tử định ra đến mặc dù là không đến mức lập tức hình phạt nhưng ít ra cảnh sát đắc định án lữ môn chủ là đang lo lắng cái gì sao tiêu thanh cười nói ngày hôm qua ta cùng từ thị tập đoàn từ tổng liên hệ quá từ tổng nói chuyển phát nhanh vạn thông sự kiện dư luận h u y ê n mọi người đều biết kinh thành khắp nơi thế lực đối với chuyện này đều cực kỳ chú ý cho nên từ gia lô gia ở tạo áp lực vấn đề thượng không thể làm đắc rất rõ ràng dù sao chúng ta sợ làm hết thầy đều phải phù hợp tương quan pháp luật mà không phải vì bản thân tư lợi không phải sao đêm dài lắm ngộng lữ tung n í u nhữ mày nói ta đã muốn thu được tin tức phía trước bởi vì chuyển phát nhanh vạn thông mà cùng triệu sơn cương phát sinh quá xung đột mấy phương diện đương sự giả đã bị tô thuần phong khiển phái người gây áp lực bông tha cho truy cứu cùng chỉ chứng triệu sơn cương phạm tội sự thật kể từ đó triệu sơn cương mặc dù là cuối cùng hình phạt bỏ tù khả kia chính là hắn người cực kỳ khống chế công ty sở liên lụy tới án kiện cùng chuyển phát nhanh vạn thông không quan hệ dáng người to mọng trên mặt coi như thủy trung lộ vẻ tươi cười như di la phật bản hòa ái dễ gần khúc hành nói việc này đắc trách người lữ môn chủ ta nghe nói đi làm việc này l là như thế u nào n g đã ồ đệ, m nghĩ làm cho ta tứ sinh cánh cửa cùng kỳ môn trên giang hổ phần đông tông cánh cửa thế ra đi làm đối cùng tô thuần phong đấu cái lưỡng bại câu thương thật không không dám không dám k h ú c hành cười tủm tỉm điện nói đu lát lạp tư ra tổcan bài nhân ngày mốt đi ra hừ lữ tung khoát tay áo nói càng việt lúa môi h o á c tóm lại tiền cho ta gọi điện thoại tới báo cho biết thuyền a s á t đoán đại sư đồ đệ trợn ngưỡng đ ạ t ngã long ngày mai đi ra nhưng các ngươi phải biết rằng chuyện này chỉ có đến vạn bất đắc di dưới tình huống mới có thể từ thuật sĩ ra tay tô thuần phong tuy rằng a n bài hắn đồ đệ đi làm sự nhưng không cần thiết chính là chuyện tốt bởi vì phía chính phủ là cực kỳ phản cảm hắn làm như vậy tiều thành hơi có chút nghiền ngẫm tư thái điện thoại mai nói theo ngày mai bắt đầu chỉ thấy rốt cuộc lạc ngân hàng cho vay đến kỳ ta thật muốn nhìn vạn thông hậu cần tập đoàn còn có thể làm sao bây giờ tô chủ tịch trong khoảng thời gian này chỉ lo vội vàng vô nhận tin tức truyền thông phóng viên phỏng vấn thật thật sự là có tiếng đáng tiếc ta cuối cùng chắc chắn lưu lạc thành một chuyện cười còn có thể là một cái nông dân xí nghiệp ra theo thành công đến thất bại kinh đ i ể n ví dụ tương phước bình phụ họa cười nói ân đại quê mùa một cái có thể hôn ra cái danh k h í đến ở ở nông thôn làm dạng dỡ tổ tông đã nhiều năm cũng coi như đ á n quý giá trị lạc không hành vui tươi hớn hở điện nói đáng tiếc ở thời đại này lý ai dãy rủa kiếm vào tay một chút danh khí rất nhanh sẽ hóa thành qua lại mây khói ta suy nghĩ tô thành hiện tại có phải hay không đang lo lắng phải ở vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông tổng bộ cùng các phân công ty hậu cần viên k h u nội đều dựng thẳng thượng một khối tấm địa đá tuyên khắc thượng tên tự mình cùng hắn ở ti vi thượng giảng thuật này thành công làm giàu sự mong được tương lai chuyển phát nhanh vạn thông thay đổi chủ nhân sau tên của hắn còn có thể bị người ghi nhớ trong lòng có câu nói như thế nào tới muôn đời lưu danh kia chúng ta có phải hay không phải nhân từ một ít vô luận tương lai ai cầm đi chuyển phát nhanh vạn thông t ậ n khả năng giữ lại tô chủ tịch lưu lại tấm bia đá lữ v i dương t r e o k ẹ o nói nô、no, điểm này từ da nghĩ đến không thể dễ dàng tha thứ ta cũng không đi khuyên bảo từ da ha ha nhất mọi người ồn ào cười to tô thành mấy ngày liền đến không ngừng nhận tin tức truyền thông phóng viên phỏng vấn vì vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông danh dự mà không chối từ vất vả thậm chí bung xuống mặt lời nói khách khách khí khí lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng nhưng này bàn hành vi ở đại đa số nhân nhất là trước mặt ngồi ở l ư gia biệt thự phòng khách lý chính là nhân vật nhóm xem ra đều như là một cái lấy lòng mọi người nhảy nhót vợ hài k ị c tôi bính bính đ ắ t đ ắ t cũng không tài năng ở trận này dư luận chung chiếm cứ thượng phong lại bị đột nhiên n h ấ c lên dư luận gió lốc cuốn vào lốc xoáy sơ sót hẳn là nắm chặt thời gian đi vi chuyển phát nhanh vạn thông chủ tính tài chính bất quá này cũng là cũng có thể lý giải lấy chứ xây mặt chuyển phát nhanh vạn thông sợ gặp phải đủ loại khống cảnh bọn họ có năng lực từ nơi này kiếm đến tài chính đâu nhất thời đại ý ngu xuẩn địa vay tiền cấp tô thành kỳ môn trên giang hồ tần lĩnh tỉnh diệu hoàng tông bạch ra đều hối tiếc không kịp vẫn, vẫn duy trì bát phong bất động trầm ổn tư thái lư tung cũng nhịn không được bị mọi người lòng tự tin mười phần t r e o chọc chi ngữ làm cho tức cười bất quá hắn rất nhanh khôi phục chấn định n h u như mày nói ngân hàng bên kia sẽ không ra vấn đề đi yên tâm ta vẫn đều cùng các đại ngân hàng có liên hệ tiêu công nói trong khoảng thời gian này ta liên hệ khắp nơi tổng cộng vận dụng hơn một ngàn triệu tài chính ở mấy đại ngân hàng dự châu tỉnh chi nhánh ngân hàng lý qua lại chuyển động cho nên ngân hàng phương diện hẳn là rất rõ ràng nếu ai dám ở phía sau t r ợ giúp vạn thông hậu cần tập đoàn cùng chuyển phát nhanh và thông như vậy chọc giận chúng ta bọn họ ngân hàng tổn thất sẽ phi thường to lớn k h ú c hành ngưỡng nghiêm mặt một bộ tài đại khí thô bộ dáng ngạo nghệ nói mặt khác chúng ta mấy nhà công ty đều ở cùng các đại ngân hàng hiệp đàm cho vay công việc ít lợi lớn nhỏ bọn họ rất rõ ràng làm ngân hàng chẳng lẽ hội đã đánh mất dưa hấu kiểm trí ma lữ lính mặt lộ vẻ n h a răng cười nghiến răng nghiến lợi điện nói vạn thông hậu cần ngã lúc sau bất luận tô thành tương lai hắn đ ợ i này muốn làm cái gì sinh ý ta đều đã không t i ế c đại giới làm cho hắn làm phải không làm cho hắn thâm hụt i ề n hắn khai điếm ta ngay tại hắn bên cạnh khai một nhà điếm thâm hụt i ề n kiếm t h é to cho dù là hắn đi làm công ta cũng muốn buộc gì thuê hắn nhất phương suy nghĩ tấn biện pháp c ắ t s e n kéo dài hắn tiền lương hắn trồng trọt ta t i ể u ra tiễn không cho nhân thu hắn lương tính ta một cái không thể làm cho lữ tổng chính mình đi bận việc việc này ta không cần điểm ấy n h ư tiễn đối loại sự tình này cũng thực cảm thấy hứng thú coi như là ngoạn nhi lạc mẹ nó phải ngoạn nhi t ử tô ra đời này liền theo chân bọn họ tô ra háo thượng ta muốn làm cho bọn họ mọi chuyện không thuận không phải là hướng bên trong tạp tiễn sao lão tử trở ra khởi nhìn những người này tình cảm c u ầ n chúng xúc động bộ dáng lữ tung mặt lộ vẻ vẻ tươi cười này đó ở xã hội thượng có thân p h ậ n có địa vị đi đến làm sao đều có thể hưởng thụ đến người khác tôn kính đãi nộ các phú hào rất nhiều thời điểm liền ngay cả trên mặt đất phương thượng một ít thị cấp cán bộ trước mặt đều có thể bưng lên cái giá bãi tư thái khả bọn họ lại từng ở vạn thông hậu cần tập đoàn tổng bộ đại l â u lý bưng cái giá hùng hồ đắc y phi p h á n g khi bị tô thành cái kia thô t ụ người giáp mặt hèn bọn địa quát lớn thoá m ạ n tức thì bị con trai của tô thành tô thuần phong không công địa hành hung một chút lữ tung biết đối với này đó các phú hào đến g i n g như thế khuất nhục trải qua bọn họ là không thể dễ dàng tha thứ cả đời đều khắc cốt minh tâm cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý tiêu tốn mấy ngàn vạn thậm chí vài cái triệu tài chính đi nhằm vào tô thành tô thuần phong phụ tử cả đời v ề phần tô thuần phong có thể hay không c h o cùng dứt dậu chọn dùng thuật pháp đi trả thù thực tế rồi cái loại tình trạng này lấy tô thuần phong tính tỉnh tuyệt đối sẽ đi làm như vậy nhưng lữ tung hy vọng xuất hiện như vậy đích tình huống bởi vì chỉ cần tô thuần phong có gan đối này đó ở sự thật xã hội thượng có cực cao địa vị cùng thanh danh các phú hào áp dụng cực đoan trả thù hành động như vậy chỉnh quốc gia đem tái vô hắn tô thuần phong dung thân nơi vô luận hắn chiếm cứ cỡ nào đại đạo lý không có ai còn dám đi bao che hắn ngay tại lữ tung vi hạp hai trong mắt suy nghĩ tương lai thời điểm lữ vị dương bỗng nhiên nói thiên hải tập đoàn cùng cái k i a kinh thành hoa đ ẳ n g tập đoàn gần nhất có cái gì không tin tức ta còn là có chút lo lắng tô thuần phong này n h â n phi thường giảo hoạn quỷ kế đa đoan nếu thiên hải hoa đ ẳ n g hai đại tập đoàn thật sự âm thầm cùng vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông đàm thỏa dung tư công việc như vậy chúng ta chẳng những kế hoạch hội thất bại còn có thể bị trọng tổn thất lớn thiên hải tập đoàn lữ tung nhũ mày ánh mắt nhìn về phía kiều thị huynh đệ cùng khúc hành kiêu thanh cười nói lấy thiên hải tập đoàn nhân mạch vòng l u ậ n quẩn nếu t h i ê n đoạn thời gian chuyển ra c ố ý hướng đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông tin tức như vậy bọn họ khẳng định hội làm cẩn thận điều tra bởi vì chuyển phát nhanh vạn thông sau lưng có tiếu ra bằng dáng mà chúng ta tứ ra đầu tư công ty cùng vạn thông tập đoàn dung tư thất bại dẫn phát như thế to lớn dư luận tranh c h ư ớ c ò n đ ã khởi quan t ò a thiên hải tập đoàn không có khả năng không đi điều tra ra chuyện này phía sau màn tam đại quyền quý thế lực trong lúc đó tranh đấu cùng thỏa hiệp cho nên bọn họ tuyệt không hội lựa chọn ở phía sau nhúng tay chuyển phát nhanh vạn thông sự kiện hơn nữa đối với thiên hải tập đoàn mà nói chuyển phát nhanh vạn thông nhà này công ty có khả năng mang đến í c lợi còn không đáng bọn họ đi cùng từ lô hai nhà làm đối hoa đẳng tập đoàn đâu lữ tung thản nhiên hỏi han hoa đẳng tập đoàn chủ tịch ta còn là có chút điểm ấn tượng dương thụ bân thôi k h ú c hành cười hắc hắc hít mắt nói năm đó tiểu tử này d ã tâm mừng mừng còn muốn theo tấn tây tỉnh môi quạng mỏ ngành sản xuất trúng phân một ly canh nhưng bại sau khi đi liền không nữa bước vào quá tấn tây tỉnh nữa bước lữ tung mặt lộ vẻ một t i ế nghi hoặc tiều công mỉm cười giải thích nói dương thụ bân khi đó tuổi trẻ khí thịnh tới rồi tấn tây tỉnh địa bàn thượng cũng không biết đưa tiền bảo hộ thế nhưng dám can đảm cùng khúc tổng bài cổ tay kết quả dưới tay mấy cái huynh đệ mệnh tất cả đều để tại tấn tây tỉnh không biết na tòa sơn đầu hãm hại trong động sinh không thấy nhân tử không thấy thi hh ắ c ắ c lại nói tiếp khúc tổng năm đó kia cũng là một cái lục lâm hảo h ắ n a kinh kịch lý như thế nào sướng nghĩ muốn a lúc trước lao t ử đội ngũ đi đi đi tấn tây tỉnh ai chẳng biết nói ta người này tin vật ta chính là thực thiện lương khúc hành cười xem áo bãi hắn t h ị hồ hồ thủ nói bất quá nếu dương thụ bân lần này thực dám nhúng tay chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình như vậy ta cũng không ngại tái giáo hấn một chút hán、hắc. dương thụ bân thiệp h ắ c so với tri triệu sơn cương càng sâu hơn nữa là ở kinh thành tiều thành sâu kín địa phun ra nuốt vào xương khói nói không thể không thừa nhận có thể ở kinh thành loại địa phương này thiệp h ắ c trà trộn cho tới bây giờ như vậy nông nỗi dương thụ bân vẫn là thực có năng lực kết giao vòng l u ậ n q u ầ n cũng rất rộng có thể nói là hắc bạch lưỡng đạo t h ô n g an lão khóc ca ngươi cũng như đừng xem thường dương thụ bân loại người này thường thường đều thực mang thù hơn nữa tâm loan thụ là chuyện gì đều làm được bất quá dương thuận tiện nguyên nhân chính là vi là ở kinh thành cho nên hắn nếu đủ thông minh trong lời nói liền tuyệt không hội ngu xuẩn địa t r e o chọc từ lô hai nhà nếu không t i ề u thành không có đem nói cho hết lời nhưng tất cả mọi người biết là có ý tứ gì có một vị vĩ nhân từng nói qua một câu hoa hạ không có hắc xã hội n à y giữ tại h à n g nghĩa đang ngồi giả đều hiểu được lữ vĩ dương ánh mắt gian lo lắng vẻ biến mất cười nhìn về phía phụ thân lữ tung gật gật đầu vẻ mặt rốt cục thoải mái xuống dưới nói các vị c ổ u nữ vân gặp lại đó là duyến bởi vì một cái tô thuần phong bởi vì chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình làm cho chúng ta liên hệ ở tại cùng nhau cộng đồng hợp tác này cũng là duyên phận việc này lúc sau hy vọng chúng ta lẫn nhau trong lúc đó quan hệ có thể càng tiến thêm một bước tương lai mọi người lẫn nhau chiều ứng lấy chúng ta thực lực đừng nói là ở quốc nội đó là đi ra biên giới đi phát triển cũng chắc chắn đánh đâu thằng đó không gì cả nổi vinh hạnh chi tới về sau khó tránh khỏi phải phiền thoái lữ môn chủ dựa vào tứ sinh cánh cửa bị danh a khúc hành chắp tay cũng không phải là tôi có tứ sinh cánh cửa chư vị thuật pháp cao thủ tướng t r ợ chúng ta đi đến chỗ nào cũng không sợ cái gì đối thủ ai dám can đảm đối phó với chúng ta liền đem đuôi mù tên dùng chủ nghĩa nhân đạo phương thức diệt vong ha ha mọi người mặt lộ vẻ vui vẻ nhưng vào lúc này lữ tung di động v ă n g lên hắn thần sắc bình tĩnh địa lấy ra đến xem xuống dưới điện biểu hiện cũng không vội mà c h u y ể n được mỉm cười đối mọi người nói là hoắc thần lúa đánh tới điện thoại này trích cáo giả dựa vào có thuyền a sắt đoán pháp sư cho hắn chỗ dựa dị vãng còn cảm thấy được hợp tác với chúng ta chính mình có bao nhiêu sao đắc rất giỏi trong khoảng thời gian này tới nay làm cho hắn kiến thức một chút quốc gia của ta kỳ môn giang hồ hắn rốt cục trở nên thành thật rất nhiều h ừ chính là một cái a s á t đoán người đạo hạnh tái thâm ở hoa hạ kỳ môn trên giang hồ lại bị cho là cái gì nói tới đây lữ tung mới ân hạ tiếp nghe kiện uy hoa tổng lữ môn chủ chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công tin tức ngươi sẽ không còn không biết đi hoa thần lúa có chút lo âu hỏa khí phẫn thanh â m theo di động trung truyền đi ra ân lữ tung nhữ mày nói hoa tổng ngươi có ý tứ gì lữ môn chủ nếu phương tiện trong lời nói hiện tại mở ra tv có lẽ dự châu tỉnh đài truyền hình đang ở đưa tin t r u y ề n phát nhanh vạn thông tin tức hoắc thần luôn nói xong câu đó liền treo tuyến lữ tung cầm di động lạnh lùng nói mở ra tv xem dự châu tỉnh đài truyền hình lữ vi dương mặt lộ vẻ n g h i hoặc nhưng không có hỏi nhiều chạy nhanh theo bản trà phía dưới xuất r a điều khiển từ xa mở ra phòng khách lý sáu mươi tấc anh tv m à u cơ cùng lúc đó tiểu thành tiểu công khúc hành tương phước bình lữ tung một đám di động tất cả đều trước sau văng lên tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc chuyển được điện thoại tv màn hình t ư ợ n dự châu tỉnh đài truyền hình đang ở sát bá thứ nhất tình hình thực tế tin tức hình ảnh thượng xuất hiện là gần một đoạn thời gian tới nay ở tin tức truyền thông thượng xuất hiện quá nhiều lần trung châu thị vạn thông hậu cần tập đoàn tia đống kiến trúc quy mô hoàn toàn chưa nói tới đại khí vàng nhạt màu bốn tầng ký túc xá màn hình phía dưới có một hàng chữ nhỏ chuyển phát nhanh vạn thông đột nhiên tuyên bố dung tư thành công hình ảnh rất nhanh liền chuyển hoán thành vạn thông hậu cần t ậ p đoàn ký túc xá bên trong lầu hai phòng hội nghị nội đầu người toàn động náo nhiệt phi phạm phòng hội nghị tiền phương lạp xả khởi hẽ ra màu đỏ tranh hoặc chữ viết mặt trên đóng dấu một hàng bắt mắt chữ to chuyển phát nhanh vạn thông chiến lược dung tư hạng mục công việc ký ước nghi thức tô thành ngồi ở biểu ngữ hạ dài trước b à n mặt mang tươi cởi địa ở hiệp nghị thư thượng ký tên hắn phía sau đứng hào hoa phong nhã trợ lý chữ chắc duyên m à t ô chủ tịch bên cạnh còn lại là thiên hải tập đoàn chủ tịch đ u ổ i thừa ban thưởng hoa đẳng tập đoàn chủ tịch dương thụ bân còn có hai vị không biết là na hai nhà đầu tư công ty người phụ trách giai mặt mang tươi cởi địa ở hiệp nghị thư thượng ký tên tiện đà năm vị ký hạ hiệp nghị thư nhân đứng lên lẫn nhau bắt tay trong lúc nhất thời phòng hội nghị nội vỗ tay sấm d tin r g châu tức h ba báo viên thanh nhâm cùng hình ảnh đồng bộ giàn g thuật ta tỉnh nổi danh xí nghiệp vạn thông hậu cần tập đoàn kỳ hạ công ty chuyển phát nhanh vạn thông ở gần một đoạn thời gian tới nay bởi vì vòng thứ nhất dung tư thất bại bị chịu quốc nội chú ý hôm nay lại đột nhiên chuyển ra tin tức ý trung tỉnh thiên hải tập đoàn kinh thành hoa đ ằ n g tập đoàn tần lĩnh tỉnh diệu hoàng khoa học kỹ thuật tập đoàn bình dương thị phú khôn ngôi nghiệp tập đoàn tứ gia xí nghiệp nhập cổ chuyển phát nhanh và thông phong cách lý lữ tung cùng lữ vĩ dương phụ tử kinh ngạc địa nhìn tv màn hình mà những người khác đang ở phẫn nộ địa cầm di động càng không ngừng gọi điện thoại như thế nào muốn làm vì cái gì đến hiện tại mới biết được tin tức mẹ nó ngươi là thùng cơm a không có khả năng lập tức cho ta điều tra rốt cuộc sao lại thế này tư tổng hiện tại nên làm cái gì bây giờ t i ế u toàn cảnh t i ế u núi xa đều đến nghi thức ký ư ớ c hiện trường phía trước thế nhưng không có một chút tiếng gió truyền ra đến rốt cuộc đã xảy ra cái gì thiên hải tập đoàn vì cái gì hiện tại nhập cổ chuyển phát nhanh vạn thông thiên mậu tập đoàn rõ ràng đã muốn theo vạn thông hậu cần tập đoàn cùng chuyển phát nhanh vạn thông triệt t ư a ngươi như thế nào muốn làm lớn như vậy sự tình trước tiên một chút tin tức đều không có ngươi mẹ nó còn có mặt mũi bắn đánh cho ta điện thoại ta muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn cũng là bị phẫn nộ đến cực điểm lữ môn chủ vận dụng bản nguyên lực cùng hám giáp tâm thanh â m ở to như vậy phòng khách lý chấn động mà hắn tức giận lại tốc hành mỗi người trong óc ý thức giữa phòng khách lý nháy mắt im lặng x u ố n g dưới lữ tung chậm rãi đứng lên biểu tình hung á c nham hiểm địa hướng thông hướng lầu hai thang lầu khẩu đi đến hắn l ệ n h lùng địa bỏ xuống m ộ t câu việc đã đến nước này các vị vẫn là ngẫm lại hiện tại nên làm sao bây giờ mọi người mờ mịt biểu tình khác nhau rất nhanh tất cả mọi người cất bộ vội vàng địa đi ra tứ sinh cánh cửa lữ ra biệt thự này tác dĩ nhiên vắn đã đóng thuyền tin tức ra ngoài mọi người đ ó n trước đối với bọn họ này đó vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ triển vọng tương lai người đến nói không khác tình thiên phích lịch tư cập phía trước còn tại phòng khách lý thần sắt thoải mái mà t r e o chọc vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông cùng tô thành lời nói tình cảnh này tác tin tức lại ở bọn họ mỗi người trên mặt hung hăng địa phiến một cái tác ngày mai chuyển phát nhanh vạn thông ngân hàng cho vay đi ra kỳ nhưng là vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông tài chính liên sẽ không gãy ngược lại tốt hơn đầy đủ nhất thạch kích khởi ngàn t ầ n lãng chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công ty tức nhanh chóng chuyển khắp thần châu các nơi nguyên bản dĩ nhiên ở dư luận chung bắt đầu chậm rãi làm lệnh t r u y ề n phát nhanh vạn thông đề tài lại bị các đại tin tức truyền thông không cần gì thù lao đ i ệ a tự phát sao chở mình thiên tin tức tin tức rất nhanh liền bị cảm kích nhân lộ ra đi ra lần này t r u y ề n phát nhanh vạn thông cổ quyền t r ọ n g tổ dung tư lúc sau tứ gia đầu tư t r u y ề n phát nhanh vạn thông xí nghiệp tổng cộng kiểm dư t r u y ề n phát nhanh vạn thông phần trăm chi ba mươi mốt điểm thất công ty cổ phần so với chi vòng thứ nhất thất bại dung tư quy mô còn muốn c h ư n g ra tam điểm nhất mà chuyển phát nhanh vạn thông thị giá trị ở đã trải qua thượng một vòng dung tư thất bại chuyển phát nhanh vạn thông danh dự độ công trạng đều trượt dưới tình huống không rơi phản trướng chuyển phát nhanh vạn thông thị giá tsr thế nhưng nhảy đột phá trăm triệu quả thực làm người ta khó có thể tin mà nay trong đó chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch tô thành cũng đem chính mình cổ quyền nhượng lại phần trăm chi tứ điểm nhất nhưng theo cảm kích nhân lộ ra tô thành như cũng là chuyển phát nhanh vạn thông lớn nhất cổ đông hơn nữa tuy rằng hắn nhượng lại người bộ phận cổ quyền hiện giờ sở kiểm giữ cổ quyền cũng là so với phía trước còn m u ố n cao đây là bởi vì lúc này lần dung tư phía trước dự châu tỉnh thiên mậu tập đoàn đem nguyên bản kiểm giữ vạn thông, hậu cần tập đoàn, chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyền Toàn bộ chuyển bộ liên n cuồng, chố nghịch chuyển.、Phía、trước, thế nhưng không có chút tiếng gió chảy người nhưng không tiếng Trường không hận nhưng không tha thứ. 652 trường không ghi hận nhưng không Liên gió ghi ghi làm mắt đại ta thế tha thứ. tha Phía ra. 652, 652 thứ. ở kinh thành lô gia trung hải từ gia cùng với ca nguyện cho bọn hắn làm chó săn đấu tranh anh dũng cảng việt lúa môi thực gia quỹ thành hoa tập đoàn tương cùng cổ phần khống chế tứ đại tập đoàn nội biết được chuyển phát nhanh vạn thông sự kiện chứa nhiều bí ẩn tin tức người phụ trách đều kinh ngạc tiếu thị nhất hệ nhân vì cái gì xảy ra hiện tại chuyển phát nhanh vạn thông đột nhiên tuyên bố dung tư ký ước nghi thức thượng hơn nữa phẫn nộ vu rõ ràng tiếu g i a đã muốn quay giám ộ t cách đứng ở bọn họ mặt đối lập khi bọn họ lại không biết nói chuyển phát nhanh vạn thông bên kia cổ đồng nhóm cũng đều không yên bất a n địa kỳ quái căn bản không có chịu yêu cũng không nên biết tin tức đã biết cũng không nên tiến đến tiếu thị nhất hệ trọng yếu con vi n nhất là theo kinh thành địa vị cao thượng về hưu nhưng như cũng lực ảnh hưởng không giảm t i ế u toàn cảnh cùng dự châu tỉnh, tỉnh trường tiếu núi xa như thế nào hội đột nhiên ra hiện tại ký ước nghi thức hiện trường hơn nữa tự đáy lòng bề mặt quả đất đà tan mừng ý theo sau còn ra tịch chuyển phát nhanh vạn thông ăn mừng lần này dung tư thành công t h ự c h diệu trên thực tế làm ký ư ớ c nghi thức chuẩn bị bắt đầu khi tiếu thị nhất hệ bọn quan viên cơ hồ là theo theo vừa mới biết được tin tức nhanh chóng tới rồi truyền thông phóng viên trước sau chân đi vào vạn thông hậu cần tập đoàn tổng bộ đại lâu nội thực h i ệ n nhiên bọn họ là trước tiên cũng đã biết được này tắc bí mật tin tức có bị mà đến bởi vì lúc ấy còn chưa chính thức ký ư ớ c chủ tịch tô thành cùng tổng giám đốc trần vũ phương cùng với cái khác vài vị cổ đông cơ hồ giật này mình trong lòng run sợ địa n g h ĩ rõ ràng đã muốn đứng ở vạn thông hậu cần mặt đối lập tiếu thị nhất hệ quan l ừ a nhóm đột nhiên hôm nay ký ư ớ c nghi thức hiện trường bọn họ hội làm gì nhìn như thực lực hùng hậu kỳ thực trải qua trong khoảng thời gian này nguy cơ sau dĩ nhiên thế như nguy chứng vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông khả kinh không được đả kích ra mà thiên h ả i tập đoàn chủ tịch bùi thừa ban h ư ở n g hoa đẳng tập đoàn chủ tịch dương thụ bân cũng toát ra khẩn c h ư ớ c vẻ bọn họ nguyên bản chỉ biết tiếu ra ở chuyển phát nhanh vạn thông lần này gặp buôn bán đả kích hãm hại sự kiện giữa sắm vai không riêng màu nhân vật cho nên lúc này tiếu thị nhất hệ dự châu tỉnh quan lớn xuất、hiện. trời mới biết bọn họ muốn làm cái gì ngược lại là không biết tiếu thị nhất hệ tình h uống rượu hoàng khoa học kỹ thuật tập đoàn tổng tài lâm nhiên phú khôn n u ô i nghiệp tập đoàn chủ tịch lô phú khôn giai mặt lộ vẻ kinh h ỉ nhất là lô phú khôn này hào bình dương thị tây sơn huyền dựa vào than đá tài nguyên làm giàu thổ báo tử lại kích động văn phần chớp ánh mắt hậu chứ kiểm bị thấu tiến lên đi chủ động cùng tiếu tỉnh trường cùng với kia vài vị thường xuyên ra hiện tại ti vi thượng quan lớn bắt tay làm tự giới thiệu trong lòng cảm động đến độ mau khóc mẹ nó cung đại tiên thành không khí ta kim châu huyền thiết quệ tiên thành người mù quả nhiên là thiết quệ tính toán tài tình ta đầu tư chuyển phát nhanh v ậ n t h ô n g nhanh như vậy còn có hồi báo gì có tiền hay không nhận thức tiếu tỉnh trưởng còn có n hay v à i vị quan lớn cũng không chính là kiếm lớn sao bởi vì cùng tỉnh trưởng cùng vài vị quan lớn bắt tay hơn nữa tiếu tỉnh trưởng cùng kia vài vị quan lớn đối hắn còn phá lệ n h i ệ t t ì n h tư thái làm cho lô phú không theo sau bật người rút cái chỗ trống gọi điện thoại cấp bí thư ngươi hiện tại lập tức đến tài vụ ngành làm cho bọn họ lấy ra hai trăm vạn tiền mặt cấp cung đại tiên đưa đi một trăm vạn cấp kim châu thị trấn thiết quẻ tiên đưa đi một trăm vạn không biết là ai mẹ nó ngươi tìm vu tổng hỏi một chút nên cái gì đều đã biết mà lúc này tô chủ tịch huyền tâm cũng thoáng bông xuống rất nhiều bởi vì tiếu núi xa trước mặt mọi người cùng hắn bắt tay cũng nói ra cổ vũ tán thưởng ngôn n g ự a sau lại không cố ý lôi kéo tay hắn tránh đi mọi người tầm mắt lén nhỏ giọng nói tiếu trấn còn trẻ lo lắng vấn đề nông cạn có một số việc xử lý đắc không tốt lắm cho nên còn thỉnh tô chủ tịch lượng giải tô thành không biết tiếu gia gặp sự tình gì vì cái gì hội đột nhiên chuyển biến thái độ lập trường nhưng ít ra hắn hiểu được tiếu gia lập trường đã muốn về tới vạn thông hậu cần tập đoàn bên này, này là vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông kê dung tư sau khi thành công lại nhất đại thắng lợi kinh thành buổi sáng hơn mười một giờ kinh đại tá viên phụ cận một nhà cơm tây đại sảnh tô thuần phong cùng tiêu tiến h hai người lâm cửa sổ tương đối mà ngồi còn chưa tới cơm t r ư a thời gian đi ăn cơm khách hàng rất ít nhà ăn l ý hoàn cảnh thanh nhà an bình hơn nữa nhà này cơm tây thính ở vận mệnh trang hoàng phương diện hiển nhiên là lo lắng tới rồi khách hàng đi ăn cơm khi yêu thích cho nên lâm cửa sổ thiết chí song nhân bàn ăn đều là bán phong bế hình thức này sẽ làm mỗi một vị khách hàng có loại tư mật đã bị bảo hộ tốt bụng cảm giác bọn họ có thể biên đi ăn cơm biên nhẹ dọn g địa đàm một ít tư mật đề tài tiếu lao sư ngươi hôm nay tìm ta có phải hay không có chuyện gì tô thuần phong mỉm cười hỏi mười điểm bán tô thuần phong thượng hoàn khóa theo nhất giáo đại lâu lý đi ra lúc sau cũng không quay về ký túc xá mà là đi chưa danh ven hồ tàn bộ bởi vì hắn biết hôm nay là chuyển phát nhanh vạn thông cổ quyển trọng tổ dung tư ký ước này mà phía trước tất cả bí ẩn tiến hành chuyên hạng đem ở này nhất nhận công tri vụ chúng trong kế hoạch ở ký ước nghi thức bắt đầu một giờ tiền thông chi dự châu tỉnh các đại tin tức truyền thông ở trong khoảng thời gian này lý dĩ nhiên cùng tô thành chủ tịch kết bạn phóng viên này đó tin tức truyền thông các phóng viên khẳng định hội nhanh chóng đi hiện trường lấy đến trực tiếp tin tức tư liệu dù sao gần đây vẫn ở vào dư luận sao chỉ trung t r u y ề n phát nhanh và thông đột nhiên dung tư thành công tin tức thật sự là rất du nợ dây động rất hấp dẫn ánh mắt tuy rằng tất cả kế hoạch đều thực kể lại cũng xác nhận không có bại lộ nhưng tô thuần phong còn là có chút khó có thể yên lòng cho nên hắn phải đợi chính thức ký ước thành công sau trước tiên đánh tới điện thoại lại không nghĩ rằng tiếu thiên cho hắn gọi điện thoại tới phải thỉnh hắn ăn cơm dĩ nhiên ở bên ngoài cơm tây thính c h ờ hắn vì thế tô thuần phong hơi có chút m ạ c danh kỳ diệu địa đáp ứng lời mời đến đến nơi đây tiếu thiến thần sắc gian lược hiện xấu hổ địa cười cười nói thuần phong ngươi có biết từ năm đó rời đi đông vương trang hương trung học ta đi ra kinh đại đ ộ c nhiên sau đó lưu giáo đ ộ c bắc cũng nhâm giáo thẳng đến hiện tại chính thức trở thành một gã giáo sư cũng rất ít về nhà cũng chưa bao giờ đi để ý tới gia tộc lý này sự tình lúc trước bị trong nhà an bài hôn nhân đều bị ta cự tuyệt cho nên gia tộc lý đã xảy ra sự tình gì ta đều nói mới vừa nói tới đây tô thuần phong di động linh tiếng vang lên hắn không khỏi mặt lộ vẻ xin lỗi người trước tiếp điện thoại tiếu thiên chút không ngại điều nói thật có lỗi tô thuần phong xuất ra di động tâm tình hơi có chút kích động cùng một tia khẩn trương địa ân hạ tiếp nghe kiện uy chắc duyên à, người nói đi ân tốt lắm ân nga tốt ta đã biết hiện tại không lớn phương tiện van chút ta cho ngươi gọi điện thoại trước như vậy treo tuyến tô thuần phong thần sắc gian toát ra hiểu vẻ một bên bắt tay cơ phóng tới trên bàn nói tiếu lao sư hôm nay mời ta ăn cơm nguyên lai là bị người nhờ vạ thuần phong tiếu t h i ế n tốt hơn xấu hổ mềm mại đáng yêu trên gương mặt nổi lên một chút từng đỏ vừa rồi tiếu lao sư ngài cũng nói nhiều thế này năm qua ngài cũng không đi quan tâm gia tộc c h u y ệ n tình cho nên vô luận tiếu ra nô、no, thật có lỗi xác thực điện nói hẳn là là thiên mậu tập đoàn cùng vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông trong lúc đó phát sinh gì không vui cùng ngươi ta trong lúc đó h ữ u tình không quan hệ lại càng không hội ảnh hưởng phá hư chúng ta trong lúc đó quan hệ tô thuần phong thần sắc chân thành đ i ệ nói về phần cái khác vấn đề ta cảm thấy được kỳ thật căn bản không cần ngài đến đối ta nói cái gì đó h u y ể n chuyển lời nói bởi vì chúng ta ra, còn có vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh văn thông còn chưa đủ tư cách đi cùng dự châu tỉnh số một quyền thế nhà giàu có tiếu g i a đảm điều kiện mà tiếu g i a lần này xê thể ngoài dự đoán mọi người địa chủ động biểu đạt hữu hảo thiện ý chúng ta vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh văn thông tự nhiên sẽ không cũng không dám cự tuyệt tiếu g i a thiện ý tiếu thiên sợ run hạ chật cười khổ lắc lắc đầu nói thuần phong ta thật không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì lần này mời ngươi ăn cơm là chịu ta đường ca tiếu trấn ủy thác đại hắn hướng ngươi tạ lỗi hy vọng được đến của ngươi tha thứ tuy rằng hắn cũng nhắc tới nhà của chúng ta có một số việc làm có thể không tốt lắm nhưng ta không nghĩ tới nghe ngơi ư ý tứ trong lời nói giống như sự tỉnh thực nghiêm trọng thuần phong có thể nói cho ta biết phát sinh chuyện gì sao nô là tiếu tổng ý tứ a tô thuần phong khoát tay áo nói nếu làm cho ngài ra mặt điểm ấy nhi mặt mũi ta còn là cấp cho ngài truyền cáo tiếu tổng ta sẽ không ghi hận hắn lại càng không hội ghi hận tiếu g i a bởi vì mọi nhà có bản nan nghiệm kinh thân bất do kỷ điểm này ta còn là có thể lý giải về phần này trong lúc rốt cuộc đã xảy ra một ít sự tình gì ta liền không co phương tiện nói ngài vẫn là đi hỏi hạ tiếu tổng đi ngươi đã không nghĩ nói ta cũng không hỏi tiếu thiến khe khẽ thở dài nói nhưng ta nghĩ ngươi nói không ghi hận nhưng cũng không phải là tha thứ hắn tha thứ nhà của chúng ta thật không tô thuần phong cười khổ gật gật đầu thừa nhận vậy ngươi sẽ không trả thù đi tiếu thiến thần sắc gian tràn đầy lo lắng như thế nào có thể tô thuần phong cười nói tiếu thiến yên lòng khẽ cắn chú thần một bên thiết tảng thịt bò một bên sâu kín đ i ệ nói t a còn nhớ rõ triệu sơn cương này nhân đường ca làm cho ta chuyển c á o người lần này thiếu già khẳng định hội làm ra cố gắng lớn nhất bảo triệu sơn cương bình an bất quá không nhất định có thể bảo đảm triệu sơn cương vô tội phong thích tô thuần phong mặt lộ vẻ không sao cả biểu tình nói vậy là tốt rồi triệu sơn cương làm sao vậy hắc xã hội nga tiếu thiên sợ run hạ lập tức nói nếu là hắc xã hội vì cái gì còn muốn bảo hán t ô thuần phong hơi chỉ do dự cười khổ lắc đầu nói thế giới này thượng tuy rằng đủ một ít thật là hẳn là bị thiên đao vạn quả vô liêm sỉ nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống kỳ thật cũng không có gì tuyệt đối thật là tốt cùng phá hư thiện cùng ác chi phân giết người phạm chúng ta đều biết nói nên bị bắn chết nhưng nếu giết người phạm giết chết là một cái tội ác t ẩ y trời nhân t r a như vậy không đi lo lắng pháp luật mặt trong lời nói ta nghĩ tuyệt đại đa số nhân sẽ nói giết được hảo ngài cảm thấy được đâu chính là ngươi nói triệu sơn cương là hắc xã hội a tiếu thiến nghi hoặc nói tô thuần phong không biết nên như thế nào cây thích chỉ phải cười có chút vô lại bàn điện nói hắn là ta cùng tiếu tổng bằng hữu chúng ta đắc giáo trình khí không phải các ngươi từ ố tốt t lắm l ắ nhỏ nhĩ hơn u mắc nhiễm tiếu thiên tái như thế nào đơn thuần cùng bởi vì chán ghép mà không đi để ý tới gia tộc này chính trị đấu tranh buôn bán đấu tranh truyền tình khả cuộc sống hoàn cảnh quyết định nàng so với người bình thường biết càng nhiều dấu ở ngăn nắp v ề ngoài hạ âm u sâu xa đồng trong lúc nhất thời dự châu tỉnh trung châu thị thứ nhất trại tạm giam nội tây trang giày ra tiêu chấn t h ầ n s á c hung hát nham hiểm địa ngồi ở một gian thẩm vấn bên trong triệu yên cùng đợi triệu sơn cương đã đến ở dự châu tỉnh địa giới thượng tiến vào trại tạm giam nội trông thấy phạm tội hiểm nghi nhân loại này trái với quy định việc nhỏ đối với t i ê u gia người đến nói quả thực là dễ dàng chẳng qua đại đa số dưới tình huống vì tị hiềm bọn họ căn bản lười tới nơi này làm cái gì tiếu gia muốn che chở a y còn cần đến trại tạm giam sao nhưng lần này tiêu chấn nhưng không được không tự mình tiến đến hỏi một ít tình huống truyền lại một ít nói cũng là vì làm tư thái cấp tô thuần phong xem tiêu chấn biết lần này chuyển phát nhanh vạn thông sự kiện phát triển đến hiện tại hắn đã muốn trở thành tiêu gia tùy thời xuất ra đi đỉnh hát quan nhân cũng may là trước mắt hắn s ở thế thân hát q u a đơn giản là tô thành phụ tử vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông đối hắn ghi hận mà một khi chuyển phát nhanh vạn thông mạnh mẽ địa vượt qua này nói khảm liên lụy tới rất c a mặt càng mạnh thế lực n h ú n tay như vậy đến lúc đó hắn tiêu chấn liền không thể không làm ra lớn hơn nữa hy sinh vì lợi ích của gia tộc hiện tại phải nói là vì gia tộc c ă n nguy vấn đề là thẳng đến hiện tại tiếu gia cũng không biết rốt cuộc phía sau màn là ai ở ra tay làm cho thiên hải tập đoàn đều như thế không sợ từ gia lộ ra thế lực ngang nhiên tương trợ vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh và thông c ử a chuyên đến không v ộ i không hoán tiếng bước chân đội còn tay triệu sơn cương bị một gã cảnh sát dẫn theo tiến vào tiện đa giật mình thực hiện nhiên triệu sơn cương không nghĩ tới chính là tiếu chấn tới gặp hắn hắn còn tưởng rằng lại là cảnh sát chuyên án tổ phải thẩm vấn hắn hoặc là vương thanh đi theo luật sư lại muốn hết biện pháp đến xem hắn triệu i tiêu Tiếu ê n cảnh sát cùng sát n ế m miễn mỉm nhau, liền đi đi ra ngoài, đóng cửa cửa sát. Sơn Cương, không Trấn cưỡng không không thấy. thấy, nghĩ thể ra cửa cửa ra lâu Tiếu lâu lộ đi đi đã Đã có cười. sát. tới Tiếu Tổng ta, tạ. xem sơn cương vừa nói vừa đi đến bên trong không có khóa thượng thẩm vấn y tiền ngồi xuống thời gian dài trại tạm giam lý không thấy thiên nhật giam giữ cuộc sống làm cho hắn có vẻ có chút lạc tháp d â u ria s ồ n sảm cũng không biết bao lâu không có thổi qua hắn thần sắc lanh đạm địa tiếp nhận tiêu chấn đi lên tiền đưa qua thuốc lá thấu tiêu chấn trong tay cái bật lửa trơm hít sâu một b ụ n nói bên ngoài cái gì tình huống ân chuyển phát nhanh vạn thông chuyện tình lần trước vương thanh cùng luật sư đến khi đều nói với ta ta cũng có thể đoán được một ít cái gì hy vọng của ta đoán là sai lầm triệu sơn cương cười lạnh mẩng đầu nhìn chăm chú tiêu chấn tiêu chấn khẽ thở dài nói thực xin lỗi quả thế sao triệu sơn cương có chút bất đắc dĩ điệu lắc lắc đầu tiện đà mắt lộ ra hàn mũi nhọn giữ t ậ n ngoan lệ điệu nói xem ra ta triệu sơn cương cũng khó trốn một kiếp chính là tiêu chấn ngươi cũng biết tô thuần phong là một vị thuật sĩ cũng biết hắn tính tình chẳng lẽ ngươi không sợ hắn giết ngươi cả nhà vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông tô chủ tịch bọn họ hiện tại đều tốt lắm so với trước kia còn muốn hảo tiêu c h ấ n hảo không ngại triệu sơn cương như trạch nhân mà phệ manh thu bản ngoan lệ ánh mắt cùng với kia làm cho người ta sợ hãi ngôn ngữ hắn nói hiện tại là chúng ta mọi người phải nghĩ biện pháp bảo ngươi về phần này trong lúc phát sinh một ít hiểu lầm vẫn là chờ ngươi đi ra ngoài về sau chúng ta cùng thuần phong tọa cùng một chỗ tái nói tỉ mỉ đi ân triệu sơn cương sửng sốt tiêu trấn đi trở về đến cái bàn mặt sau ngồi xuống điểm khỏa hiên trầm gì gì điệu nói ta nghe nói ngươi không có thừa nhận hành vi phạm tội xem ra rất sớm phía trước ngươi liền phòng ngừa chu đáo địa đã làm cẩn thận an bài của ngươi này huynh đệ cũng đều thực giáo chính khí bọn họ không ai cung ra ngươi tới tất cả đều tận khả năng địa hướng chính mình trên người k h i ê n trách nhiệm sau đó đâu triệu sơn cương híp mắt suy nghĩ hỏi hắn hiện tại không thể tin được tiêu chấn mặc kệ của ngươi huynh đệ bọn họ như thế nào đem chịu tội hướng chính mình trên người lãm nhưng ngươi hẳn là rõ ràng nếu cảnh sát đem ngươi bắt lại giam giữ lâu như vậy chứng cơ kỳ thật vẫn là có rất nhiều cho nên vô tội phóng thích là không có khả năng làm được chúng ta an bài là trung châu thị công trường thượng án tử n g ư ơ i hơi chút đam xuống dưới nhất bộ phân trách nhiệm đã nói lúc ấy nhận được dưới tay nhân đánh tới điện thoại biết sẽ có xung đột nhưng ngươi không nghĩ tới hậu quả như vậy nghiêm trọng cho nên không có nói tiền ngăn cản bọn họ đi thực thi bạo lực cấu đả đối thủ hành động tiêu chấn thần sắc bình tĩnh điện nói về phần chuyển phát nhanh vạn thông k i m ấy k h ở i án tử ngươi đã nói đều là có chuyện xảy ra là không có kế hoặc không có chuẩn bị chuyện kiện hay nói dỡn không kế hoạch không chuẩn bị như thế nào có thể làm ra này sự tính đến này lý do thoái thác triệu sơn、Cương、cười lạnh nói tiện đà nhữ mày hỏi của ta huynh đệ đã muốn có người thú nhận ân nhưng không có cung ra ngươi ngùng ốc triệu sơn cương cắn răng giận này không tranh địa nói ngươi đừng lo lắng ta vừa rồi nói mấy khởi án kiện còn có ngươi này các huynh đệ thú nhận chính là nổi lên bốn phía tụ trúng lầu đã tạo thành trọng thương án kiện hơn nữa là vài cái địa phương chuyển phát nhanh vạn thông phân công ty ở gặp địa phương áp thế lực tập đoàn đánh tạp đả đá thương người khi tự vệ hành vi tiếu chấn theo trong bao lấy ra hai chương đóng dấu tràn đầy hai trang tự giấy photo đứng dậy đi qua đi phóng tới triệu sơn cương trước mặt nói đây là cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ trải qua nhớ sở đừng nói lỡ miệng ba tháng sau hội mở phiên tòa thẩm tra xử lý của ngươi á n tử có thể hội hình phạt bảy tháng tới một năm bất quá đến lúc đó hậu hơn nữa ngươi đang bảo vệ sở thời gian trên cơ bản tuyên án khi ngươi không sai biệt lắm cũng bị tù kỳ đầy triệu sơn cương đơn giản xem một chút hai trang giấy nội dung hơi chỉ suy nghĩ sau xác định này trong đó không có gì bậy dập liền g ậ t gật đầu cảm ơn tiếu tổng đừng k h á c khí nhớ rõ xem hoàn sau hủy diệt ta đi trước tiếu chấn xoay người đi rồi đi ra ngoài triệu sơn cương cầm kia hai trang chỉ nhận thức còn thật sự thực sự nhìn đúng lúc này phía trước đem hắn mang tới được tên kia cảnh sát đẩy cửa ra liếc mắt một cái nhìn đến triệu sơn cương đội còn tay còn vẻ mặt tự nhiên địa ngồi ở chỗ kia xem hai trang chỉ không khỏi nữ h mày chắc mắng triệu sơn cương người điên rồi à thu hồi qua lại đến giam thất lại nhìn đừng cho chúng ta nhạo phiền thoái nô、no, thật có lỗi triệu sơn cương cười cười đem hai trang chỉ toàn thành một đoàn đứng lên đi ra ngoài vị này đang bảo vệ xử lý chức vụ góc cao tiểu cảnh quan mang theo triệu sơn cương đi ra ngoài vừa đi vừa thấp giọng nói triệu tổng trong khoảng thời gian này ủ ị khuất n g ư ờ i chúng ta cũng là công vụ t r o người n g không có biện pháp không có việc gì triệu sơn cương lắc lắc đầu bất quá chúng ta vài cái đều đĩnh bội phục n g ư ờ i vị này xem bộ dáng tuổi không vượt qua ba mươi tuổi cảnh quan giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng điện nói cùng ngươi đồng giam thất trịnh trí cao bị ngươi tiến vào không vài ngày liền cấp đánh cho dễ bảo hảo thôi ngươi có biết trịnh trí cao trước kia là đang làm gì sao không biết khu nên diện đi tới trại tạm giam lãnh đạo người này cảnh quan vội ho một tiếng không thèm nói nhắc lại chương sáu trăm năm mươi ba lô gia lo lắng sáu trăm năm mươi ba chương lô gia lo lắng trại tạm giam bên trong tiêu sái lộ trình ánh sáng hôn ám triệu sơn cương cùng hai gã nên diện đi tới cảnh quan lần lượt thay đổi mà qua hắn cảm nhận được vị kia cũng không biết tính danh nhưng có thể khẳng định là trại tạm giam lý một vị đầu mục cảnh quan ánh mắt không tốt địa nhìn hắn một cái triệu sơn cương bỗng nhiên dừng lại cước bộ quay đầu nói ai ngươi tên là gì vị kia thân hình cao lớn khôi ngô cảnh quan nghe vậy dừng lại nhữ mày quay đầu nhìn về phía triệu sơn cương trần trơ tam tứ dây sau lạnh lùng đ i ệ nói ngươi đ ân triệu sơn cương cười cười vì cái gì muốn hỏi tên của ta nhìn qua ước chừng có bốn mươi tuổi tả hữu cảnh quan cao mày hỏi triệu sơn cương nghĩ nghĩ nói ta nhớ rõ mới vừa vào thời điểm trịnh trí cao bị ngươi kêu đi ra ngoài một lần sau lại mỗi lần trịnh trí cao bị ta thu thập đắc không giống dạng khi ngươi đều thực trùng hợp địa xuất hiện còn có ngươi tự mình động thủ tấu ta một lần cho nên ta thực m u ố n biết ngươi tên gì ngươi làm ta sợ cảnh quan cười lạnh nói ngươi sợ hãi triệu sơn cương hỏi ngược lại triệu sơn cương ngươi còn không có đi ra ngoài đâu ta sớm m u ộ n gì đều đã đi ra ngoài ngươi lại không dám giết chết ta triệu sơn cương méo xoay có chút phát mặt n h ă n cổ đội còn tay hai tay nâng lên xiêm áo bãi nói như vậy đi có khi gian tìm một cơ hội chúng ta một mình bọt tọa kỳ thật nguyên bản ta không tất yếu ghi hận ngươi không phải là đã chúng mấy đốn đánh thôi ngươi là cảnh sát ta là tội phạm thiên kinh địa nghĩa chuyện tình bất quá ta hiện tại trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ vấn đề muốn từ ngươi nơi này được đến đáp án dứt lời triệu sơn cương xoay người mại nện bước hướng giam tất phương hướng đi đến phụ trách gáp giải á g hắn cảnh sát chạy nhanh đ ổ i kịp vị k i a u trại tạm giam nhị bắt tay cảnh quan nô bân hai hàng lông mày n h u chặt chật khe khẽ thở dài nhân sống hậu thế tại đây trung châu thị thứ nhất trại tạm giam lý hắn nắm quyền có thể trích thủ che tiên cảnh ngục nhìn thấy hắn đắc túi trào ngại phạm nhìn đến hắn đều đỡ nghiêm mặt như là chó nhật dường như thành thành thật thật này ngại phạm người nhà các bằng hữu dựa theo quy định không thấy được ngại phạm còn là đắc văn ngoan, ngoan cho hắn đưa tiễn t ặ n lễ rất sợ ngại phạm tại đây trại tạm giam lý bị h u khuất ngẫu nhiên hòa thân bằng bạn tốt cùng một chỗ nô bân này không cao không thấp chức vụ cùng này một thân cảnh p h ụ ít nhất cũng có thể làm cho hắn bưng lên điểm nhi cái ra đến chính là làm này chân chính quyền quý nhân vật nhóm muốn ngô bân làm chút lúc nào hắn nhất định phải đắc nhận quyền quý nhóm hứa hẹn thật là tốt chỗ sau đó đi làm bởi vì hắn biết rõ như vậy dưới tình huống chỉ có hai lựa chọn hoặc là được đến ư u đãi, hoặc là chính là không hay ho mà đối với triệu sơn cương này tuổi trẻ hát xã hội đầu mục theo lúc ban đầu ngô bân liền không có gì sợ hãi kiêng kỵ tâm lý hắn gặp qua nhiều lắm ở bên ngoài hung hoành bá đạo chính là nhân vật tới rồi nơi này đều đắc bị hắn cảnh ngục nhóm thu thập đắc dễ bảo nhưng triệu sơ cương bất đồng vu bình thường làm triệu sơn cương bị hung hoành trịnh trí cao mang theo giam trong phòng mọi người đánh cho mặt mũi bầm dập cả người đau nhức không thể n h ú c nít khi ai cũng sẽ không nghĩ đến triệu sơn cương hội thừa dịp tất cả mọi người ngủ thời điểm dùng một cái ống quần c u ấ n quấn lấy trịnh trí cao cổ ý đồ tươi sống lạc t ử hắn ai cũng sẽ không nghĩ đến căn bản không nghĩ tới giết người cũng sợ hãi giết người trịnh trí cao bất đắc dĩ khuất phục triệu sơn cương lúc sau như cũ sẽ bị triệu sơn cương năm lần bảy lượt hành hung thậm chí lại có quá hai lần ý đồ giết chết trịnh trí cao hành động nobun tin tưởng bởi vì hắn thực đúng lúc mà đem trịnh trí cao điệu thay đổi giam thất cho nên triệu sơn cương không có khả năng có cơ hội theo t r ỉ n h trí cao miệng ép hỏi ra cái gì đến nhưng vừa rồi triệu sơn cương kê lời nói vẫn là làm cho n ô bân vô cùng cảm giác được rõ ràng triệu sơn cương h i ệ n nhiên đã muốn đoán được cái gì lại hoặc là là t i ế u chấn nói cho triệu sơn cương sao n ô bân thối khẩu nước miếng âm thầm mắng một câu t i ế u chấn đều mẹ nó là bọn hắn n h ấ t hệ nhân lúc ban đầu mặt trên an bài đem triệu sơn cương thu thập phục tùng làm cho hắn công khai khả triệu sơn cương tiểu tử này cũng là kiên c ư ờ n g ăn nhiều như vậy đau khổ lại cứ chính là không tiếp thu tội không ngờ lúc này mới quá khứ bao lâu lại làm cho đối triệu sơn cương hào điểm nhi mẹ lao tử lại bị này hào ngoan nhân cấp nhớ thương thượng nô bân trái lo phải nghĩ lúc sau vẫn là quyết định hẳn là tìm một cơ hội cùng triệu sơn cương nói chuyện đem tình hình thực tế nói cho triệu sơn cương chính như triệu sơn cương theo như lời hai người bọn họ trong lúc đó vốn là không có gì cựu hận chẳng qua là chức trách chỗ nơi cùng bất đắc dĩ làm chi lý do thôi về phần báo cho biết triệu sơn cương tình hình thực tế hay không sẽ cho mặt trên nhân gặp phải cái gì nhiễu loạn nô bân cảm thấy được này đều không trọng yếu quan trọng là đừng bị triệu sơn cương nhớ thương đang báo phục hắn loại người này tâm loan thủ lạc không từ thủ đoạn a kinh thành tây giao dựa vào bàng thủy biệt thự trong tiểu khu kinh thành lô ra vị tia dĩ nhiên về hưu nhiều năm lão nhân giống như một vị ở nông thôn lão n ô n g bản mặc một mạc quần áo đang ở to như vậy biệt thự sân lý đánh để ý nhất tiểu khối vườn giao tử trong vườn còn không có thanh xanh đầm ý tắt qua tự chữ phân bón thổ n h ư u n g p h í m h ắ c bị c á i quốc s ẻ n thật thập ra từng đạo thẳng tắp câu lũng h á n tính toán ở trước mặt thời tiết chuyển ấm đầu mùa xuân tiết loại thượng mấy lũng giao thơm cùng tiểu cây cải dầu rau xà lách dĩ nhiên là buổi trưa thời gian ánh nắng tươi sáng đã có chút chói mắt một vị lao thái thái theo biệt thự trung đi ra n g ó o đều, lão lô à không vội sống quay về ốc gột rửa hết một lát nên ăn cơm ai lô bình sơn lên tiếng vung cái quốc vô vô thủ cầm lấy khoát lên trên cổ khăn mặt lau mồ hối thủy xoay người hướng biệt thự lý đi đến nhưng vào lúc này một chiếc màu đen bẹn nỉ xe có rèm c h e bay nhanh đ ị a theo xa xa xử đến tuổi già lúc sau yêu thích thanh tĩnh lô bình sơn nghe được ô tô động cơ tiếng gầm rú mặt lộ v ẻ không mừng địa nhữ mày theo tiếng ra bên ngoài mặt nhí mắt xuyên thấu qua thiết chế công nghệ hàng rào nhìn đến h ư n g kia lượng chạy như bay mà đến xe có d è m tre lô láo ra t ử khinh khẽ h ừ một tiếng xoay người hướng bên trong đi đến đi vào lúc sau nói cùng ăn đã trở lại nói vậy hắn nhị thúc cũng đi theo nhất đi lên trong chốc lát bọn họ vào nhà đã nói ta ở thư phòng lý chờ bọn hắn ai cũng không trước tiên đánh cái điện thoại còn phải tái làm điểm nhị cơm lão thái thái ở tại chủ phòng có chút bất mãn địa lầu bầu nói n ă m gần bảy mươi lô bình sơn về hưu sau cùng bạn già liền trụ tới rồi tây g i a o này đống nữ nhân cấp mua b i ệ t thự lý bảo dưỡng tuổi thọ tuy rằng gia cảnh điều kiện ưu việt đắc xa không tầm thường giàu có nhà có khả năng bằng được nhưng tựa hồ bọn họ này tuổi trẻ lão nhân tư tưởng quan niệm thượng đều tương đối tương đối cũ kỹ duyên cớ đi nữ nhân cho bọn hắn cam kết bảo mẫu càng như là một vị điểm thời gian công chính là mỗi ngày buổi sáng lại đây quét tức thu thập một chút gia vụ mua chút r a u dưa thực phẩm linh tinh về phần tầm thường nấu cơm giặt quần áo tất cả đều là từ lao thái thái chính mình đánh để ý rất nhanh thân hình cao lớn khí độ chấm ngưng lô cùng an cùng thúc thúc lô bình phong hai người một trước một sau đi vào biệt thự hai người g a i biểu tình nghiêm túc tựa hồ gặp cái gì nan đề người ba ở thư phòng chờ các ngươi đâu lao thái thái nhìn đến thuốc cháu hai người vẻ mặt cũng sẽ không nói thêm cái gì mẹ ta nghĩ ăn ngài làm lưu i ngư phiến lô cùng ăn cường lộ tươi cười nói trước tiên không gọi điện thoại ai chuẩn bị cho các ngươi ngư lao thái thái ở phòng bếp cửa phụng p h ệ u xích một câu nói các ngươi bình thường không trở lại ta và ngươi đem mỗi ngày trích ă n chay t h ử lô cùng ăn lấy lòng nói đồ chay cũng tốt ta gần nhất đang nghĩ ngợi tới giảm béo đâu được rồi được rồi chạy nhanh lên lầu đi thôi lao thái thái khoắt tay á o xoay người trở về phòng bếp lầu hai kia giàn trang hoàng đắc hơi có chút cổ kính ý thư phòng lý lô bình sơn đứng ở rộng thùng tình h b à n học mặt sau đội kính mắt dụng tâm địa nghiên miêu tả trên bàn sớm có phô tốt thư pháp dùng giấy tuyên thành giá bút thượng lộ vẻ thật to nho nhỏ thất b ắ t can bút lông thản nhiên mặc hương phiêu tán ở thư phòng lý hình như có nếu vô cửa phòng đẩy ra lô bình phong cùng lô cùng a n thúc cháu đi đến đem cửa phòng đóng cửa lô bình sơn cũng không n g ẩ g đầu lên điện nói xảy ra chuyện gì vội vội v à n vàng đem xe khai đến độ phải phi lên bộ dáng kỳ cục ba lô cùng ăn thần màu xấu hổ k hơn nữa h Bình Phong i lời ngồi ề u Lô sô p vào hôm nay chuyển phát nhanh vạn thông đột nhiên mời dự họp cổ quyền trọng tổ dung tư ký ước nghi thức thượng thiếu toàn cảnh thiếu núi xa cùng với bọn họ nhất hệ vài vị dự châu tỉnh nhân viên quan trọng đều tham dự nghi thức lô bình phong thần sắc gian nhìn không ra chút phẫn nộ ngựa khí cũng thực bình tĩnh nhưng nguyên nhân chính là vi rất bình tĩnh cho nên có vẻ tốt hơn nghiêm túc hắn cầm trên bàn trà thuốc lá tự cố tự điểm một viên nói xem ra lần này tiếu ra là muốn phải đập nồi dìm thuyền lô bình sơn nghiền nát s o n g hơi chỉ suy nghĩ sau cầm lấy bút lông t chám mặc phản phất tâm tình lạnh nhạt địa ở giấy tuyên thành thượng bắt đầu thoăn thoát địa vẽ một bộ thấm viên xuân t u y ế t ba chuyển phát nhanh vạn thông lần này dung tư chúng ta phía trước thế nhưng chút tin tức đều không có thu được này lô cùng ăn lo lắm nói lô bình sơn không có để ý đến hắm thẳng đến vay hoàn này phúc bảng chữ mẫu mới giặt sạch ngỏi bút đem bút lông treo lên ánh mắt bình tĩnh địa xem vừa mới viết hoàn này phúc tự vừa nói nói gặp chuyện phải bình tĩnh nôn nóng giải quyết không được vấn đề ngược lại hội ảnh hưởng của ngươi có lối suy nghĩ p h ả n đoán ở điểm này thượng ngươi cùng ngươi nhị thuốc còn có ngươi ca kém đến quá xa chính mình dài điểm tâm đi t h ra bên kia nói như thế nào bọn họ cũng là mới vừa biết được tin tức lô cùng an cưỡng chế trong lòng nôn nóng cảm xúc nói thiên hải tập đoàn lần này nhập cổ chuyện phát nhanh và thông thực hiện nhiên là kinh thành bên này có người ở duy trì đúng vậy b ù i thừa ban thưởng này nhân không đơn giản không có mười phần nắm chắc tuyệt đối sẽ không công nhiên đứng ở chúng ta mặt đối lập l ô bình sơn đứng thẳng thân hình hơi hơi hạp mắt suy nghĩ một phen nói cùng từ ra bên kia lên tiếng kêu gọi chứ không cần có cái gì động tác làm cho nguyên bản hướng ở phía trước những người đó vung tay ra chân đi làm từ trí phong kia đứa nhỏ không phải nói sao bọn họ đều cùng kỳ môn trên giang hồ thuật sĩ có liên hệ với lúc làm cho này đó giang hồ lùn cỏ đấu một trận lỗ bình phong nhữ mày nói thiếu ra sự tình cũng chước bất động bất động lô bình sơn cúi đầu cầm lấy còn chưa làm thấu chữ viết nhẹ nhàng thổi hai hạ tinh tế thưởng thức vừa nói nói thay đổi thất thường thiếu ra những người đó tâm đều đã muốn dối loạn lô cùng an thấp giọng nói ba ta cảm thấy được ngài vẫn là trước tiên cùng thế âm tông liên hệ một chút làm cho bọn họ không được lô bình sơn lạnh lùng địa nhìn c h ầ m c h ầ m đứa con liếc mắt một cái lô tuấn an cúi đầu không thèm nói nhắc lại lô bình phong thần sắc bình tĩnh thư phòng lý im lặng trong chốc lát lúc sau lô bình sơn đem vẽ hảo làm t ấ u bảng chữ n ẫ u cẩn thận địa quân lên b õ buộc thượng phóng tới một bên trồng chất không ít trong giường thản nhiên đ ị a n ó i lúc trước nhất vô ý cơ hồ mãn bàn dai đ ầ u bị thiếu toàn cảnh làm cho chúng ta không thể không trả giá thật lớn đại giới cho nên thế âm tông n h ữ n g thuật sĩ không thể tái liên hệ cùng h n a ngươi cũng không ngẫm lại chúng ta hiện tại bắt lấy thiếu gia nhược điểm là cái gì bình phong ngươi vạn chút cấp cùng cùng bọn họ gọi điện thoại nói cho bọn họ không cần có động tác tính xem này biến l ô bình phong gật gật đầu nói cùng cùng bây giờ còn không có cho chúng ta gọi điện thoại nghĩ đến hắn là có chừng mực mặt khác bọn nhỏ nhưng thật ra nhu phải nhắc nhở thiếu gia ở kinh thành còn có thể tìm được ai đâu lô bình sơn hơi nhữ mi suy nghĩ cũng mới có thể là chuyển phát nhanh vạn thông cái kia chủ tịch tô thành cùng kinh thành bên này có cái gì quan hệ lô bình phong đoàn nói tiếu gia thực hiện nhiên là đột nhiên thay đổi chủ ý bọn họ phía trước đối chuyển phát nhanh vạn thông xuống tay kia cũng là tận hết sức lực hoàn toàn nghe theo chúng ta an bài lô bình sơn lắc đầu nói đó là bởi vì tiếu toàn cảnh tiếu núi x a hậu c h i hậu giác địa nghĩ tới bọn họ lần này thỏa hiệp hội làm cho bọn họ càng thêm bị động về phần cái kia chuyển phát nhanh vạn thông chủ tịch tô thành Nô, ta nhớ ra rồi tô thành có phải hay không có con trai kêu tô thuần phong lần trước cứu t i ê u toàn cảnh cái k i a tuổi trẻ thuật sĩ đối lô cùng an vội và nói ta nghe nói tô thuần phong tuy rằng chỉ có hai mươi hai tuổi khả đã muốn là kỳ môn trên giang hồ đều biết cao thủ một trong hơn nữa hắn ở kỳ thi nhập kinh đại đi học thứ hai năm tự thành vì kinh đại tá viên sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng hiện tại là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng còn có nghe nói hắn cùng phía chính phủ quản khống kỳ môn giang hồ bí mật cơ cấu người phụ trách liên hệ thẩm mật lô bình sơn nhữ mày mặt lộ vẻ không n ừ n g địa khoát tay áo đ ân l ô bình sơn nghĩ nghĩ đột nhiên vẻ mặt nghiêm khắc điệu nói không được chuyện này có kỳ quái nói cho chúng ta biết mọi người mau chóng l ặ n g yên không một tiếng động địa theo này khởi sự kiện t r u n g bức ra trở ra nhớ kỹ ở mau đồng thời còn muốn làm được mịt một chút liền ngay cả từ gia nhân cũng không có thể làm cho bọn họ nhận thấy được lô cùng an giật mình trụ lô bình phong nói này chỉ sợ không tốt lắm bạn trong khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể có lệ không đáng ra tay nhưng một lúc sau khẳng định hội bị phát hiện nếu chân tướng ngươi vừa rồi đoán như vậy phải không bao lâu lô bình sơn khe khẽ thở dài nói mặc kệ chuyện này ẩn tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nếu đoán được điểm này như vậy chúng ta theo hiện tại bắt đầu sẽ làm chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh tình thế hỗn loạn trong khoảng thời gian này ngươi ở vài cái các bộ và ủy b à n trung ương bên kia nhiều đi lại một chút phòng ngừa chu đáo tổng không phải kiện chuyện xấu cùng kỳ môn thầy bà cấu kết là tối kỵ a ta lập tức bạn lô bình phong cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu bắt gọi điện thoại lô bình sơn nhìn về phía lô c ù n g an nghiêm khắc địa chất hỏi c ù n g an ngươi gần nhất có phải hay không cùng kỳ môn trên giang hồ thuật sĩ từng có liên hệ ta ta chính là chặt đức này đó liên hệ phải chương sáu trăm năm mươi bốn ít lưỡng mục tiêu không nổi tiễn sáu trăm năm mươi bốn chương ít lưỡng mục tiêu không nổi tiễn c h ạ n g vạn kinh đại tá trong vườn chưa danh ven hồ tô thuần phong vẻ mặt thanh thản địa ở ven hồ tàn bộ từ từ trong gió nhẹ mặt hồ ảnh ngược trời chiều ánh chiều t à ba quang lân lân hết sức xinh đẹp trước tiên đánh bị điện giật nói thạch lâm hoàn theo xa xa chậm rãi đi tới tô thuần phong ở ven hồ mấy khỏa vừa mới phiếm lục l i ê u rủ giữ xoay người dọc theo đá vụn phô mai đường mòn đi đến bên hồ tùy ý địa ngồi vào một khối cự thạch t ư ợ n g thạch lâm hoàn đi đến bên cạnh h ắ n lần lượt ngồi xuống nói tin tức là ta nói cho tiếu toàn cảnh ân ta đoán được tô thuần phong không sao cả địa cười cười còn lo lắng ngươi sinh khí cho nên c ô ý tiến đến giải thích một chút bất quá nhìn ngươi vẻ mặt tựa hồ không cần ta làm giải thích ngươi cũng có thể đủ lý giải thạch lâm hoàn mỉm cười như là một vị làm kiện sai sự người thành thật lấy lòng địa lấy ra yên vội tới tô thuần phong đệ thượng một viên cũng là bị không có nghiện thuốc lá tô thuần phong cười lắc đầu hiện cự thạch lâm hoàn chính mình đệm thượng một viên từ tư địa phun ra nuốt vào sương khói nói chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công nhất là thiên hải tập đoàn gia nhập tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi cảnh giác thậm chí tử lô hai nhà đều đã trực tiếp bước ra trở ra tô tuần h phong quay đầu nhìn mắt thạch lâm hoàn nói thạch tiền bối đây là muốn tới làm thuyết khách không có thạch lâm hoàn lắc đầu nói tiếp qua vài ngày nếu tử lô hai nhà không có gì d ị động trong lời nói nói vậy võ cục trưởng lại thân tự nói với ngươi mấy vấn đề này ta chỉ là đoán được này loại khả năng tính liền trước tiên cùng ngươi nói một tiếng hơn nữa cũng muốn khuyên đủ ngươi đừng trực tiếp cùng tử lô hai nhà phát sinh xung đột giao phong dù sao bọn họ là sự thật xã hội thượng cực đủ quyền thế gia tộc thuật sĩ trực tiếp động thủ trong lời nói không nói đến chúng ta thực lực còn xa xa không đủ căn bản vô lực cùng bọn chúng cứng đối cứng đang nói loại này hành vi cũng là phía chính phủ không muốn nhìn đến là tối kỵ như thế tô thuần phong thở dài tựa hồ có chút không tam lòng nói chính là bọn họ dù sao cũng phải trả giá chút đại giới a thạch lâm hoàn cười cười không nói gì tô thuần phong lại nói thiếu gia lần này thái độ chuyển biến đắc cũng thật rất nhanh làm cho ta trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng bất quá đến bọn họ tổng không đến mức thật sự liền như thế sợ hãi ta đi tiểu tử ngươi thạch lâm hoàn d ở khóc dở cười điện nói cái gì đều ở của ngươi tính toán chung ngược lại nhàn ngồi ở phía sau màn không đi x u ấ t đầu để cho người khác đại lao ngài lời này quá để cao ta thạch lâm hoàn lắc đầu nói kỳ thật đi ta làm việc này thời điểm trong lòng còn là có chút khó có thể tin rõ ràng là đã bị của ngươi ảnh hưởng khả lại xác thực quả thật thực là xuất phát từ ý nghĩ của chính mình mới có thể làm như vậy nếu thật sự này đó đều ở của ngươi kế hoạch bên trong ta đây hội phát ra từ nội tâm địa sợ hãi của ngươi lòng dạ Ai ta càng hồ đồ tô thuần phong b i u m ô i vẻ mặt hoang mang thạch lâm hoàn hỏi ngươi nói lô gia có thể hay không bởi vì tiếu gia thái độ đột nhiên chuyển biến do đó phẫn nộ dưới đối tiếu gia phát động toàn lực đà kích đều là chút quan trường thượng lăn ra đây láo bánh quậy không như vậy ngây thơ tô thuần phong nói vậy ngươi cảm thấy được lô gia hội ăn cái này ngậm b ù hòn chẳng lẽ bọn họ không lo lắng bỏ lỡ lần này cơ hội lúc sau tiếu gia hội nhanh chóng hủy diệt gây bất lợi cho bọn họ này nhân tố cùng ảnh hưởng thạch lâm hoàn cười nói lô gia dám đắn đo tiếu gia đúng là bởi vì bọn họ trước kia phạm kia sự kiện lúc sau liền quyết đoán địa nhận thua không tiếc đại giới địa bồi thường tiếu gia do đó có cũng đủ thời gian hủy diệt đối tự thân bất lợi nhân tố mà tiếu gia này hai năm nhưng không có bởi vậy mà cảnh giác ngược lại là bị lô gia bắt được cùng kỳ môn thầy bà cấu kết quá thâm nhược điểm cho nên nếu lô gia bỏ lỡ lần này cơ hội dĩ nhiên hậu c h i hậu giác tiếu gia không hề đi cùng gì kỳ môn thầy bà liên hệ như vậy tiếp qua hai năm loại này bờ t ê lợi ảnh hưởng sẽ làm nhạt điệu tới rồi bọn họ này tầng cấp quyền thế đấu tranh chung chuyện xưa nhắc lại ngược lại hội càng bị động t ô thuần phong cười nói n à y đó lục đục với nhau chuyện tình nghe liền nhức đầu càng không chỉ nói đi phân tích tiền chút thời gian tiếu toàn cảnh tự mình đến kinh cùng ta đã thấy mặt thạch lâm hoàn không chút nào giấu giếm điệu nói lúc ấy vừa mới chúng ta nói lý ra vừa mới đàm luận quá một ít ư ứng đối c h i sách cho nên ta coi ngươi là khi đối chuyện này dễ h i ể u phán đoán giảng thuật cho tiếu toàn cảnh ta nói với hắn chỉ cần chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công như vậy lô g i a nếu n đủ thông minh trong lời nói tuyệt đối sẽ không bởi vì tiếu ra thái độ chuyển biến mà phẫn nộ địa toàn lực đả kích tiếu ra ngược lại hội cùng tiếu gia liên thủ ta lúc ấy cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói tô thuần phong nói chẳng lẽ hội trở thành sự thật đối với ngươi cảm thấy được ngươi chính là muốn cho ta đem những lời này chuyển cáo cho tiếu h ra thạch lâm hoàn nhận thức còn thật sự thực sự nói cho nên ta hiện tại mới có thể nói của ngươi lòng dạ làm cho người ta cảm thấy đáng sợ tô thuần phong nâng thủ dùng ngón giữa nhẹ nhàng xoa h u y ệ t thái dương nói được rồi ta thừa nhận là có này tâm tư nhưng chưa nói tới cỡ nào đáng sợ lòng dạ trên thực tế nếu không phải ngài nói với ta khởi tiếu ra vận thế suy giảm nguyên nhân ta cũng sẽ không nghĩ vậy chút kỳ thật này cũng là bất đắc di cử chỉ tiếu gia đầu tiên là phản bội chúng ta ý của ta tính tình không có lập tức thực thi trả đũa cũng đã xem như rất khó đắc khắc chế càng đừng nói lại đi giúp bọn hắn chính là không có biện pháp a không có tiếu gia ra tay tương trợ trong lời nói chuyển phát nhanh vạn thông mặc dù dung tư thành công triệu sơn cương chứa nhiều án tử cũng sẽ làm cho chuyển phát nhanh vạn thông bị vây bị động chung thời gian rất lâu do đó đã bị cực tổn thất lớn ta không thể m a thấy chuyển phát nhanh vạn thông bị hao tổn càng không thể nhìn bởi vì trợ giúp ta mà đầu tư chuyển phát nhanh vạn thông công ty tương quan nhân sĩ bị tổn thất kia cũng quá không có suy nghĩ huống hồ ta cũng không có thể trơ mắt nhìn triệu sơn cương tài đi vào ai cho nên lúc ấy đành phải như vậy vừa nói nhưng lòng ta l ý kỳ thật không nắm chắc sự tình hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của ngươi làm xong như vậy kế tiếp đâu thạch lâm hoàn g c a o mày nói tứ sinh cánh cửa cùng với cái khác thế lực sẽ không liền như vậy c a m nguyện nhận thua hơn nữa bọn họ cũng quả quyết sẽ không tin tưởng nhận thua lúc sau ngươi có thể buông tha bọn họ cho nên vạn nhất bọn họ bước nóng này không từ thủ đoạn trong lời nói võ cục trưởng là cái gì thái độ tô thuần phóng hỏi nếu thực sự nước ngoài thế lực tiến vào quốc gia của ta thạch lâm hoàn nhẹ giọng nói phía chính phủ cơ cấu không có phương tiện trực tiếp đúng tay bởi vì về sau toàn cầu thuật pháp giới đúng là vẫn còn phải nối đường dây bởi vậy náo h ra quá lớn động tĩnh không tốt lắm nhưng lại có thể liên lụy ảnh hưởng đến ngoại giao mặt tuy rằng nói hai quốc chính phủ phương diện sẽ không thật sự liền loại này sự lấy đến ngoại giao sự vụ chung giải quyết nhưng thế tất hội ảnh hưởng đến cái khác phương diện ngoại giao khi thái độ đương nhiên chúng ta phía chính phủ cũng sẽ không bởi vì này chút cố kị do đó bỏ mặc hay là muốn cho bọn họ một ít cảnh cáo cho nên ngươi phải tận khả năng điệu nhường nhịn trừ phi đến khó lường đã dưới tình huống động thủ lần nữa bất đắc dĩ dưới tình huống tô thuần phong âm thầm cười lạnh đến lúc đó hậu động thủ lần nữa chỉ sợ đều đã muốn n h ư ơ n g thai nạn chết người vô nghĩa bất quá hắn biểu tình không có chút biến hóa nói kỳ môn giang hồ sự đâu giang hồ sự giang hồ võ cục trưởng nói ngươi đã muốn đã làm xin chỉ thị tô thuần phong mỉm cười gật gật đầu nói được rồi còn có chuyện sát sinh môn truyền nhân ở kỳ môn trên giang hồ động tác đừng quá thường xuyên điệu thấp điểm nhi thạch lâm hoàn mỉm cười đứng không đợi tô thuần phong ra vẻ kinh ngạc muốn nói cái gì đó liền khoát tay nói ta phải đi rồi bảy giờ bán chuyến bay đến việt hải thị nơi đó phong thủy tựa hồ ra chút vấn đề ta nói các ngươi có thể hay không đừng đoán mò kỵ tô thuần phong có chút ảo não điện nói ngươi coi như hay nói dơ đi vui đùa cũng không có thể loạn khai thật là tốt đi tô thuần phong hướng về phía thạch lâm hoàn bóng dáng bất mãn điện nói thạch lâm hoàn không có đáp lời chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công thiên hải tập đoàn gia nhập tiếu gia đột nhiên lặp lại thái độ làm cho phía trước nhằm vào vạn thông hậu cần tập đoàn tứ gia đầu tư công ty phía sau màn làm chủ giả phẫn nộ rất nhiều không thể không lo lắng triệu sơn cương án tử nếu không thể thôi động đi xuống từ lô hai nhà lại không thể mau chóng đem tiếu g i a cấp đả đảo trong lời nói như vậy bọn họ cùng vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông đánh đập trận này qua tòa cũng chắc chắn thất bại điệu hơn nữa ở dự châu tỉnh trung châu thị đánh trận này qua tòa được đến tiếu gia toàn lực duy trì vạn thông hậu cần tập đoàn cùng chuyển phát nhanh vạn thông thế tất sẽ ở quá ngắn thời gian nội đánh thắng như vậy phía trước muốn dùng trận này quan tòa đem vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông sinh sôi tha suy sụp kế hoạch tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không đương nhiên ở chuyển phát nhanh vạn thông dung tư sau khi thành công n à y kế hoạch vốn cũng đã muốn không có gì ý nghĩa vấn đề là thứ gia đầu tư công ty thua quan tòa phải b ồ i tiễn bồi tiễn là nhỏ sự rõ ràng có rất mạnh thế lực ra tay tương trợ tô ra nhất là tô thuần phong khẳng định hội thực thi phản kích trả thù ở phía trước tứ sinh cánh cửa tấn tây tỉnh tiểu gia khúc gia cùng với cảng việt lúa môi tập đoàn hoặc gia còn có bọn họ phía sau mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc t h u y ề n a sắt đoán nhất mạch thế lực cũng không rất lo lắng tô thuần phong thực thi trả thù thậm chí ước gì tô thuần phong phát cuồng bởi vì đại thế giới tô thuần phong khởi s ư ớ n g điên cuồng trả thù trong lời nói vừa lúc cho bọn hắn cơ hội công khai địa hoàn toàn diện trừ tô thuần phong chính là hiện tại đại thế đã muốn hướng tô thuần phong bên kia nghiêng lúc này mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc t h u y ề n a sắt đoán đại sư nhân còn có thể n ố c hồ hồ địa đến hoa hạ sao mà tứ sinh cánh cửa đem trực diện n ị c h lân không thể xúc trừng mắt tất báo tô t h u n phong khởi sướng trả thù hiện tại nên làm cái gì bây giờ khắp nơi trong lúc nhất thời có chút bàng hoàng cũng có tâm sinh ngoan ý giả rõ ràng hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng khả ý nghĩ như vậy không đến vạn bất đắc dĩ ai hội thật sự đi đập n ồ i dìm thuyền đâu dù sao chuyển phát nhanh vạn thông sự kiện đã muốn huyên cả nước cao thấp mọi người đều biết cao tầng chú ý lúc này ra người nào mệnh quan tiên t r u y ệ n tình chắc chắn hội nhất cha được để vài ngày sau buổi chiều năm giờ chung tô thuần phong nhận được la đồng hoa đánh tới điện thoại thuần phong mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc đến đây hai người phân biệt là gia chủ hai ngươi mạn đu lát lạp tư cùng khố sâm đu lát lạp tư đã muốn đến trung hải thị thuyền a sắt đoán đồ đệ trợn ngưỡng đạt ngạ long đi theo cảng việt lúa môi tập đoàn ngoại vụ đoàn đội cũng đã muốn tiến vào quốc nội mấy ngày này ân ở bọn họ rời đi quốc gia của ta phía trước ngươi đều phải cẩn thận một chút la giáo thụ các ngươi không phải sẽ cho dư cảnh báo sao tô thuần phong hỏi đúng vậy ta hiện tại t i ể u g i a phát la đồng hoa nói nhưng bọn hắn tiến vào quốc nội lúc sau nếu tứ sinh cánh cửa hoặc là tấn tây tỉnh k i ể u g i a khúc gia hiệp trợ bọn họ trong lời nói chúng ta không có khả năng làm được thực khi theo dõi tô thuần phong mặt lộ vẻ mỉ cười nhưng n g ự a khí như c ũ lộ ra lo lắng ý điệp nói kia、yeah, được rồi ai cùng la đồng hoa thông hoàn điện thoại tô thuần phong lo lắng một phen lúc sau lập tức cấp chính trị viên đánh đi điện thoại thỉnh hai ngày giả sau đó đánh xe đến nhà ga mua lục điểm bốn mươi khai hướng trung châu thị tốc hành đoàn tàu nhưng buổi tối tám giờ năm mươi phân tô thuần phong lại ở ký trung tỉnh kim quan trang thị trước tiên xuống xe hắn không có đi xa ngay tại nhà ga phủ cận mua hẽ ra di động tạm dùng này trương tạm bắt thông đổ tích lỗ số điện thoại di động di động trung đô đô đô địa vang nhị tam mười giây đồng hồ sau mới chuyển ra đổ tích lỗ lược hiện không kiên nhận thanh âm uy ai à? chính ở bên ngoài uống rượu nột tô thuần phong b u ồ n c ư ờ i nghĩ thầm rằng đồ tích lỗ người này cũng thật đủ g à o hoạt vừa nói nói ta là tô thuần phong nói ngắn gọn số một mục tiêu ngươi đi làm số hai số ba nhiệm vụ tạm thời hủy bỏ không l ù i t i ễ n lưu trữ về sau dùng đi quá thời hạn không hậu tùy ngươi tô thuần phong cắt đứt điện thoại nhìn nhìn thời gian xoay người phản hồi nhà ga lại mua trương đêm đó đi ngang qua bình dương thị vẽ xe lửa thẳng đến sau nửa đêm tam điểm nhiều chúng mới đến bình dương thị ngày đó ở chưa danh ven hồ t hắn ạ c h h Lâm o không cố ý nói là vui là lùa kỳ t xác định chính mình hay không đã muốn ở vào bị thời khắc giám thị hoàn cảnh chung Cho nên cùng tức Châu cùng tích được hoa thông hoàn điện thoại lập tức mua đi hướng trung châu Thị hệ, Bình Thị nên đồng điện Trung nửa đường xuống xe mua tân di động liên tiện đến Dương xuống la lập lửa, lô lấy lửa. mua mua mua đi đồ đà tạp tái di vẽ vẽ xe xe xe xe kể từ đó mặc dù là có người giám thị hắn như vậy ở trước thời gian lý hắn không có đến trung châu thị sau điều tra phát hiện hắn đêm đó ở bình dương thị trước tiên xuống xe này hoàn toàn là có thể lý giải chuyện tình bởi vì bình dương thị là nhà của hắn mậu thân ngay tại bình dương thị vạn thông hậu cần viên ở lại hơn nữa cụ thể hắn khi nào thì đến bình dương thị ai có thể biết đâu về phần lần này nóng lòng về nhà lý do hắn nhận được la đồng hoa điện thoại lo lắng trong nhà nhân an toàn vấn đề cho nên chạy nhanh trở về an bài một chút hoàn toàn là t ỉ n h lý bên trong thôi sáng sớm thiên tờ mở sáng bắt trăm dặm động đ ỉ n h trên mặt hồ tràn ngập một tầng mỏng manh sương mù mông lung thanh lu tứ sinh cánh cửa môn chủ lữ tung mặc một thân hưu nhà n trang đội c h e nắng mạo ngồi ở biệt thự mặt sau kéo dài tới mặt hồ t ứ năm thước xa một thai cuối cái cần câu vẻ mặt không màng danh lợi địa câu cá phảng phất này hai ngày chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công tin tức đối tâm tình của hắn cũng không có mang đến quá lớn ảnh hưởng hắn như cố gợn sóng không sợ hãi định liệu trước ba, lý sư, sư c mặt khác a sắt đoán đồ đệ tuy rằng tu vi sâu đã muốn là luyện khí lúc đầu cảnh tựa hồ còn có a sắt đoán bí thuật thêm vào càng có một việc thần bí phát khí nhưng hắn dù sao tuổi còn nhỏ chỉ có một mươi bảy tuổi không có gì kinh nghiệm cho nên bằng hắn đi làm chút sự tình gì trong lời nói chỉ sợ rất khó thành công phải biết rằng tô thành bên người vẫn đều có luyện khí sơ cảnh cao thủ trừ chắc duyên thủ hộ lữ tung không có đúng lúc địa đáp lại đứa con trong lời nói hắn bỗng nhiên đề can điếu thượng một đôi u bán cân tả hữu cá trích tháo xuống sau trực tiếp phao nhập trong hồ lúc này mới không vội không chậm chậm nói a sắt đoán đồ đệ phải chết ở kỳ môn trên giang hồ ân lữ v i dương sừng xuất h ạ nói như vậy a sắt đoán khẳng định hội giận dữ lữ tung vi cười nói hắn hội sinh khí chúng ta không có thể bảo hộ trụ hắn còn sót lại này đồ đệ nhưng càng hội ghi hận tô thuần phong a sắt đoán a. tia chính là một vị đứng đầu láo trắng hàng đầu sư y chúng ta kỷ môn trên giang hồ thuật pháp tu vi cảnh giới tầng cấp đến phân chia kết luận hẳn là đã muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ đại viên mãn c h i cảnh như vậy một vị hàng đầu sư s ắ t tô thuần phong vẫn là có tuyệt đối năm chắc lữ vi dương sắc mặt vui vẻ lập tức lại lo l ắ n g nói nếu c h ừ chắc duyên phòng ở trợn ngưỡng đạt ngà long lại không thể giết tử hắn tia chẳng phải là đả thảo kinh x à hơn nữa hai loại kết quả cũng chưa phát sinh trợ ngưỡng đạt ngà long hẳn phải chết lữ t u n mỉm cười nói trợ ngưỡng đạt ngà long động thủ thời điểm người lý sư bá cùng khương sư thúc hội vừa lúc ở theo kinh thành phản hồi trên đường đi ngang qua trung châu thị lữ vĩ dương giật mình chợt hiểu ai n g ư ờ i mạn đu lát lạp tư cùng khố sâm đu lát lạp tư này hai người nhìn như thái độ có lệ rõ ràng đã bị la đồng hoa cảnh cáo sau thành thật x u ố n g dưới nhưng trên thực tế là rời đi la đồng hoa cùng tầm mắt mọi người mà thôi lữ tung biểu tình bình tĩnh điện nói ai n g ư ờ i mạn là đu lát lạp tư gia tộc tộc trường này thân phận đủ để cho la đồng hoa trọng điểm chú ý hơn nữa tin tưởng đu lát lạp tư gia tộc chỉ hai người kia khả trên thực tế đâu hắng á i kia cháu k ố sâm tu vi chính là cố khí trung ký cảnh mặc dù là ai ngươi mạn tu vi mại vào luyện khí trung kỳ hai người liên thủ muốn có tuyệt đối năm chắc trả thù đánh chết tô thuần phong cũng rất khó đạt thành h ú n g chi tô thuần phong người đ à n g kinh đại ta trong vườn bọn họ như thế nào có thể có cơ hát y ra tay cho nên ta đoán đu lát lạp tư gia tộc còn có mặt khác hai vị luyện khí cảnh cao thủ thông qua k h á c con đường vụ trộm tiến nhập quốc gia của ta như thế hương sư đọc chúng lữ v i dương có chút nghi hoặc điệu nói n ă m t i a ta đi âu châu lần đó tiếp xúc qua ai ngươi mạn đu lát lạp tư nói chuyện với nhau trung đại khái có thể phán đoán người này tính tình hơn nữa lúc ấy ở đây tướng thuật đại sư nguyễn cẩm nam sau cùng ta chuyện t h i ế m khi đề cập đến ai ngươi mạng cũng nói theo tướng mạo thượng có thể khẳng định người này tính tình nhân loan trứng mắt tất báo hơn nữa nhất làm người ta kiêng kỵ chính là hắn có thể chịu lại làm việc kín đáo bố cục chu toàn hơn nữa một khi quyết định làm một chuyện gì đều đã toàn lực ứng phó đạt thành mục tiêu lữ v i dương gật gật đầu nói kia chẳng phải là lại một cái lữ tung mặt mang tươi cười địa nhắc tới ngư can bất quá này một đôi ngư hiển nhiên cái đầu có chút đại ít nhất đắp năm sáu cân đã ngoài cho nên cần câu loan thành công ngư tuyến ở trong nước qua lại k h ẽ động phát ra tinh mịn long long ông tiếng vang l ự vị dương chạy nhanh cầm lấy bên cạnh sao võng chuẩn bị tùy thời hiệp trợ phụ thân đem cá lớn sao đi lên một bên cười nói ba xem ra này một đuôi cá lớn chạy không thoát lạc ta sáng sớm thượng đã muốn điếu tam điều cá lớn lữ tung giống cái đứa nhỏ dường như đắc ý nói mặt nước khoảng cách một chế ngôi cao ước chừng có một thước rất cao cá lớn còn chưa bị mang nổi trên mặt nước mặt phụ cận mặt nước chân n h ă n trong như gương chỉ có hai người chính tiền phương trên mặt nước bị gắt gao lạp xả ngư tuyến ở trên mặt nước họa xuất từng đạo nhợt nhạt thủy ngân lữ tung cùng lữ vị dương phụ tử hết sức chăm chú mặt mang tươi cười đột nhiên chính tiền phương khoảng cách ngôi cao cuối cũng sẽ không chừng hai thước xa trong nước một trận bọt nước trợt dâng lên dâm lạp tiếng v a n g trùng một đạo màu đen bóng người phá thủy mà ra thật như tia chớp địa đánh về phía ngôi cao cuối bên cạnh cầm trong tay c ẩ n câu lữ tung nhất đạo hàn mang ở đánh bất ngờ tới bóng người phía trước như chống dông thoáng hiệp bản bá nô lữ tung kêu lên một tiếng đau đớn tuy rằng phản ứng cực nhanh địa nâng thủ đón đỡ cũng nghiêng đầu né tránh khó khăn lắm tránh được như rời cùng chi tiến bàn bắn nhanh tới dài nhỏ sắc bén truy thủ nhưng mà cơ hồ cùng truy thủ đồng thời tới sát thủ tự a hồ sớm phán đoán ra lữ tung hội thói quen tính hướng bên trái nghiêng đầu né tránh dường như sát thủ trực tiếp nhảy đến lữ tung bên trái hơn nữa tiền thân tay trái thật cầm cấp tốc phi thứ dài nhỏ truy thủ thủ bính sau đó không hề ngưng trệ rõ ràng lưu loát địa ở lữ tung cổ phía bên phải xảy qua thói Sát thủ đi. quen duyên cớ ở một thủ đao đắc lữ ú c cuồng cực cảm sau, địa đao thuật gần nghệ như điên cuồng tàn nhẫn, lại cực đủ nghệ thuật mị cảm địa phản thủ nắm thủ đủ lại l mị ở、lữ、tung cổ, trước ngực trên mặt, trên đầu, trước ngực mánh đầu, phía á bá. c tục c h khảm, hơn 10 đao, nhanh như thiểm điện. Lữ tung thậm h ngoan Liên điện. tung đao, là Lữ tà cũng c h ư tài tung này điên rồi năng cuồng ánh đao chung ngã xuống. ở Ở đao phía lữ sau loan thắt lưng cầm sao võng lữ v ị dương hoảng sợ quá sợ hãi thế nhưng không có thể đúng lúc phản ứng lại đây nhưng này cũng không thể trách hắn phản ứng chậm thật sự là bởi vì sát thủ tốc độ quá nhanh đại lữ vĩ dương phản ứng lại đây thuận tay đem sao vong tạp hướng sát thủ thời điểm sát thủ ở hẹp hòi ngôi cao bên cạnh lăng không nghiêng người gần như bốn mươi lăm độ tránh đi đan chân xanh tại ngôi cao ven nhưng không có rơi xuống trong nước bằng vào cực nhanh tốc độ đạn g ra một cái bất khả tư nghị độ cong dài nhỏ trùy thủ xoay tròn chính nắm thật sâu địa đâm vào lữ vi dương thắt lưng bụng lữ vi dương chịu lực thân bất do kỷ địa không người mặt lộ vẻ hoảng sợ tuyệt vọng sát thủ theo bên cạnh hắn vọt quá khứ sắp nhập thắt lưng trong bụng dài nhỏ trùy thủ bị giết thủ hung hăng địa lạp xả đem thắt lưng bụng h o n h mở ra một cái dài đến nửa thước nhiều mùm to t bị này c ổ lạp xả lực đạo đột nhiên mang theo xoay người lại loan thắt lưng hắn ngần g đầu đã thấy như tuyết ánh đau lói ra là tạ bá còn chưa kịp cảm giác được đau đớn lữ vi dương thấy được vết hoa vẩy ra đau l ò n g lánh phù phù ngồi ở ghế trên lữ tung thi thể nhất o a i tài vào trong nước mà lúc này lữ vi dương cũng là cả người run dậy quỳ gối n g ồ i c a o thượng từ đ ầ u đến cuối phụ tử hai người cũng bất quá là phát ra hai tiếng têu đau đớn thậm chí đều không kịp têu thẳng thiết quần áo màu đen áo lặn sát thủ bởi vì đội lặn xuống nước kính duyên cớ nhìn không ra hắn ánh mắt cùng biểu tình hắn cầm trong tay trùy thủ ở quy xuống lữ v ị dương trên người lao lao rồi một chút trùy thủ thượng vết máu tiện đại như một đuôi cá heo bản nhảy chắt vào nước chung tạo nên một trận nước gợn gọn sóng nhanh chóng tiềm thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi k ý môn trên giang hồ tương nam tỉnh tứ sinh cánh cửa môn chủ lữ tung nay tử lữ v ị dương sáng sớm thời gian bị sát sinh môn chuyển nhân hành hạ đến chết vu trạch để lúc s a u động đỉnh hồ bạn Trường 655, lữ gia đã bại. 655 trường th Gia đã nói, không không Gia Lữ Lữ bại. đã đã hiện giờ ở kỳ môn trên giang hồ có thể nói là mọi người đều biết ai không hiểu được này trong đó liên lụy tới tứ sinh cánh cửa thế âm tông còn có tô thuần phong chẳng qua lúc này đây song phương đem tranh đấu phóng tới buôn bán trên chiến trường mà không phải dùng truyền thống kỳ môn giang hồ phương thức đi quyết đấu cũng bởi vậy kỳ môn giang hồ nhân sĩ tựa hồ lúc này mới theo lịch sử cổ xưa quan niệm chung lấy lại tinh thần nhì đến cảm tình thuật sĩ thế lực trong lúc đó mâu thuẫn còn có thể dùng cái khác biện pháp đến đấu cái ngươi chết ta sống đương kim thời đại kỳ môn giang hồ vừa mới theo phục h ư n ngoại nhập phồn ninh nhằm vào kỳ môn giang hồ quản lý ước thúc Quốc qua cấu đặc cơ còn cũ có gia đang tảng sông, không có thể ra thai đá thù thể như sờ mặt i điều lệ quy định, mà kỳ môn giang hồ thông cái gọi tiếng miếng n định, môn truyền thông cũng như cũ cùng lịch sử thượng như vậy có tiếng không có miếng khó có thể chứng h hồ lịch khó thể thực. sắc củ, cũ có có có quy quý lệ là vậy mà m kỳ sử khác quốc nội thuật sĩ cùng toàn cầu thuật pháp giới nối đ ư ờ n g dây dung hợp thế ở phải làm cũng là chiều hướng phát triển không thể người chuyển n à y là một cái phồn vinh rồi lại lung tung hỗn độn thời đại trật tự không rõ xã hội đại hoàn cảnh s u thế hạ kinh tế khoa học kỹ thuật các phương diện tốc độ cao phát triển cùng với xã hội chỉnh thể đạo đức quan niệm thiếu t h ấ rơi chậm lại vân vân đều ở trực tiếp địa ảnh hưởng kỳ môn trên giang hồ ích lợi gút mắt mâu thuẫn nhanh chóng xuất hiện cũng tiệm có trở nên gây gắt hiện tượng xuất hiện ở giờ khắc này trong quá trình lại không thể tránh khỏi là thầy bà ở sự thật xã hội thượng không từ thủ đoạn gần vài năm kỳ môn trên giang hồ xung đột ngày càng tăng nhiều chính là chứng cứ rõ ràng mà cùng với loại này giang hồ sự kiện phát sinh tần suất tăng cao sự thật xã hội đã bị kỳ môn thầy bà ảnh hưởng bấy nhiêu cũng càng ngày càng nghiêm trọng phía chính phủ cơ cấu đối với ước thúc quản lý kỳ môn giang hồ trạng thái cũng là khi cứng rắn khi n h u ễ n thậm chí mở một con mắt nhắm một con mắt theo đổi trung lưu thành phố núi hoành lĩnh cánh cửa bị phía chính phủ cường thế bao vây tiêu trừ cơ hồ diệt môn phía chính phủ đại biểu nhân vật lý toàn bộ hữu lại ở cùng tô thuần phong tranh đấu chung hoàn toàn thất bại lúc sau tô thuần phong không có đã bị chút chèn ép này đó hoàn toàn mâu thuẫn xử lý tư thái làm cho k ỳ môn giang hồ tốt hơn hoang mang theo thời gian trôi qua cùng khắp nơi nói lý ra thương nghị tham thảo mới rốt c ụ c hiểu kỳ thật phía chính phủ cơ cấu cũng ở vào mâu thuẫn cùng sầu lo giữa khả đúng là bởi vì như thế như vậy không có minh sắc quy phạm điều lệ toàn bộ bằng cái tia đặc thù cơ cấu ngành cầm quyền giả người yêu thích tự do tâm chứng đến đối giang hồ sự vụ làm ra quyết đoán hiện trạng tốt hơn làm cho kỳ môn người trong giang hồ không thể không cẩn thận tiểu cánh có thể không gây chuyện tận lực không đi gây chuyện chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ t h ự có c cái gì không thể tránh khỏi mâu thuẫn xung đột khi cũng đều hội bất chi bất giác trung hướng tô thuần phong làm chuẩn học tập hắn xử lý phương thức đầu tiên chiếm cứ đạo lý lớn chính cái gọi là hữu lý đi khắp thiên hạ lần này tứ sinh cánh cửa lạp xả thượng mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc thần a sắt đoán đại sư nhất mạch liên thủ đối phó tô thuần phong cố tình áp dụng ở buôn bán thượng quỷ kế âm mưu do đó gián tiếp trả đũa tô thuần ph không thể nghi ngờ lại là vi kỳ môn giang hồ khai sáng một cái tiền lệ phía chính phủ cơ cấu đối với loại chuyện này lại như thế nào h ả o đi nhúng tay đâu không ngờ thay đổi bất ngờ cơ hồ cùng đường chuyển phát nhanh v ă n thông l ạ n g y ê n không một tiếng động trên mặt đất diễn vừa ra kinh thiên lịch tập thật là tốt diễn làm cho người ta xem thế là đủ rồi mà ngay tại mọi người suy nghĩ từ trước đến nay lịch lần không thể đụng vào t r ứ n g mắt tất báo thả túc chi đa mưu trời sinh trí tuệ tô thuần phong chắc chắn gợi ông đập l ư n g ông hiệp thắng lợi chi thế nhanh chóng khởi xướng thương chiến trả thủ thời điểm tứ sinh cánh cửa môn chủ lữ tung cùng này t ử lữ vĩ dương bị sát sinh môn truyền nhân giết chết ở tại trạch để sau động đ ỉ n h hồ bạn giang hồ chấn động tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối không lâu phía t r ư ớ c phụ trách quản khống kỳ môn giang hồ đặc thù cơ cấu lý vị tia tân quan tiền nhiệm lưu học thụ lưu chủ nhiệm ở kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị thượng trước mặt mọi người làm ra kia phiên ăn khớp nghiêm mật suy luận khiến cho luôn luôn trí tuệ lòng dạ tự tin như tô thuần phong đều không thể không dựa vào người mạnh mẽ thế lực cùng ở kỳ môn trên giang hồ sông ra hiển hách vi danh trước mặt mọi người chơi xấu lại làm không ra gì phản bác giải thích tin tức truyền tới kỷ môn trên giang hồ cơ hồ tất cả mọi người bởi vì k i a m ộ t phen suy luận tốt hơn tin tưởng tô thuần phong cùng sát sinh môn truyền nhân trong lúc đó tất có liên hệ mặc dù là sát sinh môn truyền nhân ở kinh thành dụ dỗ nhạn tê hồ phong cảnh khu kim đăng trên núi trước mặt mọi người ám sát tô thuần phong chưa thoại chính là cũng mới có thể tô thuần phong cùng sát sinh môn truyền nhân trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn mới xảy ra một lần xung đột hoặc là chính như lưu học thụ sở suy đoán như vậy hai người bọn họ là diễn vừa già khổ t h i diễn kỳ thật vốn tô thuần phong đối này chơi xấu cũng tốt lại vu giải thích cũng tốt lấy hắn trước mặt người thực lực cùng xông ra tới vi danh còn có bình thường thái độ làm người xử sự thái độ ít nhất mọi người đối hắn ấn tượng lặp lại đổi mới vài lần sau bây giờ còn không tồi cho nên có liên quan hắn cùng với sát sinh môn truyền nhân trong lúc đó có liên hệ cơ hồ bị lưu học thụ suy luận đắc c ù n g cấp vu công bố chân tướng dưới tình huống mọi người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt địa giả ngu xung lăng quyền đã lâu không đi để khả hiện tại lữ tung cùng lữ vi dương bị sát sinh môn truyền nhân hành hạ đến chết hả thôi nay quả thực cung cấp vu tô thuần phong ở minh mục trương đảm địa nói cho mọi người đi hắn luôn bản đấu tranh tất cả mọi người b ể bộn nhiều việc không rảnh đi theo các ngươi hạt gây sức ép ai mẹ nói nhạ mao lao tử liền ăn bài sát sinh môn truyền nhân xử lý sao phủi không thừa nhận yêu động động điện ai có thể đem hắn thế nào càng làm cho kỳ môn người trong giang hồ cảm thấy bị đẻ nén chính là còn không có người đi như vậy sự hỏi đến tô thuần phong bởi vì ai cũng không biết nên như thế nào mở miệng hỏi à cũng không biết phía chính phủ nói lý ra hội như thế nào đi chất vấn hắn nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến chính là ở biết được lữ t ù n g lữ vi dương phụ tử bị ám sát tin tức lúc sau tô thuần phong thế nhưng ở vừa mới đã đến kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội từng cái tiền tiêu hàng tháng làm được hội nghị thượng công khai đối việc này tỏ thái độ như trên lần hội nghị thượng như vậy lời nói kịch liệt phê phán sát sinh môn truyền nhân ám sát lữ môn chủ cực kỳ t ử lữ vị dương t i tiện tản nhận hành vi cũng kêu gọi kỳ môn giang hồ nhân sĩ đầu cựu địch hy quật địa ba t h ư ớ c cũng muốn đem sát sinh môn truyền nhân theo kỳ môn trong t r ố n giang hồ đào r a còn lời thề son sát địa hô lên mỗi người đắc mà chu chi khẩu hiệu trừ lần đó ra hắn còn thực thẳng thắn địa nói ta biết lữ môn chủ phụ t ử hai người tao sát sinh môn truyền nhân ám sát một chuyện làm cho mọi người tốt hơn hoài nghi ta cùng với sát sinh môn truyền nhân trong lúc đó có liên hệ chính là chính như ta ở trên lần hội nghị thượng theo như lời như vậy ta quả thật không rõ sát sinh môn truyền nhân cùng ta có cái gì thâm cựu đ ạ i hận thế nào cũng phải lựa chọn dùng các loại phương thức đến ghê tầm ta làm cho ta bị toàn bộ kỳ môn giang hồ hiểu lầm ta thực bị khuất tin tưởng tô thuần phong nhân đồng tình hắn không tin nhân còn lại là sẽ ở trong lòng âm thầm ván thầm mẹ đối phó với người lữ tung lữ vi dương phụ từ hai người bị sát sinh môn chuyển nhân cấp hành hạ đến chết ngươi bị khuất hội nghị sau khi kết thúc tô thuần phong nhận thấy được đơn chăn chăn muốn nói lại tôi h tựa hồ muốn cùng hắn một mình nói chuyện vẻ mặt liền cười đối nàng gật gật đầu lại cũng không có cấp đơn chăn chăn cơ hội một mình nói chuyện nếu hiện giờ đã muốn đứng ở kỳ môn giang hồ nơi đầu sóng ngọn gió phía trên về sau làm việc sẽ tốt hơn cẩn thận tiểu cánh trở lại kinh đại tá trong vườn tô thuần phong một mình đại ở phòng ngủ thời điểm bắt tay cơ thay kia chương chỉ dùng quá một lần tạp hay thu tới rồi đổ tích lỗ phát tới một cái đoạt tín cho ngươi đánh này d ã số đánh không thông chắc là đã dùng ta đồng ý ngươi ở phương diện này cẩn thận an bài mặt khác số hai số ba nếu tới rồi quốc gia của ta ngươi là p h ụ xác định không cần ta đi để ý tới mặc kệ như thế nào ta việc buôn bán vẫn là thực chú ý tặng cái tiểu số một cho ngươi cũng không tính dính ngươi tiện nghi tiểu số một đưa tô thuần phong hơi kém không cười ra tìm i đến hắn cấp đ ồ tích lỗi trở về điều đ o ạ n tín không cần để ý tới về sau này hào không cần chở ta liên hệ phát hoàn đ o ạ n tín tô thuần phong trực tiếp đem này trương cận dùng hai lần tạp lấy ra bài nát ném vào thùng g i c nội kế tiếp tô thuần phong thầm nghĩ nên đến phiên ứng đối mỹ quốc ca lý phóc ni a không xa ngàn dặm tiến đến đu lát lạp tư gia tộc tộc trưởng ai ngươi mạng còn có hắn cháu khố sâm cùng với thẻn cao nhất áo trắng hàng đầu sư a sắt đoán đồ đệ trợt ngưỡng đạt ngạ long ai ngươi mạng người này tô thuần phong theo la đồng hoa nơi đó được đến quá một ít thực kể lại miêu tả lúc ấy la đồng hoa hình dung ai ngươi mạng liền giống như nhất trích hồ ly âm oan giả hoạt làm việc bố cục c h u đáo chặt chẽ lại cực kỳ cẩn thận có thể chịu ở không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống quả quyết sẽ không tùy tiện ra tay nhưng chỉ phải hắn quyết định ra tay nhất định hội toàn lực một cách như vậy lấy ai ngư i mạn g người như thế tính cách tiền có la đồng h ò a thi lấy c nhờ cáo lại có bọn họ vừa mới đi vào hoa hạ cảnh nội lữ tung lữ vị dương liền chịu khổ sát sinh môn truyền nhân hành hạ đến chết mà chết nói vậy sẽ làm ai ngư i mạn g tâm sinh kiên kỵ không dám tùy ý ra tay thậm chí mới có thể ai ngư i mạn g hội c a m nguyện một chuyến tay không liền như vậy vô í c h quay về mỹ q u ố c đi về phần a sắc đoán cái kia tiểu đồ đệ đã không có tứ sinh cánh cửa hiệp trợ hắn trở mình không được thiên trừ phi a sắc đoán tự mình tiền đến mới có thể làm cho tô thuần phong cảm thấy uy hiếp bất quá vị này ở toàn cầu thuật pháp giới hàng đầu sư nhất hệ chúng có thể nói đứng đầu áo trắng hàng đầu sư chỉ sợ không dám dễ dàng giao thiệp với hoa hạ kỳ môn giang hồ lần trước tấn tây tỉnh một trận chiến hắn kêu ba vị đồ đệ tuy rằng chết ở tấn tây tỉnh thậm chí ngay cả thi cốt cũng chưa có thể vận trở lại thuyền đi chính là chim loan xanh tông tông chủ kỳ môn giang hồ đệ nhất nhân khóa giang long túng thiên ca căn bản không có chút đồng tình thương hại c h i tâm cũng không quản a s á t đoán có bao nhiêu sao phẫn nộ thực rõ ràng rất mạnh cứng rắn địa truyền lời cấp a sắp đoán nếu a sắn dám can đảm tiến và hoa hạ trả thù như vậy hắn túng tiên ca chắc chắn ra tay linh giáo bởi vì a sắt đoán ba cái đồ đ ệ ở hoa hạ thủ đô kinh thành thi thu t ê hạ i nhân này là việt tuyến khiêu khích hành vi không thể dễ dàng tha thứ lữ tung lữ vi dương phụ tử hai người tử làm cho nguyên bản giáp tay cộng đồng nhằm vào vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông khắp nơi thế lực trước tất cả kế hoạch tất cả đều bị q u á y r à y ai đều không nghĩ tới ở chuyển phát nhanh vạn thông dung tư thành công bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể chuẩn bị bắt tay vào làm đối tô gia phụ hạt thi thuật pháp trả đua thời điểm thân là chỉnh sự kiện chủ mưu dốc hết sức liên lạc thúc đẩy tất cả kế hoạch hơn nữa ở tất nhiên phải khởi xướng thuật pháp trả đua trong kế hoạch làm thủ tịch nhân vật l ữ tung đã chết làm sao bây giờ phải biết rằng mặc dù là mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc cùng thuyền a s á t đoán nhất hệ thế lực cũng không được chính là tiến vào đến hoa hạ kỳ môn trong trốn giang hồ bọn họ phải phải có tứ sinh cánh cửa tiếp ứng cùng duy trì cũng nghe theo tứ sinh cánh cửa kế hoạch đan bài nếu không trong lời nói nhân sinh địa không quen hơi có sai lầm liền có thể hội bao phủ ở lớn kỳ môn trong trốn g i a hồ thậm chí ngay cả điểm nhi đầu sóng đều hiên không đứng dậy càng không chỉ nói thành công báo Thủ. Lữ tự u lữ thuật pháp, Tu n Dương phương diện g Lữ Vi với Vi Đối đã chết. pháp h t ở c lực cũng kỳ h sinh cánh cửa, không thể nghi ô n cường ngờ g cửa, đại tứ là một hồi nạn. Tự ký môn giang hồ phục hưng tới nay tứ sinh cánh cửa ngay tại tu vi chính là luyện khí sơ cảnh nhiều năm môn chủ lữ tung dẫn dắt hạ dựa vào cùng chim loan xanh tông mấy đại thế giao này phân quan hệ ở kỳ môn trên giang hồ dắt hồ gia lạp đại kỳ chẳng những cùng các hàng loạt cánh cửa lưu phái thế g i a tiến hành hữu hảo lui tới còn quảng kết kỳ môn trên giang hồ tán tu thuật sĩ mà ở kinh tế phát triển thượng tứ sinh cánh cửa lại bằng vào tông cánh cửa thuật pháp không từ thủ đoạn vừa đấm vừa xoa địa ở sự thật xã hội thượng nhanh chóng xâm chiếm ngắn ngủn hai mươi dư tái liền có được thị giá trị hơn trăm triệu tông cánh cửa tài sản lữ tung thuật pháp tu vi nhập không được kỳ môn giang hồ đứng đầu cao thủ hàng ngũ nhưng nếu nói đến kinh thương cùng hợp tung ngay cả hoành bố cục ngữ hoa phương diện ý nghĩ tuyệt đối có thể sắp xếp tiến giang hồ hàng đầu chẳng qua chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca lén đối hắn đánh giá cũng là ngữ lược có thửa lòng dạ quá trách hiện tại lữ tung đã chết không quan tâm chết như thế nào này tang sự dù sao cũng phải bạn nhưng cũng không tốt dòng chống thua chiêng tứ sinh cánh cửa cùng lữ ra tại đây khởi tang sự thượng hết thẻ giản lược ba ngày sau liền hạ táng thiên hạ này ngọ tăng sự song xuôi lúc sau lữ ra cùng tứ sinh cánh cửa nhân tề tụ ở khoảng cách lữ tung người kia bộ lâm hồ biệt thự không xa tứ sinh cánh cửa tông cánh cửa nơi lão cũ tam tiến tứ hợp trong viện tứ hợp viện là cái loại này điển hình dân quốc thời kỳ giang nam kiến trúc phong cách bạch t ư ờ n g thanh ngói không chút nào đường hoàng cộng lớn cánh cửa lâu sân cùng sân nhà lý tảng đá bản khe hở gian đã có xanh miết cỏ nhỏ trồi tìm hiểu phấp phới thân hình chân tường hạ lâu không thấy ánh mặt trời địa phương còn chiều dài lục lục g i e xanh Chính chính c bởi vì sát sinh môn truyền nhân lần này ám sát ta tứ sinh cánh cửa môn chủ mặc kệ hay không xuất phát từ tô thuần phong chỉ thị ở không có vô cùng xác thực trưng cơ giới tình huống chúng ta không thể thụ nhân lệ bính càng không thể làm cho âm hiểm giả dối lòng dạ sâu đậm tô thuần phong nhân cơ hội cơ được được điểm thương ta tứ sinh cánh cửa môn nhân Hùng、hồ h hiện tại kỳ môn trên giang hồ cùng phía chính phủ tất nhiên đều trành nhanh chúng ta nhất cử nhất động chính là chúng ta cứ như vậy nhịn sao lữ lĩnh vẫn nội địa nói chuyển phát nhanh vạn thông chuyển tình chúng ta vốn là không nên khiến đầu khương tục nha thở dài lắc đầu nói chớ nói đến hiện tại việc này bại cục đã định cho dù là thật sự đem vạn thông hậu cần tập đoàn chuyển phát nhanh vạn thông đạ khoa chúng ta có năng lực được đến cái gì ích lợi không tới phiên chúng ta đi lấy đây là ở kế hoạch lúc ban đầu cũng đã rõ ràng chuyển tình mà khi khi lữ môn chủ chuyên quyền tập đoán thế nào cũng phải muốn đi làm Về phần báo thủ hận, báo rửa kinh hả? NG đầu sư a đôi c h ú thành a lô gia là bởi vì vi tô thuần phong năm đó hỏng rồi bọn họ thật là tốt sự ra tay cứu lô gia đối thủ tiêu toàn cảnh trung hải thị từ gia vị tiêu ngang ngược tiêu ngạo đứa con cả ở kinh đại tá trong vườn cùng tô thuần phong từng có lễ bực này quyền quý nhân vật muốn trả thù nhất giới lùn cỏ căn bản không cần quá lớn lý do tấn tây tỉnh tiểu g i a là bởi vì vi nữ nhân chịu quá tô thuần phong nhục nhã hơn nữa tiểu g i a phải được ủy quyền thế nhà giàu có từ i a chỉ thị nếu là cầu không nghĩ xuất đầu cũng không được khúc ra là bởi vì bọn họ nữ nhân sợ hai tô thuần phong đại ở mỹ quốc cũng không dám trở về chính là chúng tê a đâu chúng ta cùng tô thuần phong trong lúc đó có cái gì thâm cựu đại hận lữ lính nhìn chằm chằm khương tục nhà n g ự khí không tốt đ i ệ nói ngươi những lời này là có ý tứ gì khương tục nha không sợ chút nào nói của ta ý tứ chính là hiện tại tứ sinh cánh cửa hẳn là lập tức rời khỏi c h u y ể n phát nhanh vạn thông sự kiện tranh đấu nếu bại cục đã định còn có cái gì hiếu chiến báo thủ không nói đến o a n o a n tương báo khi nào tứ sinh cánh cửa lại có ai có thể giết được tô thuần phong hơn nữa một khi sát sinh môn truyền nhân thật sự chịu hắn sợ sai sử đối tứ sinh cánh cửa đối chúng ta mỗi người ý nghĩa cái gì nói vậy không cần ta nói đi k i u môn chủ cùng vĩ dương liền không công đã chết sao lữ lĩnh đại ca lữ lương mạnh vũ cái bản gầm nhẹ nói như vậy từ bỏ trong lời nói về sau tứ sinh cánh cửa ở kỳ môn trên giang hồ còn có thể nâng được rất tốt đầu sao ngầm đầu kia cũng phải đầu còn hào hào sinh t r ư ở n g ở trên cổ khương tục nha cười lạnh nói ta hiện tại đều muốn lập tức thác người đi hướng tô thuần phong phong thích thiện ý cũng đỡ phải tứ sinh mặt tiền của cửa hàng lâm n g ậ p đầu thái hương lúc ấy không nghe của ta khuyên êm đẹp thế nào cũng phải gặp phải như vậy số một kỳ môn trên giang hồ người gian ác thử ngươi ngươi này người nuôi nhược lữ lĩnh trở nên đứng dậy khương tục nha hẹn bọn địa nhìn chằm chằm hắn ngươi có loại như thế nào bị tô thuần phong ở vạn thông hậu cần tập đoàn ký túc xá lý đánh thành chư bình thường bộ dáng mắt thấy tranh chấp r ũ liệt tạm đại môn chủ lý tiên giang h ừ lạnh một tiếng xua tay ngăn lại bọn họ trong lúc đó khắc khẩu nói ngoại sự không xong bên trong còn loạn giống nói cái gì hiện tại ta tứ sinh cánh cửa tính xem này biến là vi thượng sách mặt khác gần một đoạn thời gian lý tất cả mọi người phải tất cả cẩn thận nếu không có gì quan trọng hơn chuyện tình tận khả năng đ ạ i ở nhà nhất là l ẻ loi một mình thời điểm buổi tối không cần bên ngoài dừng lại tất cả mọi người giật mình liền ngay cả lữ lương cùng lữ linh huynh đệ hai người thần s ắ c gian cũng lộ ra kiên kỵ sợ hãi vẻ s á t sinh môn truyền nhân liền giống như một phen tùy thời hội chống rông xuất hiện đâm vào bọn họ mỗi người trong ngực cương đao mà trên giang hồ mọi người đều biết chừng mắt tất báo tô thuần phong so với chi s á t sinh môn truyền nhân cho bọn hắn mang đến k i n h sợ còn muốn c h n g bố chớ biết hiện tại tô thuần phong hay không đang ở mưu hoa đối tứ sinh cánh cửa nhân độc thủ tô thuần phong thực lực chính là giang hồ công nhận a trong đại sành im lặng trong chốc lát lúc sau lý tiên giang m ư i nói nói lữnh ngươi phải tùy thời cùng khắp nơi bảo trì liên hệ dặn dò bọn họ cần phải man trụ mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc cùng ttn a s á t đoàn nhân tuyệt không có thể làm cho bọn họ biết được chuyện này hơn nữa thúc giục ai n g ư ờ i mạ trận ngưỡng đặt ngả lòng t ậ n mau ra tay lữ linh cắn giang gật gật đầu môn chủ yên tâm bọn họ cũng đều hiểu được hơn nữa thứ gia bên kia cũng sẽ có động tác tốt lắm lý tiên giang hình như có chút mệnh mọi bàn hơi hơi hạ mắt nói bất luận cuối cùng kết quả hội như thế nào ta tứ h sinh cánh c ử a theo hiện tại bắt đầu không thể tái nhúng tay chuyện này này lữ linh cùng lữ lương nhắc nhau lữ gia nhân đến hiện tại há có thể không rõ lữ tung vừa chết tứ sinh cánh cửa sẽ không tái là lữ gia nhân có thể định đoạt giang hồ tông cánh cửa lý tiên rằng khương tục nha những người này hơn để ý là tứ sinh cánh cửa an uy mà không phải đi vi cho tới nay đều truyền quyền độc đoán lữ tung báo thủ rửa hận nếu không ta tái thân thủ thảo yếu điểm nhi vài tháng mặt đỏ ồ mặt đột chương 656, công bình lại vô nghĩa nguyên tắc chung nhận thức 656 t r ư ơ chương công bình lại vô nghĩa nguyên tắc chung nhận thức tứ sinh môn môn chủ lữ tung cực kỳ t ử chịu khổ sát sinh môn truyền nhân ám sát lúc sau tông bên trong cánh cửa xuất hiện thật lớn khác nhau mà đại môn chủ lý tiên giang vì cân bằng cùng lữ thị đệ tử thật lớn khác nhau sở đưa ra đề nghị cũng cũng không có đạt tới trong dự đoán hiệu quả mỹ quốc ca l i f o r n i a châu đu lát lạp tư gia tộc ai ngươi mạn đu lát lạp tư cùng hàng cháu thế nào trắng hàng đầu sư a s á t đoán đồ đệ trợt ngưỡng đạt ngà lòng tiến vào hoa hạ quốc nội lúc sau hồi lâu đều không có chút động tác tứ sinh môn nhân ý thức được vô luận bọn họ như thế nào cố gắng đ i giấu giếm tin tức đu lát lạp tư gia tộc cập ở hoa hạ kỳ môn trên giang hồ đều không phải là ly tứ sinh môn sẽ trở thành kẻ điếc người mù bọn họ khẳng định thông qua cái khác con đường ở trước tiên nội phải biết lữ tung lữ vị dương phụ tử tao ám sát tý i t ứ c cho nên chịu này ảnh hưởng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ trừ lần đó ra liền ngay cả kinh thành lô gia trung hải thị tử gia còn có tấn tây tỉnh kiều gia khúc gia tựa hồ cũng đều bị việc này kiện cấp rung động tới rồi tái vô cùng gì động tác tứ sinh môn nhân ý thức được bọn họ tại đây chẳng rõ ràng đã muốn thua trận tranh đấu chung bị hoàn toàn từ bỏ bọn họ thua tối thảm hết thảy về phục bình tĩnh chuyển phát nhanh vạn thông trải qua lần này sự kiện lúc sau chẳng những không có bị hao tổn ngược lại bởi vì huyên oanh oanh liệt liệt dư luận chiến do đó không cần tiêu phí một phân tiền quảng cáo phí cũng không đi không cố ý địa làm tuyên truyền liền đặt thành vô cùng tốt quảng cáo hiệu ứng nguyên bản ở hậu cần mau đệ ngành sản xuất chung còn xếp hạng nhị lưu chuyển phát nhanh vạn thông nhạy tệ thân cả nước bài danh hàng đầu mau đệ ngành sản xuất được đến dung tư cùng dư luận tuyên chuyển hiệu ứng duy trì nay phát triển thế tốt hơn rất mạnh thế không thể đỡ kia chàng quan tỏa cũng đã qua lần đầu tiên mở phiên tòa thẩm tra xử lý tình thế đối chuyển phát nhanh vạn thông tốt thời gian một ngày thiên quá khứ ra ngoài khắp nơi đoán liêu chính là ai ngươi mạng khố s â m đặt ngã long này ba vị tuy rằng không có gì động tác lại cũng không có rời đi hoa hạ ít nhất phía chính phủ cơ cấu trước mắt cũng không có được đến này ba người rời đi hoa hạ đích tình báo bọn họ tựa hồ quyết tâm phải tiêu hao dần chờ đợi thời cơ cho nên ta có tất yếu chủ động ra mặt đi hội, hội bọn họ tô thuần phong ngồi ở p h giám cục trường văn phòng lý trên mặt lộ vẻ không cố ý toát ra thản nhiên sầu lo cùng p h ẫ nộ nói của ta nhẫn m ạ i là có hà độ bọn họ cứ như vậy đợi không đi không chừng khi nào thì sẽ ra yêu thiêu thân có lẽ bọn họ căn bản chính là muốn mượn này ghê tầm ta làm cho ta mỗi ngày ngủ đều không nỡ chúng ta không lý do đuổi đi bọn họ la đồng hoa lắc đầu nói không nói đến bọn họ không có gì động tác mặc dù là thật sự cùng ngươi trong lúc đó phát sinh cái gì xung đột trong lời nói trước mắt dưới tình huống làm phía chính phủ cơ cấu cùng với kỳ môn giang hồ đều không có phương tiện toàn bộ cuốn đi vào tô thuần phong nữ mày nói vì cái gì kỳ thật những năm gần đây t o à nhưng cầu t u đều luôn luôn luận ậ t tại thảo luận chế định một ít t pháp chế định giới ơ quan quy tắc, lại loại bởi vì đủ k hiện á c nhau không thể định ra đến. Nhưng thể h ra tại bọn họ đã muốn có một cái cơ bản đạt thành nguyên tắc chung nhận thức thì phải là bất luận ở đâu quốc gia thuật sĩ trong lúc đó gì trao đổi chính là tranh chấp xung đột cũng không có thể từ xung đột phát sinh địa chỗ nơi quốc gia chính phủ cơ cấu tham dự can thiệp nói ngắn gọn chính là thuật sĩ vô biên giới tri phân La lúc Hoa địa sau Đồng nói, tấn tỉnh một trận chiến giở giở chút khóc có cười tây một hắn ở quốc tế thuật pháp giới đem hết toàn lực thôi động n ầ y nguyên tắc tô thuần phong có chút n g h i hoặc n ầ y nghe đứng lên đường hoàng nguyên tắc t r u n g nhận thức giống như không có gì vấn đề đi hơn nữa tia ba gã hàng đầu sư thi cốt không có thể vận quay về thuyền chuyện này nói đến để vẫn là a s á t đoán lao ra hỏa kia t ử sĩ diện không chịu hướng hoa hạ kỳ môn giang hồ cúi đầu nhận sai chủ động yêu cầu thu hồi thi thể mà hoa hạ kỳ môn giang hồ nhân sĩ nan phải không còn muốn chủ động đem thi cốt cho bọn hắn đưa trở về nay quả thực là ý nghĩ kỳ lạ hoa hạ lịch sử tới nay quả thật tự cho mình là thiên triều thượng quốc hữu lễ nghi trí bang Tân、tây ấ n t tỉnh một trận chiến sau cũng quả thật có cá biệt nhân sĩ đề nghị vì về sau dễ dàng cho kỳ môn giang hồ cùng toàn cầu thuật pháp d ớ i nối đường dây dung hợp trương hiển chúng tê a m i n n g ô n g đại quốc kỳ môn giang hồ khí độ hẳn là thoải mái đem thi cốt còn cho bọn hắn bất quá thi cốt sớm bị tấn tây tỉnh bình l ệ n h tạ ơn gia qua loa táng ở tại sự phát địa vùng núi trung tạ ơn gia vị t i ê n lão gia tử đối này thực rõ ràng đ ị a n ó i ai yêu đi trương hiển rộng lượng ai phải đi đem thi cốt bảo đi ra tặng người ta tạ ơn gia mặc kệ cũng không phải là thôi lúc trước tấn tây tỉnh một trận chiến cuối cùng là tạ ơn gia thu thập tàn cục địa phương bởi vì thuật pháp đại chiến ngũ hành từ trường hỗn loạn liên tiếp mấy ngày dị tượng tấn phát là tạ ơn gia bận việc bảy trận thi thuật mau chóng khôi phục sảng khoái địa thiên địa ngũ hành từ trường cân bằng địa phương phía chính phủ đối này đó dị thường sự kiện điều tra cũng là tạ ơn gia đi bình ổn ba gã hàng đầu sư tính cả địa tiên hồ tứ thi thể là tạ ơn gia an bài cấp mai táng chuyện này vốn h ò a bình l ệ n h tạ ơn gia liền không có gì quan hệ a mà tối hẳn là đối này phụ trách tô thuần phong căn bản sẽ không tỏ thái độ cũng không ai đi khuyên n ủ hắn bởi vì ai đều biết nói thằng nhãi này nghịch lân bị xúc t r ừ n g mắt tất báo giết người cũng không còn ai còn muốn làm cho hắn đưa thi thể trở về nam mơ đi tạ ơn gia lão gia tử thái độ cùng với tô thuần phong bỏ mặt lãnh đ ạ m cũng khiến cho đưa ra đề nghị mọi người không l à m không giới ra mặt đi làm chuyện này v i ệ c thiện bởi vì ai đi làm ai liền nhất định sẽ bị nghìn người sở chỉ mẹ nó không tiền đồ ký m ô n người trong giang hồ thế nhưng lưỡng nghiêm mặt đi liếm t h u y ề n hàng đầu sư đĩnh mắt tử võ giám khinh khẽ hừ một tiếng mặt lộ vẻ không rũ nói này cái gọi là toàn cầu thuật pháp giới lập hạ nguyên tắc chung nhận thức rõ ràng chính là nhằm vào quốc gia của ta kỳ môn giang hồ tới hoa hạ kỳ môn giang hồ phồn vinh đi ra biên giới là một cái tất nhiên xu thế khả toàn cầu thuật pháp giới đều rõ ràng tuy rằng kỳ môn giang hồ đ i ề u linh trăm năm nhưng lịch sử đã lâu nội t ì n h thâm hậu hơn xa cái khác gì quốc gia có khả năng bằng được gần vài năm phồn vinh lúc sau kỳ môn giang hồ một khi đi ra biên giới đối ngoại đoàn kết đứng lên thế tất cực trong khoảng thời gian n g ắ n có thể đủ ở toàn cầu thuật pháp giới nắm giữ tuyệt đối lời nói quyền cho nên bọn họ đưa ra đầy nguyên tắc chung nhận thức nhìn như đường hoàng thực công bình trên thực tế là một quy quốc gia của ta kỳ môn giang hồ tiến vào toàn cầu thuật pháp giới võ buộc thượng một đạo công xiềng la đồng hoa gật gật đầu tiếp nhận võ giang trong lời nói nói thuật pháp vô biên giới tri phân ở gì quốc gia không chịu chính phủ cơ cấu quản khống ước thúc nghe đứng lên thực công bình nhưng trên thực tế nảy nguyên tắc chung nhận thức kể lại điều lệ chung tất nhiên hội ghi chú rõ như là mâu thuẫn tranh chấp từ đương sự phương giải quyết bất đắc dĩ các loại liên hợp hình thức khiến cho nhất phương không chịu nhận công bình đãi nộ g vân vân hoa hạ kỳ môn trên giang hồ tông cánh cửa lưu phái thế gia phần đông theo trước mắt không hoàn toàn song công tác thống kê quốc gia của ta thuật sĩ nhân số chiếm cứ toàn bộ th thế giới thuật sĩ tổng sản lượng phần trăm chi 20 còn muốn nhiều bọn họ có thể nào không kiến kỵ điều lệ nguyên tắc linh tinh gì đó tô thuần phong khinh miệt đ i ệ u nói đều là vô nghĩa kỳ môn giang hồ lịch sử mấy ngàn năm quy củ sớm đã có cũng bất quá là chút đường hoàng gì đó ngay cả giấy văn vẽ đều lười đi làm hơn nữa liền ngay cả sự thật xã hội pháp luật na quốc gia nhân sẽ không đi lợi dụng sơ hở đánh gần cầu càng không muốn nói gì điều lệ nguyên tắc cùng chung nhận thức mấy thứ này nói là nói như vậy võ giám làm cơ cấu một tay chính nhi bắt kinh phía chính phủ nhân vật đối này lại không e rẻ nói khả gì tông cánh cửa lưu phái hoặc là thế gia thuật sĩ đi ra biên giới trong lời nói lại gặp phải cái khác quốc gia thuật sĩ thế lực liên hợp xa lánh đối chúng ta là bất lợi huống chi kỳ môn giang hồ điêu linh trăm năm tương đối đến giảng quan niệm thượng còn có điều so sánh thủ cựu mà nước ngoài phát triển nhiều như vậy năm qua đối với giải quyết tranh chấp xung đột phương thức cũng, cũng không câu n ệ vu thuật pháp ở một ít quốc gia t h chính trị, tài phiệt, thậm chí hắc thân Cho thuật pháp u đều đầu quốc ậ mật. t trị, tài bắt tế sĩ cùng cùng bang, nên, nối đường là đi lại mới mới dưới vừa vừa dây không ỳ môn giang ồ ở rất thượng, tuy T nhiều chuyện thượng, tùy hệ. k có thể đơn thuần địa lấy chúng ta cường thế đi ứng đối nhất là đối với này đó ra vẻ công bình quyết nghị chúng ta không thể cũng không lý do phủ quyết tô thuần phong nhữ mày suy nghĩ một phen nói ta nghĩ không có gì ngoài chỉnh thể thuật sĩ lực lượng tượng chúng ta chiếm ưu ở ngoài cũng không thiếu khuyết hiểu được loại này ngoại giao thức quay vần cãi nhau chính là nhân vật đi đơn giản là một ít dây dưa không rõ đàm phán mà thôi hơn nữa bọn họ cũng không có khả năng chính là bền chắc như thép cái đó và quốc cùng quốc trong lúc đó chính trị kết giao thủ đoạn đại đồng tiểu dị nay đề cập tới rồi đều tự nguyên tắc điểm mấu chốt vấn đề khi còn phải xem quyền đầu cứng không cứng rắn đối với chúng ta cũng không phải bền chắc như thép võ giám cười nói đề tài có chút xa đắt xa tô thuần phong không nghĩ bàn lại vấn đề này hắn mơ hồ cảm thấy được võ giám cùng la đồng hoa tựa hồ thực ham thích vô cùng hắn đảm loại này rất cao mặt trong lời nói đề hơn nữa cô ý địa dẫn đường làm cho hắn đưa ra đề nghị cũng bắt đầu lo lắng kỳ môn giang hồ cùng quốc tế thuật pháp giới trao đổi như thế nào tiến hành đi xuống gặp tô thuần phong đem này có điều so sánh cao tầng lần trong lời nói để cấp đẩy ra không nghĩ đàn luận la đồng hoa thần sắc tự nhiên điện nói ai ngươi mạn đu lát lạp tư cùng hắn cháu còn có a sắt đoán đồ đệ trợt ngưỡng đạt nả lòng bởi vì không có gì động tác duyên cớ cho nên trước mắt bị chúng ta t r á n h đắp vẫn là có điều so sánh nhanh ngươi đ ạ i có thể yên tâm nếu bọn họ có cái gì di động chỉ cần thoát ly chúng ta theo dõi ta sẽ trước tiên thông tri ngươi lô ra cùng từ gia cùng với ca nguyện cho bọn hắn làm chó săn kiều gia tiếu ra thế nào tô thuần phong hỏi bọn họ hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lữ tung cùng lữ vĩ dương bị hành hạ đến chết đủ để kinh sợ trụ mọi người ít nhất trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo được tuyệt đối kinh sợ tác dụng dù sao theo bọn họ tranh đấu mục tiêu là lấy được k ích lợi mà không phải ngọc thạch câu phần võ giám nếu có thâm ý đ ị a nhìn tô thuần phong liếc mắt một cái nhưng cũng không đi để cập trên giang hồ trước mắt cơ hồ miệng nhiều người sói chạy vàng truyền nhân sắt tứ sinh môn môn chủ lữ tung cực kỳ từ lữ vĩ dương võ cục trưởng khoát tay áo ngữ khí có chút nghiêm túc điệu nói lô gia cùng từ ra phương diện này vấn đề ngươi không cần lại đi lo lắng bởi vì đề cập đến mặt khôn dễ phải ngươi tham n g ộ cùng lại càng không hội cho phép ngươi tham gia tô thuần phong gật gật đầu ta hiểu được la đồng hoa cho hắn đệ cái ánh mắt tô thuần phong trong lòng tốt hơn kiên định hắn biết la đồng hoa đây là tự cấp hắn một cái khẳng định đáp án kỳ thật từ lúc này phía trước la đồng hoa thạch lâm hoàn đều đã muốn nói lý ra mịt mờ điệu nói cho quá tô thuần phong cao t ầ n đã muốn như vậy sự đối lô ra từ ra tạo áp lực Cũng âm thầm triển khai đối d i vãng chứa nhiều sự thật điều tra thủ chứng có thể nói này hai nhà tuyệt đối có thực lực tệ thân cả nước một đường quyền quý thế lực nhà giàu có khoảng cách hoàn toàn rơi đại không xa đương nhiên tiếu gia sắp tới đem đã đến phong ba trung cũng vô pháp may mắn thoát khỏi vu nan việc này căn bản không phải kỳ môn giang hồ nhân sĩ có thể đi lựa chọn ảnh hưởng đến liền ngay cả ổn cư thiên hạ thứ nhất hàng loạt cánh cửa chim loan xanh tông t ô n g chủ, thiên hạ đệ nhất nhân khóa giang long túng t i ê t ca đối với loại này cao tầng chính trị đấu tranh cũng phải tị mà sa chi bởi vì ở như thế thật lớn gió lốc lốc xoay chung thân l à như cũng bị coi như lùn cỏ nhân sĩ bọn họ mặc dù là đang ở bên cạnh cũng sẽ có tùy thời bị cắn nuốt nguy hiểm tiếp qua vài ngày hội lục tục có mấy người quốc gia danh giáo đoàn đại biểu tiến đến quốc gia của ta các biết logic học phủ tiến hành hữu hảo trao đổi hoạt động trong đó còn có không cố ý an bài đệ tử thuật sĩ đương nhiên này đều trước tiên có câu thông võ giám vẻ mặt tùy ý địa lận xem bắt tay vào làm lý vài tờ tư liệu nói tô thuần phong kinh đại cùng hoa thanh là chủ yếu trao đổi học phủ đến lúc đó kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội đã đem một ít trao đổi hoạt động cấp an bài hảo không thành vấn đề đi tô thuần phong nữ khí thoải mái mà nói không thành vấn đề có bạch hội trưởng cùng bùi giai đơn chăn chăn hai vị phó hội trưởng ở chỉ cần này nước ngoài đệ tử thuật sĩ không không cố ý làm khó dễ ta tin tưởng hiệp hội khẳng định có thể làm hảo các phương diện công tác ta là nói ngươi võ g i á m liếc mắt tô thuần phong ánh mắt sắp bén không để cho tô thuần phong ngoạn nhi văn tự trò chơi cơ hội đương nhiên ta đương nhiên cũng sẽ hết sức tô thuần phong lúng tùng nói võ cục trưởng nhịn không được nợ nụ cười bắt tay lý văn kiện ném tới trên bàn ánh mắt nhìn về phía la đồng hoa trêu chọc nói thấy không láo là đối phó tiểu tử này ngươi sẽ không có thể cho hắn lưu một chút khoảng không đường bằng không hắn khẳng định chui qua đi ngươi a chính là rất s ù n g tô thuần phong nhìn xem này vài năm hắn xông ra nhiều ít t a i họa la đồng hoa dở khóc dở cười địa điểm đầu tỏ vẻ đồng ý tô thuần phong võ cục trưởng nhìn về phía hắn ngài nói tiếp đ ạ i công tác chung không được từ tính tình của ngươi đi cho ta gây chuyện có cái gì vấn đề phải tùy thời hội báo lần này ta đem bên ngoài quân mệnh có điều không chịu chỗ trống ta cũng không cho ngươi lưu phải tô thuần phong đi mua nhưng cũng không có thể đã đánh mất chúng ta mặt mũi đúng mực muốn đem nắm hảo võ cục trưởng khoát tay áo nói người đi về trước đi ta tin tưởng năng lực của ngươi tô thuần phong gãi đầu đứng dậy cáo tử trong lòng âm thầm đoán thầm võ dám lẩy cáo giả nghĩ sao tự cao tự đại giáo hớn nhân liền nói rõ đi còn thế nào cũng phải chỉnh ra nhiều như vậy loan loan quấn tả hữu đều là của ngươi để ý cảm tình ta mặc kệ làm như thế nào quay đầu lại đều đ ắ c ai một chút huấn ai có câu là châu giác quan phóng hỏa dân chúng mạc đốt đèn ai làm cho người ta ra là chính nhi bắt kinh phía chính phủ cơ cấu người phụ trách đâu la đồng hoa cũng bất quá là nửa phía chính phủ đại biểu mà thôi bất quá hôm nay tiến đến gặp võ cục trưởng mục đích đã muốn đã tới đối này tô thuần phong vẫn là thực vừa lòng chương 657, b i ể u diễn hội hiện trường làm bảo an 657 t r ư ơ chương biểu diễn hội hiện trường làm bảo an làm mùa xuân ấm áp dương quang bắt đầu trở nên cực nóng các nơi học phủ bên trong liền bắt đầu ở lạng yên không một tiếng động gian tràn ngập nổi lên ly biệt thương c ả m ý, càng lúc càng đủng cho đến thuộc khóa này tốt nghiệp ly giáo mới có thể nhanh chóng tiêu tán thiên hạ đều bị tán biến hội hôm nay buổi tối chín giờ nhiều chung kinh n ạ i trăm đầy năm kỷ niệm giảng đường lý Có được nhiều chỗ ngồi người xem đại sảnh, không còn chỗ đại người hai nhiều sảnh, không hôn ám ánh sáng hạ, ngồi ngồi, ngàn sáng xem ám m ộ trên đôi song tuổi song t ẻ thủ dơ l ánh hình quang đài n hoán cùng g giai theo thư h điệu k n khàn thường mà cảm t ế n nhịp, nhẹ nhàng g ca một à đài, đông đưa. Trên m vị tuổi trẻ học sinh ôm một phen cắt nó ngồi ở ghế trên động tình địa sướng mùa xuân cước bộ vội vàng địa đi n g à y mùa hẹn nó chậm dại đến ven hồ l i ế u rủ r ố i thân cảnh lay động thanh xuân yêu phòng ngủ đang cùng thượng phô huynh đệ vui đùa còn trắng đêm địa h a i a cùng với quang âm trôi qua hữu tình nó còn tại tốt nghiệp ngày dần dần địa gần ly biệt nó từ từ địa thương phòng học bảng đen viết chi nhớ cảm khái tuổi trẻ yêu vườn trường trên đường quý cô gái yêu say đắm hoặc mong đợi thông báo a toát ra thanh xuân vũ đạo tình yêu chờ đợi nhìn ngươi nhìn ta quay đầu đảo mắt rồi biến mất không hề thằng xanh miết thằng rung động t ừ n g r u n g cảm h ư ớ n g nàng thông báo của ta yêu của ta chờ mong ngày nào đó ly biệt k h i ngươi hay không còn ở nơi này là hiện giờ dĩ nhiên ở cả nước đỏ tía hải hồng giàn nhạc lần đầu tiên tổ chức biểu diễn hội lần này biểu diễn sẽ ở kinh quy mô bạn Đã bị k i n hải đại tá phương toàn trì, phương h sao lực duy、trì. dù sao hải hồng giàn nhạc là giàn kinh đại bản giáo đi bản n h ạ ra giàn nhạc, có thể ở ngắn chung có t ể lớn tuổi nhất đã muốn tốt nghiệp tuổi ít nhất sắp gặp phải tốt nghiệp mà lần này biểu diễn hội giai đoạn trước tuyên truyền cũng thập phần đúng chỗ chủ đề ly biệt nhớ lại thanh xuân dưới đ à i thính phòng trung không lấy ánh huỳnh quang động tô thuần phong cùng vương hải phỉ liền nhau mà ngồi mặt mang mỉm cười địa nhìn đang ở thâm tình biểu diễn này thủ ca khúc bạn cùng phòng trương t r i ể n phi tiểu từ này thật đúng là thành mới làm trương t r i ể n phi bạn cùng phòng tô thuần phong tái như thế nào không lớn thích loại này tiếng động lớn dầm dĩ đại chúng trường hợp cũng phải tiến đến quan khán biểu diễn hội cổ động chưa nói tới bởi vì biểu diễn hội v é vào cửa đã sớm tiêu thụ không còn hắn có thể giúp đỡ vương hải phỉ cung h i ể u nhị lấy đến vé vào cửa vẫn là hủy thác trương triền phi mới trước tiên muốn làm tới tay huống hồ t ô thuần phong không chỉ có riêng là cùng bạn gái đến xem trận này biểu diễn hội hắn còn kiêm một k h ắ c phân chức trách thân là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng hắn hòa hội giải bạch hành d o n g đám người phụ trách bảo đảm lần này biểu diễn hội hiện trường đừng xuất hiện cái gì thuật sĩ thi thuật nhiễu loạn cho nên còn có điểm nhi bảo an ý tứ nay thật đúng là không phải hiệp hội cùng la đồng hoa đại biểu phía chính phủ cơ cấu buồn lo vô cớ mà là bởi vì lần này biểu diễn hội hiện trường không có gì ngoài kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội vài tên đệ tử thuật sĩ ở ngoài còn có mười bảy vị đến từ nhật bản hàn quốc anh quốc Singapore c h ờ mấy quốc gia sinh viên thuật sĩ này đó nước ngoài sinh viên thuật sĩ là một vòng tiền đáp ứng lời mời tiến đến làm hữu hảo trao đổi đương nhiên bọn họ trên danh nghĩa vẫn là giáp ở tại bởi vì các loại nguyên nhân lần nữa chậm lại thời gian các quốc gia đại học trao đổi đoàn đội ngũ bên trong liên bởi vì bọn người kia kinh đại quan phương dự lưu một ít phiếu không thể không cho bọn hắn đằng đi ra vốn như vậy một ít nước ngoài sinh viên thuật sĩ xem một hồi biểu diễn hội cũng là không có gì cần lo lắng khả vấn đề phải ở tiến vào hoa hạ lúc sau bởi vì đệ tử thuật sĩ đặc thu tính bọn họ cũng không hội hoàn toàn đi theo đều tự trường học đoàn đại biểu mà là chịu kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội tiếp đại an bài mà có quốc gia chỉ như vậy một vị hai vị thuật sĩ kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội cũng thật là không có phương tiện cũng không tất yếu đi phân biệt đối đãi cho bọn hắn một đám đều khai tiểu táo đi cho nên rõ ràng liền đem bọn họ tất cả đều tập hợp ở tại cùng nhau tiết kiệm tài chính cũng phương tiện quản lý tiếp đãi làm cho mọi người tuyệt đối không nghĩ tới chính là n à y đó đến từ chính bất đồng quốc gia niên kỷ cờ hờ những thuật sĩ lẫn nhau gian thế nhưng có rõ ràng để ý nhật bản tá đằng an tứ lang cùng hàn quốc l ý anh cẩm bạo phát một lần đấu pháp xung đột s i n ga po r e vị kia ông kiến khang cùng học cùng anh quốc khải ân mở rủ sở trong lúc đó ngang nhiên ra tay cũng tạo thành ông kiến khang chịu nội thương cái này s i n ga po r e một vị khác đệ tử thuật sĩ không vui ý liên thủ malaysia kia hai vị sẽ đi đem khải ân mở rủ sở cấp thu thập một chút may mà lúc ấy bạch hành rong cùng vài vị kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội mọi người ở mới ngăn trở xung đột mở rộng vốn loại chuyện này y bạch hành rong cùng tô thuần phong y tứ thì phải là trực tiếp cấp đổi ra hoa hạ mẹ nó đi vào ta đầu t ư ợ n g không vâng theo ta quy củ như vậy sao được một đám rất không giáo dưỡng khả hội báo đi lên sau võ cục trưởng cùng la đồng hoa giáo thụ ý tứ còn lại là phải nhân đưa bọn họ phân chia khai nhìn thẳng t ậ n lực tránh cho tái sinh sự t ì n h dù sao lại có vài ngày bọn họ cũng nên về nước đương nhiên đại biểu cho phía chính phủ thái độ la đồng hoa cùng đại biểu cho cả nước sinh viên thuật sĩ hiệp hội bạch hành dòng sau cũng tìm được rồi phát sinh xung đột khắp nơi giáp mặt cho nghiêm khắc cảnh cáo nếu như tái phạm tuyệt đối hội đưa bọn họ trục xuất sân khấu thượng chương triển phi một khúc kết thúc vỗ tay sấm dậy hắn đứng dậy túi đầu một tay ôm cắt nó cười nói cảm ơn mọi người kế tiếp là chúng ta lần này biểu diễn hội mời đến một vị đặc biệt yêu khách quý ta không để cho mọi người giới thiệu là ai nhưng ta tin tưởng làm giai điệu vang lên khi mọi người liền sẽ biết dứt lời hắn hơi hơi không người tiện đà dỗi r a thủ làm r a thỉnh tư thế sau đó liền sau này thai đi đến du dương mang theo nhẹ nhẹ thương cảm giai điệu tiếng vang lên rất quen thuộc nay thủ ca có thể nói ở cả nước nổi tiếng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt lộ vẻ kinh hỉ đ i ệ nhìn trống trơn hôn ám sân khấu thượng đèn tự quang chậm rãi di động tới rồi màn sân khấu trung gian cả tiếng vang lên khi ta lớn lên m ạ i khai nệm bước huy động cánh bay về phía thiên ngai ta muốn xem thế giới phấn khích cũng phải nhìn thế gian biến hóa ta nghĩ ta có thể đem thanh xuân giấc g ộ n g hướng thời gian đường về thượng nhẹ nhàng mà lạc cùng với tiếng trời bản tiếng ca màn sân khấu hướng hai sườn hoặc hai quần áo quần trắng giống như tiên tử bản trương lệ phi cầm mịt rộ phổn ở đèn tự quang chiếu xuống cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp địa đi tới sân khấu trung ương phía sau chậm rãi h o ặ khai đại phía sau màn là trời xanh mây trắng anh giống chỉ có m ạ n vũ vài vị cô gái mặc đính chê trang phục hóa trang cả ngày xử bản bộ dáng phe phẩy tuyết trăng cánh bay lượn trời xanh sau đó bị thương tất cả người xem giờ khác này tất cả đều nín thở ngưng thần không có vỗ tay im lặng địa nhìn chăm chú sân khấu thượng vị k i a mềm nhẹ xinh đẹp như tiên tử bản cô gái nghe nàng ngày đó lại bản tiếng ca cảm thụ được giai điệu cùng ca tử vũ đạo trung biểu hiện ra thương cảm g i ấ y r u a g dốc lòng kiên cường tất cả mọi người biết vị này cô gái từng chịu quá thương hiện giờ của nàng thương đã muốn khép lại nàng so với dĩ vãng càng thêm xinh đẹp của n à n g cánh mang theo nàng phi đắc rất cao lắng nghe trương lệ phi tiếng ca vương hải phỉ nhớ tới sảng khoái sơ trương lệ phi đã bị thương tổn lúc sau nhiều điểm tích tích có tâm đau trương lệ phi cũng có một tia theo sẽ không đi biểu đạt liền ngay cả thần sắc gian đều cũng không hội toát ra nho nhỏ ghen tị cùng ghen tông bởi vì tô thuần phong l à như vậy để ý trương lệ phi vì trương lệ phi hắn làm nhiều như vậy mỗi khi sinh ra loại này ý tưởng thời điểm vương hải phỉ lại hội nhịn không được tự trách vì cái gì muốn ăn giấm chua ghen tị nếu lúc ấy đã bị thương tổn chính là chính mình tô thuần phong làm được khẳng định hội càng nhiều hội càng thêm đau lòng hơn nữa tô thuần phong làm được lại đúng vậy chút bất chi bất giác vương hải phỉ hốc mắt đã ư a t ư ớ c nàng hơi hơi n g h i ê n g đầu ỉ ở tại tô thuần phong trên bay ôm sát hắn cánh tay tô thuần phong mỉm cười quay đầu dùng c ầ m nhẹ nhàng mà s ú n g n ị c h địa cọ vương hải phỉ trên trán sợi tóc cứu kia thản nhiên mùi thơm ác không biết theo khi nào thì bắt đầu hắn phát hiện chính mình càng ngày càng thích này thủ ca khúc mỗi khi nghe này thủ ca cũng sẽ nghĩ đến kiếp chức kỳ môn giang hồ tại kia cái trên giang hồ thanh xuân cánh vừa mới mở ra còn chưa tận tình bay lượn vương hải phỉ vô tội địa điêu tản ở kinh thành Tiếp ngày kinh ỳ môn trên g a g thành i tội phải Phi phải nghi Hai hồi, hai thế giang rồi vô không Tô thuật thương tổn, Thuần Trương chết thể thế đã pháp Phong, hẳn không thế hồ. Hắn hạnh khổ, hạnh phúc. Kinh nếu luân được ngờ. sống Lệ lại sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội t r ư ở n g chức trách chỗ nơi tô thuần phong cũng không thể quá chú tâm hưởng thụ trước mặt tình cảm thượng sung sướng hắn còn phải phân ra một nửa tâm thần ở không chạm đến kinh đại tá bên trong vườn nồng đậm nhân văn hơi thở cùng tiên nhiên ngũ hành cân bằng điều kiện tiên quyết hạ lấy bản nguyên thuốc d ụ n dụng tấm niệm đem to như vậy người xem thính tất cả đều bao phủ tập trung mỗi một danh ở đây nước ngoài sinh viên thuật sĩ chú ý bọn họ nhất cử nhất động nếu muốn tinh chuẩn địa làm được điểm này lại hoàn toàn không chịu thiên nhiên p h ả n v ệ không có gì ngoài n u cường đại hơn tu vi ở ngoài còn muốn có ổn định tâm tính cùng phong phú kinh nghiệm mà kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội chung có thể làm đến duy tô thuần phong một người la đồng hoa giáo thụ bởi vì thân phận nguyên nhân không tiện tiến đến ngay tại này thủ kinh điện ca khúc khép lại thương s ư ớ n g đến một nửa thời điểm tô thuần phong khẽ nhữ mày một c ố không thể khắt chế phẫn nộ trong lòng đầu chợ thướng đình hắn ngăn đón vương hải phỉ bà vai cánh tay trái không đổi bị phát hiện địa khác ra một cái chỉ quyết trong lòng mặc niệm thuật chú trong cơ thể sự dư thừa vô cùng bản nguyên dọc theo chu thiên kinh lạc như trường giang đại hà nước phun dũng mà ra để ý niệm dẫn đường hạ dung thiên địa linh khí hình thành thuật pháp ngưng kết thành hai điều thật nhỏ cũng tuyệt đối mạnh mẽ thuật pháp lực lượng nháy mắt đánh út về phía hắn phía sau khoảng cách phân biệt ước chừng có hơn mười thước xa hai gã thuật sĩ phải thi thuật đầu pháp bởi vì rất rõ ràng này đó đến từ chính các quốc gia thuật sĩ trong lúc đó bùng nổ qua xung đột lẫn nhau có cựu hoàn thị tâm lý cho nên lần này biểu diễn hội kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội trước tiên còn có sợ lo lắng đưa bọn họ số ghế trong lúc đó an bài thật sự xa tận lực làm cho khắp nơi ở biểu diễn hội hiện trường ánh sáng hôn ám trong hoàn cảnh ngay cả ánh mắt cũng không sẽ xuất hiện đối diện khả vị trí là tử nhân là sống tiến vào người xem thính khi tá đằng an tứ lang liền cùng lý anh cẩm từng có ánh mắt tiếp xúc hai người lẫn nhau đều dùng ánh mắt toát ra không chút nào che giấu khiêu khích cùng hèn bọn này làm cho tá đằng an tứ lang không thể dễ dàng tha thứ mà lý a n cẩm cũng có chút coi rẻ tá đằng an tứ lang mặt khác Kỳ ô mặt chương sáu trăm năm mươi tám nghiền áp thức kinh sợ sáu trăm năm mươi tám chương nghiền áp thức kinh sợ ở lý anh cẩm xem ra này tu vi bất quá là cố khí trung kỳ nhật bản thuật sĩ thật sự là to gan lớn mật dám khiêu khích hắn như vậy một cái dĩ n h i ê n mại và o cố khí đại viên mãn c h i cảnh thuật sĩ chắc là cảm thấy được ở hoa hạ quốc gia lý bởi vì song phương đều đã bị cảnh cáo cho nên không ai dám đem hắn thế nào đi t á đằng an tứ lang còn lại là phẫn nộ địa nghĩ n à y hàn quốc thuật sĩ chắc là ngu xuẩn địa cho rằng thuật pháp tu vi cao một cái tầng cấp có thể chiến thắng hắn tá đằng an tứ lang lại không biết nói song phương nếu chân chính giao thủ trong lời nói tá đằng an tứ lang tin tưởng chính mình có thể làm cho lý anh cầm căn bản không kịp thi thuật thì phải chết chớ nói một cái cố khí đại viên mãn thuật sĩ cho dù là hoa hạ phụ trách tiếp đợi bọn hắn vị kia bạch hội trưởng cùng tô phó hội trưởng tu vi đã muốn m ạ i nhập luyện khí cảnh tá đằng an tứ lang cũng tự tin ở trong chiến đấu lấy nhất định nhị giết chết bạch hành dòng cùng tô thuần phong Các cảnh, liếc ánh sáng hôn ám hưu hai hội hôn hoàn khi thì người, biểu tự tin trong diễn ở sẽ vì ề phía p h đối ư ơ n thế chăm nhàm chán tán g â u hết sức tự nhiên lẫn nhau xem số lần tốt hơn tần phát thường xuyên qua lại làm song phương ánh mắt rốt cục đã x ả ra v à chạm giao phong lúc sau liền càng mà không thể vắn hồi bọn họ trong ánh mắt đều lộ ra hẹn bọn cùng sẳng g n g khiêu khích rất nhanh tá đằng an tứ lang dẫn đầu làm ra một cái lấy thủ cắt cổ động tác mà lý anh cẩm còn lại là cười lạnh dựng lên ngón giữa cho đáp lại mà bọn họ bên cạnh đều tự ba đồng bạn cũng đều trận mắt cùng đối phương nhìn nhau tá đằng an tứ lang mặt lộ vẻ nhẹ r à n g cười lý anh cẩm liền làm cái k h á p quyết thủ thế lại d ơ d ơ lên cảm nhìn xem trên đài dựng thẳng lên ngón giữa chậm rãi hướng hạng ý tứ thực rõ ràng người d á m ở trong này thi thuật đấu p h á p sao tá đằng an tứ lang ánh mắt híp mắt đứng lên gật gật đầu hắn trong lòng cười lạnh nay hàn quốc thuật sĩ quả thực là tự r ư ớ lấy nục à n g la loại này hôn ám nhiều người trong hoàn cảnh càng dễ dàng cho tá đảng an tứ lang am hiểu thuật pháp hành động bất quá hắn nhưng thật ra không nhúc nhích cái gì sắc khí bởi vì hắn biết do ở trường hợp này hạ nếu giết chết lý anh cẩm sẽ cho chính mình sẽ cho nhật bản thuật sĩ giới mang đến thật lớn phiền toái cùng danh dự tổn thất nhưng hắn tự tin chỉ cần không đến tứ dây thời gian là có thể hung hăng địa cấp cái kia hàn quốc thuật sĩ một cái suốt đời khó quên giáo h ấ n lý anh cẩm lông mi n h ư ớ n g lên mắt lộ ra hàn mũi nhọn khắc quyết lấy ra bữa thi thuật bọn họ song phương đồng bạn không ai đi ngăn lại bởi vì bọn họ như lý anh cẩm cùng tá đảng an tứ lan suy nghĩ giống nhau tuy rằng thượng một lần xung đột lúc sau đã bị hoa hạ phía chính phủ cơ cấu vị t i a lao giáo t h ủ cùng kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng nghiêm khắc cảnh cáo nhưng bọn hắn là đường xa mà đến khách nhân chỉ cần không tạo thành rất ác liệt khó có thể thu thập cục diện không thương cập đến vô tội người như vậy sau đơn giản chính là nói lời xin lỗi chuyện tình mà thôi nan phải không n à y cái gọi là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội cùng với hoa hạ phía chính phủ phụ trách kỳ môn giang hồ cơ cấu còn dám không sợ ảnh hưởng ôn tồn dự địa đem bọn họ đổi ra đi sao kỳ thật cũng khó trách bọn hắn sẽ có như thế tự tin cuồn vọng ý tưởng bởi vì ở bọn họ đều tự quốc nội Độ vô vô c ù nhưng g o a hạ h c mà ngay tại lý anh cẩm vừa mới lấy ra bữa chuẩn bị thi thuật trong cơ thể bản nguyên hơi có ngoại tham còn chưa tới kịp dẫn đường thiên địa linh khí hình thành thuật pháp ghi hắn hoảng sợ phát hiện tá đằng an tứ lang không thấy cùng lúc đó một c ố bảng bạc vô cùng thuật pháp lực lượng đưa hắn tìm hiểu bên ngoài cơ thể bản nguyên cùng ý niệm sinh sôi cấp đẻ ép trở về thuật pháp còn chưa thi bản nguyên ý niệm đã nghịch quay về này đối với thuật sĩ đến giảng là lo lắng nhất phát sinh cực đoan nguy hiểm trạng h ư ớ n g bởi vì một khi đã xảy ra loại tình huống này nhẹ thì kinh lạc văng tung vé người bị nội sang nặng thì t ẩ u hỏa nhập ma tá đằng an tứ lang đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt hơn nữa kia c h ợ xuất hiện nghiền áp thức cường đại thuật pháp lực công kích lượng lại làm cho ly anh cầm tinh thần độ cao khẩn trương cả người sợ run lúc này hắn rất rõ ràng như thế cường đại thuật pháp lực lượng hoàng toàn có thể ở nháy mắt đem thần thức cắn nát, nháy cắn n có ở đem đ ồ thời trong thể nát nhất tịnh diệt. Tiếp theo thuấn, mánh hắn nghiền kinh hủy hoảng rũ mà đem bản nguyên vào gãy cơ lạc bẻ sợ muôn dạng lý anh cẩm liền nhìn đến tá đằng an tứ lang ra hiện tại hắn trước mặt giờ phút này tá đằng an tứ lang lấy không người xoay người đánh sâu vào tư thế d ầ m nát ghế trên hai chân mũi chân tinh chuẩn vô cùng địa dán lý anh cẩm đồng bạn kim cắt tan hai chân hai s ừ n không có hoàn toàn ngăn trở ý tọa ven chấn động hơi kém tàu hòa nhập ma lý anh cẩm cùng với bên cạnh hắn ba gã đồng bạn cơ hồ là bản năng sẽ công kích ra hiện tại bọn họ trước mặt tá đằng an tứ lang nhưng là không ai nhúc ních tất cả mọi người một cử động nhỏ cũng không dám bởi vì bọn họ mỗi người đều cực kỳ sợ hai địa cảm giác được rất nhỏ cũng tuyệt đối mạnh mẽ thuật pháp lực lượng thế không thể đỡ địa tiến nhập bọn họ trong óc thâm tầng ý thức chung giống như một phen treo cao lợi kiếm chỉ cần bọn họ dám có chút động tác kia đem lợi kiếm sẽ nháy mắt đưa bọn họ ý thức thái nhỏ ở sợ hai đồng thời bọn họ lập tức liền đều mặt lộ vẻ nghi hoặc cúng kiếp h sợ bởi vì quỷ mị bàn ra hiện tại bọn họ trước mặt xoay người không người hai chân vượt qua kim cắt tàn giống như nhắc trích siêu quý danh con chuột tá đàng an tư lang liền như vậy vẫn duy trì hắn kia công kích tư thế vẫn không nhúc ních trên mặt mồ hôi như mưa hạ trong đôi mắt lộ ra vô cùng sợ hai vẻ mặt mà như vậy tư thế lại vừa lúc sẽ không ảnh hưởng đến mặt sau c h â u ngồi thượng người xem tầm mắt thậm chí còn bên cạnh trước sau cũng chưa nhân phát hiện loại này dị thường chẳng h ư ớ n g mà ở cự cách bọn họ hơn mười thước xa địa phương tá đằng an tứ lang kia bốn vị đồng bạn ở tá đằng an tứ lang sử dụng ẩn nhận t h u ậ t khi cũng đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn về phía bên này khi bọn hắn kinh hãi không hiểu phát hiện tá đằng an tứ lang đột nhiên hiện lộ ra thân hình hơn nữa cũng không có khởi sướng công kích khi bọn họ lập tức ý thức được tá đằng an tứ lang sẽ bị bốn gã hàn quốc thuật sĩ vây công cho nên bọn họ vội vàng chuẩn bị thi thuật tương trợ nhưng lập tức bọn họ ngồi ở chỗ kia một cử động nhỏ cũng không dám bởi vì trận xuất hiện rất nhỏ lại khủng bố thuật pháp lực công kích lượng trực tiếp đâm vào bọn họ trong góc giữa vẻ gãy nghiền nát bàn đem ý thức phòng ngự công phá t ù y thời đều có thể đưa bọn họ đánh xịu còn lại mấy quốc gia sinh viên thuật sĩ bởi vì đã nhận ra người xem trong phòng xuất hiện thuật pháp giao động mà đều theo thuật pháp giao động phương hướng nhìn lại sau đó liền đều thấy được này kỳ dị một màn hàn quốc cùng nhật bản song phương tổng cộng tám gã thuật sĩ không người dám núp đ í c h nay trong đó chính là hai vị dẫn đầu đều là đã nhập luyện khí sơ cảnh cao thủ bọn họ trên thực tế đã muốn đều không phải là là sinh viên mà là đi vào xã hội vừa học vừa làm rất cao học vị thuật sĩ hoàn toàn nghiền áp thuật pháp kinh sợ chín vị đến từ các quốc gia thuật sĩ mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng một tia sợ hãi kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội những thuật sĩ tuy rằng so với tô thuần phong nhận thấy được phải vãn nhưng bọn hắn vốn liền đều ở vào cảnh g i á giữa cho nên ở tô thuần phong thi thuật kia một k h ắ c tất cả đều hướng bên này xem ra mới bắt đầu bọn họ phát hiện dị thường còn có chút điểm hoang mang nhưng lập tức liền đều bình thường trở lại nay tiểu nhật bản cùng hàn quốc tám vị đệ tử thuật sĩ làm cho chúng ta tô phó hội trưởng cấp chân ở mẹ cho các ngươi không tuân thủ quy củ xứng đáng mất mặt bạch hành rong lao đem trên c h á n mồ hôi lạnh hắn vừa rồi nhận thấy được tô thuần phong thi thuật kia trong nháy mắt là thật sợ hai tô thuần phong báo nổi đem hàn quốc nhật bản này tám trọn chuyện này thuật sĩ vừa mới cấp phế bỏ người khác có lẽ còn không rõ lắm tô thuần phong vì cái gì hội đột nhiên báo nổi khả bạch h à n h rong rất hiểu biết tô thuần phong cực kỳ bao che khuyết điểm nịch l ầ n chỗ nơi nếu là đổi làm cái khác trường hợp hoặc là nói lúc này đổi làm khác ca sĩ ở trên đài ca hát tô thuần phong này cho tới bây giờ cũng không xứng chức phó hội trưởng thực có thể ngồi không ăn bám địa lười đi để ý tới chờ hắn bạch h à n h rong thi thuật đi ngăn trở phát sinh xung đột song phương hơn nữa cho cảnh cáo khả hiện tại trên đài đang ở ca hát chính là trương lệ phi trương lệ phi là tô thuần phong tốt nhất bằng hữu hồng nhan tri kỷ còn có một loại thật lớn có thể là t ô thuần phong lại một vị chuẩn bác gái lúc trước kêu ba vị đến từ thuyền hàng đầu sư hai cái luyện khí sơ cảnh một cái luyện khí trung kỳ cái đỉnh cái đều là cao thủ a chính là bởi vì ở kinh thành thi thuật thương tổn vô tội trương lệ phi vì thế tất cả đều chết thảm ở tại tấn tây tỉnh trận chiến đấy n ị c h lân bị xúc cực độ phẫn nộ gần như phát cùng tô thuần phong giết ba gã thuyền hàng đầu sư lựa giận cũng chưa có thể phát tiết hoàn thực rõ ràng địa cùng thế sở hiếm thấy một vị thế gian tiên nhân phạm một trận thủ phủ tiên nhân đỉnh khiến cho tiên nhân quỷ chân chính hướng quân giận g ữ vi hồng nhan cho Quốc Hàn Nhật nên này 8 vị đến vị từ bởi ả n sinh viên thuật sĩ, vừa mới thuật vừa trường lệ p h ở trên hát, tình tô thuần phong đài mà lại ca cố vì ừ a mới ở đây thời điểm, thời sinh xung đột ngang nhiên thi ở đây đột đấu、pháp. Này, thế phát thuật thực t nhưng pháp. xung nàng quả là m tự Bởi vì, đấu pháp một khi trở nên gây gắt nhân thể tất hội ảnh hưởng đến thiên địa ngũ hành cân bằng tạo thành từ trường kịch liệt hỗn loạn mà từ trường hỗn loạn mười có bác cựu sẽ khiến cho người xem trong phòng mạch gián đoạn đồ điện bị đốt vân vân hậu quả loại tình huống này căn bản không thể tránh miễn mà một khi phát sinh tình huống như vậy đang ở trên đài ca hát trương lệ phi chẳng phải là tương đương xấu mặt nàng đắc có bao nhiêu xấu hổ hải hồng giàn nhạc hay không xấu mặt kinh đại trăm năm kỷ niệm giảng đường hay không xấu mặt toàn bộ kinh thành đại học hay không xấu mặt lấy tô thuần phong tính cách hắn hết t h ể đều có thể không ngại nhưng trương lệ phi trước mặt mọi người xấu mặt tô thuần phong khẳng định hội giận c h o đánh mèo thi thuật giả hiện tại bạch hành d o n g âm thầm may mắn tô thuần phong không có bị cấp h ỏ a công tâm mất đi lý trí hắn chính là thi thuật mạnh mẽ kinh sợ ở kia tám ga thuật sĩ hơn nữa tô thuần phong ngang nhiên ra tay sợ bày ra ra thực lực làm cho bạch hành rong xem thế là đủ rồi mạnh mẽ thi thuật đồng thời kinh sợ tháng m ộ ư ờ i còn đem thi thuật tất nhiên hội tạo thành ngũ hành từ trường hỗn loạn trạng thái tinh chuẩn vô cùng địa không chế ở tại thấp nhất ít nhất trong phạm vi thế cho nên toàn bộ người xem trong đại sảnh mạnh ngọn đèn không có xuất hiện chút vấn đề loại này thuần thục đến khủng bố nắm trong tay lực so với chi này tu vi càng làm cho nhân khâm phục cùng sợ hãi ở tiếng sấm b à n vỗ tay chung chân thành rời đi lúc này theo tô thuần phong ra tay thi thuật kinh sợ kia tám gã thuật sĩ đã qua đi gần mười năm phút đồng hồ cái khác chín vị đến từ chính các quốc gia sinh viên thuật sĩ cũng đều lộ ra khiếp sợ cùng bất khả tư nghị thân sắc liền ngay cả kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội những thuật sĩ cũng tất cả đều t r ậ n tròn mắt hai mặt nhìn nhau bạch hành rong cùng bùi dai lướt nhau chạy nhanh tất cả đều dùng sức địa cấp tô thuần phong nháy mắt mắt xem xét nháy mắt vô dụng bạch hành rong vô cùng lo lắng địa đứng dậy không người xoay người không để ý bị người khác oán thầm không tố chất hướng tô thuần phong vị trợt mà đi cần phải đắc chạy nhanh ngăn trở cũng khuyên tô thuần phong thu tay lại bởi vì tô thuần phong lâu không thu thủ rõ ràng là muốn đem đến từ nhật bản cùng hàn quốc tám vị sinh viên thuật sĩ tất cả đều cấp sinh sôi phế bỏ a đấu pháp trong quá trình làm thuật pháp tu vi cùng thuật pháp lực công kích lượng xuất hiện hoàn toàn nghiền áp trạng thái khi bị áp chế nhất phương lại bị thuật pháp lực lượng công phá ý thức phòng ngự thuật pháp công kích như lợi kiếm huyền vu trong óc bên trong như vậy bị áp chế nhất phương vì bảo mệnh cũng chỉ có thể ngoan ngoán địa vẫn không núp ních căn bản không dám cũng không có khả năng có cơ hội đi phản kháng nhưng mà loại này thuật pháp đối ý thức mạnh mẽ áp chế một khi thời gian quá lâu sẽ cấp bị áp chế nhất phương tạo thành không thể vãn hồi ý thức thương tổn tạo thành này tâm tình tu vi tất phế mà tâm tình tu vi đã đánh mất k i a chẳng khác nào tất cả tu vi phế đi bởi vì mặc dù là ngươi trong cơ thể còn có bản nguyên ngươi như c ũ hiểu được thuật chú thủ quyết tâm pháp v ẽ bửa bày trợn chính là cùng tiên h địa tự nhiên linh khí vô cảm ứng căn bản thi triển không ra thuật pháp đến hơn nữa tâm tình tu vi bị nghiền áp thức mạnh mẽ ngao thoái sẽ thấy cũng tu không trở lại tình hình trung h ạ loại này áp chế thời gian vượt qua 20 phút bị áp chế giả nếu cùng thực thi áp chế nhất phương thực lực kém đến nhiều lắm như vậy trở về thiên thiếu phương pháp mặc dù là thực lực ngang nhau bị áp chế giả vượt qua 20 phút tâm t ỉ n h tu vi cũng sẽ lại ngã mà vượt qua nửa giờ ai đều đ ắ c phế bỏ vượt qua 40 phút ân mặc dù bất tử về sau trên cơ bản cũng chính là cái ngu ngốc đương nhiên loại này tăng khốc hoàn toàn thuộc loại là ngược đãi đích tình huống ở thuật s i đấu pháp chuyện kiện trong quá trình cơ bản không sẽ xuất hiện bởi vì thuật sĩ、si、đấu pháp đều coi trọng một cái hiệu suất tốc độ mặc dù là có nghiền áp thức cấp bậc tu vi thế lực tranh l ệ n h đều đã mau chóng đem đánh chết hoặc là có thâm c ử u đại hận không nghĩ làm cho đối thủ bị chết rất thương khoái kia cũng là rõ ràng địa phế bỏ này tu vi ở mất đi uy hiếp tính sau chậm rãi tra tấn đối phương bởi vì ai đều rõ ràng ngươi thi thuật thời gian càng dài tự nhiên phản vệ thương tổn sẽ càng lớn Húng chi, trước mắt vẫn là ở kinh đại tá viên người như thế mạch phương Khả tỉnh. không hay vẫn viên người văn nồng Này ngu xuẩn trước tức cực cố đại mắt tá tá đậm là ở kỳ địa đâu. tương đối đến giảng tố chất cực cao tô thuần phong không nghĩ đi ảnh hưởng đến người khác chứng mắt tất báo tính tình cùng trước mắt phẫn nộ đích tình tự lại làm cho hắn hận không thể đem này đó đuôi mù tên toàn bộ phế bỏ còn nữa nói chính là dùng thực lực cảnh cáo này tám thuật sĩ trời mới biết bọn họ bên trong có thể hay không có lăng đầu thanh ở uy hiếp thuật pháp lực lượng sau khi biến mất trước mặt mọi người đứng lên náo h sự cho nên tô thuần phong phải hung hăng địa giáo hấn bọn họ ngay tại bạch hành rong sắp chạy đến tô thuần phong bên người thời điểm kia bắt cổ kinh khủng thật nhỏ cường đại thuật pháp lực lượng chấm dãi tự nhiên địa thu trở về tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa n ắ m cả ý ở hắn trên vai vương hải phỉ c à m vô cùng thân thiết địa cắt trên chán vương hải phỉ từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nhìn mặt khác thuật sĩ liếc mắt một cái bạch hành dong đĩu m ô i l ắ t đầu lao trên trán tẩm ra một tầng mồ hôi lạnh đi nhanh hướng người xem tính ngoại đi đến chuyện này đã chạy nhanh thông chi la giáo thụ hảo thôi chương 659, h i ệ n học hiện bán giống nhau thân thích hai dạng khác biệt đãi 659 t r ư ơ c h n ư ơ n g hiện học hiện bán giống nhau thân thích hai dạng khác biệt đãi trung hải thị phục sáng đại học lưu học thụ chủ nhiệm đứng ở một gian văn phòng phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài mưa xa gió giật văn phòng không lớn cũng liền hai mươi thước vông tả hữu bộ dáng hé ra bàn công tác máy tính điện thoại hé ra tiểu bàn trà hai t r ư ờ n g đan nhân sofa còn có một nhỏ hẹp giá sách giá sách hạ tầng tắt một cái nho nhỏ, nhỏ quỹ bảo hiểm nguyên bản diện tích sẽ không đại văn phòng bị này đó ma tước mặc dù tiểu ngũ bẩn câu toàn bộ tất cả gia cụ tệ đắc dũ h i ể n không gian nhỏ hẹp dù vậy vừa mới bàn nhập nơi này thời điểm lưu học thụ vẫn là kích động hưng ơ phấn đắc không lời nào có thể diễn tả được hắn chưa từng có nghĩ đến quá đã biết đời này thế nhưng còn có thể phục sáng như vậy nổi danh đại học học phụ t r u n g có được một gian thuộc loại chính mình văn phòng này nếu rơi vào tay thân thích bằng hữu cái lộ thai lý h vô cùng dài bốn tiểu thuyết ba mặt không phải gần nhất vài ngày tâm tình của hắn không phải rất hảo bởi vì này ngoại quốc tới sinh viên thuật sĩ kinh thành bên kia phụ trách tiếp đãi mười bảy vị mà trung hải thị bên này tiếp đãi mười bốn vị này đó đến từ chính thế giới các quốc gia đệ tử những thuật sĩ thuật pháp tu vi không thấp dù sao đều là các quốc gia tuổi trẻ thuật sĩ một thế hệ trung tinh khi ưu tế tuyển đi ra chính là nhân vật nhóm có thậm chí tuổi đều hai mươi lăm sáu tuổi rõ ràng thuộc loại là xuất phát từ các quốc gia mặt mũi nguyên nhân giả mạo sinh viên nhưng tương đối hoa hạ kỳ môn giang hồ đến giảng n à y đó nước ngoài đệ tử những thuật sĩ ở thuật pháp tu vi thượng nhiều nhất cũng chính là có thể miễn cưỡng tệ thân một đường nhị tuyến cùng hoa hạ quốc nội sinh viên thuật sĩ chung đứng đầu tuấn kiệt nhóm so sánh với phải kém hơn một cái cấp bậc không nói bạch hành rong quách tử đệ người như vậy c h u n g lắm phượng theo cả nước các nơi sinh viên thuật sĩ hiệp hội chung tùy tiện lấy ra vài cái cố khí đại viên mãn thậm chí luyện khí sơ cảnh hội trưởng phó hội trưởng Có thể ở s i nếu h thuật chia thực lực, quá bọn họ một đầu. Càng không chỉ nói, Hồ nhận h viên vị cái nói, tiêu Giang i trên trên bọn Càng môn công một đều quá đầu. sĩ lực, bị kỳ m có kỳ tài tô t h ầ này phong. Nếu n đó quốc gia đem tốt nghiệp vài năm thuật sĩ đều lấy đến giả mạo sinh viên trong lời nói t i u hoa hạ kỳ môn giang hồ liền cũng có lấy cho r a thủ chính là nhân vật âu dương sa phạm yên t r ì tú n g manh h ù n g viêm đường việt điện tặng đinh quốc lập tống tử văn còn có này chưa đi đến quá lớn học học phủ giang hồ tuấn kiệt nhóm luận số lượng một quốc gia đỉnh bọn họ vài quốc gia luận tu vi thực lực đều không cần phải kỳ môn trong t r ố n giang hồ tu vi bạn tiêm vài cái sinh viên thuật sĩ đứng ra có thể đem nước ngoài sinh viên thuật sĩ cấp s o không bằng này còn như thế nào so với thuật pháp tu vi cao thấp nhân số đã lâu không đi để theo lý thuyết như vậy một đám ngoại quốc đệ tử những thuật sĩ tất nhiên đều là các quốc gia thuật sĩ vòng luận quần lý tinh anh ít nhất hàm dưỡng tố chất hay là muốn có đi nhưng này chút đệ tử những thuật sĩ lời nói cử chỉ biểu hiện thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ làm nhân phẫn nộ tiêu ngạo cuồng ngạo không coi ai ra gì tầm nhìn hạt hẹp quách tử đệ chờ đệ tử những thuật sĩ mấy ngày nay liên tiếp hướng lưu chủ nhiệm hội báo cầu nhau lưu học thụ này trong lòng mặt tự nhiên cũng là b a nhất bụng cơn tức hắn thật sự là nghĩ muốn không rõ n à y đó ngoại quốc tới đệ tử những thuật sĩ chỗ nào tới lớn như vậy dũng khí vô liêm sỉ địa ở rõ ràng so với bọn hắn tu vi còn muốn cao hoa hạ sinh viên những thuật sĩ trước mặt diêu võ dương ai liên bởi vì bọn họ so với c h i hoa hạ kỳ môn giang hồ sớm hơn dung nhập vu toàn cầu thuật pháp giới nhãn giới liên quan địa vị liền cao mọi người tốt xấu đều là thuật sĩ a nói toàn đại thiên đi khỏe mạnh lực mới là cứng rắn đạo lý nhất bang lốc tiểu tử nhóm côn vọng cái gì năm ấy hai mươi bát tuổi lưu học thụ còn xa chưa đạt tới nhân lao thành tinh bát phong bất động cảnh giới hãn hận không thể xuất lĩnh nhất bang tuổi trẻ khí thịnh đệ tử những thuật sĩ đ ê m này cái không biết trời cao đất rộng tên nhóm tất cả đều hung hăng địa thu thập một chút sau đó ném hải lý làm cho chính bọn nó du trở về chính là không được a mặt trên ý tứ là lấy khuyên giới cảnh cáo phòng hoạn vu chưa xảy ra là việc chính tận lực tránh cho phát sinh mâu thuẫn xung đột võ giám cục trường đối này quyết định giải thích là lưu học thụ a như ngươi suy nghĩ này đó ở các quốc gia ngàn trọn vạn tuyển ra tới sinh viên những thuật sĩ tuyệt không đến mức tố chất như thế thấp kém ý nghĩ như thế ngu xuẩn cho nên bọn họ n ô n hành cử chỉ đều là không cố ý làm chi ở hoa hạ kỳ môn giang hồ sắp đi lên toàn cầu thuật pháp giới sân khấu s u thế hạ bọn họ khẩn trương sợ hãi cho nên mới hộ i ý tưởng nghĩ cách phải bại hoại hoa hạ thuật sĩ danh dự do đó khiến cho nhiều mặt chú ý cùng kiếm kỵ trệ h o a n kỳ môn giang hồ tiến vào toàn cầu thuật pháp giới cấp bộ đồng thời lấy đủ loại lý do ở về sau quốc tế thuật pháp giới chung ngăn chặn kỳ môn giang hồ phát triển cùng lời nói quyền ngươi phải hiểu được la đồng hoa giáo thụ bổ sung nói gần mấy năm qua quốc tế tình thế không ngừng phát sinh biến hóa không chỉ có là kỳ môn giang hồ quốc gia của ta các phương diện quật khởi đều đã là tất nhiên mà này đối với rất nhiều quốc gia mà nói không thể tránh né địa hình thành một loại giữ tại uy hiếp cùng khiêu chiến cho nên bọn họ thế tất phải theo các phương diện chèn ép bôi đen quốc gia của ta nay trong đó liền chính là thuật sĩ giới cho nên hiện tại phóng thấp tư thái làm ra một chút ngừng n h ị t là phải cũng là đáng giá lưu học thụ đối với này đó mạnh như thác đồ lo lắng thật sự là nghĩ muốn không rõ nhưng hắn rõ ràng v õ cục trưởng cùng la giáo thụ so với hắn nhan giới c h ố n g trải nghĩ đến xa hơn cho nên chỉ có thể vâng theo tuy rằng lòng có không muốn nhân thường nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn lưu học thụ rất ít thi toàn quốc lự chính mình có bao nhiêu sao hơn người năng lực nhưng hắn lại biết chức trách chỗ nơi nhất định phải phải có cái nên làm này là một loại tốt đẹp phẩm hạnh cũng là la đồng hoa giáo thụ lúc trước nguyện ý mời chào hắn một cái trọng yếu nguyên nhân liền giống như hắn trước kiều bàn chứng chim quán bính thời điểm hắn xa so với người khác phải càng thêm chú trọng chính mình này phân tiểu sinh ý đem chứng chim quán bính làm tốt để cho người khác mua ăn hắn trứng chim quán bính mặc dù là không lo mặt khoa hắn hai câu ít nhất hội cảm giác này phân trứng chim quán bính mua đắt đăng giá vượt qua gió to mưa to thời tiết cũng phải lấy được ra quán nếu không công trường công nhân nhóm mua ca không được ăn c h ẳ n g phải là phải đói bụng thích thói quen ăn hắn trứng chim quán bính công nhân một ngày nào đó theo công trường đi ra lại phát hiện hắn không ở hội có phải có sở mất mát này đều đã làm cho lưu học thụ cực kỳ bướng bình địa thị chỉ là một phần trách nhiệm khi đó hắn nghĩ mớn bởi vì ta là bán trứng chim quán bính hiện tại hắn đồng dạng bướng bình địa biết chính mình là lưu chủ nhiệm sinh viên thuật sĩ quản lý bộ chủ nhiệm nhất định phải phải làm hảo này phân chức trách phân nội truyền tình tuy rằng tuyệt đại đa số dưới tình huống hắn đều thuộc loại là một vị q u a n can người tham y ê u nhưng ngẫm lại còn quản nhiều như vậy sinh viên thuật sĩ đâu hắn cũng rất thỏa mãn tự tiên nhiệm tới nay lưu học thụ có thể nói là phi thường tận chức tận trách khoa học về trái đất tập cố gắng công tác mặc dù là lúc trước ở kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị thượng bởi vì nhất thời xúc động biểu hiện bị tô thuần phong cấp khiến cho mạt sám mày cho có chút chật vật nhưng lưu học thụ rất nhanh liền đi ra kia sự kiện bóng ma thậm chí còn ở võ cục trưởng la đồng hoa giáo thụ cố ý trong lúc vô tình quay v ầ n hạng tiếp nhận rồi tô thuần phong mời hai người giáp mặt trò chuyện với nhau thật vui tựa hồ cười mẫn lẫn cừu mà hiện tại lưu học thụ sầu lo chính là như thế đối ngoại quốc sinh viên thuật sĩ thỏa hiệp cùng n h ư ờ n g nhịp làm cho đắc giang nam các sinh viên thuật sĩ hiệp hội niên hữu kỷ khinh những thuật sĩ tâm sinh bất mãn này khả như thế nào cho phải tiếng đập cửa vang lên lưu học thụ theo ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt ngồi trở lại đến bàn công tác tiền ó i mời vào cửa phong đầy ra thân hình cao lớn cao ngất quách tử đệ đi nhanh đi đến đem cửa ban công đóng cửa ninh mày nói lưu chủ nhiệm mỹ quốc ca di zona e di d ầ nờ châu phạm ân michael jones ấn độ xa l â u n g ư ờ i nội á ai cập tư đế á khoa đức mời chúng ta tuyển một chỗ thích hợp địa điểm bọn họ trong lúc đó muốn vào đi một hồi đấu pháp thi đấu hữu nghị còn nói nếu chúng ta hoa hạ sinh viên thuật sĩ không dám chân chính tiến hành đấu pháp như vậy bọn họ đành phải tự hành tiến hành so với đấu đồng thời cũng cho chúng ta nhiều hơn học tập hiểu biết một chút toàn cầu thuật pháp giới là như thế nào trao đổi không phải đã muốn so qua sao lưu học thụ nhữ mày nói bọn họ nói như vậy đấu pháp không hề ý nghĩa lưu à ứng với nên ra hiện tại sân với tại ra khấu h t ợ n g b i ể diễn. q u á c học tử ta thuật thể đệ biểu biểu môi nói, Lưu mà làm chúng cũng diễn. có chỉ hoa hạ h sĩ, thụ nghe ra những lời này ngự a chung khiêu khích cùng h è n bọn cũng nghe ra quách tử đệ bất mãn cùng phẫn nộ cảm xúc chính là lưu học thụ cười khổ lắc đầu chấn an nói vậy tuyển một chỗ địa phương làm cho bọn họ đi đấu pháp đi loại này tranh cường hào thăng so với đấu không có chút ý nghĩa hơn nữa ở xa tới là khách xuất ra chân thật tiêu chuẩn cùng bọn họ đấu pháp trong lời nói mặc kệ thắng thua đối với chúng ta đến giảng cũng không lợi thắng là chúng ta ở chính mình địa bàn thượng thắng chi không võ thua trong lời nói mặt mũi thượng liền càng không qua được húng chi ở đấu pháp trong quá trình bọn họ có thể đem hết toàn lực thậm chí không tiếp vận dụng sát chiêu chúng ta có thể sao loại này thi thuật khi phải nhân khi thì biến độ không tốt n e m m g d ữ quách tử đệ thở dài mặt lộ vẻ bất đắc di nói chỉ tiếc ta không có tô thuần phong như vậy thực lực nếu không trong lời nói chỗ nào còn có thể làm cho bọn họ tô thuần phong lưu học thụ giật mình nói ngươi có thực lực của hắn có năng lực thế nào quách tử đệ kinh ngạc nói lưu chủ nhiệm ngươi nên sẽ không còn không biết đêm qua phát sinh ở kinh đại trăm năm kỷ niệm giảng đường chuyện tình đi không biết lưu học thụ n h ư mày nói đã xảy ra cái gì đêm qua mười điểm nhiều đệ đệ của ta cái ta gọi điện thoại tới nói là quách tử đệ tựa hồ nhắc tới chuyện này liền phá lệ hưng phấn cùng kích động h ã n cao hưng phấn chấn điệu giảng thuật đêm qua ở kinh đại trăm năm kỷ niệm giảng đường lý phát sinh chuyện kiện sau đó mới thở dài ý do chưa hết điệu nói lúc này mới hết giận a lưu chủ nhiệm ngươi nói nếu tô thuần phong ở trung hải thị kia vài cái nước ngoài sinh viên thuật sĩ còn không đều đắt ngoan ngoan túi đầu xương thần sao ngay tại vừa rồi ta lại gọi điện thoại hỏi đệ đệ của ta sự tình thế nào người đoán dù thế nào ân lưu học thụ đối này cũng phi thường cảm thấy hứng thú không nhúc nít tính lưu học thụ ngạc nhiên không nhúc nít tính cũng liền ý nghĩa bị tô thuần phong hung hăng thu thập một chút hàn quốc nhật bản sinh viên thuật sĩ đều không có đối việc này đưa ra kháng nghị mà la đồng hoa giáo thụ võ giám cục trưởng cũng đều đối việc này bảo trì trầm mặc dù sao đối phương không có nói xuất n h â m sao không mãn kháng nghị bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt hơi chỉ suy nghĩ sau lưu học thụ cười cười nói đệ tử a tô thuần phong như vậy hành vi không thể thực hiện rất không hữu hảo ngươi nhưng không cho học hắn này đương nhiên đã có bằng không s a ngàn n g dặm đi vào quốc gia của ta tiến hành hữu hảo trao đổi hoạt động chúng ta tổng yếu theo các phương diện tận lực thỏa mãn quốc tế bạn bè lưu học thụ mặt mang m ỉ m cười nói mấy ngày hôm trước thuật pháp luận b ả n trao đổi cũng khó trách bọn hắn không quá vừa lòng chắc là cảm thấy được ngươi vị này hội trưởng không chịu ra tay nguyên nhân đây là của ngươi sai lầm rồi thân là trung hải thị sinh viên thuật sĩ hiệp hội hộ trưởng cho ngươi toàn quyền phụ trách lần này tiếp đãi toàn cầu thuật pháp giới sinh viên thuật sĩ h ư u hảo trao đổi đoàn đại biểu công tác ngươi như thế nào có thể làm cho quốc tế bạn bè nhóm tâm sinh thất vọng c u n g bất mãn đâu quách tử đệ trong mắt y ê u cầu nhảu nói nhiều vừa chuyển mặt mang ý cười điệu nói ngài ý tứ phải phải có độ như thế nào cái độ chính mình cân nhắc đi dù sao ân t ậ n lực đừng xuất hiện trọng thương hoặc là mạng người lưu học thụ trận lắc đầu có chút bất mãn địa trách mắng ngươi như thế nào thế nào cũng phải nói cái gì đều làm cho ta nói rõ ràng a quách tử đệ ngươi là hội trường nên phụ trách thời điểm sẽ đi phụ trách một chút quyết đoán đều không có phải nhiều hướng người ta tô thuần phong học tập học tập a đương nhiên cũng muốn bắt t r ư ớ c tập tô thuần phong chiếm để ý chiếm để ý đ ư n g không quách tử đệ vui vẻ vội không ngừng gật đầu nói ta đã hiểu ưu lưu chủ nhiệm ta cái này đi làm đi thôi hảo hảo chiêu đái quốc tế bạn bè ai ngài yên tâm hôm nay buổi tối trung hải thị ngoại than một chỗ rời xa thành thị cùng cảnh khu tiếng động lớn d ầ m d ĩ yên lặng nơi mưa phùn mê ngông trung vô biên vô hạn biện rộng ở bóng đêm hạ càng hiện nó thần bí cùng biện làm người ta sinh ra đột nhiên đen k ị t trên bầu trời điện t i ề m tiếng sấm mưa rền gió giữ mãnh liệt mặt biển thượng chợt nhấc lên cơn sóng gió đ ộ n g trời nổ vang rung động một cái tứ chảo ngân long ở hỗn loạn k i a chấp tiếng sấm mưa rền gió giữ chung như trên cổ cự thú bông u xuống thế gian khí tượng nguy nga thanh thế làm cho người ta sợ hãi nó giữ tận ở coi như cùng với chính mình mà đến ác liệt thời tiết t r u n g tàn sát bừa bãi bay múa lợi c h ả o tê nát một ít quỷ dị ra hiện tại trên bầu trời lóe ra các màu hào quang sự việc một ít xa xa thấy được này một mà người thường dùng cá mạ giặt hoặc là di động chụp được ngân long bay lên tàn sát bừa bãi ảnh chụp ngày hôm sau liền gặp chư trên báo cùng tin tức tiết mục chung chẳng qua ra hiện tại ảnh chụp thượng ngân long hình ảnh quần quận đ ộ n đ ộ n một chút đều không rõ ràng lắm chỉ có thể mơ hồ nhìn ra lóe ra màu trắng hào quang giống như trong truyền thuyết cự long hình tượng quang ảnh nói là long chẳng nói là lần lượt thay đổi xuất hiện tia c h ấ p thực trùng hợp địa xuất hiện như vậy trạng thái càng có thể làm cho người ta tin phục không hơn mọi người cũng coi như là một cái việc vui thôi ngày hôm sau lưu học thụ liền nhận được võ giám cục trưởng đánh tới điện thoại lưu học thụ trung hải thị sinh viên thuật sĩ hiệp hội như thế nào muốn làm hiện tại đối phương đều đem văn bản kháng nghị đệ trình đến ta nơi này đến đây đ ấ u pháp luận bản trao đổi không thành vấn đề khả như thế nào liền không cẩn thận đem nhân cấp thương tới rồi à, còn bị hủy tam kiện pháp khí rất kỳ cục đem cái kia quách tử đệ hội trường trước trước chết đi lưu học thụ vừa nghe liền nóng nảy tô thuần phong ở kinh thành đại học trăm đầy năm kỷ niệm giảng đường trước mặt mọi người thi thuật phế một người trọng thương hai người vết thương nhẹ năm người thống ra lớn như vậy cái sọn cục lý đều cam chịu trái lại trung hải thị bên này q u á c tử đệ bọn họ còn tuyển cái yên lặng địa phương lấy có hảo luận bản trao đổi phương thức tiến hành đấu pháp lại muốn đem quách tử đệ cấp mất trước này rất không công bình là xích loạ lọạ giống nhau thân thích hai dạng khác biệt đ á i cho nên lưu học thụ trong giọng nói lộ ra không chút nào che giấu khó chịu hắn giải thích nói võ cục trưởng lần này trung hải thị sinh viên thuật sĩ hiệp hội cùng các quốc gia sinh viên thuật sĩ trong lúc đó cử hành đấu pháp luận bản trao đổi là ta đồng ý đấu pháp làm cho như vậy nhìn như nghiêm trọng hậu quả cũng không có thể hoàn toàn trách tội quách tử đệ bởi vì là đúng phương đưa ra muốn dùng chân thật thực lực so với đấu mới có thể đủ đ ộ hiện chúng ta tiến hành trao đổi đích thực、hành. một mặt lính bảo an địa phương thủ là chúng ta đối quốc tế trao đổi đoàn không tín nhiệm cũng công bố là khinh thường bọn họ dưới tình huống như vậy quách tử đệ cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó hơn nữa hắn đã muốn tận khả năng bảo trì khắc chế nếu không tê do lời nói kêu ba gã ngang nhiên liên thủ cũng ở không hề dấu hiệu cùng trước tiên thông chi dưới tình huống sử dụng pháp khí thuật sĩ chỉ sợ cũng không chỉ là bị thương nhẹ cùng pháp khí bị hủy kết quả nay cũng chính là quách tử đệ nếu là đổi làm tô thuần phong lưu học thụ a ngươi lo lắng vấn đề rất đơn giản võ giam có chút sinh khí lại có chút dở khóc dở cười nghĩ thầm rằng lưu học thụ đúng là vẫn còn tuổi trẻ như thế nào liền một chút không hiểu đ ắ c cứu vãn cùng nguyện truyền một chút cũng đều không hiểu đ ắ c biển báo lại càng không hiểu được đi thể nghiệm và quan sát tự ý nói cái gì thế nào cũng phải làm cho lãnh đạo nói rõ ràng đâu n à y nếu đổi làm sự thật xã hội chung gì cơ quan đơn vị thậm chí là tư nhân sĩ nghiệp trung lưu học thụ loại này tính tình cả đời đều đừng nghĩ thăng chức ù cùng n lắng cùng lâu dài lo lắng, chính g giáo la lo lâu lo là dài thụ trong lời nói, nói t h ố như g ra lớn n vậy cái sự o ạ n tính đơn giản đưa k còn thế nào cũng phải làm cho ta thủ bắt tay dạy cho ngươi làm như thế nào vậy ngươi này chủ nhiệm làm được công cu á thất bại lưu học thụ sửng sốt chất hiểu được hắn dù sao không phải cái ngốc tử vừa rồi cũng bất quá là sốt ruột trong lúc nhất thời không chuyển quá này loan n h i đến vội không ngừng lấy lòng điện nói thực xin lỗi thực xin lỗi v õ cục trưởng là ta sai lầm rồi ta vừa rồi này cũng là nhất thời sốt ruột người xem tô thuần phong trọc lớn như vậy n ế u loạn cũng chưa sự quách tử để lại ta hiện tại đã nghĩ đem ngươi này chủ nhiệm triệt võ giám cục trưởng l ệ n h lùng địa đánh gậy lưu học thụ giải thích sau đó đem điện thoại cấp cắt đức lưu học thụ ngạc nhiên vào đầu không rõ cho nên kinh thành võ giám ngồi ở văn phòng bàn trả tiền điểm khoa yên trên mặt vưu quải vẻ giận dữ mang theo yên tay phải ở trên bàn trà dùng sức địa điểm vài cái nói đây là người lão la chọn lựa để cử nhân ta dám đánh đổ quách tử đệ dám như vậy vung tay ra chân địa đi cùng kia vài cái nước ngoài sinh viên thuật sĩ đấu pháp không chỉ có là lưu học thụ đồng ý lần này đấu pháp nhưng lại rực dây quách tử đệ cấp nước ngoài sinh viên thuật sĩ một ít giáo huấn la đồng hoa giáo thụ vi cười nói tốt lắm chuyện này cũng không có thể hoàn toàn trách cứ hắn dù sao lưu học thụ còn trẻ thôi tổng không thể bởi vì này sự kiện liền thật sự bắt hắn cho triệt điệu còn nữa nói trong khoảng thời gian này lưu học thụ cố gắng cùng lớn dần võ cục trưởng ngươi cũng là xem ở trong mắt nhưng nặng như vậy phải vị trí không thể dùng đến rèn luyện hắn dung nhập toàn cầu thuật pháp giới thê ở phải làm không thể tái trì h o á n đi xuống lưu học thụ mỗi lần phạm sai lầm đều mới có thể trệ h o á n kỳ môn giang hồ cùng thế giới nối đường dây nệ bước vẫn là làm cho thạch lâm hoàn thượng đi lưu học thụ cần tái lịch lãm vài năm mới được võ giang khoát tay áo nói ngươi lão la hiện tại trong lòng khẳng định cho rằng ta là ở sinh khí lưu học thụ không hiểu khéo sát thượng ý kỳ thật ta nghĩ t r ư hắn không phải bởi vì này một chút mà là bởi vậy nhìn ra đến hắn ở gặp được một ít đột phát trả ạ hướng khi khắc gốc ứng biến năng lực không đủ mặt khác ta có thể lý giải hắn như cũ không thể tha thứ tô thuần phong nhưng không thể nhận hắn vô ca khi không khắc đều nhằm vào tô thuần phong như vậy không tốt võ cục trưởng có thể hay không tái cho hắn một đoạn thời gian la đồng hoa mỉm cười đề nghị nói võ g i á m liếc mắt la đồng hoa hơi chỉ suy nghĩ sau nói có thể n h ư n g ngươi không thể đi để điểm hắn làm cho chính hắn cân nhắc đi mặt khác hay là muốn nắm chặt thời gian mời trào thích hợp nhân chúng ta nhân thủ hội càng ngày càng khẩn trương ân chương 660, t u m lùn cọ tiểu nhân vật ở đại gợn sóng ở ngoài 660 t r ư ơ chương lùn cọ tiểu nhân vật ở đại gợn sóng ở ngoài kinh đại trăm đầy năm kỷ niệm giảng đường ngày đó bởi tối chuyện kiện phát sinh sau ở la đồng hoa giáo thụ phân phó hạ thân là huyền học y thuật thế gia đệ tử vi lang thực chủ động điệu tiến đến vi bị thương nhật bản hàn quốc sinh viên thuật sĩ thi lấy châm cứu trị liệu linh liệu làm phụ trợ thủ pháp h ã n kỹ càng y thuật thắng được nhật bản cùng hàn quốc sinh viên thuật sĩ tôn kính cùng cảm kích kinh đại cửa năm ngoại một nhà khách sạn trong phòng viên lang ở viên mấy giữ một bên thu thập gói thuốc một bên đ ố i nằm ở trên giường nhận châm cứu trị liệu tô thuần phong nói h khó được có nhiều như vậy làm cho ta luyện tập lâm sàng thí nghiệm phẩm a ta ở nhà các trưởng bối cũng không chịu làm cho ta thi thuật y bệnh nhiều nhất cũng chính là ở bên cạnh quan sát cùng làm phó thủ ân như vậy cũng tốt còn có thể đem nhà các ngươi y thuật tên rơi vào tay quốc tế thuật pháp giới tô thuần phong cười nói cho nên nói thôi nhất cử lương tiện thật là tốt chuyện này ta có thể không tích cực chút sao viên lang n i t lên chân bắt c h o cô ý lộ ra chút tiếc nối vẻ nói ai tôi có đáng tiếc chính là trung pi là làm như lâm sàng thí nghiệm hơn nữa ý giải nhân tâm ta không thể âm thầm cho bọn hắn hạ điểm nhi ngáng chân lưu di chứng bất quá linh liệu thời điểm ta nhưng thật ra nhất thời tâm dương thử t r a xét t r a bọn họ nội tâm thế giới mẹ nó ủy nội tâm thực dơ bẩn thối tô thuần phong dở khóc dở cười nhắc nhở nói kế tiếp khả đường như vậy làm ngươi tu vi không đủ linh liệu quá độ dễ dàng ra vấn đề Gì? ngươi cũng đồng linh liệu viên lang kinh ngạc nói đoán dược nga viên lang lơ đ ị n linh liệu vốn sẽ không tính rất thần bí b ì nhưng t h ờ kỳ m loại này thoát pháp lấy trước mắt viên lang tu vi thì lấy bừa mới có thể miễn cưỡng làm được dò xét nội tâm nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế hơn nữa quả thật có rất cao phiêu lưu tính dù sao với ta mà nói đều là chút thí nghiệm phẩm ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống nếu thực thương tới rồi bọn họ cũng không có thể trách ta không phải còn n ữ a nói ta lần này không có gì ngoài dược vật phí dụng ở ngoài khám và chữa bệnh phí đều là toàn bộ miễn viên lang khoát tay ngược lại nói ai đúng rồi châm cứu hai ngày ngươi cảm giác thế nào tô thuần phong cười nói hoàn hảo ta này thí nghiệm phẩm không có thất bại ngươi cũng nhưng đừng khống chế của ta ý thức thôi đi đánh ta mặt đâu có phải hay không viên lang nói chống lại này tên nhóm ở phía trước kỳ thi lấy châm cứu dựa vật trị liệu lúc sau linh liệu khi bọn họ đều phi thường phối hợp cho nên ta mới dám lén lút thí nghiệm một chút chạm đến thâm tầng ý thức hơn nữa tu vi ở luyện khí sơ cảnh kia lướt tên ta không dám đi nếm thử càng không chỉ nói đi thử đụng vào n g ư ờ i loại này cao thủ thâm tầng ý thức gần nhất ta không lớn như vậy năng lực thứ hai ta sợ hai phản vệ bị thương hay là muốn đa tạ ngươi ý thuật không tồi tô thuần phong cười giơ ngón tay cái lên ngày đó buổi tối dưới cơn thịnh nộ hắn ngang nhiên thi thuật cường thế kinh sợ tám gã thuật sĩ lại chấn áp thôi lâu như vậy thời gian chính hắn cũng thật là thừa nhận rồi thật lớn tự nhiên phản vệ người bị nội thương biểu diễn hội chấm dứt tô thuần phong mới vừa đem vương hải phỉ cùng cung hiệu nhị tiết bước viên lang tìm đến hắn không khỏi phân trần địa đưa cho hắn một viên thuốc làm cho hắn ăn đi cũng nhận thức còn thật sự thực sự vì hắn đem mạch lúc sau nói ngươi tin được khiến cho ta cho ngươi t r ầ m cứu trị liệu tự nhiên phản vệ tạo thành nội thương mười hai cái canh giờ trong vòng thi lấy ta viên ra độc môn t r ầ m cứu thuật chỉ cần không phải rất nặng nội thương giống ngươi trước mắt loại tình huống này ba ngày có thể cho ngươi khỏi hẳn đương nhiên ta biết lấy của ngươi tu vi loại trình độ này nội thương nói vậy không ra một thang có thể tự hành bằng cường đại mà sự dư thừa bản nguyên liệu rũ nói đều nói đến loại trình độ này tô thuần phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cũng không lo lắng viên lang ở châm cứu trị liệu tình hình đặc biệt lúc ấy ra cái gì gốc dạ n gần g nhất viên lang đối hắn tuyệt đối không có ác ý thứ hai mặc dù là ở quá trình trị liệu trung viên lang không cẩn thận xuất hiện cái gì sai lầm lấy tô thuần phong trước mặt tu vi cũng có tuyệt n ắ m chắc ở thời khắc mấu chốt nhanh chóng cắt đứt ý thuật châm cứu đối này trong cơ thể thuật pháp tác dụng đ ư ợ c đại học bốn năm viên lang hiện giờ tu vi theo vừa mới tiến nhập đại học thời kỳ tịnh thể đại viên mãn mại vào cố khí hậu kỳ này tu vi tiến độ không thể vị không vui nhưng h u y ề n học y thuật tu hành đến loại trình độ này bình thường đến giảng đã muốn không tính thấp còn muốn phải có tinh tiến phải ở thực tiễn t r u n g chậm rãi tăng lên phi thường chậm thuần phong ta nghe nói viên lang do dự một chút đúng là vẫn còn không n h ì n xuống nói khoa ngươi lu lát lạp tư phụ thân mang theo nhân tiến vào quốc gia của ta đã nhiều ngày còn có thuyền a s ắ c đoán đồ đệ đã ở quốc gia của ta hình như là phải nhằm vào ngươi thực thi trả thù hành động ngươi tính toán làm như thế nào tô thuần phong sợ r u n hạ cười nói mới vừa nghe nói ân đừng lo nếu tiếng gió đã muốn truyền đi ra như vậy bọn họ liền lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ tô thuần phong thần sắc thoải mái mà khoát tay áo trong lòng âm thầm suy nghĩ mấy tin tức này là ai truyền bá đi ra ngoài phía trước hắn cùng võ giám la đồng hoa giáo thụ đảm cập đến chuyện này võ cục trưởng ý tứ là ở ai ngươi mạn đu lát lạp tư cùng với t r ậ n ngưỡng đ ạ t ngả lòng phương diện đều không có gì thường động tác dưới tình huống tốt nhất đừng đem tin tức h u y ế t tán đến kỷ môn trên giang hồ này là từ đại cục thượng lo lắng dù sao kỷ môn giang hồ muốn cùng quốc tế thuật pháp giới nối đường dây một cái ổn định đối ngoại hữu hảo cục diện là、phải. mà một khi này tắt tin tức tản đi ra ngoài tô thuần phong có thể ẩn những cờ h ở nd phát khả kỳ môn trên giang hồ khó tránh khỏi sẽ có thuật sĩ thế lực k i ể m chế không được căm giận địa chủ động tiến đến tìm ai ngươi mạn đu lát lạp tư cùng t r ậ t ngưỡng đạt ngả lòng dù sao nơi này là hoa hạ quốc gia là kỳ môn giang hồ địa bản bảo thủ cùng bao che khuyết điểm quan niệm ở kỳ môn giang hồ nhân sĩ trong lòng chính là thâm căn cổ đế mà tô thuần phong sở dĩ đáp ứng đem lấy tin tức này màn x u n g dưới hơn nữa còn khuyên biết nội tình bùi dai bạch hành dòng cũng không sẽ đối ngoại chuyện là bởi vì vi tô thuần phong có chính hắn lo lắng chủ động phóng ra cùng mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc cùng với thuyền a sắt đoán thế lực đại làm một hồi tô thuần phong cũng không như thế nào kiếm kỵ tương phản ở hoa hạ kỳ môn giang hồ địa bàn thượng hắn có tuyệt đối nắm chắc lấy được thắng lợi bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lôi ra nhất tiền lớn cao thủ tiến đến tham dự vây h ổ vấn đề ở chỗ thế nào trắng hàng đầu sư a sắt đoán bên này cố nhiên là tử cửu cơ bản không có có thể hóa giải tính tô thuần phong cũng không hy vọng xa vời quá cùng bọn họ giải hòa mà mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc bên kia Tô Thuần phong tuy rằng cũng không có nhiều hy vọng đạt thành không ôm Phong nhiều hy hòa, nhưng hắn rằng cũng vọng ràng, giải rõ có đem lại bởi ọ họ n toàn bộ giết chết giết bộ kỳ môn trên g a hóa n cũng không thể hoàn toàn hóa giải. Chính mình g giải. gặp hồ, thể phải huy hiếp. Bởi sợ vì này hai cổ thế lực mặt sau còn có tấn tây tỉnh tiểu gia khúc gia cũng có kinh thành lô gia trung hải thị t ử gia như vậy quái vật lớn s á t tứ sinh môn lữ tung lữ vĩ dương có thể kinh sợ trụ này mấy cổ thế lực mà lập tức tái sát mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc thiện a sắt đoán nhất hệ nhân cái này không phải kinh sợ mà là làm cho phía sau màn này thế lực t i n tường cho rằng h á n tô thuần phong đây là phải không chết không ngừng hành động hiện tại liền không chết không ngừng tô thuần phong còn không đến mức ngu xuẩn cuồng vọng đến cái loại này trình độ hắn đang đợi hắn biết đối phương rất nhiều người cũng đều đang đợi mọi người tự a hồ đều thực trầm được khí chính là hiện tại n à y tác tin tức bị người rơi vào tay kỳ môn trên giang hồ vô luận là ai chuyển ra tin tức tô thuần phong đều phải nhanh chóng nghĩ muốn hảo kế tiếp có thể phát sinh gì tình hồ ứng đối sách l ư ợ c cho nên châm cứu chấm dứt làm cho viên lang đi trước sau khi rời khỏi tô thuần phong lập tức cấp la đồng hoa giáo thụ đánh đi điện thoại lúc này mới biết được t ân trung hải thị tư thị tập đoàn i ệ u đi nội từ trí phong ngồi ở thúc thúc từ quân chủ tịch văn phòng nội nói nếu cái kia thần bí cơ cấu đều nhung tay chúng ta làm gì tái tiếp tục bị động địa tiêu hao giận kỳ môn trên giang hồ bất quá là một đám lùn c ủ thuật sĩ mà thôi làm cho những người này đem chúng ta cấp k i ế n cho sức đầu mẹ chán còn không bằng rõ ràng diện trừ bọn họ nếu không phải ngày đó ta ba gọi điện thoại cảnh cáo ta ta đã sớm an bài nhân đem cái kia tô thuần phong nhất thương cấp băng t i ể u phong a từ quân thần sắc nghiêm túc địa nói có một số việc ngươi ba hắn không nghĩ nói với ngươi kỳ thật chủ yếu vẫn là ở sinh giận d ự với ngươi ngươi cùng cái kia họ kiểu nữ nhân ngoắc ngoắc liên tục nhiều thế này năm giống nói cái gì hơn nữa cũng đang là bởi vì vi cái kia lạ nữ nhân ở bên trong giật dây bắc cầu mới cho ngươi kết bạn một ít lùng c thuật sĩ ai ngươi chẳng lẽ còn không rõ hiện tại chúng ta từ gia chi như vậy bị động chính là bởi vì ngươi cùng t h u ậ t sĩ có liên lụy cái t i ê u chết ở dự châu tỉnh đường cao tốc thượng t h u ậ t sĩ ngươi cho là liền thần không biết quỷ không hay không ai có thể tra cho ra là ngươi an bài ta từ trí phong ngạnh cổ nghiến răng nghiến lợi nói ta lúc ấy cũng là nhất thời xúc động ngại những người đó làm việc rất d o n g dài bọn họ là cẩn thận chu toàn từ quân hử một tiếng từ trí phong nghĩ nghĩ nói l ô gia nhân cũng thật sự là đến hiện tại thế nhưng không nói một tiếng l ô gia cùng chúng ta từ ra là một cái trên thuyền hiện tại đều bị vây thật lớn bị động chung nhất vô ý sẽ lật thuyền từ quân điểm khỏi yên có chút h o à n g hốt địa nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh lam trời quang thản nhiên đ ị a n ó i rất nhiều thời điểm một ít lung tung như ma chuyện tình kỳ thật cần bất quá là cần tìm được một cây vừa mới toát ra tới thật nhỏ đầu sợi có lẽ nhẹ nhàng lôi kéo có thể đem tuyến đoàn cấp ngăn tiểu phong tất cả mọi người đang t r á c h ngươi là bởi vì ngươi đã muốn thành kia cái đầu sợi hiện tại ngàn vạn lần đ ừ n g nữa lén có gì động tác hiểu chưa có, có như vậy nghiêm trọng sao từ trí phong mặt lộ vẻ khiết ý khó có thể tin hỏi han chỗ cao không thắng hẳn Tại đây cái vòng từ ạ i cái hội dưới nhiều dài địa thở dài, nói, đây đá địa quân nhân, quân này chờ cơ vòng luận xuống lắng, lần lý, lắm. lo thật thở bỏ Tư ta t trí phong phía sau lưng một cỗ tử cảm giác mát sinh ra hắn do do dự dự địa nói thúc thúc ta ta ta làm cho người ta phía trước ta cũng nói với ngươi quá kỳ môn trên giang hồ cái kia tứ sinh môn môn chủ cùng con hắn bị giết lúc sau sợ có chuyện đều yên lặng xuống dưới đều thời gian dài như vậy ta cảm thấy được như vậy đi xuống đối chúng ta càng thêm bất lợi cho nên cho nên ta làm cho người ta đem mỹ quốc đu lát lạp tư gia tộc tộc trưởng cùng thuyền áo trắng hàng đầu sư a sắt đoán đồ đệ đều ở quốc gia của ta chờ chờ cơ hội trả thù tô thuần phong tin tức tạm tới rồi kỳ môn trên giang hồ hy vọng có thể tá này khơi mào kỳ môn trên giang hồ này lùn có những thuật sĩ đi đối phó đu lát lạp tư gia tộc tộc trưởng cùng t h u n a sắt đoán đồ đệ sau đó、bá. Cơ thờ khiến cho bọn hắn mau chóng đối tô thuần phong đậu thủ từ quân kinh ngạc địa nghe cháu này lời nói ánh mắt việt tinh tàng lớn nghe được cuối cùng hắn đã muốn là mặt giận dữ mạnh đứng lên ngươi hồi lâu từ quân cầm lấy bản công t ắ c thượng khói bùi hang hung hăng địa tạp hướng về phía t ử trí phong phanh ngu xuẩn từ quân tiếng giống giận dữ tựa hồ xuyên thấu nóc nhà xuyên thấu gắt gao đóng cửa cánh cửa vang vọng chỉnh đống từ thị tập đoàn điện đ i n kinh thành ở vào tây thành nội nhất tràng ký túc xá nội lỗ bình phong thần sắc gian tràn ngập che giấu không được tức giận bốn n đ mươi điện, đi điện, điện, đi điện, đi điện t h đi phút sau lô bình phong ra hiện tại cấp đang kk lô bình sơn ở tây giao ở lại kia đóng biệt thự thư phòng lý từ ra kia tiểu tử rốt cục không chịu nổi dẫn động thủ trước. lô bình phong khe khẽ thở dài nói kế tiếp kỳ môn trên giang hồ khẳng định phải phát sinh một sự tình đứng ở bàn học tiền lô bình sơn không nói gì hắn chỉ bút lông nhận thức còn thật sự thực sự ở phô khai giấy tuyên thành thượng vẽ bảng chữ mẫu thẳng đến viết sau khi xong mới đưa bút lông các hạ ngẩng đầu thản nhiên điệu nói việc này cùng chúng ta không có nhâm quan hệ như thế nào cấp cùng cùng gọi điện thoại làm cho hắn cùng với tiếu gia bên kia tiếp xúc nói cho bọn họ hoặc là tiếu gia lô gia đều lần này phong ba trung rồi ngã xuống hoặc là là cùng lô gia liên thủ tận khả năng bảo toàn xuống dưới một ít tích lợi kể từ đó từ ra khả vốn không có một chút hy vọng l ô bình phong có chút không đành lòng đ ị a n ó i từ ra ra cái gì vấn đề cùng chúng ta có liên quan hệ sao l ô bình sơn ánh mắt sắc bén địa nhìn chăm chú chính hắn một thân cư phải vị đệ đệ lạnh lùng đ ị a n ó i này là bọn hắn gieo gió gật b ả o không có một chút nguyên tắc tính xem tình thế phát triển tất yếu dưới tình huống đem từ ra phạm tội chứng cớ xuất ra đi thôi l ô bình phong thở dài gật gật đầu cái gì từ ra lô ra từ trước đến nay nhất quang vinh câu quang vinh nhất tổn hại câu tổn hại cần vứt bỏ phản bội thời điểm bọn họ đều đã không chút do dự đem đối phương đưa vào chỗ chết đãi lô bình phong đi sau khi ra ngoài lô bình sơn mới lộ ra mọi m ệ n vẻ ngồi xuống bàn học sau ghế trên ánh mắt nhìn thẳng đóng cửa cửa phòng trên thực tế hắn cũng không có nắm chắc lô g i a có thể bằng vào cùng đối thủ tiếu ra b u ô n g tha cho thù hận ngược lại liên thủ lẫn nhau đến đỡ vượt qua lần này cửa ải khó khăn kỳ môn giang hồ tẫn lùn cỏ chính là này đó lùn cỏ nhân sĩ thiểu nhân vật nhóm ở riêng dưới tình huống lại có thể tạo thành thật lớn phá hư cùng ảnh hưởng lô bình phong đông nhiên nghĩ tới cái kia lấy thân phận của hắn địa vị tựa hồ bản không nên cũng chưa từng có đi nhiều suy nghĩ một chút người trẻ tuổi một cái này hai năm đột ngột quật khởi ở kỳ môn trên giang hồ thuật sĩ tô thuần phong chương sáu trăm sáu mươi mốt thân phó trung hải thị sáu trăm sáu mươi mốt chương thân phó trung hải thị khai hướng trung hải thị tốc hành đoàn tàu thượng tô thuần phong ngồi ở giường nằm thùng xe hạ chỗ nằm trí dựa vào cửa sổ tiểu trên bàn bẩy đ ặ t nhất thai màu đen bút ký bản máy tính hắn khi thì ngưng mi lẳng lặng suy nghĩ khi thì gõ bản phím đem cấu tứ tốt văn tự đưa vào đi vào tháng trước hướng hệ lý đệ trình luận văn tốt nghiệp sơ thảo lúc sau theo sau không bao lâu trung kỷ kiểm tra báo cáo thông qua h á n đạo sư lưu tân d u ệ giáo thụ đối luận văn đưa ra một chút sửa chữa ý kiến hiện tại hắn đang ở làm cuối cùng luận văn tốt nghiệp chỉnh sửa hoàn thành sau quay về giáo đệ trình biện hộ ủy ban chờ đợi cuối cùng luận văn biện hộ thông qua lấy tốt nghiệp chứng y dìa lưu tân d u ệ giáo thụ cách nói chỉ cần không có gì quá lớn ngoài ý m u ố n tô thuần phong lần này luận văn tốt nghiệp biện hộ thông qua có thể nói là ván đã đóng t h u y ể n chính cái gọi là nan giả sẽ không hội giả không khó tiểu thuyết tô thuần phong có thể so với không được rất nhiều ở đại tứ tiền liền tu xong rồi tất cả chương trình học có nghiên cứu khoa thậm chí là bắt đầu phụ lục nghiên cứu sinh học phách nhưng hắn thành tích vẫn vững vàng đường đường chỗ vu trung thượng dù không chút hoang mang khoa học về trái đất tập cuộc sống xã giao luyên ái xã đoàn công việc tu hành giang hồ phân tranh trong nhà công ty chuyện tỉnh cái gì cũng chưa trì hoãn Buổi bao tàu Trung màu quần màu nâu thuần tối giờ Hải đi nói người trắng tròn, tây tô tính trong khố, ga, phong, lưng máy tính bao đi ra nhà ga nói ra, đứng phân, nhà nhà đoàn đến đen đám áo dày ra ra, da mặc máy ở giới thiệu một chút đây là mã tính ba quách tử đệ mỉm cười nâng thủ vỗ vỗ bên cạnh đứng người trẻ tuổi hai mươi tuổi tả hữu tuổi lớp giữa thân cao lược hiển mập ra dáng người gặp qua tô thuần phong thân thủ cùng đối phương cùng nắm nói lần trước ở kinh thành chiếu c ô không chu toàn còn tỉnh nhiều hơn tha thứ phong ca k h á c h khí mã tính ba cười nói ở kim đăng sơn sự ra có nguyên nhân có thể lý giải hơn nữa lúc ấy không có thể bang được với vội lòng ta lý vẫn đều có chút tay náy khách sáo vài câu ba người liền hướng dừng xe vị đi đến nói chuyện p h i m chúng tô thuần phong biết được mã tính ba là trung hải thị người địa phương trung hải sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trường cũng là cơ hội có thể đánh nhịp định ra năm nay sẽ tiếp nhận chức vụ đọc xong thạc sĩ học vị sau ly giáo quách tử đệ xuất nhâm tiếp theo giới trung hải sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trường trước trước mắt mã tính ba tu vi là cố khí hậu kỳ gần viên mãn theo lưu học thụ lưu chủ nhiệm nơi đó biết được tô thuần phong muốn tới trung hải thị hơn nữa lưu chủ nhiệm làm cho quách tử đệ đi nhà ga tiếp một chút quách tử đệ liền kêu lên ngựa tính ba bởi vì mã tính ba là trung hải người địa phương có chính mình xe cho nên tiếp nhân có điều so sánh phương tiện ngồi vào ma tinh ba mở ra màu trắng lộ hổ việt d ã trong xe tô thuần phong t r e o ghẹo bàn nói chuyện t h i m nói ta ở kinh thành đều đã muốn nghe nói quách minh lần này đại h i ể n thần uy tứ trào ngân long pháp khí cường thế cắn nát tam kiện trung phẩm pháp khí thiên địa sinh dị tượng b i ể n rộng khởi s ó n g lớn thật sự là làm người ta hứa v ề đáng tiếc ta lúc ấy không ở đây không thể nhất đổ phong t h á i à. lời này theo người khác trong miệng nói ra ta sẽ đắc ý rào rạt quách tử đệ viết miệng một bộ khổ qua quả mướp đắng mặt bộ dáng nói theo tô thuần phong trong miệng nói ra ta như thế nào cảm thấy được là ở đánh ta mà ta t h i t tình tô thuần phong còn thật sự điện nói được rồi ta tin lái xe mã tính ba nghe hai người rất đúng nói hơi kém không c ư ờ i phun đại hai người rất đúng nói n g ừ n g lại mới c ư ờ i hỏi phong ca lần này đột nhiên đến trung hải thị có việc nô、no, nhất kiện v i ệ c tư tin tức truyền thật sự mau toàn bộ kỳ môn giang hồ phòng trừng đều đã muốn đã biết mã tính ba xuất ra một gói thuốc lá suý đến mặt sau nói phong ca việc huynh đệ nghĩ muốn hỗ trợ cũng giúp không được bất quá ai ngươi mạn đu lát lạp tư nếu ở trung hải thị ta đa đa t h i ể u thiệu còn có thể bang được với có việc nói chuyện với ngươi Tô t h u ầ nga p h o n gật giấu giờ vậy, tâm ý bất quá mấy tin tức này che giấu lâu như vậy, hiện giờ đột đầu quả lâu chuyển mỉm cảm mấy cười che như nói, hiện nhiên ơn, lĩnh, này ý r rõ ràng là à người không l có cố ý m chi, cho nên, tính r ư ớ c cho c làm h ta mình xem Mạ Nga. tính thử đi. ba hơi chỉ suy nghĩ liên đại khái hiểu được trong đó nguyên do đem tô thuần phong nhận được phục sáng đại học lưu học thụ chủ nhiệm văn phòng chỗ nơi dưới lầu sau trước tiên cũng đã được đến lưu học thụ phân phó quách tử đ ệ mã tính ba chưa cùng tô thuần phong cùng đi văn phòng mà là ở dưới lầu đối tô thuần phong nói nói văn phòng cụ thể vị trí cùng phòng sau đó nói ở dưới lầu chờ hắn trong c h ố c lát đ ế n bên n g o à i ăn cơm. Tô Thuần p h o n g mỉm c ư ờ i huyền c ự nói c h h í n mình ở x e lửa t h ư ợ n g đã m u ố n nêm qua làm c h o bọn họ đi về trước lần này n ế u đ ế n t r u n g h ả i hội Thị, khẳng định h cùng n có cơ a u ăn、cơm. Văn phòng cơm. lý, l ư u học thụ đứng ở phía trước cửa sổ xuyên thấu qua phía trước cửa sổ xôn xoê chặt cây nhìn đến hôn ám đèn đường ánh sáng hạng tô thuần phong cùng quách tử đ ệ mã tính ba thân ảnh lần này tô thuần phong đến trung hải thị thì phải làm thế nào đây đâu lưu học thụ khe khẽ thở dài xoay người trở lại bản công tác giữ ngồi xuống hắn nghĩ muốn không rõ vì cái gì võ cục trưởng cùng la giáo thụ sẽ thả tô thuần phong như vậy một cái cực độ nguy hiểm chính là nhân vật đến trung hải thị lấy kỳ môn giang hồ mọi người đều biết tô thuần phong bản tính hắn đi vào ai ngươi mạn đu lát lạp tư trước mắt ở tạm trung hải thị mười có bát cựu hội bùng nổ một hồi kịch liệt thuật pháp xung đột hơn nữa lấy ai ngươi mạn đu lát lạp tư đến hoa hạ mục đích thượng xem trận này xung đột thế tất hội hình thành không chết không ngừng cục diện hậu quả có thể nói tương đương nghiêm trọng mà trung hải thị ở cơ cấu bên trong khu phân chia trung là chịu lưu học thụ t r ư c quyền quản khống phạm uy trong vòng như vậy song phương bùng nổ thuật pháp xung đột lưu học thụ nhất định phải ra mặt ngăn cản đối tô thuần、phong. lưu học thụ thật là chưa nói tới có hào cảm nhưng đó là bởi vì thân phận chức vụ cùng với ở như thế nào đối đãi xử lý kỳ môn giang hồ công việc như thế nào quản thúc kỳ môn giang hồ lý niệm t ư ợ n g song phương lập trưởng bất đồng duyên cớ mặc dù là đã muốn ở võ giám cục trưởng phê bình la giáo thụ hướng dẫn từng bước dạy hạn lưu học thụ không đến mức tiếp tục thu tô thuần phong bím tóc không để nhưng nếu có có thể đem tô thuần phong đánh nghiêng trên mặt đất lưu học thụ hội không chút do dự ra tay theo hắn tô thuần phong chính là phía chính phủ cơ cấu sửa trị quản khống kỳ môn giang hồ con đường này thượng thật lớn c h ư ớ ngại vật là tuyệt đối không ổn định nhân tố Bất b quá, ì nay h tĩnh mà xem xét, lưu học thụ thực thức, cũng thực khâm phục tô thuần phong. xét, tưởng tô cũng n mà xem lưu thuật pháp tu vi thuật pháp chi tinh diệu thái độ làm người xử sự phẩm hạnh này vài năm ở kỳ môn trên giang hồ trải qua nhất kiện sự kiện đều làm người ta nghe thấy chi không khỏi vô an tán dương hờ khô thẻ tre loan tông tông chủ thiên hạ đệ nhất nhân túng tiên ca đồ đệ phê túng tiên ca đồ tôn s á t vạn thắng liên tiếp thầy trò ba người hàng phục chử chắc duyên hiệp giang hồ đại thế bách la đồng hoa giáo thụ bất đắc dĩ vung tay cường đoạt đông bắc lang ra trí bảo tinh thần tháp trước mặt mọi người khiến cho lang mọi nhà chủ lang duyên phát hạ huyết hệ tấn tây tỉnh một trận chiến ba gã hàng đầu sư vẫn lạc tô thuần phong lực chiến địa tiên thủ phủ tiên nhân đỉnh khiến cho tiên nhân q u ỷ vừa mới mại nhập luyện khí trung kỳ thiên hạ thứ nhất túng tê tiên ca đều hướng hắn khởi xướng ước chiến dự báo này vài năm trong vòng tô thuần phong tất nhập t ỉ n h thần cảnh hắn cường thế bức bách thành phố núi hoành lĩnh cánh cửa đầu lý toàn bộ hữu lần này tô thuần phong ở kinh thành đại học trăm đầy năm kỷ niệm giảng đường lý không cái gì đại cục cái gì quốc tế thuật pháp giới hữu hảo trao đổi bầu không khí thực rõ ràng địa quyết đoán ra tay dốc hết sức hàng mười hội đem tám ga đến từ chính nhật bản cùng hàn quốc thuật sĩ trấn áp đắt nhất phế hai trọng thương còn lại năm cũng đều bất đồng gánh vác bị thương đại khoái nhân tâm mắt xem xét tô thuần phong nháo ra lớn như vậy động tinh cũng chưa chuyện này lưu học thụ bật người học theo địa làm cho quách tử đệ đi giáo huấn một chút này nước ngoài tới t h u ậ t sĩ sau đó hắn đã bị võ giám cục trưởng hung hăng địa g i a n dạy vừa thông suốt hơi kém liền bởi vậy đem hắn vị này quang căn người tham l ư u lưu chủ nhiệm chức vụ đều cấp lỗ lúc ấy lưu học thụ thật sự là nghĩ muốn không rõ này hai ngày càng nghĩ tiệm su hiểu ra lại đây này cũng là hắn nhất khâm phục tô thuần phong một chút nắm bắt thời cơ chuẩn chiếm hết ưu thế rằng đạo lý tô thuần phong đứng vững vàng đạo lý lớn nhất phương đàm thuật pháp tu vi tô thuần phong tu vi cao t h ầ m ngươi luận cường thế tô thuần phong tính tình lên đây kêu kêu một cái t r a n g sáng chiếu đại giang nếu ai cảm thấy được tô thuần phong là tán tu thuật sĩ tổng hợp lại thực lực không đủ cường trong lời nói hắn vung tay nhất hô có thể đưa tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ ca nguyện vi này chỗ dựa nhưng lại đều là kỳ môn trên giang hồ đứng đầu tông cánh cửa đại phái thế gia cập tán tu thuật sĩ mượn lần này tô thuần phong cường thế chấn áp ngoại quốc sinh viên thuật sĩ chuyện kiện đến l í n giảng gặp bị thương nặng tám hàn quốc nhật bản sinh viên thuật sĩ đã chúng như vậy ngoan một chút đừng nói đưa ra bất mãn kháng nghị trong lòng còn sợ hai hoa hạ phía chính phủ cơ cấu cùng với kinh đại tá viên kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội như vậy sự kiện trực tiếp t r í điện bọn họ quốc nội yêu cầu cách nói dù sao hoa hạ phía chính phủ cơ cấu kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội trước tiên liền đối bọn họ đưa ra quá nghiêm khắc lệ cảnh cáo hơn nữa báo cho biết bọn họ kinh thành nhất là đại học học phổ t r u n g nghiêm cẩn tùy ý thi triển thuật pháp hơn nữa ngày đó buổi tối là biểu diễn hội hiện trường có nhiều như vậy người thường ở đây một khi thi th vận đấu pháp tạo thành hiện trường hỗn loạn tái làm cho nghiêm trọng hậu quả trong lời nói ai tới gánh vác hậu quả vạn hạnh có tô thuần phong đúng lúc ra tay ngăn trở bọn họ đấu pháp hơn nữa tô thuần phong thi thuật thời gian dài chấn áp bọn họ cũng là hợp tình hợp lý bởi vì ở tô thuần phong ra tay ngăn cản đấu pháp ghi song phương đồng bạn nhóm dĩ nhiên đều có phải ra tay động tác ý đồ cho nên tô thuần phong không thể không chấn trụ bọn họ mọi người làm tránh cho bọn họ nhân khó chịu k h n g phục mà ra thủ phản kích chỉ có thể thời gian dài chấn áp uy hiếp bọn họ tránh cho n g o ạ i ý muốn trạng h ư ớ n phát sinh cùng chi so sánh mới lưu học thụ lần này ngầm đồng ý thậm chí có thể nói là giựt dây quách tự đệ đi vì n ư ớ cái làm liền loại là này ngoài ràng hành vẻ vang vi vi. người nước ngoài vi phong, diệt thôi. thuộc thật rất c Hảo khí đấu rõ c n g ư có tu vi như vậy mạnh mẽ sinh viên thuật t vi vậy viên sinh như mạnh n mẽ sĩ, r o gì tay nhất nhất thế cao vậy còn có như vậy nhất kiện cao nhất pháp khí, như thế nào không nói pháp khí, v sớm.、Vì、cái gì phía trước ở luận b à n trao đổi thời điểm không hiện lộ ra đến nay không phải rõ ràng cực kỳ không thành khẩn địa trao đổi sau đó bên ngoài quốc sinh viên thuật sĩ biểu đạt bất mãn cùng khinh thị lúc sau tái lấy ra nữa cường thế kinh sợ thôi nói cho cùng nghe điểm nhi các ngươi là đ i ệ thấp khiêm tốn nói được khó nghe điểm nhi các ngươi đây là cố ý hạ cái bộ phải ngọn nhi nhân a hoàn hảo kia ba cái pháp khí bị hủy người bị nội thương ngoại quốc sinh viên thuật sĩ cũng có sai lầm cho nên hoa hạ phía chính phủ cơ cấu cùng với trung hải thị sinh viên thuật sĩ hiệp hội không đến mức đi gánh vác quá lớn trách nhiệm đơn giản là tượng trưng tính địa triệt quách tử đệ hội trưởng chức vụ không hơn